c h ư n một trăm bảy mươi thần kỳ cây nấm cùng bảo tử lĩnh vực thật có lôi đồng loại của ta không quá lễ phép nhưng kỳ thật bọn họ cũng không có á c ý bọn họ chỉ là quá nhiệt tình nếu như ngươi lần sau gặp lại loại tình huống này gọi đủ l ì l i ề n tốt t ê n tiêu nhìn qua so cái khác đủ l ì liên quan một chút đủ l ì mặt mũi tràn đầy h ấy này nói m ặ t gà d ẹ t nhữ mày nhìn xem hắn nhưng các ngươi đều gọi đủ l ì vì cái gì đủ l ì có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái tại động tác này quá trình bên trong mấy khối rêu xanh rơi trên mặt đất hắn vội vàng đưa chúng nó nhặt lên cũng cẩn thận từng ly từng tý đưa chúng nó trả về c h ố cũ liên quan tới vấn đề này ta sẽ hướng n ta. Ta đu li h biểu hiện rất có lễ phép mặt gà rét gật gật đầu tiếp xuống ta dự định một người trên đảo dạo chơi có cái gì cấm chế thuyết pháp sao đu li cười đến thật ấm áp vĩnh hằng ở trên đảo không có cấm chế chỉ cần đừng quay dậy cờ dị tiên sinh nghỉ ngơi là được ngài đại khái có thể tùy tiện đi dạo đem nơi này xem như nhà mình đều có thể chỉ nhớ có việc liền hô đu li ta sẽ đúng giờ xuất hiện nói hắn s ô n g mặt g ạ d ẹ t cúc không người sau đó chậm rãi rút đi mặt g ạ d ẹ t tiếp tục tàn bộ nàng khởi động phi hành thuật trên đảo phong quang nhìn một cái không sót gì cũng xác thực như đũ lì nói trừ hoàng hôn tỉnh linh nhóm đều lớn lên giống nhau như lúc hành vi cử chỉ hơi chút chậm chạp ngốc t r ệ bên ngoài vĩnh hằng ở trên đảo tựa hồ cũng không dị dạng nơi này không khí yên tĩnh mà an lành tuy nhiên khắp nơi đều có phụ năng lượng tỉnh thạch nhưng cùng phụ năng lượng vị diện so sánh nơi này tử vong khí tức muốn nhạt hơn nhiều tựa hồ là khắp nơi có thể thấy được cây nấm âm thầm tiêu hóa bộ phận phụ năng lượng cũng đem hắn chuyển hóa thành sinh lực lượng. tuy nhiên mặt gà dẹt đối với sinh mạng cùng tử vong cái này hai đại lĩnh vực nhất khiếu bất thông nhưng cũng cảm thấy vĩnh hằng đ ả o tồn tại tựa hồ là đánh vỡ một ít lĩnh vực cầm chế tiếp cận buổi trưa nàng gặp được từ long xảo trở về mặt thẹ gặp hắn lẻ loi một mình mặt gà dẹt không khỏi hỏi cờ di tiên sinh đâu mặt thẹ giải thích nói hắn xuống biển vừa mới đám kia hải yêu lại đưa ra một đống tôm cá chỉ là những cái kia hải sản phẩm chất làm hắn không hài lòng cờ di khẩu vị rất là bắt bé theo hải yêu thủ linh nói hắn tự mình xuống biển săn n g i thường thường cần vài ngày mới có thể trở về bất quá chúng ta hiện tại đang ở trên đảo lá hắn có lẽ một hai ngày liền trở lại m ặ t gà dẹp nghe vậy thần sắc k h ẽ động nàng nhanh chóng mở một cái cách lâm kết giới sau đó nói vậy chúng ta muốn hay không thừa cơ rời đi mặt thẹn trần trờ nói đi không từ giãn mà nói có thể hay không không tốt lắm m ặ t gà dẹp hiển nhiên cũng giấu trong lòng đồng dạng lo lắng hoàng ngọc long là một loại thiên nhiên hôn loạn sinh vật c ờ dịch đối với hai người uy hiếp khẳng định là có nhưng dưới mắt bất kể nói thế nào nhân gia đều tính toán tưởng tận đến làm chủ nhân l ệ nghĩa cứ như vậy vừa đi kiên cố không sai có thể thoát thân nhưng về sau gặp được chỉ sợ cũng không dễ nói chuyện nàng nhìn qua có chút khó khăn loại này truyền kỳ sinh vật chỉ sợ chỉ có trở thành truyền kỳ pháp sư mới có tư cách cùng bọn hắn đang đối mặt các vùng t ư ơ n g lượng mặt thẻ hỏi nếu như hắn trở mặt chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể gạo tẩu mặt g ạ d ẹ t ngấm lại tại không chủ động phát động thủ hộ thần tình hôn dưới nếu như ta mình muốn chạy trốn có chín mươi phần trăm chắc chắn có thể chạy mất nếu như muốn dẫn lấy ngươi cũng chỉ còn lại có một thành mặt thẻ mặt tối sầm ta có mệt mỏi như vậy vô dụng sao chắc hắn lại hiếu kỳ mà hỏi thủ hộ thần còn có thể chủ động phát động không đều là sắp chết thời điểm bị động có hiệu lực sao mặt gà dẹp giải thích nói đại bộ phận truyền kỳ thủ hộ thần đều là bị động có hiệu lực nhưng lão sư ta không giống tí gì thủ hộ thần là có thể chủ động phát động mặt thẹ nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ mặt gà rèn lúc này cũng kịp phản ứng giống như nhìn xem hắn ngươi cũng có thủ hộ thần ngươi không phải nói không có gì tiền lại không nguyện ý mắp nợ sao mặt thẹ xứng sờ một chút không có kịp phản ứng mặt gà rèn đột nhiên lại gần ghé vào l ô thai hắn thấp giọng hỏi y xạ bẹn thủ hộ thần bao nhiêu tiền không thể so với ta đạo sư còn muốn ta ta lúc ấy thế nhưng là hoa trọn vẹn mười vạn kim tệ bất quá vẫn là vật siêu chô giá trị ta thủ hộ thần có thể sử dụng c ò nhìn mang c ủ động phát động một công năng.、Tuy、nhiên mỗi lần tiêu hào về sau, một lần nữa phát hào Tuy tiêu t sau, mỗi về m đạo sư s bổ u g năng lượng, ngoài Ngươi gì? không còn cần ngoài định mức thêm tiền. Đây là biểu tình Nhìn là mức biểu thiệt đi đây thêm thua ha ha ha ha ha. mua Sẽ xem mặt g ạ dẹt một bộ cười trên n ỗ i đau của người khác dáng vẻ mặt t h ẹ không đành lòng đem chân tướng nói ra mà đối mặt nàng truy vẫn ngọn ngờn hắn đành phải nói ra cụ thể sổ tự không tiện lộ ra cùng ngươi so không sai biệt lắm đi mặt g ạ dẹt nhất thời một bộ cá mẹ một lứa bộ dáng nàng vô vỗ mặt thẹ bà vai an ủi cho nên nói mua pháp thuật năng lực những vật này còn phải tìm tì gì h o nữ sĩ giá cả trong suốt già trẻ không gạt người đánh cũng là công bằng tiếp cận giữa trưa hai người đi bộ nhàn nhã địa đi vào trung ương đảo khối này đất c ắ t hôm qua bọn họ liền chú ý tới là ở trên đảo số lượng không nhiều không có bị cây nấm chiếm lĩnh địa phương hôm nay đất c ắ t bên cạnh đặt vào một đống lớn cây nấm đủ l h ì một bên chỉ huy đồng loại đem những ngày cây nấm phân loại địa cất kỹ một bên tự thân lên tay tại đất c ắ t bên cạnh trồng một cái vị nướng chỉ bất quá giá nướng phía dưới cũng không phải là than hoặc sáng lửa mà chính là một con mọc da màu da cam điểm lãng tâm cán bộ kỳ giải định chóp lại thô vừa tròn cây nấm nhưng thấy đủ l ì thủ pháp thành thạo địa tại giá nướng bên trên để lên mấy cái cây nấm cùng một chút hải sản tiếp lấy dùng sức một chân g i ấ m tại màu da c a m cây nấm gốc d ễ t h â n kỳ một màn xuất hiện con kia cây nấm mặt dù đ ố n g nhiên vỡ ra từng đầu như là mảnh ngón tay ngọn lửa từ bên trong xuất hiện hỏa diễm ôn nhu địa thiêu nướng trên cậy nguyên liệu nấu ăn đú l ì lật ra nhất đại bình mở dê dùng bàn chải đi lên quét một cái trên cậy nguyên liệu nấu ăn nhất thời phát ra xì xì xì thanh âm nồng đậm mùi t h ơ n tại đảo gió chuyển vận xuống tới đến bên cạnh hai người mặt gà rẽ mũi thở hơi, hơi mất máy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ng các ngươi tới đúng lúc nếm thử ta mới nướng cây nấm xuyên nói hắn đem trên kệ một chuỗi cây nấm đưa qua nhìn xem cây nấm mặt dù bên trên kỳ quái điểm l ấ m tấm mặt t h ẻ có chút do dự mặt gà dẹt ngược lại là lá gan rất lớn nàng chủ động tiếp nhận này chuỗi cây nấm nhẹ nhàng g ầ m một mụn nhỏ chọt hai mắt tỏa sáng lên tiếng kích lên tiếng kích địa toàn ăn hết ngươi xác định không có chuyện gì sao mặt t h ẻ ẩn nấp điện hỏi mặt gà dẹt khoát khoát tay ta có bách đậu bất sâm lại nói nướng chín cái gì đều có thể ăn nàng vừa nói một bên trên đầu cồng bốc lên lục quang nàng nửa gương mặt bên trên cũng dâng lên nồng đậm màu xanh biếc chuyện gì xảy ra mặt gà dẹt hậu chi hậu giác địa vố vỗ, vỗ khuôn mặt đu lì cười nói một điểm phản ứng tự nhiên vấn đề không lớn lát nữa liền tốt quả nhiên nửa phút đồng hồ sau mặt gà dẹt trên trán lục quang liền biến mất nàng cả người nhìn qua tinh thần động cực mặt thẹ liếc liếc một chút số liệu cột nhắc nhở đồng bọn của ngươi mặt gà dẹt ăn một chuỗi chữa trị cây nấm thiếu đốt thu hoạch được cấp một chữa trị hiệu quả cấp một chữa trị ở sau đó nửa phút bên trong mỗi ba giây khôi phục một điểm sinh mệnh giá trị dù ngăn loại này cây nấm có thể khôi phục sinh mệnh. mặt thẻ hơi kinh ngạc mà nhìn xem vội vàng đổ nướng đ ủ ly hậu giả h i ệ n lành cười tại vừa phát hiện điểm này thời điểm ta giống như ngươi kinh ngạc trên thực tế khi tiên vào bảo tử lĩnh vực trước đó ta chưa hề ngờ tới thế giới biên giới vẫn tồn tại như thế rộng rãi lại mỹ lệ vi mô vương quốc cây nấm có được bao dung vạn tượng năng lực tại hờ s màn chỉ dẫn hạn ta thử đem các lớn giống loài cùng các loại nguyên tố lấy cây nấm hòa làm một thể kết quả phát hiện rất nhiều toàn chủng loại cây nấm bọn chúng tồn tại tuyệt đối sẽ để thế giới này giật này cả mình nói hắn lại đưa một chuỗi cây nấm tới đây là vịt chân cây nấm nguyên lý là như vậy ta đem một con địa ngục vịt muối thi thể dùng để từ bảo tử lĩnh vực năng lực phân giải sau đó đem phần này chất dinh dưỡng từ đầu trí cuối địa rót vào cây nấm bên trong kết quả liền hình thành loại này bắt đầu ăn hương vị cùng vịt chân cực kỳ tương tự cây nấm ngươi nếm thử một ga r t mịt m ở ám chỉ m ặ t t h ẻ có thể ăn thế là tại đủ lý tha thiết ánh mắt hạng hắn nhẹ nhàng địa cắn xuống nửa cái cây nấm vịt chân cây nấm vừa vào miệng mặt t h ẻ chính là hai mắt tỏa sáng cái này cây nấm cảm rác chân mềm tinh tế tính chất dày đặc có nha kình mở dê mùi tanh cùng khuẩn mịt ư ơ i hoàn mị sen lẫn trong cùng một chỗ điều h mặt thẹ liên tục tán thưởng nhắc nhở n g ư ơ i dùng ăn một chuỗi vị t chân cây nấm thiếu đốt n g ư ơ i lâm thời lực lượng một tiếp tục thời gian ba mươi phút tại tự mình nếm thử phát hiện những n à y cây nấm s á t thực có thể ăn dùng về sau mặt thẹ hai người liền cũng rộng mở bụng bắt đầu ăn đú ly đồ nướng thủ nghệ rất là tinh xảo lại thêm lấy cây nấm cùng hải sản làm chủ nguyên liệu nấu ăn s á t thực cũng không tệ không bao lâu hai người liền ăn miệng đầy là dầu trừ cây nấm bản thân hương vị bên ngoài mặt h ẹ càng để ý là chúng nó có thể cung cấp t h u tính h ã n cơ hồ đem tất cả có thể ăn cây nấm đều thử một lần phát hiện trừ có thể thêm lâm thời lực lượng vị chân cây nấm bên ngoài. Còn có tuy h ể nhiên pháp sư cây nấm mặt thẹ không ăn tuy nhiên không có hỏi cụ thể bồi dưỡng nguyên lý nhưng mặt thẹ từ vịt chân cây nấm bồi dưỡng quá trình bên trong không khó suy đoán ra pháp sư cây nấm lai lịch nhưng mà bọn họ chỗ dùng ăn cây nấm vẹn vẹn đủ lì cây nấm vương quốc bên trong một góc của bằng sơn ăn no sau hoàng hôn tinh linh nhiệt tình hướng mặt thẹ hai người giới thiệu mặt đất này một giỏ g cây nấm nhìn loại d u này mặt có màu xanh nhạt điểm l ấ m tấm cái đầu lớn lớn đây là cơ bắp cây nấm cái này cũng là có thể ăn dùng cũng là sau khi ăn xong người sẽ tạ i trong ngắn hạn đánh mất lý trí biến thành chỉ biết kiệt thân rèn luyện cùng té ngã nhiệt huyết đần độn cái này m ặ t d u màu trắng hình thể khá lớn đây là rửa ruột cây nấm cái tiên là thét lên nấm cẩn thận đừng dọa đến nàng nàng sẽ kêu to loại này màu lam nhạt cái đầu đầy đủ chính là băng xương cây nấm chỉ cần ba con dạng này cây nấm ngươi liền có thể thu hoạch một cái hầm băng vừa mới ta tiến hành đồ nướng chính là hỏa diễm phun nấm cái này đây là thiện nấm còn có cái này đây là chuyên môn vì khuyết thiếu kinh nghiệm yêu đương nam nữ bồi dưỡng yêu đương cây nấm phục d ụ n g về sau ngươi liền có thể thu hoạch được yêu đương cảm giác thế nào có phải là rất tuyệt ta biết đối các ngươi hai vị là vô dụng à nhưng ta cảm thấy còn có rất nhiều những người khác sẽ cần nó mười mấy giỏ không cùng loại loại công hiệu khác biệt cây nấm nhìn qua mặt thẹn gọi thẳng mở rộng tầm mắt không nghĩ tới ngươi vậy mà phát minh nhiều như vậy mới giống loài nay sẽ hắn hiểu được bợ lợi ý kẹn vì sao lại muốn nhiều như vậy cây nấm đi những n à y cây nấm tại hiệu công việc pháp sư trong mắt hoàn toàn cũng là một loại khác hình thức pháp thuật quyền t r ù mạ đô t h khiêm tốn cười một tiếng Cùng hắn nói là ta phát minh chúng nó chẳng bằng nói là chúng nó phát m i n h ta hắn không có đ ố i câu nói này làm quá nhiều giải thích lúc này ba người đã đem mặt đất này mười mấy giỏ cây nấm đều nhìn qua một lần mặt thẹ bỗng nhiên chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong một cái tiểu d ò hỏi đó cũng là cây nấm sao đu l h y gật đầu nói đúng vậy kia là cờ dịt đại nhân buổi sáng cố ý căn dặn ta chuẩn bị đây là cho ngài hai vị lễ vật nói hắn đem này giỏ cây nấm để cập qua tới đây là tống tử cây nấm cờ d ị đại nhân hy vọng mặt thẹ tiên sinh có thể càng đủ nhiều ăn một chút tăng cường sức sống đu t y ánh mắt mập mờ điệu nói mặt thẹ nhất thời có chút nhức cả trứng mặt gà d ẹ t ngược lại là hí nghĩa lên nàng dùng sức đâm một chút mặt thẹ p h ầ n e o sau đó hai tay chống n lạnh dùng rất mạnh mẽ ngựa khí nói ra còn không mau một chút thu lại mỗi ngày liền biết chép quần chủ mặt thẹ bất đắc dĩ làm theo đu lì c ư ờ i trộm một hồi sau đó nói thật ao ước các ngươi a không chỉ có là người yêu vẫn là đồng loại từ khi thái dương thần sau khi n g ã xuống thái dương tĩnh linh cũng chỉ còn lại có ta một người ta từng xin giúp đỡ cái khác tình linh tộc hy vọng có thể kéo dài huyết mạch của mình nhưng đều bị bọn họ dùng khác biệt lý do cự tuyệt không những như thế bọn họ còn đối ta đủ kiểu nhục nhã cho rằng ta là thái dương tỉnh linh vương tộc sỉ nhục bọn họ nói ta phải cùng cái k h á c vương tộc thành viên đồng dạng khẳng khái chịu chết ta cảm thấy bọn họ nói có chút đạo lý có thể chẳng lẽ ta liền không có đạo lý sao người có thể còn sống s ó t vì cái gì nhất định phải đi chết đâu nói những lời này thời điểm đủ lì trong mắt bôi qua vẻ đau thương thái dương thần mặt thệ trong đầu kiểm tra một chút phát hiện cũng không có phương diện này kiến thức hắn đành phải dùng xin giúp đỡ anh mắt nhìn về phía mặt ga dẹt mặt ga dẹt trêu tức cười một tiếng lao công há mồm mặt thệ ngoăn hé miệm lại là một đạo bạch quang từ đầu ngón tay của nàng bắn ra tới vững vàng rơi vào mặt t h ẻ trong miệng mơ hồ còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt dị hương đ u lì có chút không thể đứng động tác cứng á c xoay người sang chỗ khác mặt gà dẹt tri thức đều là một cái từ đơn một kim tệ mua được ta hiện tại bạch chơi những kiến thức này liền tương đương với tại kiếm tiền của nàng mặt t h ẻ nghĩ như vậy đến sau đó như đ ó i như khát địa hấp thu lên trong quang cầu tri thức tri thức thái dương thần tường thuật t ó m lược thái dương thần gỡ rắt là ỵ đồ đại lục có sự ghi chép thứ ba mươi ba tên khách đến từ thiên ngoại hạ tự xưng đến từ một cái tên là băng quan tỉnh vân kỳ diệu thế giới Nơi đó pháp tại h u ậ t văn n hẹn c đô ộ p h á đại lục ở bên trên tinh linh tộc tiến hành trùng trùng địa điểm nội chiến thời điểm cực thị h một thời thái dương thần gơ rát lại tại thần chiến bên trong tao nộ ba tên tín nhiệm nhất người hầu phản nguội c tại lĩnh vực này tác dụng dưới thái dương thần thi thể toái phiên tại va chạm e endo bầu trời lúc hình thành e endo đặc hữu đặc thủ lục địa hình vân thượng phế tích nhưng dần ra mọi người phát hiện vân thượng phế tích bên trên hình thành một loại kỳ lạ dòng xoáy loại này dòng xoáy có thể tại một thần minh vẫn l ạ thời điểm hấp dẫn hắn thân thể cùng thần quốc toái phiên cũng thích đáng đem hắn dung nạp tư h liệu tổng kết một cái tạ tạ vô danh thần minh nghiên cứu viên hồ đệ ẩn nguyên lai、like, thái dương thần cũng là vị kia đã từng phát động số vòng thần chiến cuối cùng dẫn đến vân thượng phế tích hình thành người xuyên việt tiền bối sao mặt t h ẹ tại trong chớp mắt liền đọc h i ể u phần này chi thức yếu điểm hắn trên mặt vẽ tiếp đuối đối đủ ly hỏi ta nghe nói qua thái dương thần sự tích hắn là một vị khả kính thần minh này sau đó thì sao đ ủ lì chuyển qua nửa người trên mặt nổi lên nhớ lại chi sắc về sau ta l ẻ loi một mình hành tẩu tại hoang dã phía trên đáng tiếc h ã n đầu cũng vâu ngã đất dung thân tuy nhiên trận kia ngoài ý muốn náo động kết thúc tinh linh nội chiến có thể thái dương tinh linh nhóm cũng đang động loạn bên trong chết hết ta mất đi đồng bào, mất đi đến từ thiên giới cái khác thần minh nhưng khuyển còn đối ta triển khai truy sát ta bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trốn tới tầng bên trong vị diện nhưng tầng bên trong vị diện hoàn cảnh với ta mà nói cũng phi t h ư ờ n g ác liệt dù sao ngay lúc đó ta ngay cả chuyển kỳ đều không phải ta còn nhớ rõ ta vừa đến phụ năng lượng vị d i ệ n lúc kém chút bị một đầu lao cốt l o n g điều trở về ăn may mắn ta còn có một số chạy trốn thủ đoạn cuối cùng tránh thoát những cái kia kiếp nạn đoạn thời gian kia thật rất mê mang ta sức cùng lực kiệt sơn cùng thủy tận lại mất đi tiên lên phương hướng chỉ có sinh tồn bản năng nhắc nhở lấy ta muốn sống sót không chỉ có muốn sống sót ta còn nghĩ kéo g i i thái dương tỉnh lĩnh huyết mạch. tuy nhiên khi đó trên người của ta chỉ có hoàng hôn đ ă n ký có thể ta tin tưởng một ngày kia thái dương sẽ lại lần nữa dâng lên thái dương tỉnh linh nhất tộc cũng sẽ một lần nữa hành tẩu tại vùng đất kia phía trên ông ý nghĩ như vậy ta tiếp tục đi tới không bao lâu liền gặp được hớt mắn ta thể hắn là ta thấy qua xinh đẹp nhất sinh vật đu l ù động tình nói ta không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn mỹ lệ nhưng có thể thay các ngươi dẫn kiến một chút hớt mắn là cái rất ôn nhu sinh mệnh hắn cũng phi thường xấu hổ hắn chỉ có mỗi ngày buổi chưa thích ra thể hiện một chút thái dương thời gian khác coi như chui vào cái này dưới lòng đất cũng tìm không thấy hắn lời này vừa nói xong ba người trước mặt đất cắt bên trong rất nhiều h ạ t cắt đều hướng trung gian trô rơi vào đi giống như có đồ vật gì đang từ bên trong chui ra nửa phút đồng hồ sau một chỉ nhan sắc tuần trắng đầu đầy đủ nụ hoa từ đất cắt bên trong nô ra nụ hoa phía dưới mọc đầy lục s ắ c hình cầu lông thơ nó đi một vòng đột nhiên hướng xuống co lại một điểm giữa chưa tốt hợp mặn đừng lo lắng bọn họ là cờ dị đại nhân khác nhân ta ở đây không ai dám tổn thương ngươi đù t ì ngữ khí ôn nhu mà nói về sau hắn đối với hai người nói l u i ra phía sau hai bước ánh mắt rời về phía chỗ hắn trước đừng nhìn thẳng thẳng hẳn hắn quá xấu hổ hai người nghe vậy làm theo đ u lý lại cao giọng kể một ít chân an rất nhanh đại lượng hạt cắt điên cùng hướng phía dưới l ú n bảo màu trắng nụ hoa hướng lên kéo một cái trong chốc lát lấy ngàn m à tính cùng loại nụ hoa từ bên trong c h u i r a nhưng m à cái này cũng còn không phải bản thể của hắn mặt thẹ nhìn thấy một đoá to lớn hoa trắng từ đất cắt bên trong c h u i r a cánh hoa phía dưới là một cây màu xanh s ố n thân thân nó mười phần tráng kiện đơn độc sách da đều có thể so với một viên năm mấy trăm năm đại t ụ đoá hoa kia có cùng loại liên hoa hình dáng từng đoá từng đoá khiết b ạ c h vô hà cánh hoa thỏa thích thịnh phóng tràn g ra cánh hoa tính chất lại mười phần đặc biệt có chút cùng loại thủy tinh cứng rắn mà sáng long lanh dưới ánh mặt trời chết xạ ra khiến người lao ư ớ c hào quang những cái kia nụ hoa liền xuyên cắm ở cánh hoa ở giữa cánh hoa cạnh ngoài có ít lấy ước kế dài nhỏ đầu như là thác nước rủ xuống dài mảnh làm à u vàng nhạt trên hình dáng có điểm giống nấm tiêm bao cánh hoa trung ương là một cái bất quy tắc hoa chỉ bên trong chạy xuôi một chút mật ong sắc vật chất hoa chỉ bên ngoài nụ hoa bên trong bổ sung lấy đại lượng bào tử theo gió biển bay hướng các nơi. Nhắc nhở. người tao nộ hủ nang l ã n h chúa hờ mặn truyền kỳ sinh vật ba m ặ t gà d ẹ t tay mắt lanh lẹ ném một cái phòng hộ pháp thuật lấy ngăn cản bảo tử tới gần hai người đu l ì c ư ờ i cười không cần khẩn trương hờ mặn sẽ không tổn thương chúng ta hắn thật là một cái rất ôn nhu sinh mệnh hắn bảo tử sẽ không tổn thương vật sống thậm chí ngay cả bất tử sinh vật cũng không nguyện ý ký sinh chúng nó sẽ chỉ ở chết đi trên người sinh sôi t ộ c quần từ đó thai n é n hoàn toàn mới hủ nang mặt t h ẻ mặt ngoài bình tĩnh gật đầu nội tâm lại là cực độ kinh ngạc không nghĩ tới đủ lì nâng lên sinh mệnh thế mà là một cái hủ bại chi nang là một tử linh pháp sư mặt thệ đối hủ bại c h i năng lại h i ệ u q u ả như thế nào sử dụng hủ năng bảo tử nhanh trong ký sinh bệnh nhân cũng mở rộng hắn lây nhiễm năng lực là một trung đê cấp tử linh pháp sư môn bắt buộc mặt thệ bản thân cũng có được hủ năng trưởng khống năng lực năng lực này đủ để cho hắn tại gặp được đại đa số hủ bại chỉ năng lúc đều có được chỉ phối đối phương quyền lực nhưng dưới mắt vị này hiển nhiên không tại bị chỉ phối trong hàng ngũ hủ năng cũng có thể tấn thăng c h u y ê n kỳ mặt thệ không chấp mắt nhìn chăm chú lên đoá này mỹ lệ kỳ hoa trong lòng bị sinh vật đa dạng tính nho nhỏ rung động đến như các ngươi thấy h ấ n là hủ năng quân chủ hắn nhìn qua giống như là một đoá cự hình thực vật nhưng hắn nhưng thật ra là cái vi sinh vật chỉ bất qua dáng d ấ p lớn chỉ chút chính là được sự giúp đỡ của hầm h n ta mới lây tiến vào bảo tử lĩnh vực quan sát được trước nay chưa từng có tân thế giới tuy nhiên vi sinh vật thế giới phổ biến không chiếm được ngoại giới tán thành nhưng chúng nó cũng là thật sự tồn tại chúng nó quá không đáng chú ý quá khó để người chú ý tới đến mức liền ngay cả tự nhiên ý chí đối bọn chúng nhận định cũng rất mơ hồ đ u l ì có chút bất đắc dĩ giới thiệu nói mặt thẻ an ổ i nói tự nhiên ý chí là một cái rất mơ hồ khái niệm hắn là hiện ý thức tập hợp thể rất dễ dàng bị một bộ phận thanh em khá lớn cá thể q u ấ nhiễu mà coi nhẹ chồng mặc đại đ đủ lì hai mắt tỏa sáng ngươi cũng đồng ý vi sinh vật cùng bảo tử cũng là tự nhiên một bộ phận mặt thẹ gật gật đầu trong mắt đồng dạng có ánh sáng hắn không chỉ có tán đồng đủ lì cách nhìn còn cho rằng bảo tử lĩnh vực có thể làm câu thông tự nhiên cùng tử vong một cây cầu lương cân đối chỉ là mục đích thủ đoạn thì hẳn là càng nhiều hơn dạng hóa nếu như ta có thể nắm giữ bảo tử lĩnh vực nghi thức trận ở giữa mâu thuẫn khả năng xử lý liền đơn giản rất nhiều cứ việc nó không thể giải quyết tất cả vấn đề nhưng ít ra có thể làm dịu một bộ phận mâu thuẫn mặt thẹ trong lòng âm thầm nghĩ tới bảo tử lĩnh vực là tự nhiên cùng tử vong có thể cộng sinh thiên nhiên chứng minh nếu như chứng minh lĩnh vực này thuộc về tự nhiên tính chính xác mặt thẻ đến tiếp sau liên quan tới cân đối tự nhiên cùng không chết hành động liền sẽ càng thêm thuận lợi mà khi nhìn đến mục nát lãnh chúa về sau liên quan tới trên đảo hoàng hôn tỉnh linh vì sao đều cùng đủ l ì giống nhau như lúc mặt thẻ trong lòng cũng có đáp án đúng lúc này đù lì chủ động nói vừa vặn hôm nay có đầy đủ nhiều hạt xương xin cho phép ta hướng các ngươi biểu hiện ra hờ s mằn vĩ đ ạ i chỗ nói nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên cánh hoa mấy cánh hoa nhanh chóng và mẹo tựa hồ đang cùng đủ ly vô tay đù lì đi và hoa chỉ bên trong một cái lặn liền nhảy vào đi mặt thẹn nhấc khiên xuống ba điểm đi cả nhắc vừa định lấy ra ma thảm đến chỗ cao đi xem kết quả mặt gạ dẹt khởi động phi hành thuật một cái tay mang theo phía sau lưng của hắn dễ dàng liền bay lên nàng động tác này cùng nàng này nhỏ nhắn sinh sắn dáng người hình thành t r ê n lệch rõ ràng mặt thẹn không kịp phàn nàn tư thế chỉ có thể trước tập trung tinh thần nhìn về phía phía dưới hoa chỉ nhưng thấy hoa chỉ bên trong đu lì khoái hoạt điệu bơi lê lặn mà nương theo lấy động tác của hắn những cái kiếp như là mật hoa chất lỏng nhanh trong chuyển động đu d u bỗng nhiên nghiêng đầu một cái một cái đầu xuất hiện bên cạnh hắn ngay sau đó là hai tay hai chân cũng không thấy hắn như thế nào động tác một giây sau một cái hoàn toàn mới đủ ly mạnh sinh sinh từ trong thân thể của hắn c h u i ra mặt gà dẹp hít sâu một hơi nhưng mà đủ l ì cũng không có dừng lại hắn dùng sức khoáy đều mật hoa miệng bên trong phát ra quái dị lẩm bẩm âm thanh không bao lâu hoa chỉ bên trong liền xuất hiện ba cái giống nhau như lúc đủ l ì tuy nhiên đến lúc này bên trong mật hoa cũng thấy đ ấ y đủ l ì từ bên trong leo ra cùng tân sinh ba cái tiểu đồng bọn đồng thời dơ hai tay lên từ trên trời hai người vật an mặt thẹn nụ cười coi như chân thành mặt gà dẹp liền cười có chút miệ cưỡng xem ra một màn này đối với nàng mà nói vẫn có chút quá vượt mức quy định nhắc nhở ngươi hoàn chỉnh quan sát đủ ly h e r ớ h m a n tiến hành tách ra sinh sản quá trình kiến thức của ngươi vi sinh vật m ộ ư ơ i đây chính là ngươi tìm tới kéo dài huyết mạch phương thức đợi đến đủ ly từ cánh hoa bên trên xuống tới m ặ t gà dẹp có chút chật vật hỏi đ ủ ly mỉm cười nói cái này chẳng lẽ không phải một loại rất khóc phương thức sao ta biết ngươi đ ố i ta đồng tộc ấn tượng không tốt nhưng đó là bởi vì ta cùng hớt mặn còn tại hoàn thiện loại này sinh sản phương thức duyên cớ bọn họ nhìn qua cùng ta giống nhau như lúc đầu cũng có chút không hiệu n i ệ m nhưng đi qua quan sát của chúng ta cùng nghiên cứu mấy đời phân liệt về sau những cái kêu hoàng hôn tỉnh linh sẽ cùng ta cái này đ ể nhất xuất hiện càng lớn khác nhau nói không chừng tại ngày sau một đời nào đó phân liệt bên trong liền có thể phát sinh đ ộ t biên có khả năng bọn họ đem một lần nữa có được cao đẳng trí tuệ cũng có khả năng sẽ xuất hiện nữ tính phiên bản đ ủ ly cứ như vậy ta liền có thể kéo dài thỉnh linh huyết mạch đ ủ ly nói những lời này thời điểm trong con người lóe ra ánh sáng sáng tò mầu đó là một loại tên là tín niệm đồ vật tựa hồ l à phát giác được mặt gà dẹt ánh mắt chỗ sâu sợ hãi đụ ly an ủi nói ta biết loại phương thức này khó mà khiến người tiếp nhận nhưng xin tin tưởng ta ta cùng hờ s mằn cũng không có ý định dựa theo loại phương thức này không hạn chế sinh sôi xuống d ư ớ i chúng ta đều không có x ư n g vương x ư n g bá hoặc là nói chiếm lĩnh toàn bộ thế giới dã tâm chúng ta chỉ là tại nếm thử một loại rất mới đồ vật mà mục đích cuối cùng nhật chỉ là vì kéo dài thái dương tình linh huyết mạch đ u l i nhìn qua vẫn là rất có lý trí hắn những lời này bỏ đi mặt g ạ r ẹ t không ít lo nghĩ nàng nhẹ nhàng nói ra ta chỉ là lo lắng loại phương thức này sẽ khiến thế tục khủng hoảng dù là đại biểu cho tiên tiến cùng vượt mức quy định t ấ t thánh liên minh cũng chưa chắc có thể tiếp nhận tự mình phòng chế ra tinh linh tộc đùi trong mắt lõe lên một tia bất đắc dĩ hắn vẫn là ôn ta có thể hiểu được bọn họ tựa như ta trước đó nói như vậy ta cũng không có ý định để trên thế giới tất cả mọi người tán thành chúng ta hoặc là thông qua phương thức của chúng ta tiến hành sinh sôi cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng là bảo tử liên hợp trước mắt tôn trị một trong chúng ta chỉ là muốn mời càng nhiều người quan sát vi mô thế giới bọn họ bị xem nhẹ quá lâu kỳ thật cờ dịp đại nhân thỉnh thoảng sẽ mang một ít nhân loại lên đ ảo nhưng đại đa số người tại tham quan bảo tử liên hợp nội dung về sau đều nói thẳng không thể nào tiếp thu được hai vị trước mắt biểu hiện đã tương đương khiến người kinh hỉ chí ít các ngươi không có khi nhìn đến ta sinh sôi phương thức sau chạy chối chết nói đến đây đu lì tự d ê u cười một tiếng nhưng mà một giây sau hắn lại nghe mặt t h a hỏi nếu như muốn gia nhập bảo tử liên hợp cần làm mấy thứ gì đó đu lì hơi sưng sỏ c h ậ t mừng rỡ như liên nói ngươi chẳng lẽ muốn gia nhập chúng ta mặt thẻ ngữ khí nhu hòa nói ta trước tiên cần phải hiểu biết một chút gia nhập liên hợp về sau nghĩa vụ cùng trước đó ta cần làm mấy thứ gì đó đu lì vội và nói không có nghĩa vụ chỉ cần tận lực để thế nhân không muốn hiểu lầm chúng ta liền tốt nếu như có thể đẩy tự nhiên lĩnh vực đối với bảo tử lĩnh vực tán thành vậy thì càng tốt bất quá v ề phần gia nhập chúng ta cần gì điều kiện nói thực ra ta còn chưa nghĩ ra dù sao ngươi là người thứ nhất nguyện ý gia nhập chúng ta người mặt thẹ nhắc nhở ta là cái tử linh pháp sư không phải giờ ớ y cũng thỏa mãn gia nhập điều kiện sao đu l ù y cười khổ nói bằng vào chúng ta tình huống hiện tại nơi nào còn nhớ được kỳ thị những nghề nghiệp khác tử linh pháp sư không kỳ thị chúng ta cũng rất không tệ như vậy đi nếu như ngươi thực tình muốn trở thành bảo tử liên hợp một viên chỉ cần đi qua cùng hờ s m a n g chào hỏi là được nếu như hắn cũng đồng ý như vậy ngươi sẽ thành thứ ba thành viên chính thức mặt thẹ gật, gật đầu hắn cho mặt gạ d ẹ t đưa một cái an tâm chớ vội ánh mắt sau đó mở ra cây gỗ s ồ i cùng bất tử giả lĩnh vực chậm rãi đi hướng hủ n a n g l ã n h chúa hờ sman n còn chưa đi đến đất cắt bên cạnh một cỗ nhu hỏa lực lượng liền đem hắn bao bọc thoáng qua ở giữa mặt t h ẻ trước mặt kéo ra một bộ cực kỳ duy mỹ hình ảnh nhắc nhở hủ n a n g l ã n h chúa hờ sman n cùng n g ư ơ i chia sẻ lĩnh vực của hắn ngươi tiến vào b ả o tử lĩnh vực ngươi thu hoạch được năng lực cất rượu ngươi thu hoạch được năng lực phân giải cùng bọn phân ngươi thu hoạch được năng lực bốn mùa như mùa xuân lĩnh vực của ngươi ôn dịch cùng trước mắt lĩnh vực sinh ra trước mắt thế giới tựa như ảo mộng từng mảng lớn tím đỏ sắc khối như vòng xoáy và mẹo nặng nề g h mà đánh thẳng vào mặt thẻ võng mạc một tế bào màng xung quanh mọc ra một vòng tiêm mao sinh vật đơn tế bào từ trước mặt hắn bơi qua một giây sau trong cơ thể nó nhân tế bào như núi lửa buộc phát dâng trào ra hoa mỹ r u n g nham hình ảnh không ngừng phóng đại miệng núi lửa phía trên bỗng nhiên dâng lên một đoá mây đen to lớn mây đen phía trên có vài chục tên tuổi đỉnh vầm sáng thánh k h u ế t t i ê n sứ đang ngâm sướng nét mặt của bọn hắn thần thánh thành kính trước ngực ông từng trong đó một quyển sách đ ị a thập tự giá đột nhiên trôi hướng mặt thẻ đồng tử kim sát quang mang kịch liệt vặn vẹo lên mộ ngựa hồ ở giữa hắn nghe được một trận bi thương k h e n lệ hắn nhìn thấy đại lục vỏ quả đất chậm rãi vận động nhìn thấy núi lửa nhao nhao phun trào đại địa khô cạn làm cho cứng cả viên tinh cầu đều tràn ngập khô hạn rách nát ý vị tiếp theo có đại hồng thủy từ trên trời giang xuống đến mai không hết đại dương m ê n h m ô n g bổ khuyết bản khối trống chỗ thoải mái tinh cầu bên trên vật vật kinh ngư cùng cá heo tiếng ca từ trong biện rộng chuyển đến từng mảnh từng rừng rậm đột một từ mặt đất mọc lên từng t một cái cá thể hình cao lớn loại người sinh vật khua tay vũ khí xông về hướng hình dáng quái dị định nhân khâu giáo phong bế đ ị a huyệt bên trong một toa điện thờ bị một đôi c h e kín vết chai để tay h ạ thế là chư thần thời đại giáng lâm mặt thẻ nhìn thấy trên bầu trời có người đ a n g bay nhìn thấy đại đ ị a bên trên quỷ bái nước cờ lấy vạn kế sinh linh nhìn thấy trời chiều rơi xuống thời điểm thiên gia vạn hộ đều tại bữa ăn trước thành kính ngâm tụng khác biệt thần chỉ t ô n tên từng cảnh tượng ấy như phim đèn chiếu sen kẽ t ạ i đủ mọi màu sắc vạt m ẹ sắc khối bên trong nói không nên lời mê viễn trói lọi về sau hết thể bắt đầu gia tăng tốc độ mặt thẻ chỉ nhay liếp một chút, thế giới liền đột nhiên hắn nhìn thấy tinh cầu nổ tung vỡ vụn thành từng cái nhỏ bé hạt bụi sau đó thế giới một lần nữa trở nên t ĩ n h lặng chỉ còn lại to lớn vầng sáng bao phủ tại cái này ở trong gầm trời tinh không phía trên mà hắn thân thể cũng đang không ngừng hướng trước xuyên qua xuyên qua hắn bay qua hạt bụi bay qua tinh thần xuyên qua hoặc lam hoặc lục tỉnh vân bay đến một mảnh đ e n kịp tỉnh giới cuối cùng đột nhiên một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác lóe lên trong đầu hắn đột nhiên tỉnh táo lại nhắc nhỏ ngươi thăm dò thế giới vi mô ngươi quan sát được một phần nhỏ vi sinh vật trong mắt thế giới biến thiên quá trình kiến thức của ngươi thế giới khởi nguyên cùng biến thiên hai mươi vừa mới cũng không tất cả đều là ảo giác mặt thẹ dùng sức nháy mắt mấy cái hắn chú ý tới mình kỳ thật còn không có cách hớt mặn quá gần một đoạn này kỳ diệu thị giác lữ trình khiến mặt thẹ dư vị không thôi hắn nhất độ tưởng rằng ảo giác nhưng hiện tại xem ra trong đó chí ít có một phần là chân thực hắn đem bộ phận này trí n h ớ một mực khắc trong đầu hớt mặn có thể chủ động hướng ta chia sẻ lĩnh vực điều này nói do hắn là bảo tử lĩnh vực tư t h â m giả cũng chính là thăm dò số lần tại tám mười hai thứa ở giữa lĩnh vực này không có cái khác cạnh trách giả chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hắn trở thành lĩnh vực c h i chủ trước mắt thỏa mãn mười ba lần thăm dò lĩnh vực cũng hoàn thành chúa tể tuyên bố hai cái điều kiện này cơ h ộ i là nước chạy thành sông sự tỉnh khó trách hoàng ngọc long cờ d ị t lời thề son sắc đ ị a n ó i tương lai sẽ sinh ra ra một nấm c h i vương mà ta lần này vận khí cũng không tệ thế mà một hơi hoàn thành mới vào ý vị này ta tương đương với thăm dò hai ba lần bảo tử lĩnh vực mặt t h ẻ sợ hai thán phục tại hớt mắn c ư ờ n g đại tuy nhiên tại vừa mới trong quá trình hắn không chỉ có từ vi sinh vật thị giác quan sát thế giới biến hóa đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác cô tịch cái k i ê u đạo cảm giác cô tịch phân biệt đến từ hai cái linh hồn hủ n a n g lãnh chúa hờn mặn cùng thái dương tỉnh linh đồ ly hậu giả là bởi vì mất đi tất cả đồng tộc mã cô độc mà hờn mặn thì là bởi vì hắn là b ả n tộc bảy bên trong duy nhất k h á c loại mã cô độc vì sinh vật có thể đạn sinh ra cao cấp như vậy trí tuệ đúng là phi thường nhìn thấy có lẽ cũng chính là bởi vì đều là cô độc linh hồn cho nên mới có thể lẫn nhau hấp dẫn đi mặt thẻ ổn định tâm thần cẩn thận xem xét lên bảo tử lĩnh vực mang cho mình ba cái năng lực tới cất rượu ngươi có thể đem một phần tùy ý chúng loại lương thực hoặc hoa quả cất đặc đến một cái vỏ rượu bên trong sau đó sử dụng bản năng lực triệu hoán một đám đến từ bảo tử lĩnh vực vi sinh vật đối nguyên vật liệu tiên hành mạ pháp lên men phong bê sáu tiếng về sau ngươi liền có thể thu hoạch được một vỏ mỹ tiểu ghi chú khác biệt thực vật hoặc hoa quả có thể sản xuất ra khác biệt hương vị thuộc tính rượu ngon mỗi ngày có thể dùng số lần ba lần phân giải cùng bón phân ngươi có thể đối tùy ý động thực vật thi thể tiến hành nhanh chóng phân giải nhanh thì ba mươi giây chậm thi năm phút đồng hồ chúng nó sẽ bị triệt để phân giải làm chất dinh dưỡng ngươi có thể đem những n à y chất dinh dưỡng rót vào đặc biệt thực vật bên trong dùng để bồi dưỡng đặc biệt thực vật Đều đều c ũ mùa mùa ba cái ó thể đều là tốt năng lực mỹ tự vô luận là ở đâu mà đều là nhật tiêu phẩm cũng chỉ thông qua loại phương pháp này sản xuất ra tự lại nhanh lại tốt còn có nhất định tỷ lệ bổ sung thuộc tính tam phúc Đơn được đồ này năng liền dưỡng tiền cái cái lực, có cái bồi một một thể vậy ô lượng lương rượu thợ nấu nhung tới. Tùy thực thể hoặc rau quả đều ý có thể sao. v nếu như dùng tây nấm có thể đủ ra rượu gì đến mặt h ẹ đối năng lực này tràn ngập hiếu kỳ phân giải cung bón vân đã có thể làm sinh mệnh thánh sở bổ sung lại có thể làm vi sinh vật lĩnh vực tồn tại chứng minh nó là câu thông sinh tử kiểu lương nền tảng có năng lực như thế mặt h ẹ mới có câu thông lĩnh vực cụ thể thủ đoạn nó không chỉ có thể dùng để trồng cây loại cái gì đều có thể trọng yếu nhất chính là năng lực này không có mỗi ngày số lần hạn chế mặt t h ẹ đối với mình tinh lực vẫn là rất có lòng tin thực tế không được liền lên tinh lực dược thủy nha cao diệp lĩnh bông mất mùa kim sắc úc giã tiểu mạch báo nguy nếu không ta lại hướng r ễ gạ muốn một mảnh đất thử tự cấp tự túc tuy nhiên pháp thuật cố v ẫ n đi trồng đất nhiều ít có hơi lớn tài tiểu dụng phải làm cho r ễ gạ cho ta hung hăng thêm tiền mới được mặt t h ẹ tùy ý mặc sức tưởng tượng về phần sau cùng bốn mùa như mùa xuân đây cũng là trồng trọn hệ t h ầ n kỹ hai mẫu đất thô sơ giản lược đoán chừng có thể loại sáu mươi k h o ả cây gỗ sồi ý vị này hắn tại mua hẹ trồng cây tiến độ có thể tăng lên không ít ngoài ra tại gặp được khí hậu nguy cơ thời điểm năng lực này cũng có thể cung cấp cơ bản nhất lương thực cung ứng mà trừ bào tử lĩnh vực bên ngoài mặt thẻ ôn dịch lĩnh vực cũng tại kích hoạt cùng minh trạng thái dưới đạt được tăng lên hắn nhìn một chút trước mắt ôn dịch lĩnh vực cũng là cấp độ nhập môn đường hai lần nhắc n h ỏ người tại ôn dịch trong lĩnh vực tiến thêm một bước người năng lực hủ năng nắm giữ được cường hóa tăng lên hiệu quả như sau người thông qua năng lực khống chế cũng truyền bá hủ năng bào tử đang bị người hút vào tiêu hóa đạo về sau đem dẫn đến mãnh liệt đau bụng hiệu quả lại đau bụng sau mười phút bào tử túc chủ sẽ bộc phát không thể vấn hồi tiêu chảy người thu hoạch được năng lực đâm mù nấm đâm mù nấm ngươi có thể tùy thời kích hoạt bản năng lực kích hoạt về sau hai tay của ngươi trên bàn tay đem bám vào một đám đặc biệt nấm sau đó khi ngươi sử dụng tay không cận chiến lúc công kích chỉ cần tiếp xúc đến địch nhân da thịt liền có cực lớn sát xuất tại năm giây so đ ố i mục tiêu tạo thành mù mắt hiệu quả mù mắt hiệu quả tiếp tục thời gian xem đối phương thể chất cùng bền bỉ mà địch ra ngắn nhất sẽ không thấp hơn m ộ ư ơ i tám giây đặc biệt ngươi có thể chỉ định một hạng hoang dã hình thái chia sẻ bản năng lực hiệu quả nhìn thấy phía trước nói do lúc mặt hẹ còn cảm thấy đâm mù nấm năng lực này có chút gần cả mình một cái pháp sư vẫn là người triệu hoan lưu làm sao lại tùy tiện tiến lên cùng người cận chiến húng chỉ yêu cầu vẫn là tay không cái này hoàn toàn không phù hợp mặt t h ẻ thực chiến c h ẳ n g cảnh dù nói thế nào hắn cũng sẽ thăm dò một cây thủy thủ cái gì tuy nhiên đã có thể tại hoang dã hình thái hạ sử dụng mặt t h ẻ không chút do dự liền đem hắn chia sẻ cho nguyệt gấu lần này cho dù là bị nguyệt gấu sờ đến cái mông cũng có đại khái ngay thẳng tiếp đâm mù có thể tiểu tiểu địa xuất kỳ bất ý về phần hủ năng trưởng khống cường hóa cũng chỉ có thể xem như có chút tăng lên dù sao đến mặt thẹ trước mắt tầng cấp như thế nào đem hủ n a n g bảo tử vô thanh vô tức đưa vào địch nhân thể nội mới là vấn đề khó khăn lớn hơn hủ n a n g bảo tử bị kích hoạt sau vốn là sẽ đối với địch nhân tạo thành cực lớn bối rối đau bụng hiệu quả chỉ có thể nói là dệt hoa trên tấm nói tóm lại hớt m a n khẳng khái khiến mặt t h ẻ rất là cảm kích nay băng với là tại không đưa ra cái gì đại giới tình huống dưới liền lấy đến một cái tương đương quan trọng lĩnh vực tuy nói cái này cùng bảo tử liên hợp trước mắt q u ấ n bách tình cảnh có quan hệ nhưng cũng giúp mặt thẹ đại ân hắn vội ý thức đi lên phía trước hai bước muốn dựa vào đi cảm tạ hớt mân chia sẻ ai ngờ một giây sau này bá to lớn hoa trắng đúng là chấn kinh giống như mãnh liệt rụt về lại rầm rầm cánh hoa hướng lên thu nạp nụ hoa m ạ n thiên phi vũ đại lượng hạt cắt dơ lên không đến năm giây thời gian hất mắn liền hoàn toàn co lại tới lòng đất hạ đất cắt phía trên bằng p h ẳ n g vô cùng chỉ có xung quanh một vòng vẩy xuống hạt cắt chứng minh này thần kỳ sinh mệnh hiện thân qua đừng hướng phía trước đi hất mắn quá xấu hổ đu l u bận b i ể u đi tới nói hắn đã tán thành ngươi nhưng dù sao cùng ngươi là lần đầu gặp nhau cho nên không có ý tứ phát sinh tiến một bước tiếp xúc nếu như ngươi có thể tại vĩnh hằng ở trên đảo trở lâu thêm mấy ngày h ắ n có lẽ liền nguy nói trở lại hoan nên gia nhập bảo tử liên hợp mặt thẹn mỉm cười cùng hắn nắm chắc tay lúc này bên cạnh mặt g ạ d ẹ t rốt c ụ c kìm nén không được cho hắn n g á y mắt hai người tới một bên thấp giọng thì thầm ngươi khẳng định muốn gia nhập cái này liên hợp ta vẫn là cảm thấy cái này thái dương tinh linh có chút quá quái lạ một cái tinh loại sinh vật thông qua vi sinh vật phương thức tiến hành sinh sôi ngươi xác định hắn sẽ không ngộ nhập lạc lối mặt g ạ d ẹ t ra băn khoăn của mình nói mặt thẹn ngấm lại nếu như chúng ta cứ vậy rời đi nói không chừng hắn thật liền ngộ nhập lạc lối mà ta gia nhập về sau còn có thể thuyết phục hắn không muốn ngộ nhập lạc lối mặt g ạ d ẹ t s ứ n g sở mặt thẻ lời này nàng nghe rất có đạo lý nhưng bản năng vẫn cảm thấy không đúng mà mặt thẻ nói xong câu kia về sau liên lại không kịp chờ đợi xoay người sang chỗ khác cùng đủ l ì bắt chuyện đứng lên mặt g ạ d ẹ t lặng lẽ về t h a i nhưng nghe mặt thẻ lo lắng mà hỏi thăm nói đến người thông qua tách ra sinh sản phương thức kéo dài huyết mạch thật sẽ không đối tự thân tạo thành tổn thương sao đủ l ì trả lời nói tổn thương khẳng định sẽ có ta luôn cảm giác mình náo t ử so trước đó đờ ờ ờ không b t nhưng đi qua khảo thí ta trên thực tế so trước đó còn thông minh chút chỉ là linh hồn suy yếu rất nhiều phương diện khác đều rất tốt hất mặn cũng sẽ nghiêm ngặt hạn chế ta phân liệt số lần kỳ thật ta chỉ nghĩ muốn chia ra một cái nữ bản đú ly liền có thể à, nhưng cái đồ chơi này cũng thật không tốt nói đến tìm v ậ n may mặt thẹn trầm ngâm nói nhưng vấn đề ở chỗ cho dù bồi dưỡng được nữ bản đú ly ngươi xác định nàng có thể vì ngươi sinh tiểu hài t ừ sao đu ly cười khổ nói không xác định ta chỉ có thể thử nhìn một chút mặt thẹn khuyên ta cảm thấy lên liền chính phân liệt có chút quá mạo hiểm có lẽ chúng ta hẳn là trước thí nghiệm một chút những giống loại khác dần dần tiến dần mới là tốt đẹp thí nghiệm tinh thần trước mắt an toàn của ngươi nên được lấy cam đoán a cho nên thật không có tất yếu gấp gáp như vậy đ u lý ngẫm lại ngươi nói có đạo lý có lẽ ta xác thực hẳn là trước tiên ở k h á c giống loài bên trên hướng về khe nước biến sinh sản tiến hành thí nghiệm mặt gà dẹt nghe vậy v u ô n g lỏng một hơi xem ra mặt t h ẻ cũng không phải là nói b ậ y hắn gia nhập bảo tử liên hợp hoàn toàn chính xác có thể tránh cái này tỉnh linh nộ nhập lạc lối nhưng mà nàng vừa nghĩ như vậy mặt t h ẻ câu nói tiếp theo liền xuất hiện thử một chút cương thi thế nào khô lâu cũng được a thiên nhiên không có sinh sôi năng lực bất tử sinh vật hắn là thích hợp nhất dùng để thí nghiệm tách ra sinh sản hàng mẫu y tại mặt gà dẹt cảm giác sâu sắc không ổn trong ánh mắt đủ l ì hai mắt tỏa sáng hai nam nhân hưng phấn địa tụ cùng một chỗ liền đi vừa nói chỉ để đem nàng phơi ở một bên một buổi chiều mặt thẹ cùng đủ l ì cũng đang thảo luận cách ra sinh sản vật thí nghiệm hai người càng trò chuyện càng là ăn ý đủ l ì biểu thị muốn đưa mặt thẹ càng nhiều cây nấm mặt thẹ từ đó chọn một chút mang đi h á n kỳ thật đối với thần kỳ cây nấm bồi dưỡng quá trình cũng cảm thấy rất hứng thú chỉ cần một phân giải cùng bón phân khẳng định là không đủ ở trong đó khẳng định còn liên lụy đến năng lực khác nhưng mà cho dù là đủ ly cũng cần được sự giúp đỡ của hầm mới có thể hoàn thành quá trình này h ợ t măn vừa mới bị mặt thẹ kinh đến đoán chừng muốn chậm vài ngày mới có thể chậm rãi tiếp nhận hắn đối với mặt thẹ đến nói khó tránh khỏi có chút đáng tiếc dù sao bọn họ không có khả năng tại vĩnh hằng đ ả o lưu lại quá lâu một mặt là bởi vì mục đích của chuyến này là thực chiến huấn luyện tao ngộ hoàng ngọc long dẫn đến hành trình xuất hiện biến cố ấn lý thuyết hẳn là lâm thời kịp thời gián đoạn chương trình học trở về người vật chất giới một phương diện khác bọn họ cũng không có làm tốt thời gian dài vị diện lữ hành chuẩn bị trên thân thể đối với vị diện thích ứ n g năng lực cũng không đủ trong cái này đợi càng lâu bọn họ liền càng có thể cảm thấy tầm bên trong vị di loại cảm giác này là nhỏ bé lại thiết thực tồn tại thời gian lâu dài sẽ để cho người rất khó chịu tâm tình cũng sẽ trở nên rất bực bội mặt thẻ biết đây là muốn làm thiếu thốn nguyên nhân vô luận là âm năng lượng vị diện vẫn là khí nguyên tố vị diện những n à y tầng bên trong vị diện yếu tố tương đối duy nhất người vật chất giới người nếu như không có sớm làm tốt tương quan chuẩn bị thân thể sẽ bởi vì yếu tố khuyết thiếu mà trở nên suy yếu tâm tình biên hóa cùng hỏng b é t cảm thụ chính là thân thể tại kéo vang cảnh báo bọn họ nhiều nhất còn có thể tầng bên trong vị diện đợi ba đến năm ngày nhưng đó là sổ tự bên trên t h h ạ bọn họ không phải đang tiến hành cầu sinh khiêu chiến cho nên không có khả năng khiêu chiến cực hạn lúc chạm vào tối hoàng ngọc long cở dịp xuống biển săn n g ồ i vẫn chưa về tới mặt thẻ không thể không lưu lại một phong thư từ biệt hứa hẹn lần sau sẽ lại đến bái phòng về sau hắn ghi lại vĩnh hằng đảo vị diện t o a độ sau đó tại đủ lì lưu l u y ế n không rời trong ánh mắt cùng mặt g ạ d ẹ t một đạo bay khỏi vị diện ở giữa bọn họ một đường hướng phía phụ năng lượng vị diện lục hoàn chi địa bay đi ma t h ẳ m bên trên mặt g ạ d ẹ t nghiêm túc nói ta có thể cảm thấy được hắn là truyền kỳ nhưng cụ thể thấy không rõ cấp bậc của hắn loại cảm giác này cùng hủ năng lãnh chúa hờ s màn giống nhau như lúc mặt thẻ trầm ngâm nói n g ư ơ i hoài nghi đủ l ì đã cùng hờ s mằn hòa làm một thể rất có thể mặt gạ dễ khuyên rõ ràng đã hòa làm một thể lại còn có hai cái linh hồn cái này thật rất hiếm thây từ đủ l ì biểu hiện ra ngoài lý trí đến xem hắn hẳn không phải là bị hủ nang ký sinh song phương có thể là cộng sinh quan hệ nhưng ta cũng vô pháp xác định điểm này tóm lại tại cùng bọn hắn liên hệ thời điểm ngươi nhất định muốn cẩn thận mặt thẻ trịnh trọng g ậ t gật đầu hắn kỳ thật cũng có cùng loại cảm thụ tuy nhiên hờ s m n cùng đủ ly đều không có đối với hắn biểu hiện ra ác ý cho nên hắn nguyện ý cho bảo tử liên hợp nhất định tín nhiệm đương nhiên loại này tín nhiệm cũng là xây dựng ở có lưu để phòng trì trong lòng t a ơn quan tâm mặt thẻ nói cảm tạ mấy ngày nay ở chung không khó coi ra mặt g ạ d ẹ t nhưng thật ra là cái không có quá nhiều tâm cơ người nàng đối nhân xử thế thái độ cũng rất thành thật trừ nghèo chút phản điểm cũng không có gì khuyết điểm mặt g ạ d ẹ t đỡ nâng kính mắt đây là hẳn là ai bảo ngươi là học viên của ta đâu mặt thẻ cười một chút mặt g ạ d ẹ t tựa hồ là hiểu lầm nụ cười của hắn lập tức kêu lên uy ngươi cũng không nên hiểu lầm trừ tại con rồng già kia trước mặt cần gặp dịp thì chơi giữa chúng ta là không thể nào mặt thẻ trực tiếp cười ra tiếng bất quá hắn hay là hỏi ngươi không phải mỗi ngày la hét muốn ta bao nuôi người sao mặt gà rẽ nghiêm mặt nói nhất mã quy nhất mã kia là công khai ghi giá giao dịch quan hệ loại quan hệ đó tóm lại là có thời gian hạn chế thời gian đến liền tự động giải trừ đời ta cũng không nguyện ý triệt để cùng người k h á c b u ộ c chung một chỗ vô luận là cỡ nào nam nhân ưu tú đều không được ta là muốn trở thành mạnh nhất chiến đấu pháp sư nữ nhân không thể bị thế tục giảng bột s ở khống nhiễu mặt t hẹ có thể cảm giác được nàng không phải nói đùa thế là hỏi thông qua mua pháp thuật hóa năng lực thật có thể trở thành mạnh nhất chiến đấu pháp sư sao mặt gà rẽ nghiêm túc nói cho nên ta cũng một mực tại đánh bóng tài nghệ của mình cũng ý đồ từ đường dây k h ắ c tăng lên năng lực của mình ta hạng mục xem bộ dáng là hoàng không người nào nguyện ý đầu tư ta chân thực luyện kim thuật truyền kỳ của ta con đường cũng lần nữa bị đóng lại đại môn có thể loại trình độ này ngăn trở tại trong đời của ta chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi các loại cho ngươi xong tiết học ta dự định tiến về huyết chiến bình nguyên ma luyện tài nghệ của mình đã chân thực luyện kim thuật con đường đi không thông vậy liền để máu và lửa đến tôi luyện ta chiến đấu kỹ xào đi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta thế nhưng là trong liên minh truyền kỳ trở xuống biết đánh nhau nhất pháp sư Huyết chiến tri địa những cái kia ác tri kia địa mặt a ta cùng nhất má quỷ, thẻ lẳng lặng, lặng địa sau khi nghe xong không nói thêm gì chỉ là nói câu cố lên hàn kỳ thật có thể cảm nhận được mặt gạ rẽ rẽ rụa bởi vì đặc thù quật khởi phương thức tí dị ẹo đã là đạo sư của nàng lại là nàng chủ nợ đã là nàng trợ lực lại là nàng chứng lại nếu như không có tí dị ẹo nàng khả năng chỉ là một cái rất bình thường pháp sư thế nhưng là có tí gì hẹo nàng muốn tiến thêm một bước có thể sẽ đứng trước so khi một cái bình thường pháp sư thống khổ vạn lần dậy vào cùng tra tấn truyền kỳ con đường chính là như thế đối với trên đời này đại đa số dân bản địa đến nói truyền kỳ chính là mong muốn mà không thể thành rất nhiều người ngay cả mình truyền kỳ chỉ đạo đều không coi tìm được cả đời đều tại bể ngoài mở mịt bồi hồi mà coi như tìm tới truyền kỳ chỉ đạo người lại có mấy cái có thể kiên định bản tâm kiên trì tới cùng, Dù là thật cũng kiên trì tới cùng có thể thu lấy được kết quả tốt cũng không tại nhiều số mặt hệ người quen biết không nhiều liền trong bọn hắn cũng có rất nhiều vì truyền kỳ mà giấy giụa lý hoạch cũng là cái điển hình ví dụ hắn kẹt tại hai mươi cấp rất nhiều năm lại bởi vì bản lòng t u y ệ t tích mà không được tiến thêm mặt gà d ẹ t cũng giống như thế phí tư bản con đường này kỳ thật không thích hợp nàng nàng không đủ k h ô p khéo khuyết thiếu thiên phú coi như nàng trên ngôn hành cử chỉ khắp nơi bắt t r ư ớ c tỳ dị hẹo cuối cùng cũng chỉ thu hoạch một cái hạng mục uy tín phá sản không người đầu tư kết cục d u n g huyết chiến bình nguyên vô tận chiến đấu tầm bộ chiến đấu lĩnh vực lấy chiến đấu pháp sư đăng lâm truyền kỳ có lẽ chính là nàng đường g a duy nhất vừa nghĩ đến đây mặt thẹ nói khẽ người ở phía trước hướng huyết chiến bình nguyên trước đó tốt nhất có thể cho ta biết một tiếng m ặ t gà dẹt cái mũi nhỏ h ừ h ừ làm sao ngươi muốn đưa ta đoạn đường sao rất không cần phải ta muốn đi huyết chiến bình nguyên tuyệt đối là lặng lẽ sờ sờ đi sẽ không g i ố n g c h ố n g thua chiêng loại chuyện này là không thể lộ ra vạn nhất ta chết tại vị d i ệ n khác ngươi coi như không có nhận biết qua ta tốt cũng đừng đối ngoại tuyên bố ngươi cái này một thân chiến đấu bản lĩnh là cùng ta học không phải vậy n h i ề u mất mà ta m ặ t t h ẻ trầm mặc chớ suy nghĩ quá nhiều ngươi khóa ta còn chưa lên sông đâu lại nói ta đám chủ nọ sẽ không để cho ta như vậy mà đơn giản chết đi mặc gà dẹt thoải mái mà nói sống được tiêu sái chút mặc thẹ coi như ta thật không thể từ huyết chiến bình nguyên trở về cũng đừng vì ta khổ sở bất luận như thế nào ta đều có thể tìm tới mình vốn có kết cục cái này đã so rất nhiều người đều mạnh bị nàng lạc quan lây nhiễm mặt t h ẻ thế là cũng c ư ờ i hỏi đây cũng là mặt g ạ dẹt chiến đấu lý niệm mặt g ạ dẹt nháy mắt mười cái không đây là giữa bằng hữu trấn an ta nghĩ chúng ta bây giờ nên tính là bằng hữu đi trở về người vật chất r ư i quá trình không có chút rung động nào hai người vốn chính là bị tiểu phi triệu hoán tới khách lén qua sông từ bên trong ra ngoài vị diện lữ hành lại thiên nhiên nhận lực hút chiều cố cho nên ngắn ngủi ba giây đồng hồ về sau bọn họ liền trở về nồi nấu căn phòng cùng mặt gà r ẹ t hẹn xong lần sau thực thao khóa đại khái thời gian mặt t h ẹ liền trở lại rừng sồi bên trong lần này thực chiến huấn luyện có thể nói thu hoạch c h ầ n đấy trừ phong phú chiến đấu kinh nghiệm bên ngoài thu hoạch lớn nhất vẫn là đến từ đủ lì cây nấm mặt thẹ dự định đem bộ phận cây nấm tại trong rừng cây bồi dưỡng đã có thể phong phú rừng cây sinh thái lại có thể đ ế m thử tại hai đại nghi thức giữa sân thành lập chân chính giảm sóc khu vực sau khi trở về hắn ngay lập tức tìm tới ồ bệ sơ hỏi thăm hai đầu tọa k�� thế giới t h ụ tồn tại khiến hoàng kim phi mã cực nhanh thích đứng d ừ n g sồi hết thảy hắn nhìn qua đối mảnh đất này phá lệ q u y ế n lên trong ngắn hạn hắn là sẽ không rời đi hát võ sĩ a g sờ thì là báo cáo nói ác mộng đối mộ viên cũng rất là thích nhưng tính cách của hắn cực kỳ ngang tàng mộ viên giam không được hắn hắn luôn luôn thừa dịp ta không chú ý vụ trộm chạy đến mộ viên bên ngoài trong thành thị dưới mặt đất đi vừa đi cũng là hơn nửa ngày để người rất là lo lắng mặt hẹ trầm ngâm nói như vậy ta để vẹ ghi nhìn xem hắn tốt a sờ bật đắc gì nói chính là vẹ g h nữ sĩ giật dây hắn cùng nhau đi phụ cận thành dưới đất th rất nhanh hắn trong nhà bếp tìm tới petri petri vừa thấy được mặt thẹ liền cao hứng bừng bừng điện mặc vào t ạ p để đêm nay muốn ăn cái gì mặt thẹ tùy tiện báo vài món thức ăn tên sau đó có chút xấu hổ mà hỏi nghe nói ngươi hai ngày này thường xuyên cơi xích diễm ác n g ộ n g đi phụ cận thành dưới đất đi lung tung petri gật gật đầu đúng thế đúng thế mặt thẹ vừa định nói cái gì bột một tiếng vang petri từ tạp r ể bên trong móc ra một khối to bằng đầu nắm tay đ ổ vật đập vào cái thất gỗ bên trên ta đang muốn nói với ngươi đâu ta đi thành dưới đất chỗ sâu nhặt không ít thứ trở về ngươi nhìn một cái loại vật này ngươi còn muốn hay không không muốn mà nói ta liền không đi mặt thẹ nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khối kia đồ vật để nàng đừng có chạy lung tung mà nói sửng sốt kẹt tại bên miệng nhắc nhở đồng bọn của ngươi petty hướng ngươi đưa ra một khối bí ngân ngươi vừa vặn giống có chuyện gì muốn căn ra ta petty một bên chuẩn bị nấu cơm một bên nghỉ hoặc nhìn mặt thẹ mặt thẹ nhận lấy khối kia bí ngân tăng hắng một cái sau đó nghiêm túc nói lần sau lúc ra cửa mang lên a binh nhất thiết phải cẩn thận không nên đem tiềm ẩn địch nhân mang về nhà bên trong còn có điểm trọng yếu nhất lần sau gặp được loại vật này nhớ kỹ phụ cận lục soát sạch sẽ một chút sáng sớ mặt thẹ theo thường lệ tiến về phủ lánh chúa màu cá hôm nay rẽn không tại nghe nói là cao diệp lĩnh bên kia giáo dục mây vẩn hắn đi bên cạnh k e vin thôn xem xét tình huống trong văn phòng chỉ có lo nghĩ bất an dễ gạ cùng tinh thần không phân chấn mặt thẹ dễ gạ bất an nguồn gốc từ xì、si. vì cha rõ ràng xì、si、trên người tình huống dị thường hắn nhất định phải về một chuyến địa ngục dưới mắt khó tránh khỏi có chút cận hương tình khiếp tâm tư mà mặt thẹ tỉnh thần h é o cháo thì là nguồn gốc từ trong đầu cái kia sắp đến sinh ra lại kẹp lại thật lâu năng lực lúc đầu tại dược thủy tác dụng dưới chỉ cần một tiểu cuộc chiến đấu hắn liền có cơ hội trực tiếp giác tỉnh cái năng lực kia. nhưng mà tao nộ hoàng ngọc long về sau sự tình liền trở nên có chút không thể khống đến tiếp sau tuy nhiên cũng tại bảo tử liên hợp đạt được rất nhiều chỗ tốt có thể năng lực này lại là thật sự kẹt tại nơi đó mặt thẻ đêm qua thử hơn phân nửa suốt đêm nhưng vô luận hắn làm sao làm ra không được đồ vật cũng là giá không được cái này khó tránh khỏi làm hắn mệt mải trong suốt buổi sáng mặt thẻ đều đang điên cuồng áp buổi trưa hắn định tìm một cơ hội chạy đi kết quả hôm nay dễ gạ vậy mà không có ngủ trưa hắn từ trong phòng đi ra nằm trong tay lấy một mặt tiểu dáng tinh xảo thuận cho nhỏ đi vào mặt thẻ trong văn phòng dễ gà mở miệng nói ta sắp đến tiến về luyện ngục nhất định phải làm tốt thích đáng chuẩn bị ta trước kia mạo hiểm trong bọc hành lý lật r a vật này cái đồ chơi này trên lý luận là một cái ma pháp miễn dịch tuất bài có thể chống đỡ rơi tất cả ma pháp nhưng ta lo lắng nó lâu năm thiếu tu sửa phẩm chất hạ xuống tới giúp ta kiểm tra một chút thôi mặt thẹ m ệ t m ỏ i địa ngáp một cái thật có lỗi dễ gà ta hôm nay trạng thái không tốt nếu không ngày mai a ngày mai ta nhất định giúp ngươi khảo thí dễ gà bài suất đắc di cười một tiếng không phải có tiền hay không sự tỉnh ta hôm nay chuyên chú giống như có chút vấn đề tựa hồ không có cách nào thi pháp dễ gạ không vui nói trước kia ngươi để ta cùng ngươi luyện pháp thuật ta thế nhưng là mỗi lần đều đáp ứng mặt thẹ cười khổ nói thật không phải ta từ chối không đáp ứng là chuyên chú tốt ta ta đi ime s l i phu nhân muốn ly cà phê thử nhìn một chút ngươi có thể hay không tìm tới thi pháp cảm giác dễ gạ k h o á t khoác tay muốn cái gì cà phê nha đột nhiên hắn r ơ i lên t u ấ n bài khuôn mặt đáng ghét địa hô tôn tử hài một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tức giận từ mặt thẹ trong lòng một phát hắn nhịn không được đưa tay cũng là một cái ác ý biến hình t h u ậ t trắng xóa quang đánh vào danh s ư n g có thể miễn dịch ma pháp khiên tròn bên trên dễ gà ngay cả người mang thuẫn biến thành một con dê mà trong khoảnh khắc đó mặt hệ hai mắt tỏa ánh sáng hắn đột nhiên cảm giác được trong đầu vật kia r a nhắc nhỏ đi qua một đoạn thời gian chiến đấu tìm tòi ngươi nắm giữ năng lực mới chiến đấu phản xạ chiến đấu phản xạ khi ngươi gặp được cố định nguy cơ hoặc là phù hợp điều kiện sự kiện lúc ngươi đem miễn đi suy nghĩ thời gian bản năng sử dụng ra đối ứng pháp thuật hoặc năng lực thông qua chiến đấu phản xạ sử dụng pháp thuật hoặc năng lực không nhận mỗi ngày sử dụng số lần hạn chế mặt t h ẻ kích động vạn phận nhìn xem trên đất dây rừng hận không thể đem hắn ôm thân hai ngụm không nghĩ tới bối rối hắn hơn nửa đêm vấn đề cứ như vậy giải quyết dễ dàng hắn vừa định thay dễ gạ giải trừ biến hình t h u ậ t hành lang bên trên lại truyền tới một có chút hư nhược thanh âm mặt t h ẻ người ở đâu kia là xì、sì、thanh âm c h ư n một trăm bảy mươi hai mặt t h ẻ ái t ì n h quan mặt t h ẻ vội vàng hướng phía cửa phòng làm việc phương hướng đi đến đi chưa được mấy bước hắn liền gặp được xì、sì. hậu giả mặc một thân áo ngủ trên mặt không có chút huyết sắc nào trên đầu bao vây lấy một đầu màu trắng băng vải đặc biệt đầu kia băng vải tại nàng cái chán nhô ra địa phương ngoài định mức bao hai vòng ngươi cảm giác gần đây thế nào còn phát sốt sao mặt thẹ thấy được nàng một bộ ống đau bệnh tật dáng vẻ trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu si bình thường cho người cảm giác cũng là khỏe mạnh hoãn bát có thể từ nàng hiện tại sắc mặt không khó coi ra mấy ngày này đoán chừng là bị không ít tội si nhẹ nhàng n u n u nói còn tại phát sốt nhưng là nhiệt độ so trước đó thấp nhiều ta cảm thấy đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp ngươi không cần lo lắng cho ta mặt h ẹ mặt h ẹ khẽ vất cảm hắn nhìn xem băng vải bên trên nô lên không khỏi hỏi vì cái gì nơi này muốn bọc lại xì khuôn mặt nhỏ đỏ lên ta cảm thấy nó không dễ nhìn tựa hồ cảm nhận được mặt thẹ trong ánh mắt hiếu kỳ nàng đột nhiên ôn nhu nói người muốn xem không mặt thẹ vội vàng k h o á t tay không cần hắn nhớ tới cùng dễ gã trước đó đối thoại ý thức được ma quỷ sừng đối bọn hắn đến nói không chỉ có trọng yếu mà lại mất cảm vẫn là không muốn tùy ý tiến hành bất luận cái gì hình thức bên trên tiếp xúc tốt b ẫ n luật phản gia tộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về mang thợ lìn một loại trong thân thể của bọn hắn chạy xuôi ma quỷ huyết dịch nhưng nhân loại cường đại ghen đồng d ma quỷ c h i huyết giao phó bọn họ lực lượng cường đại cùng đủ loại kỳ lạ tập tục mà nhân loại thân thể thì để bọn hắn chẳng phải tạ ác có được càng nhiều khả năng mặt t h ẻ hiện tại cũng đã biết ở vào luyện ngục ở giữa bờ luật phản vương quốc là một cái chủ yếu từ mang phờ lin cùng luyện ngục nhân tộc tạo thành vương quốc không sai luyện ngục là có người tộc cũng chính bởi vì nhân loại huyết mạch lẫn vào mang phờ lin mới có thể có được so phổ thông ma quỷ càng cường đại tiềm lực nhưng mà mặt t h ẻ chối từ cũng không có đạt hiệu quả xì nhanh chóng gỡ xuống băng bại nhàn nhạc hơi nước từ chán của nàng toát ra không bao lâu một con như thủy tinh ó n g ánh sáng long lanh sừng nhỏ liền xuất hiện tại mặt so với rễ gà này một đôi vi vũ bá khí lớn xử dê cái này tiểu góc tù thực tế quá không đáng chú ý nếu như ngươi cảm thấy y ế u k ỷ có thể sờ một chút nha si cúi đầu nói mặt thẹ vô ý thức nâng tay phải lên nhưng mà vừa mang lên một nửa trong văn phòng liền chuyển tới một nổi giận thanh âm bỏ họ mặt thẹ còn là lần đầu tiên từ d ê rừng miệng bên trong nghe được như thế thô cậy tiếng tê ơ hắn lập tức dừng tay cũng lộ ra tràn ngập áy náy nụ cười si mở to cặp kia mắt to giống như tò mò nhìn d â rừng mặt thẹ ngươi vì cái gì luôn luôn mang theo một con d â rừng chẳng lẽ ngươi đối d â rừng có cái gì đặc thù y mặt thẹ vừa định nghiêm túc giải thích trong lúc vô tình lại từ x ỉ trong mắt nhìn thấy một tia danh mạnh ý vị một khắc này hắn hiểu được x ỉ chỉ sợ sớm đã biết dê rừng chân thực thân phận chỉ bất quá ra ngoài đủ loại ăn ý nàng không chỉ có không có vạch trần ngược lại rất hưởng thụ loại này làm bộ không h i ể u khoái lạc thế là hắn t h n g hắng một cái rất qua lo nói nó là ta dùng để luyện tập pháp thuật đạo cụ đúng ngươi là tới tìm ngươi phụ thân sao nghe nói như thế dê rừng liên tục đặt chân xì nguyên bản không có chút huyết sắc nào khuôn mặt nhỏ cũng biến thành cảng đỏ nhỏ chút đúng vậy ta muốn nói cho hắn không muốn hổi máu cờ vương quốc ta biết hắn rất lo lắng ta nhưng ta cảm thấy ta đã nhanh tốt ta xem qua rất nhiều từ nhà mang tới sách hoạt lì phu nhân cũng đã nói mang thớ l ì ề n giắc t ỉ n h vốn là thiên kỳ bách quái ta chỉ là phát sốt mà thôi không có quá nhiều vấn đề không cần vì thế lớn phí chắc t r ở ta biết hắn từ luyện ngục bên trong trốn tới đã rất không dễ dàng kia là hắn thà chết cũng không nguyện ý đợi địa phương ta không hy vọng hắn trở về ta sợ hơn hắn sau khi trở về liền về không được táo bạo dê rừng đ ố n g nhiên an t ĩ n h lại mặt thẹ liết hắn một cái sau đó ôn nhu đ i ệ nói với si nếu như phụ thân ngươi biết nữ nhị của hắn như thế sẽ vì hắn cân nhắc hắn nhất định sẽ rất vui mừng nhưng ngươi phải tin tưởng hắn dễ g ạ tuy nhiên bình thường chơi b ờ i lêu lỏng mặc kệ chính sự nhưng ta cho là hắn là có đầu não đã hắn quyết định trở về luyện n g ụ c như vậy nhất định là làm tốt toàn phương diện chuẩn bị không đến mức về không được ngược lại là chính ngươi không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy quá nhiều suy nghĩ sẽ chỉ làm thân thể của ngươi trở nên càng suy yếu ngươi phải tin tưởng người trưởng thành trí tuệ Si nghe nói như thế đầu tiên là vẻ mặt như nghĩ tới cái gì sau đó hơi hơi nâng lên q u a i hàm người trưởng thành trí tuệ sao có thể ta lập tức cũng muốn trưởng thành chẳng lẽ ta trong vòng một đêm liền sẽ trở nên rất có trí tuệ sao mặt thẹ cười nói trí tuệ là có thể thông qua lịch duyệt tích lũy trong vòng một đêm có lẽ không được nhưng là rất nhiều ban đêm ở giữa tất nhiên sẽ vì ngươi mang đến trưởng thành t ố t nói nhiều như vậy ngươi cũng hẳn làm ệ t mỏi đi ta đưa ngươi trở về phòng đi Si nhìn một chút dây rừng cười nhẹ gật gật đầu hai người bóng lưng yên lặng rời đi đi qua c h ố n g ặ t thời điểm mặt thẹ lúc này mới lặng lẽ giải trừ ác ý biến hình thuật dễ ga ngồi dưới đất tay phải cầm này mặt thất bài biểu lộ dị thường phức tạp mặt thẹ đưa xì quay ngược về phòng mới vừa vào cửa thời điểm hắn liền lại một lần gặp được con kia tiểu ma quỷ hậu giả xông mặt thẹ đóng vai cái ma quỷ sau đó cực nhanh chui vào trong tủ treo quần áo xi ngồi tại bên giường nhẹ nhàng thở một hồi khí sau đó mới hướng mặt thẹ giới thiệu nói nàng gọi ni ni là ta sen lẫn ma quỷ nàng n ị c h ngợm gây sự lại đ ư u n g o a ta rất không thích nàng mặt thẹ nhìn một chút tủ quần áo nội tâm có chút kỳ quái cái này tiểu ma quỷ hắn đã gặp được hai lần thế nhưng là trước sau hai lần hắn đều không có tương quan tồn tại nhắc nhở loại tình huống này có chút khác thường dù sao cái này ni ni nhìn qua đẳng cấp cũng không phải đặc biệt cao bộ dáng tuy nhiên cân nhắc đến cái này có thể là b ợ luật phản gia t ộ c bí mật mặt thẹ liền cũng không có truy đến cùng số dưới hắn cùng xì、si、cho chuyện hai câu hậu giả bắt đầu điên cuồng áp mặt thẹ đang chuẩn bị cáo tử xì、si、lại nói ta gần nhất thường xuyên làm ác mộng có chút sợ hai chìm vào giấc ngủ ngươi có thể bồi bồi ta sao mặt thẹ gật gật đầu đương nhiên có thể hắn đứng dậy từ bên cạnh tủ sách bên trong rút ra một b ả n cũ d í c h cuốn sách chuyện tuy ý lật ra trong đó một tờ thấp giọng n i ệ m tụng đứng lên xì、si、an tĩnh nghe hai đoạn bỗng nhiên cười những này cô sự cha ta đã cho ta nói qua vô số lần mặt thẹ lơ đễm trước khi ngủ liền phải nghe một chút dính cố sự dạng này mới thuận tiện chợ ngủ hắn lại niệm bài đoạn vốn cho rằng xì sẽ tiếp tục nói chuyện cũng không có bao lâu tiếng hít thở của nàng liền trở nên bình ổn mà yếu ngủ mặt thẻ lặng lẽ khép lại sách vỏ lng lặng mà nhìn xem sv bên c ạ n h nan h không thể không thừa nhận sv là cái rất tốt nữ hải nàng dáng người cao gầy dung mạo tỉnh xảo khí chất bình thản n g à y bình thường đối nhân xử thế đều rất ôn như nhu thuận không giống như là một cái lãnh chúa nhà nữ nhi càng giống là tiểu gia đình xuất thân hiệu chuyện cô nương loại này nữ hải đối với rất nhiều người mà nói đều rất có lực hấp dẫn đáng tiếc mặt t h ẹ đối nàng không có cảm giác gì có thể là vào t r ư ớ c là chủ khái niệm để hắn trong tiềm thức đã cảm thấy s v vẫn là một đứa bé nhiều nhất cũng là một ngôi nhà cảnh giàu có nữ học sinh coi như qua lễ thành nhân loại quan niệm này cũng rất khó cải biến cho dù dứt bỏ tầng này cứng nhắc c ấn tượng đem xỉ p h o n g tới bạn lữ góc độ đến khảo lượng lời nói mặt thẹ cũng sẽ cảm thấy thẻ nhạt vô vị đúng vậy nàng ônu nàng thiệt lương nàng đối với mình rất tốt có thể những này đều không phải tình yêu quan trọng quan trọng ở chỗ nàng khuyết thiếu nghị lực không đủ thú vị mặt thẹ có mình yêu đương xem cùng kén vợ kén chồng xem hắn không bài xích tình yêu nhưng cũng sẽ không ở sự nghiệp chuẩn bị kỳ hoặc tăng lên kỳ lãng phí quá nhiều tinh lực trong này hắn thích chính là sự nghiệp tâm mạnh có mình theo đuổi nữ tính trong mắt hắn hấp dẫn nữ tính lực quyết định bởi nàng ăn nói phải chăng thú vị hành động phải chăng có ý nghĩa hắn thích nhất chính là loại kia thực chất bên trong có một c ố quật kính nữ hải tử dù sao nhìn xem nàng không chịu thua bộ dáng sau đó lại đưa nàng hung hăng đệ ngã mới là thế gian vui sướng nhất lâm ly sự t ì n h bởi vậy tại quan niệm của hắn bên trong nếu như muốn chọn một nữ tính kết làm bạn nữ lời nói xí lực hấp dẫn thậm chí so ra kém mắc nợ hai trăm sáu mươi vạn mạt gaz dù sao hậu giả bá lực cùng kiên trì mặt t h ẻ vẫn là rất tán thành còn nữa nói hắn hiện tại cùng dễ gạ quan hệ càng ngày càng tốt lại đi cùng nữ nhị của hắn làm loạn khó tránh khỏi sẽ có một loại cảm giác là lạ cho nên xì、si, vẫn là quên đi mặt t h ẻ bất chi bất giác lắc đầu c hắn ậ h đánh một cái giật mình gặp quỷ, ta nghĩ những thứ này đổ vật làm gì hắn đem sách thả lại tủ sách đang chuẩn bị rời đi nhưng lại tại lúc này s、si、ì bỗng nhiên trong mộng hét lên một tiếng nàng đầu đầy mồ hôi từ trên giường bừng tỉnh trong tủ treo quần áo tiểu ma quỷ cũng nhanh chóng bay ra ngoài làm sao làm ác mộng sao mặt t h ẹ lo lắng điệu tiến tới si biểu lộ khác hẳn với bình thường nàng thời khắc này trên mặt tràn ngập ửng hồng trí sắc đồng tử kịch liệt co rút lại trên trán treo mổ hơi mịn con tia thấp thấp góc tủ mơ hồ trong đó cũng bước lên mở nhạt lục quang mặt t h ẹ chú ý tới lỗ hai của nàng tựa hồ biên nhọn một điểm móng tay cũng thay đổi dài chút nàng hai tay không tự chủ bắt lấy tấm thảm âm điệu rất không ổn định ta nằm mơ mơ tới mình biên thành một cái ma quỷ ta tại giết người ta tại một cái trong thành bảo điền cùng giết người đều là chút trên người ta đều là máu trên mặt cũng thế đều là máu bọn họ đều chết đều bị ta giết nàng nhìn qua có chút nói năng lộn xộn mặt t h ẻ do dự một chút vừa định tiến tới an ủi nàng nhưng ai biết một giây sau xì bỗng nhiên đưa tay đẩy hắn một thanh người đi đi mặt t h ẻ ta không sao cũng là ác ngộng thật đáng sợ ta cần một người c h ầ m rãi ừng ép bốn bỗng nhiên trở mặt để mặt t h ẻ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hắn kinh nghi bất định nhìn đối phương ngươi xác định không có chuyện gì sao có muốn hay không ta đi đem rệ gạ kêu đến hoặc là hẹn xứ lì phu nhân xì lắc đầu nàng hiện tại nhìn qua bình thản chút không cần ngươi đi nhanh đi mặt thẹ để phụ thân ta nhìn thấy liền không tốt ta không sao nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm trong thanh âm của nàng mang theo rất nhỏ run dậy còn có một tia cầu khẩn ý vị mặt thẹ thấy thế cũng liền không bắt buộc hiện tại hắn đứng dậy rời đi xỉ gian phòng trong hành lang mặt thẹ tiếng bước chân dần dần đi xa tiểu ma quỷ ni ni bay đến xỉ trước mặt nàng cười nhạo nói đồ hèn nhát chủ nhân nhìn thấy một điểm máu liền sọ xỉ chán ghét liếc nhìn nàng một cái sau một khắc nàng dội ra hai tay che mặt trong cổ họng phát ra trận trận tiếng n ẹ n n à o thân thể run dậy càng thêm lợi hại ni ni tiên tới nói được rồi được rồi ta không chế rêu ngươi, ngươi không cần phải sợ mà thật sự là kỳ quái a ngươi không phải rất thích nhân loại kia sao như thế sợ hãi vì cái gì không nhường hắn lưu lại cùng ngươi a xì hai tay chậm rãi hướng phía dưới vớt đi trong mắt của nàng chạy xuôi khó nói lên lời ý vị thanh âm cũng từ nghẹn ngào biến thành cùng loại gen gì dọn g điệu đúng vậy a ta rất sợ hãi có thể ta sợ hãi không phải những cái k i a máu cùng thi thể a những vật kia tiên huyết giết chóc điên cuồng cùng loạn chiến đấu bọn họ lấp đầy giấc mơ của ta có thể ta nhưng không có một tia sợ hãi để ta sợ hãi chính là chính ta nha bởi vì ta tại đối mặt bọn họ thời điểm thốt u hơn g p h â n a an rên gì ở giữa con mắt của nàng h i ế p thành một đường nàng kìm lòng không nổi cấm địa d ố i r a đỏ tươi đầu lưới liếm một chút móng tay của mình đóng trong chốc lát này xóa móng tay liền biến thành đỏ bừng sắc phí phiên chắc chở từ dễ gạ đại bảo kiếm dưới đáy thoát thân mặt h ẹ đi lại nhẹ nhàng rời đi phủ l ã n h chúa trở về rừng sồi bên trong hắn đối diện đụng vào bán nhân mạng obed hậu giả đang cẩn thận kiểm tra mỗi một k h ả cây gỗ sồi tình huống sinh mệnh thánh sở khởi động về sau trong rừng cây sinh cơ tràn đầy không ít nhưng tùy theo mà đến chủng thai thai họa ngầm cũng bị phóng đại cũng may trước mắt đến xem việc này hắn làm được không tệ mặt thẹ cùng hắn lên tiếng chào hỏi sau đó hỏi hoàng kim phi mã ở đâu ô bét chỉ vào cách đó không xa nhà cô nói nàng bình thường cũng sẽ ở thế giới thụ phụ cận bồi hồi bất quá hôm nay nghĩ ra được giải sầu một chút hẳn là ngay tại này phụ cận ta mang ngài đi tìm nàng hai người đi bộ một khoảng cách rất nhanh liền giữa khu rừng tìm tới đang lao phụ nhân trên sông du uống nước phi mã ô bét thấy mặt thẹ v ẻ rất là háo hức suy đoán hắn là nghĩ cưỡi ngựa thế là rất chân thành nói phi mã tính cách phi thường xấu hổ mà đi qua những ngày này tiếp xúc ta phát hiện ô ly so cái khác phi mã còn muốn hướng nội chút ngài nếu như muốn thử cơi đến trên người nàng tốt nhất trước từ khía cạnh tiếp cận nàng tới gần về sau cũng đừng sốt ruột lên ngựa trước dùng tay mỏ sờ nàng lưng b ỏ g đợi nàng đồng ý lại ngồi lên sẽ tương đối tốt mặt thẹ l i ế t hắn một cái muốn phiền phái như vậy c ó bẹn nghiêm mà nói ô ly là thiên giới sinh vật có nàng thận trọng cùng tô nghiêm n ngài cũng không thể dùng đối đại ác ngộng loại kêu bẩn t h i u mặt hàng ánh mắt đối đại ô ly ta mấy ngày nay một mực t ụ ngài nhờ chiếu cố ô ly nàng thật đặc biệt xấu hổ xin tin tưởng chuyên nghiệp của ta phán đoán. mặt thẹ gật gật đầu tốt ta vậy ta từ khía cạnh đi qua tận lực không kinh động nàng nhưng mà hắn vừa bước ra mấy bước hoàng kim phi mã liền vô cùng nhiệt tình địa x u ố n g lại ô lì gọn một chút v ọ t tới mặt thẹ trước mặt không đợi mặt thẹ có động tác gì nàng trực tiếp tứ chi mềm lún nằm sấp ngồi dưới đất mặt thẹ vừa nhấc chân an vị đi lên ô lì phát ra nhẹ nhàng tiếng hoan hô dẫm lên nhẹ nhàng bước điểm nắm mặt thẹ hướng phía thế giới thụ phương hướng chạy tới mà sau lưng bọn hắn ô bét ngây ngốc nhìn xem một mặt này đông nhiên hắn mới rốt c u c hiệu được nguyên lai、like, ô lì chỉ là đối ta thận trọng mặt thẹ tới phi mã d i ả bước tại rừng sồi ở giữa đi ngang qua một chỗ cao ngất mô đất lúc mặt thẻ vô vô ô lì cổ hậu giả mười phần có linh tính địa chậm dần cước bộ mô đất phía trên từ đồng đều lưu đảo bên trên cây ghép mà đến cây trà m ọ c tốt đẹp trên cây la trà mặt t h ẻ lúc trước liền để vẹ ghi hỗ trợ cho ngắt lấy sau đó hắn lại tự mình cắt đi dư thừa cành cây trước mắt cái này bảy k h o ả cây trà nhìn qua trùi lùi nhưng sinh mệnh yếu tố cực kỳ dồi dào nếu như ta tìm một chút động thực vật thi thể dùng phân giải cùng bón phân năng lực cho chúng nó gia tăng dinh dưỡng một năm có phải hay không có thể ra mấy quý trà mặt thẹ kiểm tra một vòng hài lòng rời đi. mà liên t ạ i hắn xem xét cây trả thời điểm trong rừng cực nhanh lướt qua đi một con chủ yếu màu xám sắt thân ảnh thân ảnh kia đang dần dần mọc ra cỏ dại cánh rừng ở giữa chạy nhanh chóng trong chớp mắt liền biến mất tại mặt thẻ trong tầm mắt nhưng số liệu cột vẫn trung thực địa ghi lại hết thảy nhắc nhở ngươi phát hiện một con hôi vũ chim tùng kê tại sinh mệnh thánh sở hiệu lực hạng ư ơ i rừng cây dần dần hấp dẫn những sinh vật khác ghi chú mỗi khi một loại nào đó sinh vật tộc quần sinh giống loài thì xem nên giống loài vì rừng cây nguyên sinh giống loài a hai thế mà đã có ba điểm sao tuy nhiên vũ lâm vẫn là lợi hại a khó trách cạnh tranh kịch liệt như vậy mặt thẹ có chút hiếu kỳ trong đó hai điểm khẳng định là cây gỗ sồi cùng cây gỗ sồi yêu tỉnh c ô n g hiến nhưng một điểm nữa đâu chẳng lẽ trừ bọn họ bên ngoài còn có k h á c giống loài lặng lẽ meo meo địa di dân đến trên địa bàn của mình khẳng định không phải chim tùng kê vừa mới con kia chim tùng kê hẳn là cái thứ nhất muốn sinh sôi thành tập quần chí ít cũng cần mười mấy con a mặt thẹ có chút hiểu kỳ bất quá hắn cũng không có gấp tìm ra đối phương với mặt h ẹ đến nói rừng cây trở nên càng ngày càng phồn mình cũng là chuyện tốt trong rừng nhiều dạo chơi tin tưởng rất nhanh liền sẽ gặp phải mới ở khách sau đó hắn cười phi mã tuần sắt một lần mình dừng cây về sau hắn tại phương bắc đất hoang bên trên quyền định hai mẫu đất khiến cho duy trì bốn mùa như mùa xuân hiệu quả tương lai trong một tháng nơi này chính là trồng cây địa phương đang bận một đống v i ệ c vật sau mặt t h ẹ được sự giúp đỡ của ô l ì bay đến thế giới thụ trên tán cây đứng ở chỗ này cổn thạch, Cổ thạch chân bên trên khói bếp quật quật phía đông nam bốn năm nhà nông trường các nơi cũng có dấu vết người đi đến hướng tây bắc theo bốn lượn bắc đi người chết vết tích hắn mơ hồ nhìn ra xa đến quỷ bà bảo trôn núi hoang mà càng phương bắc phía nam mậu dịch c h ạ m làm điểm xuất phát đại lục đường cái thẳng tắp hướng về phía trước thẳng đến t ổ d giàn thành ngược lại xâm nhập thúy ngọc thương đ ỉ n h hơn phân nửa cồn thạch chấn đều thu hết vào mắt loại cảm giác này cũng rất tuyệt mặt thẹ ngồi ở trên nhanh tây nhẹ nhàng u ố t ve phi mã mềm mại lông b ẩ m nội tâm tràn ngập bình tĩnh hy vọng phần này bình tĩnh có thể duy trì lâu hơn một chút hắn thấp giọng tự nói phi mã ố lì bỗng nhiên nặng nề mà hắt cái xì hơi tựa hồ cũng đang bày tỏ đồng ý hôm sau buổi s mặt thẻ sai người xin nghỉ nói thân thể khó chịu nghỉ ngơi mấy ngày hắn không có đi phủ lãnh chúa m ò cá mà chính là chỉ huy bọn cương thi tại nhà gỗ p h ủ cận dựng lên một đạo hàng rào hàng rào kéo tốt về sau mặt thẻ liền tại bên trong gieo hạt đại lượng cây nấm nơi này là hắn sơ bộ quy hoạch cây nấm vườn hắn vị trí vừa vặn ở vào hai đại nghị thức trận ở giữa mặt thẻ không chỉ có dự định thông qua chế tạo cây nấm vườn phương thức đến phóng thích vi sinh vật lĩnh vực tín hiệu càng chuẩn bị ở đây sáng tắt một phần câu thông hai đại nghị thức trận tĩnh vực chỉ khê mọi người đều biết biên tập lĩnh vực là thần mình cùng đẳ mà tại không phải truyền kỳ giai đoạn muốn lâm thời có được biên tập lĩnh vực quyền h ạ chỉ có thể dựa vào càng thêm phức tạp nghi thức ma pháp cũng may hai đại nghị thức trận với mặt thẹ đến nói đều là hoàn toàn rộng mở mà bản thân hắn cũng đã đọc lướt qua nhiều cái lĩnh vực trong tay góp nhặt lĩnh vực chứng nhận cũng có mấy phần cái này khiến hắn tại sáng tác lĩnh vực chi khế ước thường có nhất định ưu thế thu xếp tốt cây nấm nhóm s u đã là buổi chiều mặt thẹ không có nghỉ ngơi m ạ hắn xìn mặc từ trong mộ viên chuyển đến một cục đá to lớn đặt ở cây nấm vườn trung ương tiếp theo từ trong bọc hành lý lấy ra đại lượng tài liệu sau đó nhanh chóng tha ngươi đang lấy lĩnh vực chi khế hình thức cầu thông nghi thức trận sinh mệnh thánh sở cùng nghi thức trận mộ viên lĩnh vực chi khế kích hoạt thành công xin mau sớm sáng tác nội dung tự r ư c cân đối lĩnh đối v c c bùi ù hoa lão thủ lão nhiên g p ư ơ n n g tể thuật、sĩ. Tự h sĩ. c h i tâm cùng bất tử c h i đạo đây là tại mặt thẹ trong thân thể hoàn thành không có khe hở tạp giáo hai đại hệ thống tên từ vừa mới bắt đầu mặt thẹ mục đích đúng là đem cả hai điều hòa chỉ ít trước tiên đem lẫn nhau vô hạn biệt ra hình mở cho bỏ đi nhưng mà hai cái này khái niệm đều quá lớn mặt h ẹ muốn hoàn thành tự nhiên tri tâm cùng bất tử tri đạo dung hợp nay tối thiểu là chuyển kỳ về sau sự tình ở cái theo ế g i ớ mặt thèm á i i n biết bộ phận cao đẳng truyền kỳ cùng thần minh là có được trực tiếp biên tập lĩnh vực quyền lực ý vị này chỉ cần ngươi đủ cương đại ngươi liền có thể chỉ vào thái dương nói nó là mặt trăng cũng có thể thoải mái mà chỉ hiểu bằng ngựa nói quỷ là người lĩnh vực tại chính thức cường giả trước mặt cùng hố liên vong bách khoa không có gì khác biệt bất quá là mặt người trà đạp tuy ý sáng tác đối tượng a đương nhiên đây hết thệ tiền để lo dịp bên trên có thể trước sau như một với bản thân mình quá mức cứng rắn lời nói vô cùng có khả năng tao nộ đến từ vị diện hiện ý thức chống cự mà đối với mặt thẹ đến nói hắn sớm địa liền vì một bước k i a làm tốt khái niệm bên trên chuẩn bị khiếm khuyết chỉ là lực lượng a cũng may nghi thức trận c â u thông cũng không phải là đối toàn thế giới lĩnh vực cải biến lĩnh vực chi k h ế lực ảnh hưởng chỉ ở mặt thẹ nhà mình cái này một mẫu ba phần đất bên trong mà thôi cho nên hắn có thể thỏa thích phát huy bởi vậy tại khế sách đoạn thứ nhất hắn cứ dựa theo ý nghị của mình lớn mật địa giao phó một chút lĩnh vực mới định nghĩa hắn đem không chết thuyết minh vì siêu thoát áp đảo tử vong phía trên lĩnh vực cũng đem vĩnh hằng các loại lĩnh vực cũng phân phối đến lĩnh vực này bên trong vì đó lớn mạnh thành thế đây là hắn tại lý tưởng tình h u ố n g dưới trí cao truy cầu là siêu việt tử thần tồn tại cuối cùng b ị cách chúng sinh tàn lủi mà ta bất tử nói chung như thế về sau mặt thẽ lại sẽ tự nhiên khái niệm vô hạn cất cao cất cao đến đủ để bao dung vạn vật tình trạng thậm chí đem một bộ phận tử vong cũng bao đi vào sinh mệnh lĩnh vực càng là trực tiếp bị toàn bộ nước vào lưu đ à y thời đại điện viên mục ca là tự nhiên vạn nhất ngày đó én đổ tiến vào công nghiệp hóa thời đại dựa vào cái gì máy móc oanh minh cùng lầu cao vạn trượng không thể xưng là tự nhiên mà tại sao này nói rõ bên trong mặt thế lại dẫn vào vi sinh vật b à o tử nấm phân giải người các loại khái niệm vì sinh vật làm phân giải người kẻ ký sinh chuyển hóa người là dựng tự nhiên cùng tử vong đại cương hạ không thể thiếu một vòng người sống tử vong hóa thành thi thể thi thể bị vi sinh vật phân giải biến thành sinh mệnh yếu tố q về đại đ i ệ đây là sinh tử giao hòa một bộ phận người sống tử vong hóa thành thi thể thi thể bị tỉnh lại thành bất tử người bất tử giả cuối cùng sẽ có một ngày lại sẽ chết đi nó đồng dạng sẽ bị phân giải người xử lý trở về thiên nhiên ý vị này bất tử giả không phải tự nhiên đối lập mà chính là tự nhiên kéo dài đây là bào tử liên hợp hạch tâm tôn chỉ một trong nó cũng phù hợp mặt thẻ đối bào tử lĩnh vực nhận biết kể từ đó sinh tử giao h ò a lẫn nhau chuyển hóa lệ thuộc vào tử vong lĩnh vực bất tử giả là lệ thuộc vào tự nhiên lĩnh vực sinh mệnh kéo dài mặt thẻ đại cương liền hoàn thành một bộ phận đoạn thứ hai khế sách hắn liền đem bộ này lý luận bọc tại cây gỗ sồi bào tử cùng bất tử giả bên trên có lý luận chỉ đạo cụ thể án lệ sử dụng công thức thuyết minh cũng là nước chạy thành sông sự tình chỉ chốc lát sau trên tảng đá lớn này liền tràn ngập lít nha lít nhít chữ viết xong đoạn thứ hai mặt thẹ có thể cảm thấy được hai đại nghị thức trận yếu tố va chạm trở nên c à n g kịch liệt chút đây là một cái tốt dấu hiệu kết quả xấu nhất nhưng thật ra là hoàn toàn bị không nhìn có phản ứng vô luận là chính diện vẫn là mặt trái đều thuyết minh mình viết lĩnh vực chỉ khế đối bọn hắn là có kích thích tác dụng còn dư lại cũng là tăng lớn kích thích cường độ mặt h ẹ hơi chút nghỉ ngơi tiếp lấy xoát xoát xoát địa trên thạch đầu hoàn thành đoạn thứ ba mà khế viết nương theo lấy quá trình này mặt t h ẻ có thể cảm giác được trong cơ thể mình lĩnh vực cũng dần dần trở nên không an phận đứng lên hắn n g ừ n g thở nâng cao tinh thần chuyên chú một mạch m à thành địa viết s o n g sau cùng chú giải vài giây sau hắn kiểm tra hoàn toàn văn sau đó hướng khối cự thạch này rót vào một chút pháp lực trên đá lớn ma pháp văn tự như hình quang loại lên một cái nháy mắt chúng nó tựa hồ muốn từ thạch đầu mặt ngoài bay lên một khắc này trong mộ viên xuất hiện lần nữa một tòa vàng ó n g ánh hoàng kim thụ thế giới thụ bên trên cũng treo lên nảy vòng mỹ lệ hùng vĩ minh nguyện có thể cái này di tựa vẹn vẹn tiếp tục không đến nửa giây ẩm một tiếng vang nhỏ qua đi cự thạch hướng vào phía trong bộ đồ s ụ p mà đi trong chớp mắt liền vỡ thành một chỗ cục đá mả ừ n tự nhiên lĩnh vực không đồng ý biến cố đột nhiên xuất hiện khiến mặt thẹ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hắn tiểu tiểu địa bị giật mình có thể chọn hắn liền kịp phản ứng không đúng tự nhiên ý chí là tán thành bất tử giả lĩnh vực cùng bảo tử tĩnh vực cũng đều tán thành hàn tụ tỉnh hội thần thể nộ g một hồi sau đó không lâu số liệu cột bên trên rốt cục có phản ứng nhắc nhở ngươi lựa chọn vật liệu đã không thể thừa nhận lĩnh vực chi khế nội dung lĩnh vực chi khế ngươi hoàn thành lĩnh vực ở giữa sơ bộ cầu thông lĩnh vực của ngươi cây gỗ sồi bào tử bất tử giả ở giữa xuất hiện rất nhỏ trùng điệp nguyên lai là chất liệu vấn đề mặt thẹ lỏng một đại khẩu khí hắn chọn lựa thạch đầu đã là phi thường kiên cố cái t r ù n g loại kia nhưng vẫn không chịu nổi lĩnh vực chi khế cần thiết trình độ xem ra nhất định phải tìm kiếm cao cấp hơn vật dẫn mới được luyện ngục n g ă n thạch thiên giới trúc trúc tâm còn có chân long gia thuộc gia thành truyền kỳ quyền trùng đến mấy loại cao cấp tài liệu giá cả từ mặt thẹ trong đầu hiện lên nội tâm của hắn không khỏi hơi hơi đau nhức tuy nhiên ngay lúc này đế tử trong cơ thể biến hóa hấp dẫn hắn càng nhiều lực chú ý mặt thẹ bỗng nhiên nhìn thấy huyết dịch tại trong mạch máu lưu động nhìn thấy trái tim hữu lực địa bơm ra đại lượng tiên huyết hắn nhìn thấy đều đều địa chứa đựng tại t ạ m khí bên trong phụ năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng những năng lượng này cùng pháp lực của hắn giao hòa cùng một chỗ không phân khác biệt hắn nhìn thấy tập trung ở đại não hậu phương tỉnh thần lực hắn nhìn thấy từ nơi sâu xa mười một cái quang cầu vòng quanh thân thể của mình đang không ngừng xoay tròn những này quang cầu có lớn có nhỏ nhan sắc không đồng nhật chỉ có khi hắn ánh mắt tập trung phía trên quang cầu là mới có thể thấy rõ bên trong chìm nội điểm sáng chúng no theo thứ tự lạ cây gỗ sồi bất tự giả tiết chế đồ lòng ô n dịch biến hình như đầu nhân phần mộ ám thực bào tử cùng cân đối trong bất chi bất giác mặt thệ đã từng tiến vào m ộ ư ơ i một cái lĩnh vực cái số này đã vượt xa khỏi tiến gia i truyền kỳ nhu cầu cơ bản truyền kỳ đối lĩnh vực nhu cầu đại khái có thể chia làm ba hồ sơ đệ nhất hồ sơ đơn hoặc s o n g lĩnh vực truyền kỳ loại tình huống này bình thường cần ngươi trở thành lĩnh vực tư thâm giả cũng tại truyền kỳ chi đạo bên trên tích lũy đủ nhiều lại thêm lĩnh vực thượng tầng cao hơn sinh thái vị không có bị người chiếm lĩnh liền có thể tấn thăng truyền kỳ nhưng loại này truyền kỳ bình thường sẽ bị cho rằng là nước truyền kỳ một loại đơn lĩnh vực liền mang ý nghĩa không đủ tất cả mặt. thứ hai hồ sơ ba lĩnh vực truyền kỳ thứ ba hồ sơ sáu lĩnh vực truyền kỳ. kỳ nghe nói thứ hai hồ sơ tại tấn thăng truyền kỳ lúc cường hóa hệ số là đệ nhất hồ sơ gấp năm lần trở lên mà thứ ba hồ sơ bởi vì tương đối hiếm thấy cho nên không có quá nhiều tin tức chạy ra mặt hệ chỉ biết liên minh tứ phương thủ hộ giả yêu cầu thấp nhất cũng là ba lĩnh vực truyền kỳ mà tam đại thông thiên pháp sư yêu cầu là sáu lĩnh vực truyền kỳ ý vị này tỷ dị cùng ỷ xạ b ẹ n đều là thứ ba hồ sơ ngon nhân trong đó ỷ xạ b ẹ n tức thì bị hệ t mòn lộ ra là toàn lĩnh vực tỉnh thông đại sư mặt thẻ đoán chừng trong tay nàng truyền kỳ lĩnh vực sẽ không thấp hơn tám cái có thể nói tại lĩnh vực về số lượng mặt thẻ đã tích lũy đầy đủ tư bản nhưng một phương diện hắn biết rõ con đường của mình cùng những người khác khác biệt tuy nhiên đồng dạng là đem lĩnh vực làm công cụ có thể mặt thẻ cân đối chỉ đạo hợp cỗ số lượng yêu cầu muốn so người bên ngoài hơn rất nhiều tương ứng hắn tại lĩnh vực chiều sâu phương diện liền kém xa tít tắp người khác bởi vậy hắn nhất định phải tại hoành hành khai thác lĩnh vực biên giới đồng、thời. cũng, cũng p hậu tích lũy. Hầu bạc phát vĩnh viễn là pháp sư tiến giai đệ nhất cho tắc loại kia kỳ quái thị giác tiếp tục c ước chừng khoảng chừng nửa phút mặt thẻ cuối cùng nhìn thấy cây gỗ sồi bất tử giả cùng bảo từ ba cái lĩnh vực dính vào nhau từ mặt phẳng góc độ chúng nó tựa như ba cái bộ vòng mà cái khác vòng vòng thì vẫn là tương đối giải rác địa rời rạc ở một bên chỉ có mới nhất xuất hiện cân đối vòng vòng phi thường sinh động nó tích cực cùng cho nên lĩnh vực đụng vào cứ việc rất đại thể số tình huống dưới đều sẽ bị rất nhanh bán ra nhưng cái này cũng không có thay đổi nó sinh động đặc tính mặt hệ kỳ lạ thị giác lúc kết thúc nhìn thấy cân đối tiểu cầu như cái lực đàn hồi cầu giống như tại lĩnh vực ở giữa đánh tới đánh tới có điểm giống bốn phía bị cự tuyệt lại còn tại nỗ lực đoá hoa giao tiếp nhắc nhỏ n g ư ơ i sử dụng lĩnh vực chỉ khế hoàn thành đối cây gỗ sồi bất tử giả cùng bảo tử cầu thong người thu hoạch được tiến vào cân đối lĩnh vực cơ hội làm tiến vào lĩnh vực hồi báo người thu hoạch được cân đối lĩnh vực đặc tính nội thị thuật nội thị thuật ngươi có thể từ thượng đế thị giác dò xét năng lượng trong cơ thể lĩnh vực yếu tố các loại biến hóa mỗi ngày có thể dùng một lần ngoài ra ngươi còn đem thu hoạch được trở xuống ba cái năng lực một trong một b ù i hoa l á o thủ ngươi luôn luôn có thể đều đều mà tinh rượu mà nắm chặt cho mỗi một cái khác phái thời gian tinh lực cùng yêu mến lại ngươi có thể tại các nàng lẫn nhau biết đến tình hùng dưới cực đại giảm xuống các nàng phản cảm trình độ hai phương tề thuật sĩ ngươi sẽ thu hoạch được mấy loại đơn thuốc kỹ cản phối phương ngươi thảo dược chi thức hai mươi ngươi ma dược chi thức hai mươi cũng thu hoạch được năng lực sơ cấp luyện kỹ thuật ba tể đầu tịch tiến ngươi mỗi nhiều tiến vào một loại lĩnh vực. cái khác lĩnh vực yếu tố tổng thể tốc độ ba lĩnh vực tính ổn định ba lĩnh vực chi khế tuy nhiên không thể hoàn toàn có hiệu lực nhưng rốt cuộc tiến cân đối lĩnh vực cũng coi là có thu hoạch mặt thẻ có chút cảm khái tại ba cái lĩnh vực năng lực ở giữa vừa đi vừa về dò xét một chút do dự hắn thứ u ba kỳ thật mặt thẻ có cân nhắc qua phương tề thuật sĩ năng lực này nhìn qua rất thực dụng cho chi thức cũng nhiều không biết làm sao tề đầu tĩnh tiến rất thích hợp hiện tại mặt thẻ hắn lĩnh vực nhiều thời gian ít không có khả năng chú đáo muốn tận khả năng địa đào móc lĩnh vực bên trong tiềm lực liền phải dựa vào lĩnh vực yếu tố tự động tổng thể năng lực này có thể hóa giải số lượng cùng chất lượng mâu thuẫn thực tế không có lý do không cầm về phần bùi hoa lao thủ mặt thẹ cảm thấy vẫn là đem nó lưu cho có cần người đi trừ cái đó ra cân đối lĩnh vực còn giao phó mặt thẹ một cái vĩnh cửu trạng thái thể thao cao thủ thăng bằng của ngươi năng lực m ộ ư ơ i leo lên nhảy vọt chạy bơi lội thể thao cưới ngược các loại vận động kiểm định ba không sai năng lực tối thiểu về sau tại ngồi cưỡi phi mã cùng ác n g ộ n lúc mặt thẹ có thể tốt hơn bảo hộ chính mình nói đến vẫn là đến mua hai bộ thượng hạng n i ê n cố phi mã đã là rất không điên toạc kỵ nhưng vẫn là có chút không thoải mái Các điểm này từ mặt thẻ đứng tại nghi thức trận giao giới địa mộ viên cửa vào liền có thể rõ ràng cảm giác ra hắn theo lối vào mở ra thang đá chậm rãi chuyến bể cùng trước đó so sánh có thể thao cao thủ ra trì hắn đi rõ ràng càng vững vàng nhưng tòa này lâm thời mở thang đá vẫn có chút quá dốc đứng nếu có thể trong cái này đỡ một bộ thang máy liền tốt tựa như nổi nấu cặn phòng như thế có thể từ mộ viên thắng đến thế giới thụ tắng cây mặt t h ẻ vừa nghĩ vừa lắc đầu hắn trước đây hỏi tham q u a t h á p linh một trăm bảy mươi bảy ma pháp thang máy giá cả kia là hắn không thể tiếp nhận s ố tự nói tới nói lui vẫn là thiếu tiền mặt t h ẻ đột nhiên bắt đầu nhớ thương đám tiếp theo liên minh pháp sư viếng tham đoàn lúc nào đến đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới tại thang đá bên cạnh nằm ngáy h ó h ó xin bạc từ khi mở mộ viên hoàn thành công tác về sau thực nhân yêu trừ bình thường cho mặt thẹ đảo một chút mộ bia cũng liền không có khác việc để hoạt động hắn hiện tại qua so ở đâu đều thoải mái mỗi ngày ngủ ngon đói còn có thức ăn cháy ăn cái này khiến mặt thẹ có chút lo lắng hắn khỏe mạnh tình huống đứng lên có phải là muốn cho hắn ăn bài điểm số lượng vừa phải vận động nói ví dụ nhân lực thang máy ý nghĩ này mới từ mặt thẹ trong đầu t o á t ra một nhân loại bỗng nhiên tại mộ viên bên ngoài trong thành thị dưới mặt đất hô to ha ha mặt thẹ xem như đ ợ i đến ngươi ta đem ngươi cho ta tảng đá kiếm mất n mẹ có h c thể thả ta tới sao ta không dám tự tiện xông vào sợ những cương thi kia cắt ta mặt thẹ liếc hắn một cái chật rộng mở mộ viên người tới mặc một thân giếng mỏ p h ụ trên chắn là một chiếc bạch thủy tinh bắn đèn trên mặt ngược lại là trắng loán vô cùng hắn là dễ gạ phái tới chủ trì khai phát lưu hình mỏ quan viên trước đây cùng mặt thẹ cũng từng có mấy lần gặp mặt hắn gọi khăn đ ô n g nhiên là l h nữ sĩ thứ tử p h ò n g giữ đội đội trưởng bờ g i á c đệ đệ trước đây từng tại thị trấn phương bắc đảm nhiệm thuế vụ quan về sau bởi vì một lần kỳ lạ bệnh hoa liêu sự kiện cùng các thôn dân phát sinh xung đột cuối cùng ở nhà tính dưỡng nhàn dôi đến nay gần nhất thân thể của hắn trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp đúng lúc l ư u hình mỏ khai thác lại cần nhân thủ tin tưởng được thế là d liên quan trước ớ i khai lưu hình mỏ khai phát, t mắt đ quá trình g mục là được an bài tại quặng mỏ tám tên công nhân đem lộ thiên lưu hình khoáng thạch phân nhặt được từng chiếc trên xe sau đó từ khăn bỗng nhiên áp giải những xe này thông qua lòng đất thông đạo Trực tiếp t i ế những về đảo giả kim t này lưu hình sản xuất ra cuối cùng sẽ có ba cái chuyển vận phương hướng cái thứ nhất cũng là mặt thẹ mộ viên lưu hình là sản xuất dược lửa nhựa cây cùng bình tiêu đốt tất yếu tài liệu tuy nhiên phóng hỏa phạm nhóm chế tác tương quan đạo cụ nhật tình cũng không cao mà lại lưu hình nhu cầu cũng nhỏ cho nên còn có đại lượng dư thừa còn dư lại hai cái chuyển vận phương hướng chính là dễ gà đá lăn thương hội cùng mặt thẻ cây gỗ sồi thương hội cái trước phụ trách phương bắt nguồn tiêu thụ mà cái sau thì phụ trách đem những này lưu hình bán đi về phía nam phương nói tóm lại dễ gà vẫn là vô cùng trưởng nghĩa hắn ở trong quá trình này ra người lại ra mặt nhưng đối với lưu hình mỏ khẩu trừ vận doanh chi phí nhân lực chi phí về sau cuối cùng ích lợi hắn như c ũ chỉ cần một m ư ơ cái số này phi thường thấp bình thường đến nói lãnh địa bên trong tất cả tài phú đều thuộc về lãnh chúa bản thân vốn có những người khác dù là phát hiện cái gì khoáng vật cùng lãnh chúa cộng đồng khai thác lãnh chúa cũng thiên nhiên c ó được khoáng vật quyền sở hữu trước mắt phương nam thông hành ví dụ là chia ba bảy lãnh chúa cầm bảy mươi phần trăm mỹ lợi là phi thường bình thường phân phối phương án nhưng dễ g ạ không giống không chỉ có là với mặt t h ẻ hào phóng hắn đối cái khác người cũng là đối xử như nhau mười mấy năm trước đảo kim giả thung lũng khai thác mỏ thời điểm hưng thịnh dễ g ạ cho những cái kia quạng mỏ chủ nhân điều kiện cũng chính là lấy đi hai mươi ba mươi phần trăm mỹ lợi cũng nguyên nhân chính là như thế c ồ thạch trấn tại đoạn thời gian kia phồn hoa mạnh mảnh đất này lúc đầu tên cũng bị người lã quên thay vào đó chính là cảng có thời đại bối cảnh ý vị đào kim giả thung lũng nhà xưởng bên kia thế nào nhóm đầu tiên hàng ra sao cần ta phái ra càng nhiều bất tử giả đi giữ gìn trật tự sao mặt thẹ gặp mặt hỏi tiểu mặt đông nhiên k h o á t khoác tay mọi chuyện đều tốt nhóm đầu tiên hàng hai ngày nữa liền có thể đưa tới độ tinh khiết rất chính các công nhân mới đầu đối kẻ bất tử nhóm rất sợ hãi nhưng ở ta tận lực an bài xuống bọn họ hiện tại rất tin cậy ngươi bọn cương thi tận lực an bài mặt thẹ nghi ngờ nhìn xem tiểu mặt đông nhiên hậu giả cười cười ta tìm hai con giả chư vốn là muốn hoảng sợ bọn họ một chút kết quả còn không có tới gần liền bị ngươi bất tử giả cho đổi đi bởi như vậy các công nhân liền đối kẻ bất tử sinh ra nhất định tín nhiệm mặt thẻ khe n h ư mày tuy nhiên tiểu mặt đ ố n g nhiên phương án hành chỉ hữu hiệu nhưng hắn cảm thấy làm như vậy cũng có khả năng tăng lên các công nhân khủng hoảng thế là hắn nhắc nhở lần sau muốn dùng loại biện pháp này xóm nói với ta một chút tiểu mặt đ ố n g nhiên nhún núi h bay được thôi ngươi là lao đại ta nghe ngươi ta tới tìm ngươi là bởi vì quặng mỏ sự tình theo lưu tại quặng mỏ các công nhân phản ứng bọn họ rõ ràng đã nhặt xong một khối địa phương lưu hình mỏ sáng sớm hôm sau tại giống nhau địa phương lại sẽ xuất hiện cùng loại số tượng thậm chí nhiều hơn khoáng thạch tuy nhiên cái hiện tượng này đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt nhưng các công nhân luôn cảm thấy có gì đó quái lạ ta đã hết sức chấn an bọn họ có thể đem qua quặng mỏ bên trong chuyền đến thanh âm ô ô giống như có gió từ một cái cửa hang bên trong thổi qua lúc phát ra tiếng ma sát buổi sáng hôm nay liền có công nhân tới tìm ta nói hắn có chút không muốn làm chủ yếu là có chút sợ hãi ta nghĩ chuyện này vẫn là đến hồi báo cho ngươi dù sao quặng mỏ là ngươi tìm tới ngươi biết kia là chuyện gì xảy ra sao mặt hẹ nghe vậy chờ ngâm nói ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra như vậy đi buổi tối hôm nay ta tự mình đi quạt mỏ nhìn xem có thể hay không từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề chương một trăm bảy mươi bốn ai trộm đi chúng ta lưu hình c u n g tiểu mặt đỗng nhiên phiếm vài câu về sau mặt thẹ để hắn t ạ i trong mộ viên trờ mình thì là nhanh chóng đổi một bộ quần áo ngồi cưới phi mã chạy tới c ồ n thạch trấn bên trên tối nay là dễ gạ tiến về luyện ngục thời gian mặt thẹ dự định vì hắn tiến đưa tối lì tốc độ rất nhanh nguyên bản cần nửa giờ cất chỉnh bây giờ chỉ cần không tới năm phút liền đổi tới cái này vì mặt thẹ cung cấp rất lớn tiện lợi tiến thị trấn hắn tìm một chỗ kín đáo hạ xuống. lì rất t h dễ gã đêm nay hành động là cái bí mật lãnh chúa vệ đội cũng không có mấy người biết mặt t h ẻ một đường đi qua cùng mấy cái kia đứng gác kỵ sĩ bắt chuyển qua một đường thông suốt địa đi vào tầng hầm bên trong hắn chờ một lát ghen mới phong trần mệt mọi địa đ ổ i tới dễ gã cùng theo hắn cùng đi hai vị kia kỵ sĩ ạ xù mạ cùng đồ liền thì là càng trễ một chút cho đến ngày nay tại dễ gạ cùng rén lộ r a h ạ mặt thẻ đối cái này p h i ế n truyền tống môn cùng b ở luật phản vương quốc tình thế đều có càng thêm rõ ràng n h ậ n biết trước mắt truyền tống môn ở vào nửa kích hoạt trạng thái đây là chỉ cổn thạch chân bên này có thể tự do k h ô n g chế truyền tống môn khai phóng hoặc là q u a n bế mà đổi thành bên ngoài một đầu tọa lạc tại b ở luật phản vương quốc cảnh nội truyền tống trận chỉ có thể bị động tiếp nhận bên này an bài mà ạ x ú mạ cùng đổ lìn hai vị này kỵ sĩ mới đầu là bởi vì tam đại tạ ác tổ chức vây công cổn thạch chân tin tức gấp trở về cứu viện kết quả trở về thời điểm phát hiện tạ ác tổ chức đã giải thể bọn họ liền thỉnh cầu bọn họ biết dễ gã sẽ định kỳ tiến về luyện n g ụ c biên giới đi săn cho nên t ỉ n h cầu làm thay hai vị này kỵ sĩ ước chừng là hôm trước từ luyện n g ụ c trở về mặt t h ẻ không có thể cùng bọn họ đánh lên đối mặt biết tin tức cũng là dễ gã nói chuyện phiếm lúc cung cấp nghe nói hai vị này kỵ sĩ thừa dịp bỡ lục phản vương quốc cùng bờ giúp linh đại bộ lạc rằng có cơ hội dành thời gian săn giết không ít á chỉ có hạ tầng vị diện mới có thể thu được lấy cao cấp chiến lợi phẩm cái này một đợt chiến lợi phẩm có thể vì cồn thạch chấn tài chính rót vào một trăm thuốc trợ tim mặt thẹ lúc này mới xâm nhập giải được cồn thạch chấn tài chính hình thức khó trách r ể gạ có thể tại bảo trì đối nội như thế hậu đ á i chính sách đồng thời còn tích lũy xuống không thấp tự thân tài phú nói t r ă n g ra cũng là đối nội ôn hòa đối ngoại cướp bóc cổn thạch chấn yên tỉnh an lành nhưng thật ra là chính r ể gạ biên t r ư ớ c ra một cái hiện thực chuyện cổ tích rất sinh sản nhiều nghiệp đều là tòa thị chính lô vốn tại nuôi sống mỗi một cái cổn thạch chấn cư dân an cư lạc nghiệp hạnh phúc nụ cười phía sau khả năng đều có một bộ ma quỷ thi thể ngã vào trong vũng máu nghe có chút buồn cười nhưng đây chính là sự thật đối với cái này mặt hệ chỉ có hai đầu đánh giá thứ nhất rất tốt thứ hai may mắn ta không phải lãnh chúa không phải vậy nhọc lòng sự t ì n h có thể quá nhiều cứ việc nắm giữ lấy thông hướng luyện ngục truyền t ô n g môn có thể săn g i ế t ma quỷ loại chuyện này cũng không phải đùa dõn ở trong đó ẩn chứa mạo hiểm nhưng so sánh lược kiếp xung quanh thôn t r a n g lớn mặt thẻ suy nghĩ dễ gà nhìn xem không có việc gì kỳ thật đoán chừng đem hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở phương diện này dễ gà cùng hai gã khác kỵ sĩ chạy đến thời điểm bọn họ còn tại nói chuyện ai sợ ca nạp luyện ngục ở giữa biến hóa so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phát r ư ờ n g chúng ta bất quá là mấy năm không có đi lại phát hiện nơi đó đã đại thay đổi vô luận là bờ lục phản ngội vẫn là bờ giút l i n đại bộ l ven đường của bọn họ đều đứng lặng lấy từng khối to lớn phù văn thạch còn có phù văn dây hẹn b è n cùng chuyển vận năng lượng quang chi trụ bọn họ kỹ thuật đổi mới tốc độ khiến người c h ấ n kinh ta hoài nghi song phương phía sau đều có ngoại tầm vị diện thậm chí là thần minh bóng dáng ạ s ù mạ vừa đi một bên điều chỉnh thử lấy trên người mình ra vai m ắ t thẹ chú ý tới n à y tựa hồ là cắm vào thức cấu trang một loại trước đây t ỷ d ì ẻ o đang nói về cấu trang thuật thời điểm liền đã từng nói lên đá ma quỷ am h i ể u cắm vào thức cấu trang ạ xù mạ cùng đổ liền trên thân liền có nồng hậu dày đặc cắm vào thức cấu trang bóng dáng bất quá bọn hắn cấu trang hoàn toàn chính xác tương đối rõ ràng cho dù là cắm vào trong cơ thể cũng rất dễ dàng bị mắt thường châu phân biệt ra được mà bọn họ đàm luận nội dung mặt thẹ liền nghe không hiểu nhiều hắn chỉ biết b ờ lột phản vương quốc châu vị diện ở giữa gọi là ai sợ ca nạp n ai sợ ca nạp n nhưng thật ra là luyện ngục cùng thâm viên biến tướng giáp giới một khối khu vực ở nơi đó sinh hoạt đại lượng nhân tộc mang tờ lin h nửa ma quỷ cùng ác ma người nửa ác ma n h â n tộc ở tại rời xa chiến trường thánh huy bảo mang tờ lột phản vương quốc làm trung tâm ác ma người thì là tạo thành bợ giúp liên đại bộ lạc sau cả hai gần đây ma sát không ngừng c h i ế nhưng cục lơ lửng k chúng đ n Nào có khoa t r ư ta năm đất trung tâm. Nhưng chúng ta khác biệt lần này chúng ta đi cựu vương đô phụ cận nơi đó bộ lạc không chỉ có đổi mới trang bị mới chuẩn bị còn nắm giữ một loại rất quỷ dị phục sinh kỹ thuật không phải vậy ta cùng ạ sủ mạ làm sao lại thụ thương dễ gà nghe vậy những nhữ mày sau đó gật gật đầu ta minh bạch ta sẽ cẩn thận đợi đến đỏ và đen ta sẽ tìm người hỏi cho rõ đáng chết lại là biến hóa đầu năm nay biến hóa nhiều khiến người giận sôi liền ngay cả luyện ngục cũng tại biển chuyển từng ngày thiên luân cung những cái kia tù phạm đến tột cùng muốn làm cái gì không ai có thể trả lời hắn vấn đề ạ sủ mạ điều chỉnh nửa ngày giáp vai vẫn là thất bại cuối cùng chỉ có thể đem khối kia nổi lên khối kim khí cương ép n é t trở về đây cũng là tai nạn lao động đến đỏ và đen tòa thành ngươi hẳn là có thể tìm thích hợp cấu trang công tượng thay ta xử lý a dễ gạ so một cái khẳng định thủ thế điều kiện tiên quyết là bọn họ còn nhận ta cái này bất hiếu t ử tôn đ ỗ linh cười chồng nói bọn họ khẳng định nhận ngươi ta nghe nói bây giờ bỡ lục phản vương quốc cầm quyền đều là nữ tính các nàng đối ngươi thế nhưng là cầu còn không được dễ gạ run dày một chút nguyên bản kiên định hướng về phía trước bước tốc độ cũng thay đổi chậm chạp không ít đi vào tầng hầm n g y người lẫn nhau bắt chuyện qua dễ gạ lấy ra một viên bàn tay lớn từ sắt thủy tỉnh cầu đặt ở truyền tổng môn cái khác trong hồ ngay sau đó cả tòa đại môn liền sáng lên màu đ ộ sầm q u a huy đây là vượt vị diện truyền tổng môn đang khởi động tiêu chí ước chừng cần năm mươi phút truyền tổng môn mới có thể chính thức sử dụng thừa cơ hội này mặt thẻ đem một viên cầu cứu quyển trục giao cho dễ gà đừng hy vọng nó có thể phát huy chỗ ích lợi gì dù là ngươi thành công đưa nó sẽ bỏ ta cũng chỉ có thể tại một hai ngày sau mới có thể thu được ngươi tọa độ cùng tin tức dễ gà một bên thu hồi cầu cứu quyển trục một bên phản n à nói n các pháp sư không phải có thể tại các đại vị diện tới lùi tự nhiên sao mặt thẻ gật gật đầu đương nhiên có thể chờ ta truyền kỳ dễ gà hỏi ngươi cần bao nhiêu năm mới có thể truyền kỳ mặt thẻ ngẫm lại đại khái tại năm mươi năm bên trong đỗ linh lại cười một tiếng nhìn ra được vị này nữ kỵ sĩ cười điểm rất thấp nàng hiển nhiên cảm thấy đây là mặt thẹ đang nói đùa dễ gạ tính toán dựa theo bợ lụt phản gia tộc người đồng đều thọ mệnh ta đại khái còn có năm một trăm năm mươi tốt sống vậy ta hẳn là có thể sống đến ngươi truyền kỳ ngày ấy nhớ kỹ đến lúc đó muốn dẫn ta thể nghiệm một chút trong truyền thuyết vị diện lữ hành mặt thẹ cười cười chỉ cần ngươi có thể sống đến ngày đó liền nhất định bảo trọng dễ gạ trịnh trọng gật gật đầu hắn cùng rèn trò chuyện hai câu phía tây sự tình không bao lâu truyền tổng môn liền có thể sử dụng a s u mạ dẫn đầu đi vào trong môn đội lìn theo sát phía sau dễ gạ xông hai người phất phất tay võ trang đầy đủ đi hướng truyền tống môn nhanh đến cạnh cửa lúc hắn đ ỗ n g nhiên ngừng chân bay đầu lại nói vạn nhất ta thật xảy ra chuyện gì các ngươi nhớ kỹ làm như thế nào an bài cồn thạch c h ấ n người thừa kế a gen binh t ĩ n h nói đệ nhất thuận vị là xì thứ hai thuận vị là tiểu mạt đ ỗ n g nhiên thứ ba thuận vị là bờ giác nếu như xì không nguyện ý trở thành cồn thạch c h ấ n l ã n h chúa như vậy để cho tiểu mạt bỗng nhiên trực tiếp đảm nhiệm chức vụ này dễ gạ gật gật đầu đối đầu yên tâm ta chỉ là về cái nhà không dễ dàng như vậy chết cũng là trước khi chia tay không yên lòng xác nhận một chút ta đi về sau chỉ ít ba tháng không gặp được đừng quá nhớ thương ta nói hắn sải bước điệu bước vào trong truyền tống môn mãi cho đến đại môn quang huy bắt đầu dập tắt gen mới bỗng nhiên nặng nề g h mà bung lỏng một hơi làm sao mặt thẻ hỏi dễ gã mỗi lần sử dụng truyền tống trận thời điểm đều sẽ ra chút vấn đề nhỏ hôm nay vận khí không tệ thế mà ngay cả cái kia chưa từng vắng mặt thời không khe hở đều chưa từng xuất hiện gen vui mừng nói mặt thẻ bén mẹ hỏi những năm qua đều có thời không khe hở sinh ra sao gen gật g ậ đầu đúng vậy mỗi lần đều sẽ có tiếp tục thời gian chỉ ít một tuần chỉ hướng l u ệ n ngục không biết chỉ địa có đôi khi dễ gả vừa đi chúng ta liền phải thu thập hắn t r e o chọc qua đến tiểu ma quỷ tuy nhiên chúng nó cũng là thượng hạng tài liệu nhưng có thời điểm số lượng quá nhiều cũng rất đau đớn đầu góc mặt thẹ trong lòng hơi đậu có khả năng hay không cái thời không kia khe hở chỉ là thay cái địa điểm mà cũng không phải là chưa từng xuất hiện vừa nghĩ đến đây hắn không kịp cùng rèn trò hỏi lập tức xông ra quân doanh cưới lên ô ly hỏa tốc chạy tới rừng sồi phương hướng một lát sau trong thành thị dưới mặt đất mặt t h ẻ trong mộ địa đổi thừa xích diễm ác ngộng dẫn đầu chạy tới lưu hình quạt mỏ may mà hắn chạy đến thời điểm còn không có gì thường sự kiện phát sinh qua một hồi tiểu mặt đ ố n g nhiên cũng thở hồng hộc chạy tới thấy các công nhân đều bị mặt t h ẻ an bài ra ngoài đầu đi nghỉ ngơi hắn thở không ra hơi mà hỏi thăm xảy ra chuyện gì sao mặt t h ẻ chậm rãi hành tàu tại lưu hình quạt mỏ bên trong cẩn thận cảm giác quanh mình hết thảy nơi này hắn kỳ thật đã tới qua ba lần nhưng cho dù mở ra cân đối cảm giác cũng không có tìm được trong dự đoán thời không k ẽ hở cho nên trước đó hắn tưởng rằng mình ngộ phán nhưng bây giờ xem ra q u ò n m ọ bên trong lưu hình vô cùng có khả năng cùng dễ gạ sử dụng luyện n g ụ c truyền tống môn tạo thành thời không khe hở có quan hệ trước đó không lâu ạ s ủ m à bọn họ liền sử dụng qua một lần truyền tống môn có khả năng từ một lần kia bắt đầu thời không khe hở cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp c h u y ể n rời đến trong thành thị dưới mặt đất nơi này khoảng cách phủ lãnh chúa chỉ có mười mấy cây số đường từ vị diện học g ấ p độ thời không khe hở c h u y ể n di là tồn tại trên lý luận khả năng ta chỉ là đối với nơi này tình huống gì thường có nhất định suy đoán đêm nay ta sẽ ở chỗ này thẳng đến cha ra nguyên nhân mặt thẻ một bên đáp lại tiểu mạt bỗng nhiên một bên xem xét quặng mỏ tình huống thiên thể lấy hắn cũng đem a binh cùng dễ nghỉ s ở m ẹ n triệu h o à n tới tiểu mặt đông nhiên là gan rất lớn nghe vậy lập tức vớt vớt tay á o vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ hắn thấy mặt t h ẹ tại bốn phía điều tra hắn cũng đi theo xem xét hắn quặng mỏ dị dạng đáng tiếc hai người bận rộn hơn một giờ vẫn không có tìm được khắc thường địa phương mặt t h ẹ từ công nhân khu chuyển đến một cái ghế ngồi xuống tiểu mặt đông nhiên học theo tại pháp sư tri thủ cùng chiếu minh thạch chiếu dọi xuống mặt thẹn t r ậ phát hiện tiểu mặt đông nhiên cùng dễ gạ rất có vài phần tương tự lần trước hai người gặp mặt là đang nên tiếp lộ dị hải nạ mặt t h ẻ không có quá thấy rõ lần này khoảng cách gần nhìn k ỹ tiểu tử này hoàn toàn cũng là cái tiểu lôi thêm mà cùng so sánh đồng dạng làm dễ gạ cháu trai bờ r ắ t liền hoàn toàn không giống hắn vừa nghĩ tới dễ gạ tại an bài thân hậu sự thời điểm đem tiểu mặt bỗng nhiên q u y ề n thừa kế nâng lên bờ r ắ t phía trước mặt t h ẻ bỗng nhiên liền đối vị này bởi vì bệnh hoa liễu mà mất đi thuế vụ quan chức vụ tiểu hòa tử sinh ra chút hứng thú ngươi cứu cứu cứu cứu. nói là tại dễ gạ sao mặt thẹ gật gật đầu hán một cái lạ người tôi ta g i a hỏa này ra ngoài ý định dám nói vậy người đối với hắn và bợ lụt phản vương quốc quan hệ trong đó hiểu biết bao nhiêu mặt t h ẹ lại hỏi tiểu mặt đ ố n g nhiên k h o á t khoác tay rộng mở máy hát trên lý luận ta cũng có được bợ lụt phản gia tộc h u y ế t mạch nhưng ở trong hiện thực sinh hoạt mỏng manh cũng là không có ta khi còn bé mộng tưởng trở thành một pháp sư nhưng bọn hắn nói cho ta ta không có thiên phú thế là về sau ta muốn trở thành một kỵ sĩ nhưng bọn hắn nói cho ta ta thân thể yếu đuối về sau ta bày nát liền nghĩ trở thành một cái sống phóng túng ăn chơi thiếu ra có thể mẫu thân của ta nói cho chúng ta mà đều không có nhà chúng ta phát tích tất cả đều là dựa vào mẫu thân của ta khóc lóc van m ả i cùng dễ gạ nhận thân bây giờ mới trên cổn thạch c h ấ n có hôm nay vụ trộm nói cho ngươi một cái bí mật kỳ thật ta hoài nghi ta mẫu thân căn bản cũng không phải là dễ gạ biểu tỷ nói không chừng hai nàng chỉ là dáng dấp có điểm giống mà mẫu thân của ta vừa vặn lại có chút luyện n g ụ c hết u y thống a tuy nhiên còn tốt nàng sinh ta rất nhiều người đều nói ta lớn lên giống dễ gạ cái này khiến mẫu thân của ta cao hơn xấu có một đoạn thời gian nàng gặp người liền s á c chuyện này có thể về sau dần dần cổn thạch trấn bên trên vậy mà lưu truyền ra như thế một cái không hợp thói thường chuyên môn bọn họ nói ta nhưng thật ra là dễ gạ con riêng mẹ nó những cái kia đ ầ n đồn tại tung tin đồn nhảm trước đó có thể hay không xem trước một chút mâu thân của ta hình dạng cùng dáng người Ngạch, tuy nhiên nói như vậy không tốt lắm ta rất yêu lịch nàng là ta mụ mụ nhưng ta vô cùng rõ ràng biết lấy dễ gạ thẩm mỹ không có khả năng để ý nàng tóm lại cái kia lời đồn qua đi mâu thân của ta liền rốt cuộc không đề cập tới chuyện này nàng giống như vô ý thức xa lánh ta cũng là từ chuyện này bắt đầu ta đoán chừng là nàng lo lắng chuyện này sẽ khiến dễ gạ không vui đi dù sao chúng ta một nhà toàn chỉ vào vị này cứu cứu đâu mặt h ẹ có chút hăng hái mà nhìn xem đối phương ngươi nhưng thật ra vô cùng thông thấu tiểu m ạ t đ ố n g nhiên thờ ơ nói ra khi ngươi giống như ta làm chuyện gì đều không có cái gì thành tựu về sau cam chịu liền thành chuyện đương nhiên thời gian lâu dài rất nhiều đạo lý không nói cũng hiểu một số thời khắc ta là thật cảm thấy trên thế giới này rất nhiều người đều không có ta thông minh nhưng không biết vì cái gì bọn họ luôn luôn rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được thành công mà ta đến nay chẳng làm nên trò c h ố n gì g mặt h ẹ ngẫm lại chủ động hỏi một cái vấn đề khác nếu như trong tay ngươi có một chi đến từ luyện ngục ma quỷ quân đội đúng lúc gặp dưới mắt chiến tranh sắp đến nổi lên bốn phía cục diện ngươi sẽ làm thế nào tiểu m ặ c đ n g nhiên nhẹ nhốn cười một tiếng dễ g ạ trước đó không lâu hỏi qua ta vấn đề này hắn sẽ không bây giờ còn đang vì truyền tổng môn sự tình bối rối à? mặt thẹ âm thầm giật mình hắn không ngờ tới dễ g ạ đối tiểu m ặ c đ n g nhiên như thế tín nhiệm ngay cả như thế hạch tâm bí mật đều cùng hắn thảo luận qua khó trách gì đằng sau cũng là hắn thế là mặt thẹ tiếp tục hỏi cũng là chuyện này tuy nhiên dễ gã cuối cùng đã làm ra quyết định ta chỉ là nghĩ hiểu biết, hiểu biết cái nhìn của ngươi tiểu mặt đẫu nhiên d Cứu cứu c cái cái ổ người, ma tay, tay xoa xoa. người mang lợi khí mà không cần tất vì lợi khí gây thương tích đây là ta tại một bản trong cổ thư nhìn thấy ngạn ngữ ta không phải không coi trọng dễ gà quyết định này mà chính là không coi trọng hắn mỗi một cái quyết định tuy nhiên ta nói như vậy có chút không có lương tâm nhưng sự thật cũng là như thế cổn thạch c h ấ n không ngừng chúng ta một nhà là dựa và hút dễ gà máu còn sống ta rất rõ ràng nhận thức đến mình có thể có cuộc sống bây giờ mức độ toàn bộ nhờ dễ gà nhân từ cùng ảo tưởng nhưng có ít người lại nhận biết không đến điểm này đương nhiên chỉ cần dễ gà vui lòng mặc kệ nhân gia lĩnh không lĩnh t ỉ n h cũng không quan trọng có thể quan trọng ở chỗ dễ gà có thể kiên trì bao lâu đâu cổn thạch trấn phát triển đến nay đã là cái chuyện cổ tích kỳ tích sau đó bốn cảnh nếu như bình an vô sự nói không chừng cái này kỳ tích còn có thể kéo dài rất nhiều năm có thể ngươi cũng nói chiến tranh muốn tới nếu như dễ gạ không thể thậm chí là không muốn thành vương cục diện dưới mắt lại có thể gắn bó bao lâu đâu nói xong những thứ này hắn g ngược cùng n g ư ợ c đem sữa b ò vốn g xong sau đó đánh cái họ một cái t ố t tán sữa b ò ách ta vừa mới nói vẹn vẹn nhất ra chỉ ngôn không có gì giá trị tham khảo hy vọng cồn thạch chân có thể mọc thịnh không suy chỉ có dạng này giống ta dạng này vô dụng mọc g ạ mới có thể tiếp tục nắm sấp trên người dễ gạ vui sướng hút máu nha tiểu mặt đ ố n g nhiên tự dễu cười một tiếng đứng dậy biểu thị đi bên cạnh đi nhà vệ sinh mặt thẹ ngồi ở chỗ đó trong đầu suy nghĩ ngàn vạn nhưng lại tại lúc này đỉnh đầu của hắn truyền đến ô tiếng gió v ù vù ngay sau đó cũng là loảng xoảng một chút tiếng vang một khối to lớn lưu hình thạch từ cấp trên g i n g xuống nếu không phải mặt thẹ phản ứng nhanh nhẹn kém chút bị hắn lao tới bên cạnh thứ gì mới vừa đi tới bên cạnh giải khai quần dự định thuận tiện tiểu mặt đ ố n g nhiên hét lên một tiếng nhưng ở trong bóng tối một con giống như dối xanh nhưng là trên thể hình phải lớn mấy trăm lần quái vật bay n à o hương hắn Ít ít ít mẹ ngươi lao thử nước tiểu cái nước tiểu cũng phải bị giật mình g i a hỏa này là gan rất đủ vung xuống quần trở tay rút ra một thanh một tay kiếm cứ như vậy trần chuồng địa các loại con kia to lớn rồi xanh đỏ sức đứng lên mà mặt thẹ bên người cũng xuất hiện một con cùng loại quái vật đối phương đến rất nhanh mặt thẹ phản ứng càng nhanh hắn từ diệu pháp bỏ hành lý mau lẹ cột bên trong móc ra đầu đỉnh truy cũng là một cái búa x u ố n g dưới nên nói không nói c ậ n thân b ắ t đ ầ u cái búa vẫn là dùng tốt nay rồi xanh rõ ràng muốn tranh né một chút lại không tới kịp tránh đi yếu hại trực tiếp bị mặt thẹ truy tới đất bên trên mặt thẹ bù một cái búa liền xử lý nó cùng lúc đó tiểu m ạ t đ ố n g nhiên cũng dùng một tay kiếm chống bay quái vật cánh sau đó một kiếm đem hắn b a n chết là rồi ma mặt thẹn h ắ c nhở đây là ác ma một loại bất quá đẳng cấp tương đối thấp không cần sợ hãi người chưa hướng ta bên này đi tới khả năng vẫn còn có ác ma xuất hiện nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh lúc đầu đầu kia rồi ma xuất hiện trong bóng tối lại toát ra hai cái cường tráng đầu c h â u đ ạ i hà tới trên người bọn họ hất lên trùng điệp k h ô i giáp đi trên đường hổ hổ sinh phong tiểu mặt bỗng nhiên thấy thế vội vàng kéo quần lên lui lại mặt t h ẹ lập tức để a binh đi qua tiếp ứng cảnh cáo người ta ngộ nghu đầu quái lờ vờ mười hai tinh anh đại hình ác ma như đầu q u á i không phải như đầu nhân khác nhau ở chỗ cái trước là ác ma một loại bọn họ có được bén nhọn vô cùng rằng cũng có được thức ăn chay quen thuộc như đầu nhân vương vức m à i răng hình thành t r ê n lệch rõ ràng hai cái này như đầu q u á i vừa xuất hiện là ở chỗ này u y ê n thuyên c ầ m l o ạ n mặt thẹ ném cái thông hiệu lời nói ai biết như đầu q u á i nói điều ngữ quá ít thấy ngay cả pháp thuật này đều phán định không ra mặt thẹ thấy thế liền dự định đánh xong lại nói tuy nhiên ngay lúc này lại nghe tiểu mặt đông nhiên vừa lui bên cạnh phiên dịch nói bọn họ hỏi chúng ta là ai trộm đi bọn họ lưu hình nếu như không có nói bọn họ liền phải đem ta đoạt lại đi làm lao bà đáng chết những n à y ác ma chẳng lẽ không phân rõ nam nữ sao ta ngay cả quần cũng không mặc lên bọn họ làm mắt mù sao mặt thẹ yên lặng chú ý ngưu đầu quái ú lục sắc ánh mắt thuận miệng nói bọn họ có thể là rất ư a thích ngươi có thể giúp ta phiên dịch một chút sao đang khi nói chuyện này hai cái ngưu đầu quái cũng đã dẫn theo to lớn dịu chúng sắt lên tiểu mặt đ ố n g nhiên túi đầu đ ă n một cái lớn tiếng hỏi còn muốn phiên dịch sao mặt thẹ ngư khí bình ổn mà nói hiện tại không cần chuẩn bị kỹ càng phiên dịch bọn họ di ngôn là được thoại âm rơi xuống hắn giơ tay lên một đạo đùi bẩn ma pháp chỉ q u a n g q u a n g về phía ngưu đầu quái phân ly thuật chương một trăm bảy mươi lăm sợ lũ kẹ công nghiệp ánh sáng s á m trợt lóe lên trong đó một con ngưu đầu quái trên người trọng giáp nhất thời liền hóa thành cho tàn hắn cúi đầu xem xét lộ ra đau lòng nhức góc biểu lộ có thể một giây sau trên mặt hắn cũng chỉ còn lại có đau nhức một chi m ũ i tên phá không mà đến mạnh hữu lực địa bắn thủng trái tim của hắn ngưu đầu quái phát ra phẫn nộ tiếng giống làm ác ma một viên hắn hiển nhiên có được cực kỳ cường đại sinh mệnh lực hắn thậm chí đều không có lại nhìn mũi tên liếc một chút liền cùng một cái khác đồng bạn cùng một chỗ giống giận nào h về phía mặt t h ẻ phương hướng tiểu mặt đông nhiên tránh thoát một k i ế p nhưng không có né ra mà chính là từ dưới đất nhặt lên một tay kiếm dựa vào vách đá dự định tùy thời hành động ông nóng nóng mũi tên rời dây c u n g không ngừng bên hai dễ nghỉ s ờ mệ hẹ tay cầm phỉ thúy gió mùa hướng về phía tên kia mất đi khôi g á p nhu đầu quáy cũng là một trận may mắn trong t r ớ c mắt liền đem hắn bắn thành tài sản hắn trừng mắt trừng trừng trong miệm giống to có thể hai đầu gối lại không tự chủ được địa như đầu quái có quắp quỷ trên mặt đất trong bóng tối hiện lên một đạo hàn mang a binh hợp thời xuất hiện một đôi loan đao quân như đầu quái phần cổ một vòng đại lượng tiên huyết nháy mắt biểu ra cái này ác ma kêu thảm không thôi mắt thấy là phải không sống được mà lúc này bên kia ngưu đầu quái còn tại tiên lên tuy nhiên mặt t h ẻ sớm đã khởi động hệ tập chỉ t r ả o làm ứng đối nhưng thấy này tràn ngập phụ năng lượng xúc tu xào rượu vấp một chút như đầu quái hậu giả thân thể cao lớn đột nhiên hướng về phía trước k h u y n đào đi qua như đầu quái quảng chó gầm bùn mặt thẹ thừa cơ lại ném mấy cái không chế loại ảo thuật như đầu quái dẻo dai không thấp lúc đầu có thể tùy tiện miễn trừ những n à y không chế nhưng bây giờ còn cái thất điên bắt đảo nhất thời bán hội là không đứng dậy được đúng lúc này tiểu mặt đông nhiên tìm đúng cơ hội nắm chặt trường kiếm xông bước tới trước một đâm vẩy một cái t ậ p l ạ c là dây thường đứt gãy thành â m vây anh như đầu quái một cái xoay người trong tay cự phủ bổ vào bên cạnh mặt đất tiểu mặt đông nhiên vội vàng hướng bên cạnh vừa trốn ác ma kia còn nghĩ sâu truy có thể mặt thẹ hệ t chi trảo như giỏi trong sương quấn lên tới nay từng đầu xúc tu không ngừng mà cho như đầu quái làm để hiện ắ n làm sao tại hắn gọi tại quạt b ỏ bên trong tuần tra ngân nguyện cương thi nhóm bọn cương thi cùng nhau tiến lên tại hệ tập chỉ trào phụ trợ hạng quả thực là đem nhu đầu quái gắt gao đặt ở mặt đất a bình thừa cơ xuất thủ liên tiếp hai đao chém vào trên cổ tay của hắn bức bách hắn bông ra cự phủ nhu đầu quái nằm trên mặt đất không ngừng mà phát ra vang động trời tiếng gào thét nếu không phải dễ nghỉ sơ m ẹ ẹ、e、rút đúng thời co đối với hắn trên dưới cắp đến một t i ế n g ra hỏa này tiếng kêu thảm thiết chỉ sợ có thể chuyển đến hơn mười dặm địa ngoại đi cuối cùng tại bọn cương thi ba chân bốn càng áp c h ế cùng lôi kéo hạ nhu đầu quái giáp chân liên quan quần cùng một chỗ bị lây đi đối mặt nhu đầu quái chùi lùi hạ thể một con thân là tái nhuật chi nha ưu linh sói nhiệt liệt địa sông đi lên cắn mới ngụm răng rác răng rắc trong huyệt động chuyển đến rợn người nhấm nuốt â m thanh lần này nhu đầu quái rốt cuộc kìm nén không được thấm khổ một tiếng không có người tái nhật chi nha hữu linh sói cắn nát ngưu đầu quái t r ứ n g t r ứ n g tái nhật chi nha phát động chết ngay lập tức phán định người giết chết một con trâu đầu quái người thu hoạch được một bộ ngưu đầu quái v ậ y bạc trọng giáp hộ giáp m ộ ư ơ i sáu lực lượng một trí lực một nhanh dừng tay một khi xác định địch nhân đã chết đi mặt thẹ vội vàng ngăn cản thủ hạ bất tử giả nhóm liền nữu mang cắn đợi đến đen nghịt bọn cương thi tàn ra mặt thẹ mới đến một bộ tràn đầy cương thi nước bọt cùng vết trào thê thảm thi thể cùng nhau tiến lên chiến thuật mệnh lệnh có chút quá thô bạo bọn cương thi bình thường không có ăn thịt cơ hội hiện tại chờ đến cơ hội cũng không hung hăng cắn mấy Về s hơi hơi tuy nhiên t nói l tóm lại kết quả là vui sướng đây là mặt thẹ lần thứ nhất đạt được gác ma thi thể đương nhiên phải sách về đi hảo hảo nghiên cứu làm thanh bất tử giả là khẳng định vấn đề là muốn làm thành loại nào mà lại trước đó hắn cũng dự định đối cái này hai cỗ thi thể tiến hành cảnh tinh tế gây nên phân tích đem bọn nó đưa về một viên mặt thẻ để dễ nghỉ sợ mẹ hẹ xuất lĩnh một đội cương thi chấp hành nhạc sắc công việc mà bản thân hắn thì là tìm tới có chút chưa tình hồn tiểu mạt đông nhiên người còn tốt chứ tiểu mạt đông nhiên thích ứng rất nhanh không có vấn đề gì cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tản nhẫn như vậy tiểu chết cho dù là trên người đ ị n h nhân cũng luôn cảm thấy phía dưới phát lạnh nói hắn thuận tay nắm chặt dây lưng quần rất tốt sơ tán cùng chấn an công nhân công việc liền giao cho ngươi ta dự định phong tỏa lưu h u n h q u ặ n mọ một đoạn thời gian mặt thẻ an bài nói tiểu mạt đông nhiên gật gật đầu vậy ta để bọn hắn trở về nghỉ lý do lý do liền nói muốn đối quản g bỏ tiên hành một lần càng toàn diện ma pháp khảo sát nhiều người sẽ ảnh hưởng ma pháp khảo sát kết quả mặt thệ trần trờ nói trong bọn họ khả năng có người nghe đến đó độc tính cần cho bọn hắn một điểm tiền sao tiểu m ặ c đ ố n g nhiên không chút do dự địa lắc đầu nói không cần ta nói cho bọn hắn biết thanh â m kiên là ta đụng vào trên tảng đá phát ra tiếng tê ơ kết hợp ta cho ra nghỉ lý do đối với cái này bọn họ sẽ đem tin đem nghỉ mà nếu như ngươi chủ động đưa tiền vậy bọn hắn tám chín phần m ư i biết nơi này xảy ra chuyện đến lúc đó lưu nôn phỉ ngự truyền đi ngươi muốn lại chi âm mộ công nhân cũng không có dễ dàng như vậy đương nhiên Chỉ có lần này hắn phát hiện ba cái thời không kẽ hở cái lớn nhất trong đó ở vào quặn mỏ trên trần nhà kia là một cái dài đến sáu mét lỗ hổng bình thường là khép kín trạng thái thỉnh thoảng sẽ mở ra nhiều nhất rộng hai mét quặn mỏ bên trong thường thường bay tới lưu hình mỏ cái ũ n g là từ c này lỗ hổng bên lỗ thứ r o n g đ hai u khe hở ở vào cặn mỏ chỗ sâu mạch nước ngầm bên cạnh kia là một cái vòng tròn hình vòng khe bởi vì giấu ở một khối nam thạch phía sau mặt thẹ trước đó sơ sấy hắn không có chú ý tới cái này phía sau có khắc cả côn khôn. khe không lớn miễn cưỡng chỉ có thể rung nạp một người thông qua mặt thẻ suy đoán vừa mới này hai con nhu đầu cái là hóc lưng lại như m è o trùi qua đến cái này khe hở đặc điểm là tương đối ổn định mặt thẻ quan c h ắ c rất lâu nó ngay cả tự động khép kín khuynh ê ư ớ n g đều không có đ o á n chừng trong ngắn hạn cũng sẽ không biến mất mà nơi thứ ba khe hở ở vào mạch nước ngầm đá vụn trên gành b ã i cái đồ chơi này chỉ lớn chừng quả đấm tính ổn định cũng rất bình thường nói không chính xác lúc nào sẽ biến mất mặt thẻ tạm thời chưa thấy qua có đồ vật gì từ bên trong r a điều tra rõ ràng sau mặt thẻ từ điệu đến càng nhiều cương thi đem ba khu khe hở vây cái chật như nêm tối mà chính hắn thì là thẳng đến nổi nấu c à n phòng t h có có mặt h ô n g k ngay lập tức chạy tới liên minh đại đô thư quán mục đích đúng là vì thẩm tra cùng thời không khe hở tài liệu tương quan tối thiểu nhất hắn đến tìm tới ổn định quan bế khe hở thủ đoạn sau một giờ tại hướng đại đ ồ thư quán quyển sách chỉ long thanh toán nhất bút chi thức điểm số về sau mặt thệ đạt được một đống lớn thời không khe hở tư liệu hắn lựa chọn tính tốc độ trên mặt đất đọc mây bộ quyền uy tác phẩm tổng kết ra bốn loại xử lý thời không khe hở biện pháp loại thứ nhất vung sôi bỏ mặc chờ nó tự hành biến mất người vật chất giới là lớn nhất ổn định thế giới yếu tố đầy đủ hàng ra hùng hậu pháp tắc cũng là hoàn thiện nhất bởi vậy cho dù xuất hiện thời không khe hở nếu như không tận lực duy trì lời nói đợi đến sau một thời gian ngắn nó đại khái dẫn đầu chính sẽ biến mất đương nhiên loại phương pháp này có chút tìm vật may loại thứ hai, nhiều lần sử dụng tứ dai cùng tứ dai trở lên tố năng pháp thuật đối thời không khe hở cùng với xung quanh khu vực tiến hành siêu bá hòa oanh tạc lấy đặt tới đem thời không khe hở nổ không có hiệu quả theo kêu bản tên là kỳ giới sư dạy ngươi ứng đối ra sao thời không loạn lưu sách giới thiệu thông qua loại phương pháp này làm thời không khe hở khép kín s á t suất thành công cao đến 95%. n h ư n g mà còn lại 5% s á t suất sẽ đem thời không khe hở càng nổ càng lớn thậm chí dẫn tới tinh giới q u á i vật nhưng ở kỳ giới sư nội bộ lưu truyền như thế một cái quan điểm nếu như là không thể đem thời không khe hở nổ khép kín như vậy nhất định là đánh nổ đương lượng không đủ lớn xử lý người duy nhất cần làm cũng là tăng lớn cường độ loại thứ ba thời không chi môn ổn định thuật trước mắt m ờ i có kinh nghiệm trận pháp sư xuất thủ đem nên khe hở ổn định thành một cái cố định thời không chi môn loại phương pháp này chỗ tốt có rất nhiều ổn định lại về sau cánh cửa này liền sẽ biến thành cùng loại dễ gạ luyện n g ụ c truyền tống môn đồng dạng tồn tại người nghĩ thoáng liền mở nghĩ quan liền quan mà lại môn bản thân cũng tương đối an toàn ổn định khuyết điểm duy nhất cũng là phí t ổ n không ít mặt h ẻ từ mặt gạ dẹp trong miệng nghe nói qua trong liên minh trận pháp sư cấp cao giá cả nhân công của bọn họ phí đều là nhất bút thiên giới chớ nói chi là còn có tài liệu phí loại thứ tư tự mình động thủ điều chế một loại tên là đại thụ h ổ phách ma pháp tài liệu đối thời không khe hở tiên hành tu bổ loại biện pháp này ưu điểm ở chỗ thông qua h ổ phách tu bổ thời không khe hở trong ngắn hạn cũng sẽ không biến mất tại trong lúc này người một khi muốn sử dụng cái này khe hở sẽ mở h ổ phách là đủ khuyết điểm ngay tại ở đại thụ h ổ phách sẽ rách đứng lên có hơi phiền thoái mà lại thông qua loại phương thức này tu bổ khe hở vẫn là có hơi thấp s á t s u ấ t bị người từ tóc kia hiện lấy đã nói là bốn loại phương pháp khi lưu cho mặt thẹ lựa chọn kỳ thật cũng chỉ có vừa cùng bốn lượng loại hai hắn thật không dám ba hắn cũng là thực sự hết tiền cụ thể nên khai thác loại k i a ứng đối phương thức vẫn là đến cân nhắc đến khe hở bên kia là tình huống như thế nào cùng quan c h ắ c khe hở tính ổn định mặt thẹ tại trong tiệm sách suy tư một trận không có lập tức làm ra quyết định bất quá hắn vẫn là cố ý đi một chuyến liên minh thương thành mua một loạt tài liệu nguyên sơ hổ phách thạch sáu mươi khỏa t h u ậ t ngụy trang quyển t r ụ c sáu m a i sổ rộ dây leo m ộ ư ơ i phần tinh giới bùi một số khoáng vật bao sáu thu nhỏ thuật quyển t r ụ c ba ma pháp khác phụ trợ tài liệu một số cái này nhất bút chi tiêu tiêu xài ba vạn k i tệ mặt h ẹ trong tay vốn lưu động bị triệt để ép khô thu nhỏ thuật quyển chụp h ẳ n là thiếu mua một cái. rời đi nổi nấu cặn g phòng lúc nội tâm của hắn tràn ngập s á m hối trở lại mộ viên về sau mặt thẻ liền tại làm việc trong phòng bên trong dựng lên nổi nấu cặn g đem nhiều loại ma p h á p bán thành phẩm dược tề đổ vào trong n ồ i lại tăng thêm đại lượng nước cùng chút ít c ồ n đợi cho trong n ồ i sôi trào hắn đem một nửa sổ rổ dây leo đổ vào trong n ồ i trong n ồ i phát ra kỳ kỳ hoa hoa tiếng ồn ào mặt thẻ vội vàng tìm tới thứ gì cho nó đắp lên nấu chừng năm phút trong nổi không có tiếng hắn mới xốc lên nắp nổi đem bên trong sền sệt chất lỏng màu xanh biết rót vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng bình thủy tinh bên trong cái này một nổi có thể đổ đầ mặt thẻ tại trong bình gia nhập một điểm đinh hương cùng bạc hà về sau sơ cấp biến hóa dược thủy liền coi như chính thức thành hình hắn dự định đi khe hở bên kia nhìn xem có thể một nhân loại nên ngang hành tàu tại ác ma hoặc ma quỷ lãnh thổ bên trên không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết hắn muốn mượn ngưu đầu quái mã rác m ặ c một mặc một lát sau mặt thẻ cất dược thủy rời đi phòng làm việc hắn đi vào ngưu đầu quái bên cạnh thi thể phân biệt lấy đi bọn họ một bộ phận tóc cùng móng tay không bao lâu tiểu mạt đông nhiên trở lại trong mộ viên hắn rất nhẹ nhàng địa với mặt thẻ nói các công nhân ta đã chấn áp được không chỉ có là quặng mỏ bên này dưới mặt đất nhà xưởng bên kia ta cũng tìm lý do cho bọn hắn nghỉ tỉnh phức tạp mặt h ẹ hơi kinh ngạc với hắn hiệu suất làm việc thu thập xong trên thi thể yếu tố về sau hắn một bên đem nhu đầu quái móng tay cùng tóc phân biệt đặt vào hai bình dược thủy bên trong một bên thuận miệng hỏi nếu như là ngươi sẽ xử lý như thế nào đột nhiên xuất hiện tại lãnh địa xung quanh thời không khe hở hắn đem mình tìm tới bốn loại biện pháp nói một lần tiểu mặt đ ố n g nhiên suy tư một lát trả lời nói phải xem khe hở bên kia có cái gì từ mấy cái kia quái vật phản ứng đến xem bọn họ có thể là không tổ chức trạng thái cho dù có tổ chức này hai con ngưu đầu quái hiển nhiên cũng là ngẫu nhiên phát hiện khe hở không phải vậy chúng ta gặp được khẳng định là chính quy bộ đội mà không phải mèo con hai ba con đổi lại là ta ta sẽ đi trước khe hở bên kia nhìn xem lại làm định đoạt mặt t h ẻ cho hắn một cái khen ngọi t h ầ n sắc thuật tay đem trong đó một cái bình nhỏ đưa cho tiểu mạt đông nhiên có ý tứ gì tiểu mạt đông nhiên có chút m ở mịt ta và ngươi nghĩ đồng dạng cũng dự định đi qua nhìn một chút ta không có cách nào nghe hiểu những này ác ma đ i ề u ngữ cần ngươi phiên dịch ngươi hẳn là có dũng khí cùng ta đi một chuyện a mặt thẹ cười nói tuy nhiên đừng nóng vội chúng ta đi trước quạt mỏ các loại bất tử giả hoàn thành cơ sở nhất dò đường công việc về sau chúng ta lại uống dược thủy tiểu mạt đông nhiên vui vẻ đồng ý bất quá hắn nhìn qua này bình nhan sắc cú lục dược thủy ánh mắt có vẻ hơi h ồ nghi cái đồ chơi này uống thật sẽ không tiêu chạy sao hẳn là sẽ không mặt thẹ tràn đầy tự tin v ô vỗ bọc hành lý sẽ cũng không quan hệ ta chuẩn bị kỹ càng ngăn tả thuốc nói tại tiểu mạt đông nhiên càng thêm h ồ nghi trong ánh mắt hai người một lần nữa chạy tới con mò ba cái thời không khe hở trong đó có hai cái là không thích hợp thông qua người mặt thẹ thẳng đi vào nham thạch phía sau mới đầu hắn phái một bộ khô lâu binh đi qua nhìn tình uống hắn cho khô lâu binh thiết định chỉ lệnh là thông qua thời không khe hở về sau chỉ có thể tại lấy nguyên địa làm trung tâm bán kính năm mét khu vực hoạt động khô lâu binh trôi qua về sau m ộ ư ơ i phút đồng hồ không có động tính số liệu cột cũng không có để kỳ khô lâu binh nhận tổn thương điều này nói rõ tình huống bên kia coi như an toàn về sau mặt t h ẻ lại để cho á binh dò đường đạt được kết quả cùng loại bởi vì vượt vị diện cho nên hắn cũng không có cách nào thông qua khế ước cùng a bình cầu thông thẳng đến sau năm phút a binh chủ động trở về hắn đem phát hiện của mình coi như hoàn trình địa hồi báo cho mặt thẹ một gian rất lớn phòng trọ môn là giam giữ Đồ dùng trong nhà rất ít, rất có cái sau á n g đồ vật, t đi q a ở đó mặt hạ, rừng cũng rất lớn. m thẽ lại liên tục lúc kiểm tra không khe hở cường độ lưu một chút biện pháp để phòng ngoài ý muốn hai n này h phút đồng hồ về sau dược thủy có hiệu lực hai người thân thể đi theo tăng vọt biến thành cùng ngưu đầu quái có chút tương tự ama tuy nhiên dù sao cũng là sơ cấp biến hóa giật thủy rất nhiều chi tiết đều tồn tại sơ hở mặt thẻ không chút hoang mang địa l ấ y ra trước đó chuẩn bị kỹ càng thuật ngụy trang quần trục h o mình cùng tiểu mặt đ ố n g nhiên một người tới cái thuật ngụy trang lúc này hình tượng của bọn hắn liền cùng này hai cái như đầu q u á i giống nhau như lúc trừ phi là gặp được cảm giác siêu quân đơn vị nếu không tật h không có khả năng lộ tẩy biến hóa tiếp tục hiệu quả có thể duy trì chừng sáu giờ chúng ta nhanh đi qua đi mặt thẻ nói xong biến hóc lưng lại như mẹo dẫn đầu vượt qua thời không khẽ hở tiểu mặt đẫu nhiên theo sát phía sau hai người tới một cái cực kỳ chật trội không gian từ gẩm gi mặt t h ẻ lúc đầu đưa tới con kia khô lâu binh còn tại trong phòng xoay hông như a bình nói gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà trưng bày rất là đơn sơ ngay cả cửa sổ đều là phá lò m ờ có thể nhìn thấy bên ngoài một chút cảnh tượng dẫn đầu hấp dẫn mặt t h ẻ ánh mắt rõ ràng là một chiếc treo ở trên trần nhà đồng phát lấy bạch quang đèn điện đây chính là a b ì n h nói cái kia rất sáng đồ vật như đầu q u á i đều cần dùng đến đèn điện mặt t h ẻ bị kinh ngạc đến n g â y người nếu như nói trên đỉnh đầu treo chính là một cái phát sáng dạ minh châu hoặc là tàn khuyết thủy tinh chiếu sáng hắn đều có thể tiếp nhận cho dù là cái trường minh diễn đâu duy chỉ có đâu không chịu nhận còn có dây điện bên đường còn có cùng loại cột điện phù văn thạch có ý tứ gì đám ác ma đã tiến vào công nghiệp hóa xã hội sao mặt hệ r a đầu có chút run lên hắn không phải là không có cân nhắc qua loại tình huống này dù sao người vật chất giới nhận văn minh mê khóa áp chế phát triển trì trệ không tiến chủ lưu xã hội ở vào phong kiến trạng thái tổng thể trên kết cấu cũng càng tiếp cận xã hội nông nghiệp ngoại tầng thế giới phát triển là có khả năng vượt qua người vật chất giới nhưng hắn không ngờ tới sẽ như vậy khoa trương vạn nhất ác ma cùng ma quỵ đều hoàn thành công nghiệp hóa lúc này thiên luân cũng lại âm thầm dở trọ cậy mở vị diện hàng rào những sinh vật này cùng nhau trên bảo hẹn đầu gánh vác được sao trong trước mắt trong đầu của hắn liền hiện lên vô số loại khả năng mặt thẹ tỉnh táo lại cùng tiểu mặt đ ố n g nhiên trong phòng quan sát một trận chờ một lúc bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra đi vào phía ngoài trên đường cái sau khi ra cửa nhìn thấy cảnh tượng để mặt thẹ bông lỏng một hơi bên ngoài cũng không phải là ngựa xe như nước cao ốc trọc trời mà chính là từng tòa cùng nhà mình phòng nhỏ không hề khác gì nhau hai ba tầng nhà lầu mặt đường cũng không phải cửa hàng trang mặt đường mà chính là gập gành đường đất trừ nhà lầu số lượng so dự tính bên trong nhiều hơn một chút cùng này từng cây cực giống cột điện trang bị bên ngoài nơi này c ù n g én đổ thành trấn tựa hồ cũng không có gì khác biệt nơi này bầu trời là đỏ như máu mặt thẻ phân biệt không rõ ràng thời gian nhưng đèn đường ở hai bên đường đều là sáng đại khái xem như ban đêm hai người bên đường tiến lên không bao lâu ngay tại đầu đường nhìn thấy một cái tràn ngập đồi phế khí chất ngưu đầu quái hắn nửa tựa ở trên vách tường trên thân rách rách dưới dưới phản g phất một cái kẻ lang thang hắn nhìn qua rất suy yếu nhưng với mặt thẻ hai người tiếp cận chẳng quan tâm hai tay tại dưới đáy cào lung tung cái gì một lát sau con riêng ư u đầu quái trong tay nhiều một con ống trích ống trích bên trong tràn đầy chất lỏng màu xanh thấm như đầu quái trừng mắt mặt thẹ đem con kia ống trích hung hăng cắm ở trên đùi của mình ô i sau một khắc như đầu quái trên cổ nồi g ầ n xanh trên mặt lại lộ ra to lớn thỏa mãn chỉ sắc không bao lâu hắn liền nặng nề địa ngất đi t r o n g không ống trích cũng bị ném ở một bên mặt thẹ yên lặng nhìn một chút số liệu cột hắn rất hoài nghĩ chính mình có phải hay không đi sai chỗ ghi chép người thông qua thời không kẽ h hở đến vị diện ở giữa ai sợ cạn đạp người tao ngộ một con nhu đầu quái nhu đầu quái đối với mình sử dụng ống trích hư hư thực, thực lưu hình rút da vật như đầu quái sương chết không sai đây chính là ai sợ cạn đạp một góc Cũng là vừa đi địa phương. gạ là dệ vừa địa đi tuy nhiên từ đi đầy đường n ư u đầu quái không khó đánh giá ra nơi này hẳn là thuộc về bờ giúp l i n đại bộ lạc trong phạm vi thế lực chỉ bất quá trước mắt chứng kiến hết thể quả thực khiến mặt thẹn n ẹ n họ nhìn chân chối hai người lại bên đường đi một đoạn đường vượt qua một cái góc đường cùng loại n ư u đầu quái hoặc là ác ma người cơ hồ đầy đường cùng những này ác ma trầm mê ở lưu hình rút ra vật hình thành so sánh rõ ràng chính là t ò a thành thị này tựa hồ hoàn toàn chính xác có được viễn siêu hẹn đổ trình độ khoa học kỹ thuật trừ đèn đường cùng cột điện bên ngoài mặt thẹ còn chứng kiến mấy chiếc một mình phi hành khí bay qua thành thị trên không góc đường bên cạnh lại có buồng điện thoại chỉ bất quá cần bỏ tiền sử dụng thành thị trung tâm to lớn kiến trúc bên trên lái phóng lên tận trời ống khói ống khói bên trên khói đặc quần quận mặt ngoài còn có một cái nam từ tóc vàng chân dung thỉnh thoảng có bề ngoài thời thượng chất liệu kiên cố lấy q u ạ n g xe từ trong nhà xưởng mở ra chúng nó không chút kiên kỵ hành xử trên đường phố tung t o á hai bên bốn phía l à bùn đi qua hai người tận lực n h a n g nóng mới biết được nơi này tên là đại c ư ớ c thành lúc đầu là một đám đại cất quái lánh địa về sau bị ác ma người cùng n ư u đầu quái liên thủ công hãm trở thành bờ g ú t l i n đại bộ lạc một bộ phận phía trước cũng là đại cất thành qu mặt thẹ vừa định đi qua đến một chút náo nhiệt vừa lúc lúc này một cố lấy quạng xe từ dọc theo quảng trường đi qua trên xe có cái hào hoa phong nhã ác ma người đang lên án mạnh mẽ thu hạ thanh âm của hắn rất lớn lưu h ì n h mỏ còn tại biến mất đáng chết nếu như tìm không ra nguyên nhân vậy ngươi cái này chủ quản liền cho ta đi tạ tội c h ờ một chút dừng xe dừng xe tại mặt thẹ hai người ánh mắt tò mò bên trong lấy quạng xe c h ậ m chậm dừng lại tên đưa mặt tây trang ác ma người cách trên cửa sổ hạ dò xét mặt thẹ hai người một phen có chút hăng hái điệu nói thật lâu chưa từng gặp qua như thế khỏe mạnh như đầu quái có hứng thu đến sở l đương nhiên các ngươi phải đợi h i ể u quy củ đi làm trong lúc đó cũng không thể trộm hút lưu hình sợ lù kẹ công nghiệp tới nơi đây truyền bá tiên tiến kỹ thuật cũng không phải để các ngươi dùng để hưởng thụ Chú thích, Luke, thú nhân nữ kiếm thánh cờ dịch cố quốc chiếm Trước cầu phục ra ác ma người nói chuyện lúc dùng chính là thâm tiếng thông dụ. Cái thú nhân thánh hương, thua linh lĩnh. hậu hậu thâm thông khiến từng trụ tử tà tín đặt Tên tiếng sợ lù lên là dùng kẹ, kiếm nữ nguyên nâng ăn này người nói nguyên này đội đế mua. ma dày dụ. bị bộ ra đổ, vũ dù sao bọn họ là đến điều tra lưu hình mỏ nơi phát ra trước mắt chiếc này lấy quạng xe rất có thể chỉ hướng lưu hình mỏ nhà xưởng cũng chính là ác ma người nâng lên s ở lũ kẹ công nghiệp tại mặt thẹ ra hiệu hạn tiểu mặt đ ỗ n g nhiên làm bộ ngu ngốc hỏi vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu ác ma người hào sảng đẩy cửa xe ra sửa sang một chút cả vạn ta gọi simon là s ở lũ kẹ công nghiệp cao cấp người quản lý ta cảm thấy hai người các ngươi rất có tiềm lực trực tiếp gia nhập công ty của chúng ta khoáng vật tổ làm việc là được đừng do dự cơ hội khó được lên xe là được hiện tại hắn chỉ vào lấy quạng sau xe đầu toa xe ra hiệu hai người ngồi lên hai người rôi rối cổ phát hiện toa xe bên trong trừ một nhóm lưu hình mỏ bên ngoài còn ngồi mấy cái lính đánh thuê giống như ác ma người lính đánh thuê nhóm trong tay dẫn theo từng t h a n h từng thanh b ư ớ c lên điện quang thủ nỏ biểu lộ nhìn qua hung thần ác sát những người này hình dạng thân thể cùng xìm bòn rất gần có mủ xương con ngươi cùng cực kỳ mạnh mẽ nửa người trên cơ bắp theo mặt t h ẻ biết loại này con ngươi màu trắng tên là hỗn loạn chỉ đồng là ác ma huyết thống biểu tượng lấy hắn thô thiện thâm viên t r í thức chỉ có thể phân biệt ra được bọn họ hắn là quần bạo ma cùng nhân tộc hôn huyết đi thôi mau lên xe lính đánh thuê lão đại không kiên nhân t ú c giục nói mặt thẹ cảm thấy có chút không đúng. tiểu mặt đ ỗ n g nhiên đầu não cũng rất cơ linh hắn thấy tình thế không ổn lập tức đôi xìm mọn lộ ra nụ cười thật thà vậy chúng ta nếu là gia nhập sở l ũ kẹ công nghiệp có thể cầm bao nhiêu thủ lao xìm mọn không kiên nhẫn chống n ạ n h thù lao lương tuần chi ít một trăm kim cất bước đi ngươi cái này ngưu đầu quái nhìn qua có chút không vặt nhưng cũng không nhiều lương đ ồ n g chỉ là gia nhập sở l ũ kẹ công nghiệp bẽ nhất mặt thu hoạch ngươi tại trên đường cái tùy tiện tìm người hỏi một chút đ ề u biết gia nhập chúng ta mang ý nghĩa lên như diều gặp gió chỉ cần ngươi làm rất tốt d ù không bao lâu liền có thể giống như ta trở thành chủ quản có được chính mình tài xế hầu gái tình nhân người làm vườn v â n v â n v â nhưng n tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là các ngươi đến đầy đủ nỗ lực tại ngươi hỏi thăm sở l ũ kẹ có thể cho ngươi cái gì trước đó ngươi tốt nhất trước cân nhắc một chút mình có thể cho sở l ũ kẹ mang đến cái gì e t cá nạ thế cục bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được mười năm gần đây tới này mảnh thổ điệu bên trên đang phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa đây hết thể chẳng lẽ không đều là sở l ũ kẹ công nghiệp mang tới sao bờ giúp linh đại bộ lạc đang theo lấy bờ g ú p linh để quốc phương hướng quá độ mà xem như bộ lạc một viên các ngươi nếu như không thể theo sát thời đại tốc độ vậy cũng chỉ có thể biên thành thời đại nước mắt Toán, lấy nhu đầu quái trí lực ta thật không nên cùng các ngươi nói nhiều như vậy hiện tại lên xe ta cam đoan các ngươi kiếm một phát s i m o n một phen thao thao bất tuyệt du thuyết nghe người sửng sốt một chút mặt hẹ hai người còn chưa nói cái gì bên cạnh một cái bẩn thiệu nhu đầu quái đột nhiên nào tới bọn họ không nguyện ý đi để ta đi được không ta nguyện ý vì s ở lù kẹ công nghiệp phát sáng phát nhiệt tính dâng trung thân s i m o n lúc này một chân đá vào cái tiêu nhu đầu quái tại trên bụng hậu giả đ ỗ n g nhiên hướng về sau còn đi thé lăn trên đất dùng để che đậy thân thể áo choàng chật vật bị xốc lên t r ầ trụi ra nhu đầu quái trên đùi từng dây l ố kim hắn nhìn qua l à như thế yếu đối u g ầ y còm đến mức xìm mòn một cước này để hắn nửa ngày đều dậy không nổi xìm mòn ghét bỏ điểm mắng cách ta xa một chút phế vật nói hắn lại đối mặt t h ẻ hai người nói nhìn một cái nhìn một cái đây chính là đồng bào của các ngươi cả ngày c h ầ m mê ở lưu hình phế vật các ngươi tiến s ở lủ kẹ công nghiệp về sau cũng không thể giống như hắn mau lên xe đi xìm mòn kiên nhẫn tựa hồ đi vào cực hạ mặt t h ẻ liếc liếc một chút số liệu cột cảnh cáo ngươi nhìn thấu xìm ò n hù lừa gạt ngươi ý thức được xìm ò n trong miệng liên quan tới sợ lủ kẹ đãi ngộ tất cả đều là hoan ôn n g ư ơ i phản lừa gạt yếu tố mười lừa gạt lĩnh vực hắn đang định tìm cơ hội từ chối đi s i m mặt mười tiểu m ặ c đông nhiên đã mở miệng hắn vẫn là bộ kia ngu ngốc l g ư ỡ n g khí chúng ta bây giờ còn không thể đi s ở lũ kẹ công nghiệp đây s i m mọn ánh mắt bất thiện vì cái gì tiểu m ặ c đông nhiên cười ha h à nói chuyện tốt như vậy làm sao có thể chỉ làm cho huynh đệ chúng ta hai người đi làm mời ngài cho chúng ta lưu một cái địa chỉ cùng một kiện tín vật ta cái này đi thông chi chúng ta ở ngoài thành đệ đệ m u ộ i m u ộ i vẫn còn có hảo hữu cùng nhau gia nhập sợ lũ kẹ công nghiệp yên tâm đi ta mang tới người đều là giống như chúng ta khỏe mạnh n g ư đầu q á i không phải loại này lưu h ì n h nghiện lao phế vật s i m o n nghe vậy hai mắt tỏa sáng tốt tốt tốt các ngươi dọc theo con đường này đi đến đại c ư ớ t thành trung tâm xa xa nhìn thấy cái k i a lớn ống khói sao hướng phía cái hướng kia đi chính là s ở lù kẹ công nghiệp ở khắp mọi nơi cái tay này bộ chính là ta tín vật ngươi cầm nó tìm tới tùy ý một s ở lù kẹ chính thức nhân viên liền có thể tìm tới ta hiện tại tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi nếu chúng ta chia đủ người nói không chừng liền không có vị trí của các ngươi đi xì mòn đem một con thối hoác bao tay ném đến tiểu mặt bỗng nhiên trên mặt sau đó cười lớn lên xe rời đi lấy q u ạ n g xe tỏa ra màu đen b ô i khói ẩ m ẩ m địa lái đi các ngươi rất thông minh không có mắc lửa đợi đến lấy q u ạ n g xe đi xa cái k i ê u trên mặt đất rên rỉ như đầu quái kẻ lang thang đột nhiên một cái lý ngư đ ã đĩnh nhảy dựng lên thân thủ của hắn mạnh mẽ tuyệt không phục hư nhược bộ dáng cái k i ê u như đầu quái mang theo to lớn mũ trùm gương mặt tận tàng ở trong bóng tối thanh âm hùng hậu vô cùng nếu như ngươi cùng bọn hắn cùng đi nên đón các ngươi sẽ là luyện ngục sinh hoạt mới đầu bọn họ đích xác sẽ cho ngươi ưu đãi cho các ngươi ăn ngon vốn sướng sẽ còn thống nhất phân phối chỗ ở mà hết thể này đại giới vẹn vẹn làm một ít việc khổ cực. này sẽ để ngươi cảm thấy đi vào sở lũ kẹ công nghiệp thật sự là một cái hoàn mỹ lựa chọn có thể dùng không bao lâu bọn họ liền sẽ tăng lớn đối các ngươi nghiền ép cường độ những cái kia cấu trang thể làm không thể tinh tế sống tất cả đều sẽ vứt cho các ngươi vì hoàn thành căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu các ngươi sẽ không thể không bắt đầu tăng ca thức đêm thân thể cũng sẽ trở nên suy yếu ở thời điểm này các ngươi có lẽ sẽ sinh lòng thoái ý nhưng sở lũ kẹ công nghiệp cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người tài có thể sử dụng bọn họ sẽ tại các ngươi công việc trong lúc đó vụn trộm để các ngươi nhiễm lên lưu hình bệnh biết cái gì là lưu hình bệnh sao lưu hình vốn là thâm viên sinh vật nhu yếu phẩm thế nhưng là đi qua xỉ ủ k ẹ công nghiệp cao độ chiết xuất về sau lưu hình tình hoa lại trở thành một loại để ác mang h i ệ n dễ dàng liền có thể thu hoạch được dục tiên dục từ thể nghiệm đáng sợ dược t ề một khi ngươi thưởng thức qua cảm giác này liền khó mà giới đoạn mà vì đạt được đầy đủ lưu hình để thủ dịch ngươi nhất định phải ngày tiếp nối đêm địa thay sợ l ư k ẹ công nghiệp làm việc nhưng tại lưu hình ảnh hưởng dưới đầu óc của ngươi trở nên càng ngày càng t r ắ n g si thân thể của ngươi trở nên càng ngày càng suy yếu ngươi căn bản là không có cách tương đối ngày càng nhiệm vụ nặng nề tại ngày hôm đó phục một ngày tuần hoàn ác tính bên trong ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đổ xuống nhưng mà đó cũng không phải ngươi tại sở lụ kẹ công nghiệp trạm cuối cùng bọn họ có chuyên môn bác sĩ ứng đối loại tình huống này tố chất thân thể tốt một chút sau khi tỉnh lại tiếp tục nhiệt ép kém một chút đưa vào phòng thí nghiệm biến thành vật thí nghiệm chỉ có hoàn toàn mất đi giá trị mới có thể bị ném đến trên đường trở thành một cái kia lại một cái kẻ lang thang đại cước thành khắp nơi đều có dạng này người n h ư u đầu quái đại cước quái đầu hiệu ma cái này và cái nguyên bản cắm dê ở này tộc quần bị hại nặng n ề duy nhất kẻ thu lợi chỉ có dẫn đầu, đầu nhập sở lụ kẹ công nghiệp ác ma người sợ lũ kẹ công nghiệp phá hủy chúng ta vô số đồng bào sinh mệnh đáng hận nhất chính là hắn còn tuyên bố là chúng ta tự cam đoạn lạc các ngươi đoạn đường này đi tới hẳn là có thể nhìn thấy tốt nhiều cùng ta cùng loại ăn mặc new đầu quái à. bọn họ đều từng vì sợ lũ kẹ công nghiệp công việc rõ ràng là bị người hãm hại nhiễm lên lưu hình bệnh lại bị sợ lũ kẹ tuyên dương thành new đầu quái nhất tộc không muốn phát triển tự cam đoạn lạc điển hình các ngươi nói thật đáng buồn không đáng thương n g h e xong một đoạn này giới thiệu mặt hẹ cùng tiểu mặt bỗng nhiên trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị tiểu mặt bỗng nhiên nhìn chăm chú lên đối phương ngươi là đối phương đáp ta gọi cô ly là đi du lịch hiệp ta biết n h ư u đầu q u á i du hiệp cũng không phổ biến nhưng đầu năm nay đám ác ma đều bị cắt xén thành thay xì ủ kệ công nghiệp ngoan ngoãn làm công phế vật n h ư u đầu q u á i du hiệp cái gì hẳn là cũng coi như bình thường hai người các ngươi là từ nơi khác đến n h ư u đầu q u á i sao ghi nhớ về sau ban ngày không muốn tại trên đường cái mù lắc các ngươi gặp phải là xì mòn h n tạ i s ở lủ kệ công nghiệp thân cư cao vị coi như muốn chút mặt đổi thành cái khác tiểu đầu m ụ sợ rằng sẽ trực tiếp đem các ngươi bắt đi dù sao trong thành khỏe mạnh ác ma cũng không nhiều thấy đối phương dùng cũng là thâm lên tiếng thông dụng mặt hệ đánh bạo mở miệm nói làm sao ngươi biết chúng ta là đang nói láo lừa gạt hắn cô lì thản như nói n đại cước thành phụ cận như đầu quái bộ lạc ta chút sớm đã nhớ k ỹ trong lòng cho dù là xa một vùng ngoại ô cũng chạy không thoát hai mắt của ta ta không nghe nói phụ cận chuyển đến m ớ i như đầu quái t ộ c quần như vậy chỉ có thể là các ngươi đang nói láo hảo hai từ nhóm ta cũng không có thời gian một mực thay các ngươi giải hoặc ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành ghi nhớ hiện tại đại cước thành sớm đã xưa đâu bằng nay đám ác ma đều đọa lạc đáng chết vì cái gì chúng ta rõ ràng là ác ma lại còn có đọa l ạ không gian tóm lại lưu thêm cái tâm nhãn ban ngày không muốn ra khỏi cửa cẩn thận sơ lủ k ẻ công nghiệp nói hắn làm bộ muốn đi gấp tiểu m ạ t đẫu nhiên kéo lại hắn cô lì tiên sinh chúng ta là từ chỗ rất xa tới nhờ và thân thích mạch kiểm tra văn huynh đệ hắn là các ca ta là đệ đệ nhưng hôm nay sau khi vào thành chúng ta mới biết được nơi này đã đại thay đổi chúng ta tìm không thấy thúc thúc của mình chỉ có thể lưu lạc đầu đường ngài có thể cho chúng ta giới thiệu cái chỗ ở sao có thể che do tránh mưa là được cô lì rất ghét bỏ xem bọn họ liếc một chút nội tâm của hắn phảng phất tại tiến hành tư tưởng đấu tranh vài giây sau mắt thấy phương xa lại có một cỗ lấy quạt lái xe tới cố ly vội vàng xông hai người phất phất tay cùng ta tới nói hắn vọt tới đường cái đối diện trong ngõ nhỏ tại ngõ nhỏ một góc hắn thành thạo s ố c lên xi、si、măng tấm tre lộ ra một cái lối đi đen kịt thông đạo cửa vào rất lớn nhưng bên trong không gian lại rất có gắp ba người lần lượt hóc lưng lại như mèo chui vào cố ly đầu tiên là phụ trách đoạn hậu đem xi、si、măng tấm tre giấu kỹ sau đó lại đi đến hai người đằng trước ta mang các ngươi đi phục hưng người doanh địa nhưng các ngươi nhất định phải t h ể không thể lộ ra doanh địa vị trí nếu không ta thả không các ngươi các ngươi cũng không cần cao hơn quá sớm ta tại trong doanh địa không có bao nhiều quyền lên tiếng có thể hay không lưu lại phải xem tiên tri ý tứ nói hắn thành thạo địa t r ồ n g mông lên hóc lưng lại như mèo hướng phía cống thoát nước chỗ sâu đi qua cái gì là phục hư người đại c ư ớ c thành đến tột cùng phát sinh cái gì nơi này ngưu đầu quái vì sao lại bên i thành cái dạng này cái này cùng chúng ta trước đó nghe nói cũng t r ê n l ệ n h quá nhiều a trên đường đi tiểu mặt bỗng nhiên thành thạo phủ lấy lời nói gia hỏa này luôn luôn có thể cùng mặt thẹ nghĩ đến cùng nhau đi mới đầu mặt thẹ còn cắm một hai miệng đằng sau hắn dứt khoát liền để tiểu mặt bỗng nhiên một người hỏi mình thì là chuyên tâm phân tích n ư u đầu q á i cổ ly cung cấp tin tức cố lì thanh â m tại hạ thủy trạng đường hình thành rất nhỏ hồi âm nghe tên liền biết h ả i tử chúng ta là một đám thất ý giả là một đám ý đồ phục hưng ác ma chỉ huyết lao g i ả kia các người có lẽ không biết vài thập niên trước đại cước thành là thế nào nhưng ta ký ức vẫn còn mới mẻ thời điểm đó tình huống có lẽ cũng rất tồi tệ chúng ta văn minh rất là hậu nhưng đối mặt kẻ ngoại lai lúc người người đều có huyết tính có can đảm nắm lên binh khí cho bọn họ đón đầu thống kích khi đó đại cước thành là từ đại cước quái như đầu quái cùng đầu hiệu ma tam đại ác ma chủng tộc cắt cứ hỗn loạn thành bang trong thành mỗi một ngày đều đang đánh nhau mỗi một ngày đều có ác ma bị mở ngược một b kéo ra tuy ộ nhiên t h á t chiến quả rất khốc liệt nhưng bọn hắn vẫn là ngăn cản bọn họ xâm lấn có thể về sau s ở l ũ kẹ thay đổi thẩm thấu sách lược bọn họ bắt đầu nếm thử thượng tầng lộ tuyến hối lộ khống chế xúi dục tam đại chủng tộc cao tầng sự tính bắt đầu một chút xíu bị chuyển biến cuối cùng tại sáu năm trước đó đại cước thành tuyệt đại đa số ác ma đều bị lừa lấy uống song sợ l ũ kẹ công nghiệp cung cấp ôn thuần dược thủy loại nước thuốc này nghe nói có thể tiêu trừ ác ma huyết thống bên trong ngang ngược nhân tố có thể để ác ma tộc chưa từng dừng phân tranh cùng chiến đấu bên trong giải thoát ra lời nói đó không hề giả dối ta tận mắt chứng kiến qua thuốc k i a nước đáng sợ tác dụng phục dụng dược thủy ác ma sẽ trở nên lý tính mà bình thản mà lại đặc biệt yêu d i n g đạo lý có thể mẹ nhà hắn yêu d i n g đạo lý ác ma vẫn là ác ma sao ta một vị bằng hưu hắn là cái không tin tả ra hỏa tại phục dụng dược thủy trước hắn là cái một ngày không đâm người liền không thoải mái đa phủ kết quả dược thủy vào bụng sau một giây mẹ nó liền phán phất biến thành lĩnh ngộ thánh h i ể n chi thể thánh võ sĩ người dám tin tưởng sao hắn thế mà bắt đầu khóc hướng ta sám hối trước kia giết chóc tội nghiệt có thể cái này còn không phải thuốc kia nước đáng sợ nhất hiệu quả đám ác ma mất đi không chỉ là giã tâm cùng giết chóc dục vọng còn có huyết tính và cốt khí phục dụng dược thủy đám ác ma trở nên nhát gan sợ phiến phức rõ ràng chúng ta là trên thế giới này lớn nhất khiến người trong lòng run sợ táo bạo t r u n g tộc nhưng bọn hắn lại bắt đầu cân nhắc văn bản rõ ràng cấm đoán trong thành đánh nhau lý do là ảnh hưởng văn minh đi mẹ nhà hắn văn minh ác ma văn minh cũng là đánh nhau văn minh a ta chính là bởi vì không thể nào tiếp thu được loại này hóa học cắt s é n mới chạy đến cống thoát nước cùng những người khác cùng một chỗ thành lập phục hưng người doanh n g h tại trong lúc này ta còn bị bách lĩnh nộ rất nhiều du hiệp kỹ xảo thế đạo này cũng là như thế thao đ à n vượt một cái cao hai mét như đầu quái mỗi ngày tại thành thị trong đường cống ngầm phụ phục tiến lên vì thế ta thậm chí cùng một bà b ạ dạ tín đ ồ học được xúc c ố t công kéo xa khu khu đại cước thành phía sau phát triển dùng lỗ đít cũng có thể gắn được mất đi giã tính ác ma biến thành sợ lũ kẹ công nghiệp nô lệ tòa thành thị này dần dần trở thành ác ma người thiên hạ đã từng tam đại chủng tộc mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ ngược lại là chúng ta những cái này sinh hoạt tại hạ thủy chặng đường thối lao thử muốn trôi qua tiêu dao tự tại chút sơ lù kẽ người nếm thử tiến vào cống thoát nước nhưng chúng ta có cống thoát nước chi thần phù hộ lại thêm nơi này địa hình địa thế phức tạp tại trả giá mấy lần thê thảm đau đớn đại giới về sau bọn họ liền rốt cuộc không có can thiệp qua thế giới dưới lòng đất cỗ l ý là cái điển hình mặt lạnh tim nóng ra hỏa hắn mặt ngoài rất ghét bỏ đối với mới đến cái gì cũng đều không hiểu mạch kiểm tra văn huynh đệ kỳ thật một mực tại nhiệt tâm cung cấp trợ giút không chỉ có bước lên mạo hiểm d c ò nói n liên miên lại n h ả y nói rất nhiều liên quan tới đại c ư ớ t thành bối cảnh cùng thưởng thức những kiến thức này nếu như chuyển đổi thành mặt ga rẽ quán chú tiêu chuẩn không có một vạn kim tệ là bắt không được đến nghĩ như vậy mặt t hẹn trong lòng liền cảm giác mau kiếm mà tại dọc đường trên đường hắn cũng nhó lại sở lủ kẹ cái này từ đơn vì sao quen thuộc như thế kia là nữ thú nhân cờ diệt c ố hương trước mắt hẳn là bị ă n t h i ế đế quốc một chỉ rời rạc bên ngoài vũ trụ t ử linh bộ đội chiếm đoạt lĩnh xem ra sở lủ kẹ công nghiệp cùng bọn hắn thoát không ra quan hệ ba người tại hạ thủy chặng đường sờ soạn tiến lên ba mươi phút đang n h ả qua một chỗ thối ao nước sau phía trước địa hình địa thế rộng mở trong sáng một cái cực kỳ khoáng đạt không gian dưới đất xuất hiện tại trước mặt bọn hắn hai bên cao điểm còn có mấy danh thủ vệ đang cơ cảnh đ ị a tra xét người tới lao hắc là ta cộ ly như đầu cái du hiệp thanh âm hùng hậu vang lên thủ vệ đầu lĩnh là một cái mọc da to lớn lộc rác màu da đen nhánh gác m à hắn s ắ c mặt khó coi nhìn xem mặt thẹ hai người ngươi lại mang gương mặt lạ về doanh địa cố ly ngươi luôn luôn không tân quy củ dù là cái quy củ này là ngươi tự mình quyết định cộ ly nhốn nhú vai ta muốn dẫn bọn họ đi gặp tiên tri tiên tri tại tháp cao sao lộc rác gác ma không vui nói theo ta tuyến nhân truyền đến tình báo sợ lù kẻ công nghiệp đang định đối với chúng ta doanh đ ị a tiến hành lần thứ tư vây quét tại cái này trong lúc mấu chốt chúng ta tuyệt đối không thể tiêu căng chủ quan cố lì gãi gãi đầu tốt ta ta biết mình có lẽ không nên làm như thế có thể hai đứa bé này rất khỏe mạnh khó được khỏe mạnh ngươi hắn phải biết loại trình độ này khỏe mạnh tại đại c ư ớ t trong thành ý vị như thế nào ta không thể trơ mắt nhìn xìm mòn đem bọn hắn cho hủy đầu hiệu ác ma kiên trì ý mình nói ta hiểu ngươi đầu năm nay khỏe mạnh là một loại rất xa xì、si、đặc chất nhưng nguyên nhân chính là như thế ta mới hoài nghỉ bọn họ là xìm mòn thả ra mồi nhử nếu như ngươi không ngại g nhau, nhau nhau một giây sau không đợi cổ lì đồng ý cái tia đầu hiệu ác ma liền từ trong ngực lấy ra một khối loẹ loẹt bảo thạch bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ trong nháy mắt đó tiểu mặt đống nhiên bản năng lui lại lại bị mặt thẻ chết, chết chống đỡ đừng sợ mặt thẻ đột nhiên lòng tin tràn đầy mà thấp giọng nói tiểu mặt đống nhiên thân thể nhất thời chấm tính lại mấy giây sau một mảnh trắng xóa ma pháp quang trạch vẩy vào hai người trên thân Gia cùng sáng ời. của bọn hắn trở nên trở vô cùng sáng ngời. đầu hiệu ác ma chết chết nhìn chăm chú lên hai người biểu hiện thấy hai người chấn định tự nhiên hắn chầm rãi nói tốt các ngươi có thể thông quan ơ i này tiếp xuống một đoạn thời gian thân thể của các ngươi đều sẽ phát sáng cái này râu rịa chỉ là hiểu biết chính xác bảo thạch một điểm tác dụng phụ mà thôi cô lì hư lạnh một tiếng ta đều nói hai đứa bé này không có vấn đề ta nhìn ngươi rõ ràng là tại làm khó dễ ta đầu hiệu ác ma sắc mặt bình tĩnh ta chỉ là tại làm mình chuyện nên làm người tốt nhất là cô lì cảnh cáo một câu tiếp lấy mang theo hai người đi vào doanh đ i ệ danh o địa kiến trúc cùng mặt thẹ trên mặt đất nhìn thấy không sai bị lắm khả năng còn muốn lạc hậu chút tương đối để người ly kỳ là nơi này vậy mà cũng có rất nhiều đèn điện mà lại tiền điện liền cùng không cần tiền giống như một mực lóe lên rõ ràng là to lớn không gian dưới đất hành đ ầ u tại trong đó tựa như ban ngày đồng dạng sáng ờ i trên đường đi tiểu mặt đ ố n g nhiên dành thời gian hỏi hắn hiểu biết chính xác bảo thạch tại sao không có nhìn thấu chúng ta ngụy trang nước thuốc của ngươi lợi hại như vậy sao mặt thẹ cười không nói số liệu cột bên trên nhắc nhỏ ngươi nhìn thấu đầu hiệu ma đội trưởng lao hắc hủ lừa gạt đ ầ u hiệu ma đội trưởng lấy ra một khối hiểu biết chính xác bảo thạch ảo thuật n g ụ y trang đ ầ u hiệu ma đội trưởng đối ngươi cùng tiểu mặt đ ố n g nhiên sử dụng ánh sáng thuật ngươi không chỉ có nhìn thấu đối phương hù l ử a gạt đồng thời thành công man thiên quá hải ngươi phản l ử a gạt yếu tố m ộ ư ơ i ngươi hù l ử a gạt yếu tố m ộ ư ơ i kiểm tra đến ngươi đã tích lũy đầy đủ phản l ử a gạt yếu tố phải trang dùng cái này yếu tố tiến vào l ử a gạt lĩnh vực mặt t h ẻ tạm thời không nóng này tiến vào lĩnh vực đám ác ma quả nhiên cũng không phải cái gì thuần pháp cư dân mới đến liền lọt vào hai lần lừa gạt may mà ta phản lừa gạt ý thức đủ mạnh tuy nhiên cái này nếu là lại nhiều đến mấy lần tâm ư ơ n hắn nghĩ phục hưng người doanh địa xác thực so sánh với đầu trong thành càng có sức sống mặt hẹ hai người một đường đi tới chí ít gặp được nổi lên bốn phía vô duyên vô cơ ẩu đả sự kiện nơi này ác ma so sánh mặt đất muốn càng hiếu chiến hơn chút nhưng bọn hắn trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút tàn tật đoán chừng cùng sở lũ kẹ công nghiệp cũng thoát không c u a n hệ cố lì tại trong danh địa nhân khí rất cao hắn đi ngang qua mỗi một chỗ đều có người cùng hắn chào hỏi tương ứng cũng có rất nhiều người hỏi thăm m à t h ẹ hai người lai lịch cố lì vì giải thích thuận tiện l i ề n nói đối với mạch kiểm tra văn huynh đệ là cháu của mình hỏi nhiều người hắn trả lời số lần cũng nhiều dần dần hắn phảng phất thật đem hai người xem như chất tử đối với hai người thái độ cũng càng phát ra thân mật cuối cùng cố lì đem hai người đưa đến một tòa bề ngoài đen nhánh tháp cao trước tháp cao đại môn đóng chặt thông hướng tháp cao trên bậc thang còn có vài bóng người đang n ợ i trong đó khiến người trú mục nhất chính là cái đầu chọc nữ tính nàng thế mà là cái nhân loại bên cạnh còn có mấy cái đại tức quái cùng một cái như đầu quái cố ý đối với hai người dàn dò các ngươi ngay tại trên bậc thang trở ta đi vào trước cùng tiên tri chào hỏi không cần thần trường nơi này sẽ không có người tổn thương các ngươi đúng cách nữ nhân kia xa một chút nàng là tà hậu bạ bạ dạ tín đồ là cái võ tăng tuy nhiên ta từ trên người nàng học được xúc t ố t công nhưng ta luôn cảm thấy nàng giấu một tay ta không có cách nào giống nàng co lại như vậy h o à n mỹ nhưng mà đang khi nói chuyện tên t i ê nữ n tính võ tăng đã bước nhanh đi tới ngớ ngẩn cô ly ngươi không có cách nào co lại giống ta như vậy h o à n mỹ là bởi vì ngươi so ta thêm một cái lão nhị hai người này là ai ngươi con riêng sao bọn họ nhìn qua giống như rất khỏe mạnh đang khi nói chuyện nữ nhân còn liếm liếm phong phú gọi cảm bờ môi cỗ lì nghiêm mặt nói bọn họ là cháu của ta j ô s i ngươi cũng không thể xuống tay với bọn họ nếu như gần nhất ngươi có cần hướng về phía ta đến liền tốt cái kia tên là r ô si nữ võ tăng không chút nào để ý tới cổ lì tán tỉnh nàng quấn có hăng hái nhìn chăm chú lên mặt thẻ trong ánh mắt loe ra nhó lại t h ầ n sắc ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào loại cảm giác này rất quen thuộc mặt thẹ nhịp tim bắt đầu tăng tốc hắn biết đối phương cũng chưa từng gặp qua mình sở dĩ sẽ sinh ra loại cảm giác này là bởi vì tà hậu bạ bạ dạ đối với mình đặc biệt chú ý ngay tại hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi cùng tà hậu tín đổ dây giữa lúc tháp cao môn đ ô n g nhiên mở ra một cái lớn tuổi thanh âm từ trong cửa lớn chuyển tới c ố ly hai đứa bé kia là ngươi mang tới sao nhanh để bọn hắn vào đi mặt t h ẻ nhất thời như được đại xá hai người cấp tốc vòng qua nữ võ tăng tiến vào tháp cao bên trong đại môn trầm trầm đóng lại trước mặt bọn hắn là một cái chống phải trượng đại cất quái láo giả. giả hiền lành địa với mặt thẹ nói làm sao hải tử ta cảm thấy được ngươi có chút tâm thần không yên mặt h ệ thở ra một hơi dài không có việc gì chỉ là bên ngoài cái k i a nữ sĩ nàng tựa hồ có chút hùng h ổ dọa người lao giả ôn hòa nói dộ xị là như vậy nàng là cái rất trực tiếp nữ h à i tử nếu như coi trọng ngươi sẽ trong đêm đem người cất đi tuy nhiên ngươi yên tâm nàng thế nhưng là trung thành tà hậu bạ bạ dạ tín đồ tín ngưỡng bạ bạ dạ người lại có thể xấu đi đâu vậy chứ mặt h ệ n g h e cảm thấy không đối tà hậu tín đồ xấu không đến đi đâu sao lao giả cởi mở cười nói đương nhiên ngươi nhìn ta ta cũng là tà hậu tín đồ ngươi cảm thấy ta giống người xấu sao ha ha ha chương một r ư ơ i bảy nhiệm vụ mới động vật trò chuyện tiên tri tiếng cười lượng hô hấp rất đủ nghe cũng rất rực rỡ cho người ta một loại nhiệt liệt sáng sủa cảm giác nhưng mà hắn lại làm cho mặt thẹ càng thêm bất an gia hỏa này cũng là tà hậu bạ bạ dạ tín đồ trong lòng của hắn nhất thời bắt đầu sinh thái ý tiếng cười qua đi tiên tri nghiêm túc nhìn xem bọn họ nói yên tâm đi ta không phải cái gì người xấu ta chỉ là một cái đáng thương ác ma lao đầu mà thôi về phần hai vị liền xem như là nhất cơ bản thành ý cũng hẳn là hiện ra nguyên hình a tiểu mặt đống nhiên bên kia còn tại ý đồ lừa dối quá quan ngài nói cái gì ta làm sao không có chút nào cảm thấy n g à i nha nhưng mà mặt thẹ lại biết mình hai người đã bại lộ tiên tri trong mắt b ư ớ c lên bạch quang nhàn nhạt kia là tiên đoán hệ pháp thuật đặc thù gia hỏa này đẳng cấp rất cao ít nhất là cái chuẩn c h u y ề n kỳ biến hóa của hắn dược thủy thêm t h u ậ t ngụy trang tổ hợp chỉ sợ khó mà giấu giếm được ánh mắt của đối phương thế là mặt thẹ vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu mặt đống nhiên bà vai sau đó mình tiến lên t ư lượng ta là tới từ thất thánh liên minh nhân loại pháp sư ngươi có thể gọi ta mặt thẹ vị này là bằng hữu của ta khăn bỗng nhiên cần dẫn đầu nói rõ chính là chúng ta đối phục hưng người doanh địa không có ác ý gì thiên tri gật gật đầu ngươi thật sự là cái nhân loại xem ra ngươi ở phương diện này không có nói láo ta có thể sơ bộ tín nhiệm các ngươi chỉ bất quá làm ta kinh ngạc là thất thánh liên minh bao lâu cũng đối ek gà cả nạ cảm thấy hứng thú các ngươi không phải một mực danh xưng đối vật chất giới bên ngoài hết thệ đều không thêm can thiệp sao thất thánh liên minh còn có dạng này tuyên bố mặt hệ trong lòng kinh ngạc trên mặt lại rất bình tĩnh trả lời nói lúc rời thế dễ chúng ta dù sao vẫn cần căn cứ tình huống biến hóa đến một lần nữa ước định một ít địa khu ta lần này đến đây chủ yếu chính là vì quan sát tình thế lấy giữ lại ngày sau hành động khả năng thiên tri trên mặt vui mừng rất tốt nếu như thất thánh liên minh thật dự định thăm ra ta đáp ứng ngươi sẽ không chủ động đưa ngươi giao cho tà hậu mặt t h ẻ hít sâu một hơi ngươi là thế nào phát hiện ta sao tà hậu tiêu ký sao thiên tri cười nói chúng ta đ ạ i c ư ớ t quái trời sinh liền am hiểu xem bói trên người ngươi đặc biệt tiêu ký với ta mà nói tựa như trong bóng tối đ ố n g l ử a đồng dạng trói mắt nhưng tin tưởng ta đem ngươi giao cho tà hậu với ta mà nói là lựa chọn cuối cùng cùng hắn làm như thế ta càng muốn cùng ngươi cùng phía sau ngươi thế lực tiến hành hợp tác ngươi thấy phục hưng người doanh địa tình huống hiện tại a đại cước thành bây giờ đã triệt để bị sở công nghiệp một mực cầm giữ ta c ầ n trợ giúp của các ngươi chúng ta song phương cộng đồng nỗ lực có thể lật đổ sở lù kẹ công nghiệp đạt tới cả hai cùng có lợi hiệu quả nói đến đây phía sau hắn trong bóng tối đột nhiên bay ra một con quạ ô nha rừng ở bên cạnh đến bên trên phát ra chói hai thanh âm ta chán ghét cả hai cùng có lợi cái từ này sở lù kẹ công nghiệp tiên quân đại cước thành mới bắt đầu bọn họ cũng là nói như vậy kết quả đến cuối cùng là bọn họ thắng hai lần tiên tri phất, phất tay yến tĩnh không có cánh mặt thẹ vẫn là có chút đề phòng mà nhìn xem vẻ mặt tươi cười đại cước quái tiên chi nói thật ta vẫn là rất khó tin tưởng một cái bạ bạ dạ tín đồ sẽ từ bỏ lấy lòng tại tự thân chỗ phụng dưỡng thần minh sự tình tiên h tri cũng không trách tội mặt thẻ hắn trong bóng đêm huy động hai tay càng nhiều hắc cám t u ô n đi qua đem mặt thẻ hai người bao bọc bởi vì phát giác được trận kia hắc cám không có ác ý mặt thẻ liền khắc chế lập tức động t h ủ xúc động số liệu cột bên trên nhắc nhở đại c ư ớ c quái tiên tri sử dụng hắc cám mặt thất hắc cám mặt thất ở chỗ này nói chuyện bất luận cái gì nội dung đều không thể bị nghe lén bao quát thần minh nếu như ta là một cái thành kính bạ dạ tín đồ như vậy chỉ sợ ngươi hiện tại đã bị trói vô có thể thấy được ta cũng không phải là người tưởng tượng cái chủng loại kia người trên thực tế t a hậu bà bạ dạ đã bỏ đi chúng ta rất nhiều năm tại sở l ũ kẹ công nghiệp và ở đại c ư ớ t thành trước đó nơi này tam đại ác ma chủng tộc tất cả đều thờ phụng t a hậu lúc ấy trong thành mỗi một cuộc chiến đấu đều là vì lấy lòng t a hậu ai giết người giết hung tàn nhất a i liền có thể thu hoạch được t a hậu phong thưởng h ã n lực lượng bao phủ toàn thành khắp mặt đất cùng dưới mặt đất không người nào có thể cấp kỳ phong mang nhưng mà loại cục diện này rất nhanh liền sụp đổ s i u kẹ công nghiệp trở thành đại cất thành chúa tể mới tam đại chủng tộc người kêu gọi bà bạ dạ lực lượng nhưng từ một ngày nào đó sau ta hậu liền rốt cuộc không có trả lời qua chúng ta khẩn cầu bà bạ i ạ mục sư rất nhanh liền mất đi thi t r i ể n pháp thuật năng lực còn lại tín đồ cũng cảm giác được loại kia bị từ bỏ thống khổ cùng tim đập nhanh cục diện hỗn loạn duy trì một đoạn thời gian rất dài ta hậu tín đồ số lượng cũng gấp kịch h e o rút cho đến ngày nay cả tòa đại c ư ớ c thành đến nay vẫn tín ngưỡng t a hậu người cũng chỉ còn lại có hai cái một cái là ta một cái là các ngươi vừa mới tại tháp cao cửa ra vào gặp phải nữ võ tăng rồ si ta tuy nhiên còn duy trì lấy đối với bà bạ dạ tín ngưỡng nhưng đây là có nguyên nhân khác nội dung cụ thể ta không cách nào cùng các ngươi lộ ra nhưng các ngươi có thể tin tưởng ta ta đ ố i tà hậu đã mất đi cơ hồ tất cả tín nhiệm duy trì phần này tín ngưỡng chỉ là bởi vì khách quan cần nhưng các ngươi cần cảnh giác r ồ xì nàng là từ địa phương khác đến bạ bạ ra tín đồ nghe nói bản thân nàng cùng tà hậu câu thông qua nàng là chân chính cùng tín đồ nếu như bị nàng phát hiện thân phận chân thật của ngươi tà hậu ánh mắt rất nhanh liền sẽ nhìn chăm chú tới nơi này dói lúc ngươi hắn phải biết sẽ phát sinh chuyện gì thế nào ta cung cấp những tin tình báo này đủ để hiện lộ rõ ràng thành ý của ta thiên tri ngữ tốc rất nhanh nhưng ngữ khí rất là thành khẩn mặt thẹ nhẹ nhàng gật gật đầu sắc mặt của hắn ngưng trọng tiên tri đoạn văn này lượng tin tức rất lớn một cái trong đó ẩn tàng tình báo là đại cước trong thành ác ma các tín đồ là tại s ở lũ kẹ công nghiệp sau khi vào thành mất đi tà hậu bạ bạ dạ c h i ế u cố cân nhắc đến tà hậu bản thân vẫn tại đa nguyên vũ trụ địa phương khác sinh động nói ví dụ là đã từng ở lại thâm đệ thành cái này cơ bản liền có thể bài trừ hắn đột nhiên vẫn là khả năng bởi vậy không khó suy đoán ra liên liên tại ngoại tầm vị diện uy danh hiển hách tà hậu khả năng cũng tại e ngại sợ lũ kẹ công nghiệp hắn thậm chí không muốn cùng đối phương tiến hành giao phong liền trực tiếp từ bỏ kinh doanh mấy trăm năm đại cất thành liên đối lấy từ bỏ đại lượng chất lượng tốt tín đồ cái này đẩy bở r ổ kẽ bát g â y sau ẩn chứa tin tức kinh người sợ lù kẹ công nghiệp đến cùng có bao nhiêu đáng sợ nhánh k ê u h n thu đế quốc quân tiên phong đến tột cùng tại tinh giới công bao nhiêu thành sơ lược bao nhiêu đ ị a mặt t h ẻ trầm ngâm nếu như tiên tri nói đều là thật hắn cũng là có thể hiểu được đối phương nóng lòng hợp tác với mình c ũ n g khát vọng nhưng mà mặt thẹ đến nhưng thật ra là cái ngoài ý mớn hắn biết rõ mình không có quyền đại biểu liên minh thế là hắn chỉ có thể thử ứng phó lượt vòng nếu như song phương triển khai hợp tác các ngươi hy vọng liên minh có thể cung cấp cái gì các ngươi lại có thể cho liên minh cung cấp cái gì tiên h tri rất kích động nói chúng ta cần người pháp thuật tư nguyên chỉ cần không phải miệng hứa hẹn cái gì đều được sơ lù k ẻ công nghiệp đang định đối với chúng ta tiên hành lại một lần mấy quét trước đó chúng ta nhất định phải sửa chữa lại thượng tầng công sự phòng ngự v ề phần thất thánh liên minh muốn cái gì nói thật chỉ cần có thể đánh bại s ở lũ kẻ công nghiệp chúng ta nguyện ý đem một nửa đại cước thành phân cho các ngươi chiến lõi phẩm các ngươi cũng có thể lấy thêm chút mục tiêu của chúng ta là phục hưng ác ma chỉ huyết chỉ cần có thể khu trục những cái tia nô dịch địch nhân của chúng ta chúng ta cái gì đều nguyện ý làm mặt hệ nghe vậy có chút nhức đầu hắn kỳ thật không muốn đem việc này làm cho lớn như vậy nhưng đối phương thân phận thực tế lại rất mất cảm nếu như không theo đối phương đường kính nói tiếp nói không chừng hắn quay đầu liền đem mình báo cáo cho bà bà g i đừng nhìn lao nhân này nụ cười khỏe mạnh như vậy cởi mở nói cho cùng hắn cũng là một con ác ma trước đây biết ánh mắt mong chờ bên trong mặt thẻ đầy đủ phát huy mập mờ suy đoán năng khiếu ta sẽ đem ngươi ý tứ truyền đạt cho thượng cấp nhưng liên minh thủ tục phong phú hết thẻ đều cần thời gian mà lại nhiệm vụ của ta là quan sát cùng thu thập tình báo liền trước mắt tiến độ đến xem chỉ sợ còn chưa đủ lấy để bọn hắn lập tức làm ra hợp tác với các ngươi quyết định thiên tri vội và nói g n các ngươi muốn cái gì tình báo cả tòa đại cước thành cơ hồ không có ta không biết đồ vật mặt thẻ mượn cơ hội hỏi si u kẹ công nghiệp là thế nào đem tòa thành thị này cải tạo thành hiện tại cái dạng này chúng ta vừa mới hành tấu trên đường phát hiện rất nhiều sáng, sáng đồ vật con tia rừng ở n ế n bên trên ô nhà khinh thường nói gọi là đèn điện thật sự là đồ nhà quê ngâm miệng không có cánh tiên tri quát lớn một câu hắn vất tay tán đi hắc cá m ấ t thất sau đó từ bên cạnh giá vũ khí bên trên mang tới một cái tay t r ư ợ n g các người đi theo ta hai người đi theo tiên c h i đi vào tháp cao đại sành chỗ sâu nơi này trên mặt đất khắc lấy nhất đại tổ màu đen nhánh ký hiệu xem ra giống như là cái truyền tống trận bọn họ đạp lên truyền tống trận tiên tri hướng phía trên người bọn họ vung đại lượng hát sắc bột phấn ẩm một tiếng vang dội tiếng oanh minh vang lên ba người tóc trợt nổ tung ngay sau đó cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa bọn họ từ tháp cao chỗ sâu đi vào một cái khắc đen n h á n h thế giới bên trong Phúc! mặt thẹ trên tay dây lên pháp sư chỉ hỏa hóa quang chiêu sáng hết thảy hắn phát hiện mình hai người trên c h á n tóc đều dựng thẳng lên tới chỉ có tiên tri bản thân b ì n h yên vô sự bởi vì hắn không có tóc đi theo ta nhỏ g i ọ g chút tiên tri bình thản ung dung hướng lấy phía trước tiểu đạo đi đến đ á n g ác ma bình thường đều có được mắt nhìn được trong bóng tối mặt h ẹ cùng tiểu mặt bỗng nhiên không có như đầu cái hình thái hạ cũng không tiện mặc trang bị chỉ có thể mượn pháp sư chỉ hỏa huỳnh quang chậm chạp tiến lên từ trong tháp cao ra đây là một đầu dài ràng dặc đường núi một đoàn người đại khái bỏ hơn hai mươi phút rốt cục đi vào phiến khu vực này đính chót nơi này đồng d ạ n g ở vào thế giới dưới lòng đất mặt thẹ suy đoán nó cũng là đại cước thành to lớn cống thoát nước hệ thống một vòng mà tại đăng đỉnh về sau phía trước dưới nền đất đ ố n g nhiên sáng lên hào quang trói lọi ba người theo quang mang truyền đến phương hướng trông đi qua vượt qua lúc đầu đồng tử khó chịu về sau dưới đây cảnh tượng nhìn một cái không s ó t gì một khắc này mặt h ẹ trong bóng đêm trong vực sâu nhìn thấy một viên to lớn treo lơ lửng giữa trời trái tim trên trái tim mỗi một cây mạch máu đều tráng kiện vô cùng ẩm ẩm ẩm cho dù cách thật xa như vậy hắn phảng phất cũng có thể cảm nhận được trái tim của mình đang cùng theo viên kia to lớn trái tim mà nhảy lên trên trái tim có vô số cái nhỏ bé phát sáng điểm mặt thẹ nhìn kỹ lại phát hiện là vô số cái khảm nạm lấy phát sáng phủ văn tỉnh giới bạch thủy t i n h những n à y bạch thủy tinh giống ký sinh trùng đồng dạng lít nha lít nhít dán tại trái tim mặt n g o à i mới đầu ngươi sẽ coi là chúng nó là trái tim kia vật phẩm trang sức chỉ có mảnh cứu phía dưới mới có thể ý thức được chúng nó đang tham lam hấp thu trái tim kia năng lượng những năng lượng này vẽ thành từng đầu màu trắng tia sáng theo từng cây đồng chất ống dẫn hướng phía bốn phương tám hướng dưới nền đất kéo dài mà đi viên tiết như ngọn núi trái tim kịch liệt lay động h á c cám bên trong tựa hồ chuyển tới một tiếng gầm gừ p h ấ n nộ nhưng rất nhanh loại này gào thét liền chuyển biến thành thật sâu không cam l ò n g cùng bất đắc dĩ đây là đại c ư ớ t thành đời thứ mười ba thành chủ trái tim tháng trước vừa thay đổi đi đoán chừng có thể chống đỡ cái hai đến ba năm nhưng nếu như sở lũ k ẹ công nghiệp tăng lớn hao tổn lượng điện nói không chừng một năm nửa năm nó liền sẽ bị hút khô nơi này là sở lụ kẻ công nghiệp dưới mặt đất nguồn năng lượng khu vực cả tòa đại cước thành điện lực cùng với các nguồn năng lượng đều khởi nguyên từ đây bọn họ đối ngoại tuyên bố mình phát minh đa nguyên vũ trụ lớn nhất sạch sẽ hiệu suất cao nguồn năng lượng tại tiến quân đại cước thành thời điểm bọn họ cũng là dùng cái này thuyết phục ngay lúc đó ác ma những người đầu não đáng tiếc những ánh mắt k i a n ô n g cạn đ á m ác ma cũng không có ý thức được thân thể của bọn hắn mới là sở lụ kẻ công nghiệp chân chính nguồn năng lượng nơi phát ra cao đẳng ác ma trái tim a sao mà tôn quy ưu nhã nhưng bây giờ lại biến thành sở lụ kẻ công nghiệp máy phát điện thiên chi trong thanh âm tràn ngập nói không rõ bi đại c ấ c thành hết thệ có bao nhiêu cao đẳng ác ma trái tim của bọn hắn số lượng đủ để duy trì s ở lũ kẹ công nghiệp phát triển nhu cầu sao tiên h tri lắc đầu đương nhiên không đủ cho nên bọn họ mới phái người tại cái khắc thành bang du thuyết ngoài ra s ở lũ kẹ công nghiệp còn có một chỉ giật lợi hại lính đánh thuê kia là một chỉ tử linh bộ đội bọn họ đang tiến đánh thâm viên cái khắc tầng thỉnh thoảng có ác ma lanh chúa trái tim sẽ bị đưa đến nơi này n h a n h kia tử linh bộ đội nghe nói chiến vô bất thắng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy cho nên không quá hiểu biết nhìn thấy phía dưới cái kia to lớn nguồn năng lượng phù văn sao phía trên biên hóa biểu thị sợ lũ kẹ ta mỗi ba ngày đều sẽ tới quan sát một lần thông qua cái này ta có thể đánh giá ra bọn họ có phải hay không muốn gây sự tình nhìn màu đỏ chỉ tiêu liên tục mười ngày dâng lên mang ý nghĩa bọn họ đối nguồn năng lượng nhu cầu không ngừng tăng lên đây cũng không phải là một tin tức tốt kết hợp gần nhất tình báo ta hoài nghi bọn họ dự định tại bờ rút l i n đại bộ lạc cùng bờ lục phản vương quốc ở giữa nhấc lên chiến tranh dùng cái này để đạt tới thu hoạch nguồn năng lượng mục đích mà bọn họ như thế nóng lòng thu thập sinh vật nguồn năng lượng chỉ sợ là tại chủ tính một trận thiên đại âm mưu suy nghĩ kỹ một chút đi đối với sợ l ũ kẹ công nghiệp loại này châu c h â u đến nói còn có cái gì thổ địa sẽ so người vật chất giới càng thêm màu mỡ sao e s k a n a chỉ là một cái v a n cầu sợ l ũ kẹ công nghiệp đang công hám thâm nguyên đang n ú n g tràm luyện ngục người vật chất giới nhất định không thể tránh được thất thánh liên minh hẳn là coi trọng không phải vậy phát sinh ở đám ác ma trên đầu tai h nạn đồng dạng sẽ phát sinh tại đồng bào của các ngươi trên thân không thể không thừa nhận thiên tri lần này phân tích có lý có cứ hắn cũng không có tăng thêm đặc biệt nhiều kích động tính từ ngữ chỉ là sự thật bản thân nhìn thấy mà giật mình trình độ liền đủ để thuyết phục rất nhiều người mặt thệ cẩn thận điệu nói tiên a sẽ đem những t n tức tri thúc giục nói phải nhanh một chút còn có cái gì đồ vật muốn biết cứ mở miệng hỏi sau khi hỏi xong ta đưa các ngươi rời đi hy vọng có thể mau chóng thu được thất thánh liên minh trả lời chắc chắn thế là mặt t h ẻ thuận miệng lại hỏi mấy vấn đề tiên h tri đủ số trả lời chắc chắn sau một lát mặt t h ẻ đưa ra muốn rời khỏi tiên h tri phất tay triệu h o á n đến con quạ đen k i a n nói đừng ý đồ đường cũ trở về cũng đừng ý đồ ghi nhớ cống thoát nước lộ tuyến đại cướp thành cống thoát nước thời thời khắc khắc đều đang biến hóa chỉ có nhận cống thoát nước chi thần phù hộ người mới có thể tìm tới phương hướng chính xác ta để không có cánh mang các ngươi rời đi trong thành hành tẩu thời điểm phải tất yếu cẩn thận cách sở lù kẹ công nghiệp người xa một chút nói con quạ đen kia bay nhảy hai lần hướng phía k h á c một bên đường núi bay qua mặt hệ hai người cáo biệt tiên tri một đường t ù y hành c h ọ n vẹn sau bốn mươi phút bọn họ mới từ đại c ư ớ c thành một cái khác cống thoát nước cửa vào cẩn thận từng ly từng tí leo ra mặt hệ ném mấy cái kiểm chất pháp thuật bảo đảm sau lưng không người sau hai người mới nhanh chóng trở về nhà của mình sau khi về nhà khóa chặt cửa sổ hai cái nhu đầu q u á i liền không kịp chờ đợi hướng dưới giường trôi qua trong m ộ viên giải trừ biến hình thuật hậu hai người đều là thật dài ra một hơi thời không khẽ hở phía sau kinh lịch giống như một giấc ngộng mặt thẹ lúc đầu chỉ là muốn đi qua vớt điểm chỗ tốt không nghĩ tới lại có như thế phát hiện k i người h n liên quan tới đại cước thành tình báo mặt thẹ là dự định chính thức viết một phần báo cáo nộp lên cho liên minh nhưng mình hoặc liên minh cùng phục hưng người doanh địa ở giữa hợp tác chỉ sợ cũng không hiện thực trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân hay là bởi vì mặt thẹ bên ngoài tầm vị diện gây thủ hẳn quá nhiều vô luận là tình giới thâm nguyên vẫn là luyện ngục hoặc thiên đường trước mắt hắn đều không phải rất dám đi t a hậu bạ bạ giả tốt xấu là dị giới thần minh dù nói thế nào bản tôn cũng không ở bên ngoài t ầ n g vị diện nhưng mà mặt thẻ trêu chọc mấy vị khác lão đại thế nhưng là thực sự ngoại t ầ n g vị diện dân bản địa bởi vậy tại truyền kỳ trước đó hắn đối vị diện lữ hành liền rất kháng cự cái thời không này khe hở hắn sẽ không lại chui lần thứ hai chí ít trong ngắn hạn sẽ không hắn suy tư một trận tốt nhất biện pháp xử lý còn là dùng đại thụ hổ phách đem cái này khe hở chắn về sau nếu quả thật có cần cũng không phải không thể mở ra nghĩ như vậy mặt thẻ liền dự định trở về viết báo cáo vậy mà lúc này tiểu m ạ t đ ỗ n g nhiên lại gần liên quan tới sở l ũ kẹ công nghiệp cùng phục hưng người doanh địa ngươi định làm gì mặt thẹ nhìn xem hắn tràn đầy phân khỏi ánh mắt trong lòng cảm thấy có chút không ổn ta dự định a cũng không rút không còn can thiệp đại c ư ớ c thành tình huống không phải người ta có thể can dự liền xem như kêu lên dễ gạ bọn họ cũng không có thực lực kia tiểu m ạ t đ ỗ n g nhiên gật gật đầu ta minh bạch ngươi ý tứ nhưng là không chừng ta có thể gia nhập sở l ũ kẹ công nghiệp trừ cái kia to lớn trái tim bên ngoài bọn họ khẳng định còn nắm giữ lấy cái khác tiên tiến kỹ thuật ngươi chẳng lẽ đối những cái kia kỹ thuật không có hứng thú sao mặt thẹ kiên định lắc đầu nói, cảm thấy hứng thú nhưng là ngoại tầng vị diện vẫn là quá nguy hiểm ta khuyên ngươi bỏ đi dạng này chủ ý ta cũng không muốn đem dễ gạ cháu trai chó mất nhưng mà tiểu mặt đ ố n g nhiên lại một chút cũng không có nghe vào hắn hai mắt sáng lên điện nói ta không sợ nguy hiểm liền đem chuyện này giao cho ta đi thật mặt h ẻ đời ta không có thể làm thành chuyện gì nhưng tại trong chuyện này ta bỗng nhiên có một loại khát vọng mãnh liệt cùng dự cảm ta cảm thấy ta có thể gia nhập s ở lũ k ẻ công nghiệp biến thành lưu đầu quái dáng vẻ nói không chừng ta có thể làm đến bọn họ quản lý cao tầng đến lúc đó coi như không phải trộn một điểm lưu hình nói không chừng ta có thể đem bọn họ toàn bộ nhà xưởng đều cho lận trộm trở về ngươi có thể tin tưởng ta một lần sau ngươi chỉ cần cho ta một chút tiếp tục thời gian càng dài hiệu quả tốt hơn dược thủy là được dù sao bị người tại chỗ vạch trần s á t thực rất lung túng mặt t h ẻ thật sâu liếc hắn một cái đừng để ta khó làm khan đ ô n g nhiên ngươi là đến phụ trách lưu hình mọi công việc mà không phải tiến về vị diện khác gia nhập một cái xa lạ thế lực đi làm gián điệp ngươi không có nhận qua tương quan huấn luyện không có năng lực tự vệ hoàn toàn cũng là đang tự tìm được chết ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy khan bỗng nhiên trong mắt quang nhanh trong dập tắt rất nhanh hãng ầ u khẩn nói một tuần cho ta một tuần thời gian được không nếu như một tuần bên trong ta không có làm ra chút gì kết quả ta liền ngoan ngoãn trở về tiếp tục đưa cho ngươi quạt mỏ khi giám sát ta thật chỉ là muốn làm thêm chút sức có thể bằng sự t ì n h sợ lù kẹ công nghiệp cũng không có nhìn qua nguy hiểm như vậy không phải sao đám ác ma đều u ống r i ậ t thủy đều không yêu đánh nhau phàm là có thể sử dụng não tử cùng miệng giải quyết vấn đề cho tới bây giờ cũng khó khăn không ngã ta mặt thẹ bị hắn nói đến có chút bực bội nếu như khăn bỗng nhiên tại dưới tay hắn xảy ra chuyện hắn cũng không có biện pháp hướng dễ gả bàn dao nhưng mà ra hỏa này trong mắt tràn đầy tên là chờ mong q u a n mang mặt thẹ tr mới đột nhiên hỏi ngươi vì sao lại ngưu đầu quái lời nói khăn bỗng nhiên thuận miệng trả lời ta xem qua rất nhiều rất nhiều sách dễ gã trong thư viện vừa vặn có một bản thân viên chủng tộc lời nói bách khoa toàn thư thế là ta tùy tiện học hai ngày liền học được rất đơn giản không phải sao không chỉ có là ngưu đầu quái cơ hồ tất cả chủng tộc lời nói ta đều sẽ một điểm ta lúc đầu dự định ỷ vào kỹ năng này ngủ nhiều mấy cái dị tộc nội tử nhưng mà chờ ta học thành tất cả lời nói về sau mới phát hiện nếu như chỉ ở c ồ n thạch trấn sinh hoạt căn bản liền không gặp được chủng tộc khác nữ nhân nói đến đây hắn trùng điệp thở dài một hơi mặt hẹ nghi ngờ nhìn xem hắn ngươi kiên chỉ trở về không phải là muốn ngủ như đầu q u á i m ộ i tử a tiểu m ặ c đ ố n g nhiên n g ắ m lại nếu như có thể cũng là không ngại thử một lần mặt thệ lập tức r ộ i một chậu nước lạnh lại rất thật biến hình thuật giật thủy cũng không thể cung cấp phương diện kia hiệu quả mà nếu như ngươi biến thành nhân loại mà nói giữa các ngươi công thủ chỉ thế chỉ sợ cũng muốn dị vị tiểu m ặ c đ ố n g nhiên lập tức đánh cái run rẩy đúng trước ngươi nói rể gạ có cái thư viện ta làm sao chưa nghe nói qua mặt thệ tò mò hỏi tiểu mặt bỗng nhiên suy từ nói có thể là hắn không có ý từ nói cũng có thể là, là ngươi không có hỏi dễ gà thoạt đầu đối cái k i a thư viện đặc biệt đệ bụng hắn mua rất nhiều sách hướng bên trong nhét nói là muốn dùng tri thức lấp đầy tâm linh cung điện có thể hắn mua về sách mình cơ bản cũng không nhìn ta hỏi qua hắn chuyện này câu trả lời của hắn hai ta câu nói câu đầu tiên là sách ta đều đã mua về tại sao phải nhìn câu thứ hai là ngươi thích xem mà nói liền nhìn thoáng khoái thế là này mấy năm ta mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ đều ở tại hắn trong tiệm sách dễ gà thu thập mỗi một quyển sách ta đều nhìn về sau có một ngày tâm huyết của hắn dâng lên đi vào thư viện phát hiện ta đang xem một bản có quan hệ với thu thuế trị thức sách hắn hỏi ta mấy cái trong mắt của ta đặc biệt bạch ghét vấn đề ta tại chỗ liền trả lời lên sau đó ngày thứ hai ta liền được cho biết trở thành q u ồ n thạch c h â n thuế v ụ quan tiểu mạc đ ỗ n g nhiên đang trần thuật những ngày thời điểm con mắt rất sáng để mặt thẹ nhất độ nghĩ đến gì người khăng khăng muốn đi s ở lũ kẹ công nghiệp là muốn chứng minh mình mạnh hơn bở ra sao hắn nhẹ giọng hỏi tiểu mạc đ ỗ n g nhiên sững sờ một chút sau đó lắc đầu ta vô ý cùng ai tương đối ta chỉ là khó được, gặp được cảm thấy hứng thú sự tình muốn vung tay thử một lần a mặt thẹ hai tay quanh chú c ở dưới vậy ta đêm nay liền ở ngươi mộ viên tốt ách nơi này có ta chỗ ngủ sao ngày kế tiếp sáng sớm mặt t h ẹ vội vã đi vào nồi nấu cả phòng đem trong đêm viết thành đại cước thành kiến thức báo cáo thông qua a một con đường giao cho liên minh phụ trách xử lý sự vụ này g thường bạch ngân nghị hội kỳ thật hắn vốn là nghĩ trực tiếp liên lạc ỷ xạ bèn nhưng mà gần nhất ỷ xạ bèn không có chút nào gặp hắn dục vọng nhiều lần thông qua thông tân thủy tính phát ra ngoài tin tức như đá ném vào biển rộng cái này khiến mặt thẹ sinh ra một loại quá khí cảm giác mất mát đệ trình xong báo cáo sau hắn lại cố ý chạy đến liên minh t ư ơ n g thành mua hai cái đào thoát quần t r ụ hai cái ngẫu nhiên truyền t ố n g quần t r ụ một đầu lực hút giảng buộc cùng một tổ cường hiệu đâu quái biến hình bút chướng này là ghi t ạ c tiểu mạt đ ố n g nhiên trên thân đem những vật này giao cho tiểu mạt đ ố n g nhiên trang bị tốt sau mặt thẹ mới đưa hắn lần nữa xuyên việt thời không khe hở về sau cái này ban ngày bên trong mặt thẹ bắt đầu mân mê đại thụ hồ phách đây là bổ khuyết thời không khe hở trọng yếu tài liệu mãi cho đến vào lúc giữa trưa khi hắn thành công địa chế biến r a đệ nhất nổi đại thụ hồ phách cơ sở dự đoạn sau hắn mới trợt nhớ tới hôm nay phần cây gỗ sồi còn không có loại thế là hắn quả quyết nâng lên cái sẹn cùng cây g i n g túi hướng phía phương bắc đất hoang xuất phát ven đường hắn lại gặp được con kia tùng kê tuy nhiên lần này hậu giả là từ một cái cây đằng sau đột nhiên xuất hiện song phương vội vàng không kịp chuẩn bị lẫn nhau gặp được thùng cây rõ ràng bị giật mình nó ánh mắt bất thiện trứng mắt mặt thẹ đột nhiên mặt thẹ nghe được một cái mảnh khảnh thanh â m người nào a khiêng cái cái xén đi đường còn như thế nhanh hù chết cá mặt thẹ chọn mắt há hốc m ồ m mà nhìn đối phương hậu giả không chút nào yếu thế địa ớt ngực nhìn cái gì vậy ngươi lại nghe không hiểu ta nhân loại nói chuyện cũng là tên nóc cá tên nóc tên nóc tên nóc mặt thẹ kích động nhìn chăm chú lên thanh nhiệm vụ đã lâu nhiệm vụ đổi mới nhắc nhở ngươi thu hoạch được mới nhiệm vụ chính tuyến động vật trò chuyện động vật trò chuyện cùng cồn thạch c h ấ n cảnh nội tùy ý một loại động vật hoàn thành ba lần trở lên trò chuyện hoặc là một lần chiều sâu trò chuyện ngươi liền có thể thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm ít quê. ngoài ra khi ngươi trò chuyện động vật số lượng vượt qua mỗi cái điểm tới hạ n lúc ngươi sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm sơ cấp mục tiêu cùng ba trăm vị động vật hoàn thành trò chuyện sơ cấp ban thưởng thử linh triệu hóa thuật vui yêu đại lượng í p ghi chú tại nhiệm vụ tiếp tục trong lúc đó ngươi sẽ thu hoạch được động vật trò chuyện năng lực ngươi có thể nghe hiểu tùy ý động vật đối thoại mặt h ẻ ánh mắt một lần nữa tập trung tại con kia tùng c t i mặt thệ thân mật cười một tiếng ta chỉ là tại giới cơ duyên xảo hợp học được các ngươi lời nói không cần kinh ngạc như thế trong nhân loại có rất nhiều có thể cùng những giống loài khác cầu thông năng nhân dị sĩ các pháp sư chính là trong đó người nổi bật đương nhiên nếu như ngươi nghe nói qua giờ ý nhóm truyền thuyết ngươi càng sẽ không cảm thấy kỳ quái tạm ù n không nhưng hẳn không kiến nguyên nhân. Dù sao ta chỉ là một cái vừa mới thành niên Tùng kê. Mặt hướng cư dân g gì gì kê kê. lắt là là là l chắc Ta biết ta thức ta một Mặt đầu. đó sao vừa chỉ thẻ hỏi bởi cái cái mới mới có cư vì dở Dù ở ý, thăm i i thể h n g ệ Ngươi cánh rừng tây này、sao? Tùng、kê、nhìn chung quanh. thích Tạm cây sao? kê được hoàn cảnh nơi này không tệ không có thiên địch của ta nhưng khuyết thiếu thực vật vài ngày ta mới có thể trong đất tìm tới một đầu con run cái gì từ lý tính góc độ xuất phát nơi này cũng không thích hợp cư ngụ nhưng không biết vì cái gì có một cỗ lực lượng đang hấp dẫn ta nó thúc đẩy ta ở đây an ăn ra thống a t ậ m một chí có c xúc đ ộ kê mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem hắn ngươi có phải hay không muốn ăn ta trứng mặt hẹn hỏi ngược lại ngươi biết đẻ trứng sao thống kê sững sờ một chút chật vui vẻ nói ngươi lai ta sẽ không đẻ trứng này không có việc gì nhưng trong gia tộc của ta có rất nhiều gà mái các nàng rất biết đẻ trứng ngươi có phải hay không muốn ăn các nàng trứng mặt t hẹ nháy mắt m ấ y cái ta có thể hứa hẹn mình không ăn nhưng tự nhiên tổng tồn tại dạng này như thế mạo hiểm cái này chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn thùng cây ngẫm lại dạng này liền đầy đủ chúng ta cũng không muốn giống trong nông trại những cái k i a n g ó ngẩn đồng dạng trở thành nhân loại nuôi n ố t đối tượng nếu như lời hứa của ngươi là thật ta sẽ cân nhắc đem gia tộc của ta tất cả đều đưa đến cánh rừng cây này bên trong chúng ta đem trong cái này phổn i ễ n sinh sống thượng thiên phù hộ chỉ mong cánh rừng cây này mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện rắn xói trồn các loại đáng sợ sinh vật đối với cái này mặt t h ẻ tự nhiên không thể cam đoan cái gì hắn biết rõ theo sinh mệnh thánh sở lực lượng không ngừng quyết tán đủ loại sinh vật đều sẽ xuất hiện tại mình trong rừng cây tùng kê tha thiết ước mơ thiên đường chú định sẽ không thực hiện nhưng làm cái thứ nhất và ở cánh rừng cây này tùng kê ta có thể cho ngươi nhất định ưu đãi mặt t h ẻ điều động cây gỗ sồi lực lượng lĩnh vực cho hắn cái trước vĩnh c ử u che đậy trạng thái này có thể để cho tùng kê tại lĩnh vực bên trong hành tàu lúc có được cường đại ẩn nấp hiệu quả đặc biệt tại đứng im bất động tình huống giới định â n rất khó phát hiện nó tồn tại tùng kê nhất thời cảm nhận được mặt thẹ thành ý hắn để xấu ngươi có thể quá lợ không hổ là sẽ nói gà lời nói nhân loại v i t h ư ờ n g cảm tạ quà tặng của ngươi ta sẽ đem ngươi sở tác sở vi cáo chi trong gia tộc tất cả thống kê đúng gà người ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi nói hắn liền bay nhảy lên cánh hướng phía bên cạnh lao phụ nhân bờ sông bãi sông chạy tới mặt hẹ theo sát phía sau ngươi có thể gọi ta mặt hẹ thống kê tại bãi sông bên trên dùng sức đào lên biết gà người chỉ chốc lát sau xốp đất cắt liền bị hắn đào ra một cái nho nhỏ hố trong hố chôn lấy một chút kỳ, kỳ quái quái tảng đá còn có một số con dùn thi thể tại những vật này trung a n vậy mà là một chuỗi ngân dây chuyển thượng diện còn khảm nạm lấy mấy khoả nhỏ vụn lam bảo thạch tùng kê đem dây chuyển điêu cho mặt thẻ hắn đem bãi sông bên trên hồ lấp bên trên sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía rừng sồi bên trong chạy về đi ta nên đi nếu như bị người khác phát hiện ta một mực tại cùng một nhân loại trò chuyện bọn họ có thể sẽ cảm thấy ta là một con không đứng đắn ta biết người đ ố i ta rất có hào cảm nhưng chúng ta vẫn là muốn thích hợp giữ một khoảng cách gặp lại gà người nhắc nhở ngươi cùng tùng kê hoàn thành một lần chiều sâu đối thoại trước mắt động vật trò chuyện tiến độ một ba trăm người ít v kiến thức của ngươi tự nhiên giống chim một ngươi thu hoạch được tùng kê q u ả tặng kiện tướng bơi lội dây chuyền kiện tướng bơi lội dây chuyển một đầu thường thường không có gì lạ lam bảo thạch ngân dây chuyển thượng diện bám vào lấy một vị nào đó chết đối kiện tướng bơi lội còn sót lại linh tính n g ư ơ i đeo bơi lội năng lực m ư ờ i nhưng ở bơi lội quá trình bên trong có cực nhỏ sát xuất thu nhận quỷ nước tập kích giá trị của dây chuyển chỉ có thể nói miễn cưỡng có thành tựu vật siêu tập tiềm lực thiệt l ặ n người chìm đạo ly đến đó mà đều rất áp dụng mặt thẻ đem dây chuyển cất kỹ hắn biết rõ đ ộ n vật trò chuyện cùng trồng cây đồng dạng đều là thực tiễn tự nhiên chỉ đạo phương thức hắn thử nguyên địa kích phát năng lực này sau đó hành tấu trong rừng sổi nhưng một đi ngang qua đi hắn không có nghe được bất kỳ thanh âm nào cái này cũng bình thường rừng sổi bên trong động vật vô luận là đang trồng loại bên trên vẫn là về số lượng đều lệch yếu quan trọng hơn chính là động vật cho chuyện đối tượng là tồn tại ngưỡng cửa không phải mỗi một cái động vật đều có thể cùng nhân loại giao lưu cho dù có năng lực như thế muốn hoàn thành cùng tùng kê như thế đối thoại cũng nhất định phải nên trên thân động vật còn có nhất định linh tính tương đối nhân loại đại bộ phận động vật linh tính đều rất thấp bình thường đến nói hình thể càng nhỏ n i ê n kỷ càng nhỏ càng xa cách nhân loại xã hội động vật linh tính liền càng thấp cùng mọi người sớm chiều trung đụng c h â u ngựa dê m è o chó heo loại này sinh vật là dễ dàng nhất sinh ra linh tính mà vùng hoang v u tịch giã côn trùng thì rất khó thỏa mãn động vật trò chuyện cần thiết mức thấp nhất độ linh tính mặt thẻ muốn cùng ba trăm vị động vật hoàn thành trò chuyện khẳng định vẫn là muốn trông cậy vào thành trấn hoặc là trong nông trại cơ trung tiểu động vật g i ã ngoại những sinh vật kia sinh ra linh tính sát xuất quá thấp từng cái đi tìm hiệu suất nhưng so sánh trồng cây thấp hơn nhiều đáng tiếc nhiệm vụ này đồng dạng hạn định tại cồn thạch trấn phụ cận nếu như không có khu vực hạn chế liền tốt mặt thẻ khe khé th động vật cho chuyện năng lực này không có sử dụng hạn chế hắn có thể suốt ngày không ngừng cùng động vật giao lưu điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ số lượng đối tượng mà vũ lâm hiển nhiên là hoàn thành nhiệm vụ này tốt nhất chỉ điện nơi đó có linh tính động vật đến hàng vạn m à tính hoàn thành đứng lên có thể nói dễ như c h ở bàn tay trước mắt là sơ cấp giai đoạn cồn thạch trấn bên trong có linh tính động vật tiếp cận một tiếp cận miễn cưỡng là có thể thỏa mãn ba trăm vị nhưng nếu như yêu cầu càng nhiều chỉ sợ cũng đến khai phóng khu vực hạn chế hoặc là mở ra lối riêng mặt thẻ suy tư một hồi hắn nhớ kỹ giờ ỵ có cái năng lực tên là võ lòng chỉ thủ Năng lực này có thể cho giao phó một cái động vật lâm thời linh tính kể từ đó liền có thể thỏa mãn động vật trò chuyện thấp nhất nhu cầu giờ ý nhóm bình thường dùng năng lực này đến thăng chức mình động vật đồng bọn hoặc là đề cử tự nhiên c h i hồn nhưng năng lực này tương đối hy hữu bình thường giờ ý đều không thể nắm giữ càng đừng đề cập pháp sư mặt thẹ chỉ có thể gửi hy vọng ở lần sau thăm dò cây gỗ sồi lĩnh vực thời điểm có thể xuất hiện tương quan năng lực tuyệt hạng hiện tại hãn quan bế động vật trò chuyện năng lực chạy đến bốn mùa như mùa xuân thổ đ i ệ bên trên loại bá khỏa cây gỗ sồi làm xong đây hết thẻ sau mặt thẻ tại trong mộ viên ăn cơm trưa liền lại ngựa không dừng vó địa lao tới phủ l ã n h chúa dễ gạ rời đi về sau đại s ả n h văn phòng chỉ còn lại rèn một người mặt thẻ lo lắng người khác tay không đủ liền hứa hẹn khoảng thời gian này tận khả năng đi qua hỗ trợ đi vào phủ l ã n h chúa cửa trước lúc này sát vách trong quân doanh một kỵ sĩ chính nắm một thất lao mã chậm rãi đi tới này thất lao mã miệng bên trong còn tại nhấm nuốt có khô kỵ sĩ nhìn thấy mặt thẻ chào hỏi lao mã cũng vui sướng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi mặt thẻ trong lòng khé động mở ra động vật trò chuyện nhưng nghe một cái lớn tuổi thanh n h ấ hỏi ngươi mặt t h ẹ trả lời không có tên kỵ sĩ、si、kia s ư ớ n g sờ một chút ngài là tại nói chuyện với ta sao lão mã vui sướng nói đừng tìm cái này ngốc tử giải thích để hắn nhiều h i ể u lầm một hồi rất thú vị mà nếu như ngươi chưa ăn qua cỏ nhất định muốn thử một chút chưa ăn qua cỏ nhân sinh là không hoàn chỉnh mặt thẹ cười cười cảm ơn ngươi lời khuyên có cơ hội ta sẽ thử thử lão mã nhẹ nhàng địa dùng móng trước gõ mặt đất nếu như ngươi có thể nói cho t i ể u t ử này để hắn ít tại ta trên lưng đánh r m liền so cái gì cảm tạ đều mạnh thuận tiện lại yêu mến một chút hắn hai ngày này hắn gơi ta lúc tư thế đều không đúng lắm ta hoài nghi hắn là bệnh trí phạm để hắn ngàn vạn nhớ ký chú ý ẩm thực mặt thẹ có chút cổ quái nhìn một chút tên k ê u biểu lộ mở mịt kỵ sĩ hắn nhẹ nhàng tằng hắn một cái loại tình huống này rất phổ biến sao lão mã thản nhiên nói a cái này có thể thái thường gặp tên nọ là kỵ sĩ t ừ địch nhưng nếu là ngươi hỏi một kỵ sĩ thứ gì so tên nọ đáng hận hòn câu trả lời của hắn tất nhiên cũng là bệnh trí nói xong hắn liền chủ động kết thúc trò chuyện tên kỵ sĩ kêu biết mặt thẹ là cái pháp sư lúc này cũng kịp phản ứng hắn là đang cùng mình ngựa nói chuyện thế là hắn vội vã cuốn cùng hỏ hắn đều nói cái gì mặt thẹ đại nhân ta không phải cố ý trộm ngựa cứu có khô ta chỉ là đoạn thời gian kia trong tay có chút khó khăn ngài có thể đừng nói cho dễ gạ đại nhân sao ta mấy ngày nay liền sẽ vụ trộm đem tham ô có khô lỗ hổng cho bổ sung động vật trò chuyện còn có loại hiệu quả này mặt thẹ nhịu nhịu l ô n g m à y cuối cùng cũng không nhiều lời cái gì hắn chỉ là vô vô kỵ sĩ bà vai hắn chỉ là để ngươi hầm thực thanh đ ặ m chút nhưng quả khô cũng đừng quên bổ sung sau đó liền đi vào chỉ để lại kỵ sĩ ánh mắt phức tạp nhìn qua này t h t la mã đại sành văn phòng mặt thẹ ngồi tại trong phòng làm việc của mình n ỗ nhiên hướng phía bên ngoài nhìn một chút mỗi lần nhìn thấy rễ gạ vị trí không có một hai lúc hắn còn thật không thích h ứ n g hai giờ chiều một con cú mèo đưa tới thư tín hắn tiếp nhận xem xét thế mà là bạch ngân nghị hội hồi phục văn kiện liên minh lần này hiệu suất cao như vậy mặt thẹ mở ra thư tín đọc một lần lông mày nhẹ nhàng khó lên cùng hắn theo dự liệu không sai b i ệ t lắm bạch ngân nghị hội đại biểu liên minh cao t ầ n g đối phát sinh ở s k a nạ sự tỉnh không quan tâm chút nào bọn họ đối xử lũ kệ công nghiệp phê bình chú giải cũng là không đáng giá nhắc tới cái này phong hồi phục văn kiện ngữ khí là rất khắc khí nhưng nội dung chủ yếu liền hai đầu đầu thứ nhất xin mau sớm chắn thời không khe hở tránh ngoại t ầ n g vị diện sinh vật c h ả y vào đầu thứ hai thất thánh liên minh đối ngoại t ầ n g vị diện tình thế biến hóa thợ ơ bọn họ phảng phất căn bản liền không lo lắng sợ lủ kẹ công nghiệp bên ngoài t ầ n g vị diện đứng vững góc chân sau đó tiến một bước tiến quân người vật chất giới liên minh cao t ầ n g loại thái độ này để mặt t h ẻ có chút không hiểu bọn họ đến cùng là bởi vì tự cao tự đại mà lựa chọn bế quan t ỏ a cảng vẫn là chưa từng can thiệp ngoại tầm vị diện nguyên tắc này phía sau có khác kịp bạc mặt thẹ không thể nào biết được hắn chỉ biết muốn mượt nhờ liên minh lực lượng can thiệp vị di hắn cũng chỉ đành bỏ đi sau cùng chút lòng chờ mong vào v ậ n may dù sao từ sở lũ kẹ công nghiệp thu hoạch lưu hình mỏ số lượng đã đầy đủ nhiều mặt thẻ đã từng thô sơ giản lược tính và qua những cái kia lưu hình mỏ giá trị ước chừng tại ba mươi vạn kim tệ trên dưới đây vốn chính là nhất bút bay tới khoản tiền lớn hắn không có đạo lý yêu cầu càng nhiều chỉ mong tiểu mặt đ ố n g nhiên có thể biết khó mà lôi đi mặt thẻ hơi xúc động kỳ thật từ lý tính góc độ xuất phát hắn không nên cho phép tiểu mặt bỗng nhiên như thế mạo hiểm sở di cuối cùng nhả ra một mặt là bởi vì tiểu mặt bỗng nhiên xác thực đối với chuyện này tương đương khắc mặt t h ẻ từ trong mắt của hắn nhìn thấy không giống thần thái hắn không đành lòng trực tiếp bóp t ắ t phần này ý nghĩ một phương diện khác tiểu mặt đ ố n g nhiên cũng biểu hiện ra viễn siêu thường nhân trí lực nhạy bén cùng năng lực phản ứng hắn chiến đấu năng lực đoán chừng chỉ có nhị giai tả hưu nhưng nếu như có thể một mực không xảy ra chiến đấu mặt t h ẻ tin tưởng hắn có thể giải quyết rất nhiều chuyện nói cho cùng trên đời này cũng không phải mỗi sự kiện đều là hoàn toàn tuân theo lý tính làm ra quyết định nhân loại luôn luôn mâu thuẫn mà cảm tính nói ví dụ hiện tại mặt thệ lý tính nói cho hắn tiểu mặt bỗng nhiên biết khó mà lui cũng là kết quả tốt nhất nhưng ở nội tâm của hắn c h ố sâu không biết thế nào lại đối tiểu tử này có một loại không thực tế chờ đợi chính mặt t h ẻ đều cảm thấy loại này chờ đợi phi thường hoang đường hắn tìm nửa ngày nguyên nhân thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi có phải là gần nhất cây nấm ăn nhiều nguyên nhân đúng lúc gặp lúc này buổi sáng ra ngoài xử lý sự vụ r è n trở về mặt t h ẻ đem thời không khe hở cùng tiểu mặt bỗng nhiên sự tình một năm một mười điệu nói cho r è n sau đó hỏi hắn thấy thế nào r è n sau khi nghe xong mặt không biểu tình nói nếu như ta là dễ gà ta sẽ cầm kiếm đánh chết ngươi nếu như ta là lịch sĩ sáng s ó m ngày mai toàn bộ cồn thạch chân đều sẽ biết có cái đáng sợ từ linh pháp sư lừa bán con của hắn nhưng nếu như ta là tiểu m ặ t đông nhiên ta sẽ đối ngươi cảm kích và phần mặt thẹ hỏi ngược lại nếu như là ngươi tại ta ngay lúc đó vị trí bên trên đâu rèn ngấm lại ta khả năng cũng sẽ giống như ngươi đáp ứng hắn cứ việc cái này rất nguy hiểm nhưng b mợ lột phản gia tộc người cái nào không phải từ trong nguy hiểm đi ra tên tiểu t ử kia trên thân có một loại khó mà phát giác tiềm lực ta cùng dễ gạ kỳ thật vụn trộm nếm thử rất nhiều lần nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới đem cỗ lực lượng kia kích phát ra đến biện pháp có lẽ chuyện này chính là một lần cơ hội nghe đến đó mặt thệ bỗng nhiên nháy mắt lý chính hiểu biết một bộ phận trực giác loại kia luôn luôn đôn đốc hắn làm ra quyết định trực giác giống như cùng lĩnh vực tồn tại ngâu đoạn ti liên quan hệ hắn nhớ lại mình mỗi lần tuân theo trực giác làm ra quyết định thời điểm cũng có thể cảm giác được từng đạo lĩnh vực ám lưu tại một cái khó mà phát giác địa phương lặng lẽ c ộ n g m i n h chẳng lẽ đây chính là ta dễ dàng lĩnh nộ lĩnh vực nguyên nhân ta làm ra quyết định kỳ thật cùng người bên cạnh tiềm lực lĩnh vực chỉ lực thậm chí chuyển kỳ chỉ đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ mặt h ệ trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy cho hắn liền cảm giác cái này thái hoa sinh h ắ n là chỉ làm ì n h nhưng chuyện này suy cho cùng vẫn là quá nguy hiểm ngươi không muốn thương tổn hắn tâm liền để cho ta tới làm áp người tốt hôm nay hắn sẽ trở về báo bình ă n a chỉ cần hắn vừa về đến ta đem hắn mang đi ta sẽ nói cho hắn biết là ta phát hiện việc này ngươi là bị buộc bất đắc dĩ về sau ngươi mau chóng chắn thời không kẽ h hở chuyện này coi như có một kết thúc nói đến đây rèn có chút mọi mệnh xoa xoa thái dương h u y ệ t kỳ thật ta không phản đối các ngươi người trẻ tuổi ra ngoài mạo hiểm nhưng ta cũng hy vọng các ngươi có thể hiểu được gần nhất cồn thạch trấn cùng với xung quanh thật phát sinh quá nhiều chuyện ta luôn có một loại dự cảm không tốt tại dưới mắt cái này trong lúc nấu chốt ta không hy vọng bất luận kẻ nào sẽ ra chuyện tiểu mặt đ ố n g nhiên như thế ngươi cũng giống vậy mặt thẹn nhẹ nhàng gật gật đầu g e n vất vả hắn nhìn ở trong mắt hắn đang muốn hỏi gần nhất lại phát sinh những cái kia sự tình đúng lúc này một trận tiếng bước chân rồn d ậ p từ hành lang phương hướng kia chuyển đến không bao lâu một cái phong trần mệt mỏi thân sĩ ăn mặc bóng người xuất hiện tại hai người trước mặt di c h ắ c đem thủ trưởng để ở một bên t r ê n kệ ánh mắt của hắn tuần sát đại sảnh một vòng sau đó nghiêm túc hỏi dễ gà đâu đang ngủ ngủ chưa sao mau đưa hắn kêu lên ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói rét lờ hơi kinh ngạc nhìn xem hắn dễ gà đi luyện ngục c h ỉ ít trong một tháng về không được xảy ra chuyện gì j chat c a o mày loại thời điểm này đi luyện ngục làm gì hắn nhìn xem mặt thẻ cùng đẹn thân xác gâm tình bất định vài giây sau hắn quả quyết mở miệng nói còn nhớ rõ trước đó tại chị a n chỗ ta kiểm tra qua c ô thi thể kia sao mặt thẻ hồi ức một chút kia là một bộ rất cổ quái thi thể trên người toàn bộ yếu tố đều mất đi đến mức ngay cả tử linh kêu gọi đều không thể thị triển lúc ấy j chat xem hết thân thể về sau lập tức liền đi vừa đi rất nhiều ngày nhìn qua đến nay mới trở lại cồn t h ạ trấn mặt hệ đối với cái này ấn tượng rất sâu sắc là từ lao phụ nhân dưới sông du vất lên đến c ố kia sao g e n trầm giọng nói ta xem qua hồ sơ quả thật có chút kỳ quặc ngài phát hiện cái gì di chắc có chút nôn nóng địa trong đại s ả n h đi qua đi lại ta đi một chuyến rộ nhờ xâm lâm tìm dạ tinh linh nhóm xác nhận một sự kiện đó chính là thiên biến giả lãnh chúa phong ấn hoàn toàn chính xác xuất hiện qua tiết lộ đáng chết các người biết thiên biến giả a thiên biến giả là một loại đến tự đứng ngoài tầm vị diện tả ma huyết thống bọn họ tiết tổ vị tia xú danh chiêu lấy thiên biến giả lãnh chúa gia tư lệ văn đã từng thay thế qua mưu sát chỉ thần vị trí Khiên lúc à khai h sáng t đầu i bại linh trung tình hắn tình lộ, chỉ cần dỗ nhờ xâm lâm phong ấn không ra vấn đề thiên biến giả hậu đại liền không đáng để lo có thể ta vừa mới biết được ngay tại nửa năm trước xú danh chiêu lấy màu đỏ liệp sát giả truyền kỳ người du đãng ngân xương huynh đệ hội thủ lĩnh xê lơ Dẫn người tập kích mặt thẹn đột nhiên nghĩ đến con kia ỉ lại mình trong rừng dậm ăn uống chuồng mèo trắng nàng tựa hồ có đề cập tới mình có được thiên biến giả huyết mạch thiên biến giả có phải hay không có thể biến thành một người khác bộ dáng mà lại vẽ ngoài khó mà phân biệt mặt thẹn vội vàng hỏi đến di chắt gật gật đầu trong biến h biến hóa năng lực là bầm sinh, phi thường học sánh hóa pháp thuật hiệu thể thành khác nhau i biến giả biến đại, liền dai biến tiếp lại biến người ê lên, n năng cường đến còn tăng bầm bộ quả, có có vừa sau lực là được được mà so sẽ tứ lịch sử thiên biến giả xuất hiện tại xã hội loài người lúc thường thường đều sẽ bởi vì loại năng lực này mang đến thai họa khổng lồ cùng hỗn loạn nhưng bọn hắn trên thân còn có một cái bí mật không muốn người biết giáp t ỉ n h thiên biến giả bên trong có một bộ phận cực nhỏ người có thể được đến ra tư lệ văn thiên vị bọn họ đem nắm dư trừ biến hóa năng lực bên ngoài một cái khắc càng đáng sợ năng lực bởi vì cái năng lực kia bọn họ được xưng là tức đoạt giả hoặc là thay thế người nghe đến đó mặt thệ trong lòng hiện ra linh cảm không lành quả nhiên nhưng nghe di chát tự thuật nói tức đoạt giả có thể thông qua một cái đặc biệt nghi thức đem một người thân phận trí nhớ năng lực toàn bộ tức đoạt sau đó thay vào đó loại này thay thế không phải chỉ bề ngoài bên trên cải biến hoặc là thân phận bên trên thay thế đó là một loại triệt để du nhập g n cùng thay thế bọn họ đem hoàn toàn biến thành người kia cũng bảo lưu lấy trước đó thân phận trí nhớ cùng năng lực liền ngay cả vị diện ý thức cũng sẽ đem h ắ n phán đoán là nguyên lai、like、người kia mà thân là n thức bị tức đoạt người dù là kết cục không phải lập tức tử vong cũng là một kiện phi thường tản nhận chuyện kinh khủng bọn họ bị tốt hết thẻ yếu tố mình thân bằng hảo hữu đem đối bọn hắn nhìn như không thấy ngược lại đối hại chết mình người cười nói tương r a đây là một kiện phi thường tàn khốc sự tình cuối cùng bọn họ sẽ tại không ngừng nghỉ dậy vào bên trong chết đi không ai biết bọn họ là ai từ đ â u tới đây lại vì sao mà chết ta thật hy vọng là mình đoán sai có thể cô kia nam s á t chết đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng bị tước đoạt người cái này đáng thương thân phận trực quan điểm nói cũng là hư hư thực thực có một t i ê n biến giả tại cồn thạch c h ấ n cảnh nội hoàn thành tước đoạt nghi thức ta không xác định hướng đi của hắn bởi vì ngay cả ta cũng không có cách nào phân biệt cái nào là bị tước đoạt thân phận người h ắ n khả năng đã rời đi khả năng còn tại thị trấn bên trên thậm chí khả năng tại giữa các n g ư ờ i trong lúc nhất thời trong đại sành bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên chương một trăm bảy mươi chín không nhà để về thi thể r e n nghe vậy trầm giọng nói nếu như trên thế giới này thật tồn tại đáng sợ như vậy đồ vật như vậy sự xuất hiện của bọn hắn cũng là một trận tai nạn di chắc không tự chủ lại đưa tay trượng từ trên giá lấy xuống hắn dùng trong đó một mặt gõ lấy lòng bàn tay của mình ngựa khí ngưng trọng đáng sợ vốn là như thế tại khai sáng thời đại thiên biến giả năng lực một khi bại lộ dù là trước đây làm mưu sát chi thần đối thủ một mất một còn mấy vị kia thần mình cũng cùng cái k h á c thần mình cùng một chỗ lưu đ à y tu hú chiếm tổ chim khách ra tư lệ văn loại này thay vào đó năng lực quá mức điên cuồng chỉ cần có chút gió thổi cỏ l â y liền sẽ sản xuất mới ra ra không thể ngăn chặn bi kịch mọi người thường thường lại bởi vì không cách nào tín nhiệm mà xa vào đến tự giết lẫn nhau tuần hoàn bên trong trong lịch sử thậm chí có người cố ý thả ra thiên biến giả sắp đến khôi phục tin tức đến đ ảo loạn một cái địa khu thế cục nhưng chỉ cần giả tinh linh phong ấn không có b ô n g lỏng mọi người liền có thể thở một cái nhưng bây giờ khác biệt dộ nhờ xâm lâm tuy nhiên giữ kín không nói ra nhưng theo ta được biết đã có một phần nhỏ người nắm giữ bí mật này phương nam chiến tranh mây đen đã tích lũy đến một cái điểm tới hạn chỉ cần một cái mồi d ẫ n lửa trận này hôn loạn liền có khả năng đã xảy ra là không thể ngăn cản ta hiện tại trừ lo lắng cổn thạch chấn tình hôn g bên ngoài lo lắng hơn có người sẽ hay không nhờ vào đó làm nhu đồ lớn mưa gió sắp đến a mặt hẹ có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyện nhân sinh cũng l ạ như thế kỳ diệu hắn xuyên qua tới đầu hai năm mỗi ngày trồng cây cũng không thấy thế giới này có biến cố gì vừa mới c ẩ m tới cốt long ban thường không bao lâu đại sự kiện báo hiệu một cái tiếp một cái hắn đều có chút chết lặng đã ra tư lệ văn bị phong ấn nói rõ thiên biến giả năng lực cũng không phải là không chê vào đâu được khẳng định là tồn tại sơ hở mặt t h ẻ mở miệng nói ra di chắt lắc đầu thiên biến giả cơ hồ không có sơ hở chí ít ta không có tìm được phân biệt một t ứ c đoạt người khác thân phận về sau thiên biến giả phương pháp gia tư lệ văn sở dĩ bị bại lộ là bởi vì một thiên biến giả hậu nhân búc lên bị giết chết mạo hiểm đem chuyện này công bố ra mặt t h ẻ kinh ngạc nói thiên biến giả hậu nhân là gia tư lệ văn hải tử di chắt biểu lộ phức tạp trầm ngầm nói rất khó dùng hải tử để hình dung những cái kia hậu nhân cùng gia tư lệ văn quan hệ hắn là cái tà ma là tắm rửa tinh giới quan g cùng tia vũ trụ tự nhiên dựng dục tà ma hắn không có văn minh chủng tộc lễ nghi liêm sỉ khái niệm vì kéo dài huyết mạch của mình gia tư lệ văn tại nhập chủ thiên giới trước đó từng cùng trên trăm cái chủng tộc giống được phát sinh quan hệ cũng làm bọn hắn thụ thai hoài thai sau ba tháng liền sẽ sinh sản đúng thế lúc đầu thiên biến giả huyết vệ là từ bọn họ phụ thân trong bụng leo ra bọn họ hết thể có gần hai trăm người là gia tư lệ văn thẩm thấu thiên luân cung lúc thân mật nhất tôi tớ nhưng mà gia tư lệ văn đối bọn hắn năng lực cũng không hài lòng hắn luôn cảm thấy những n à y huyết vệ quá yếu thế là trong vòng mấy chục năm sau đó hắn lại cùng những n à y hậu nhân lần lượt về giao vô luận nam nữ hắn đều có thể khiến cho thụ thai sau đó sinh hạ càng nhiều hậu nhân lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại thiên biến giả tờ quần tại số lượng nhiều nhất lúc có thể đạt tới mấy ngàn người bọn họ vốn nên đều là gia tư lệ văn trung thành nhất hải tử tình nhân người hầu cùng chiến sĩ nhưng mà một bộ phận thiên biến giả tại tiếp xúc phạm nhân lúc sinh ra cùng loại nhân loại tình cảm đặc biệt là trong đó một người hắn đối g i a tư lệ văn sinh ra trước nay chưa từng có lòng ham chiếm hữu tại một lần tỏ tình sau khi thất bại hắn triệt để nội điên tuy nhiên biến giả tại báo cho t c vị này n thiên sứ hứa hẹn cùng phù hộ phía dưới một bộ phận thiên biến giả tự mình phong ấn năng lực biến hóa sau đó tại đa nguyên vũ trụ các nơi yên lặng sinh sôi chư thần cũng phát hiện tất cả thiên biến giả lực lượng đều đến từ gia tư lệ văn truy sát những người này cũng không có ý nghĩa chỉ cần khống chế tốt đầu nguồn là đủ cho nên dần dần thiên biến giả hậu đại cũng giống chủng tộc khác đồng dạng trên phiến đại địa này khai chi tán diệp nhưng ai cũng không nghĩ tới một ngày kia thiên luân cung chúng thần sẽ bị lưu đ à y dỗ nhờ s â m lâm dạ tinh linh nhóm tuy nhiên tận chức tận trách nhưng vẫn cẩn thận mấy cũng có sơ sót t ạ c lọ láng gột cơ sở ngục giam tập kích chỉ là một lần khúc n h ạ c dạo nếu như c nở thật sự có tâm phóng thích ra tư lệ văn hắn có thể tụ tập được tà ác lực lượng vượt qua tưởng tượng nói đến đây di chắt nặng nề g h mà thở dài một hơi ta nên giết hắn sau đó lại đi giết c nở ta thật đã sớm nên làm như thế hắn mặt hệ trong lòng hơi đậu trong lòng này có vị kia thiên biến giả hoài nghị nhân tuyển di chắt mờ môi động, động vẫn là kiên định phun ra cái kia tên x â chèn mặt thẻ bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó tại người chết vết tích phương bắt s ừ n đất bên trên cái kia hướng phía phía dưới ném thi thể cũng tự xưng là ngân xương minh đệ hội mới thủ lĩnh tiên i ê n người kia cũng là truyền kỳ người du đ g xệ nở đệ tử x â chèn lúc ấy đám người kia cũng là di chát xử lý tuy nhiên bởi vì một chút tư nhân nguyên nhân di chát cuối cùng vẫn là thả chạy x â chèn n g ư ờ i không phải nói x â chèn hứa hẹn lại không còn tiến vào cồn thạch c h ấ n sao rén hỏi di chát cười khổ nói ta tin tưởng hắn lời hứa nhưng nếu như hắn rời đi thúy ngọc thương đình về sau thật một mực tại đi theo sệ n hôn như vậy hắn đối ta lật lọng cũng không phải chuyện ly kỳ gì màu đỏ liệp sắt giả sệ n từ trước đến nay lấy hèn hạ vô s ỉ không từ thủ đoạn nghe tiếng hắn là người du đáng bên trong bại loại chân chính thiên chu chỉ đ ổ ta hoài nghị cũng là sệ chèn đứa bé kia theo sệ n lẫn vào thời điểm bị hậu giả phát hiện trên người thiên biến giả huyết mạch sau đó mới có nửa năm t r ư ớ c sệ n tập kích gột cơ sở ngục giam sự kiện tuy nhiên sệ c h è n bị ta cảnh cáo lui lại ra cồn thạch chân nhưng nếu như hắn thật g i á tình tức đoạt giả năng lực hắn hoàn toàn có thể thay thế cổn thạch c h ấ n lên bất luận cái gì một cái chúng ta khuôn mặt quen thuộc sau đó chậm rãi tiếp cận hắn muốn tới gần mục tiêu đối với tức đoạt giả chúng ta biết đến thực tế là quá í t ta hiện tại cơ hội hoài nghị mỗi người rèn tỉnh táo nói tại không có chứng có xác thực trước đó bất kỳ cái gì nghi thần nghị q u ỷ sẽ chỉ thêm phiền ta tin tưởng thiên biến giả năng lực tuy nhiên rất mạnh nhưng cũng nhất định tồn tại hạn chế nếu quả thật có lợi hại như vậy hắn vì sao không đi biến thành một truyền kỷ pháp sư rất hiển nhiên không phải là bởi vì hắn không nhận ý mà chính là bởi vì hắn làm không được đồng ý, tự thân thực lực đủ cường đại người ta không cho rằng sẽ bị thiên biến giả nghi thức chuyển hóa tối thiểu chúng ta mấy cái là có thể tín nhiệm lẫn nhau di chắt thật sâu h í t một hơi ngươi là đúng ta có chút lựa cháy đến nơi mặt hệ thì là nhẹ giọng hỏi s ê c h è n cùng ngài đến cùng là quan hệ như thế nào còn có cn ngươi nhìn qua cùng hắn cũng không giống là người xa lạ di chắt lắc đầu liên quan tới s ê c h è n thân phận ta đã cùng ngươi nói qua hắn là ta con của cố nhân ta biết hắn là thiên biến giả hậu đại nhưng ta không ngờ tới hắn sẽ g i á tình năng lực lúc trước sở dĩ đem hắn gửi nuôi tại một tinh linh thôn trang c ũ vậy phần v xây nờ c ta cùng một cái hắn cũng không phải là rất quen thuộc tại truyền kỳ người du đãng bên trong hắn xem như hậu bối của ta tại âm ảnh chỉ địa đã gặp mặt vài lần ta chỉ biết hắn lấy tàn sát bình dân làm vui trong tay vô cùng có khả năng cầm mưu sát chỉ thần còn sót lại thần cách gia hỏa này một mực tại mưu đồ bí mật lấy đáng sợ giết chóc sự kiện đúng ta còn nghe nói hắn cùng quạ các ma vực phạm tử tức quan hệ không hề tầm thường hậu giả cũng là âm ảnh thế giới cùng minh giới bên trong năm gần đây danh tiếng đang thịnh nhân vật khác ta cũng không rõ lắm dù sao ta đã rất nhiều năm không có tại trên đường hành tẩu mặt thẹ cùng r ẹ n sau khi nghe xong đều là lâm vào trầm tư chờ một lúc mặt thẹ chậm rãi mở miệng nói nếu như nói có thể xác định cũng là sệ c h ẹ n ra tay như vậy hắn là núp nhập cổn thạch trấn nhất định là có mục tiêu còn nhớ rõ lúc trước thiên thái giáo đoàn tả thuật sư bắt đi xì sao phân i tích của ngươi rất chính xác xì、si、hoàn toàn chính xác có khả năng lần ngươi trở thành mục tiêu của bọn hắn ta đề nghị để nàng trước đi theo ngươi tại dễ gạ trở về trước đó đều như vậy mặt thẹ sững sờ một chút dạng này thích hợp sao ghen mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cổn thạch trấn trên người nhiều nhãn tạp nếu như sẽ chèn biến thành phủ lánh chúa người sự tình liền sẽ rất khó khống chế nhưng ngươi không giống ngươi là tử linh pháp sư bên người đều là cường thi cùng k h â lâu di chắt cũng đi theo gật đầu nói tiên h biến giả xác thực không có cách nào tước đoạt người chết thân phận nhìn từ góc độ này tử linh pháp sư giống như đúng là thiên biến giả khắc tỉnh mặt thẹ ngâm lại giống như cũng chỉ có thể dạng này nhưng là để xì một cái hoa quý thiếu nữ t u ổ i còn trẻ liền cùng mình ở mộ viên thật được không đối mặt mặt thẹ lo nghĩ rèn chỉ là nhốn núi vai phi thường thời khắc ta nghĩ xì hẳn là sẽ không cự tuyệt mặt thẹ thở dài nói ta lo lắng chính là dễ gà lúc này hệ sư lị phu nhân bưng ba chén cà phê đi tới nàng một bên để cà phê xuống một bên trêu chọc nói yên tâm đi dễ gà không phải như vậy thích gan giấm hải tử mặt thẹ im lặng im lặng một lát sau hắn nói với di chát trên mặt đất phương nam thiên biến giả số lượng nhiều sao di chát trầm ngâm nói không ít nhưng cũng không gọi được nhiều trọng yếu chính là giác tỉnh thiên biến giả số lượng giải rác thiên biến giả tộc quần tại dung nhập xã hội loài người về sau huyết mạch bị pha loãng rất lợi hại chỉ có cực tiểu số tư chất kinh người ra hỏa mới có thể sơ bộ giác tỉnh nắm giữ biên thành người khác bộ dáng năng lực mặt h ẹ tẳng hắng một cái nói đến ta trong rừng cây vừa lúc cũng có như thế một vị thiên b i ê n giả di chắt hai mắt tỏa sáng thật mặt t h ẻ không xác định gật đầu hắn là thật di chắt lập tức thuốc giục nói nhanh mang ta đi nhìn xem hiện tại ba người hùng hùng hổ hổ đổi tới rừng sồi bên trong nhưng mà mẹo trắng từ trước đến nay xuất quỷ n h ậ p thần ba người vòng quanh rừng c â y chạy một vòng mặt t h ẻ n g a y cả lực lượng lĩnh vực đều vận dụng vậy mà cũng không có vậy liền nhất định dưới đất ông ý nghĩ như vậy mặt thẹ ba người ngay tại trong mộ viên vơ vét một vòng sửng sốt không có tìm được mẹo trắng kỳ quái giá hỏa này đi chỗ nào mặt t h ẻ quanh đi còn lại đi vào mộ viên trong phòng bếp hắn nhìn xem đang nghiên cứu thực đơn b ẹ t gỉ không khỏi hỏi một câu n g ư ơ i biết thu tạp ở đâu sao b ẹ t gỉ cũng không ngẩng đầu lên cầm lấy bên cạnh một cái t h a o cơm tại chân ghế bên trên gõ hai lần loảng xoảng loảng xoảng t h a n h âm to gió chuyển đến mộ viên các ngao ngách bên trong mấy giây sau một bóng người vèo xông vào trong phòng bếp kia là một cái ăn mặc rất mát lạnh mội tử nàng vừa đi vừa hô ăn cơm sao ăn cơm sao hôm nay cũng không thể lại là cây nấm a cây nấm mặc dù ăn ngon nhưng gần nhất ăn cũng quá nhiều chút ta luôn cảm thấy não tử đều trở nên đần một điểm đầu chẳng qua nếu như còn có lần trước loại kia yêu đương cây nấm cung ứng ta liền cố mà làm lại nhiều ăn mây và đi hhhh vẹn ghị bung ô xuống thực đơn dối người một cái giờ cơm còn sớm có người tìm ngươi n g h è o trắng thu tạp lúc này mới chú ý tới mặt t h ẻ ba người nàng cảnh giác nhìn xem di chắc cùng r ẹ n thanh âm hơi có chút run r à y mặt t h ẻ n g ư ơ i muốn đem ta bán không ta cũng không phải cả ngày tại ngơi ư nơi này ăn uống chùa ngươi không muốn bán ta có được hay không b ẹ t h ị gật đầu nói đúng là như thế nàng tại trong mộ viên thời điểm thường xuyên đổi cường thi chơi chơi chốn tìm cho k h ô lâu bắt con non giận cùng u hồn so lượng hô hấp ngẫu nhiên còn có thể bắt lao t h ử đâu nhìn xem thu tạp một bộ khẩn trương sợ hãi bộ dáng mặt thẹ nhịn không được cười lên hiện tại hắn ôn nhu nói đừng sợ ta không phải muốn bắn ngươi ta cũng không có quyền lợi làm như thế vị này là di chắt tiên sinh vị k i a là d ẹ n tiên sinh bọn họ đều là c ồ n thạch trấn nhân vật có mặt mũi bọn họ chỉ là đối ngươi năng lực cảm thấy hiếu kỳ cho nên hôm nay tới xem một chút thu tạp sắc mặt buông lỏng c h u lại căng cứng các ngươi sẽ không làm muốn ta biến thành người nào dáng vẻ đi ám sát cổn thạch trấn lanh chúa ta đây thật là không làm được Ta gãi gãi lao thử còn có thể giết người với ta mà nói quá khó di chắt bước nhanh về phía trước hắn chỉ nói là một câu đừng sợ để ta nhìn ngươi con mắt chuột trong tay hắn xuất hiện một đoá thủy tinh hoa di chắt đem thủy tinh hoa đặt lòng bàn tay đặt ngang trước mặt thu tạp thu tạp lúc đầu muốn trông tránh nhưng nhìn đến này đoá thủy tinh hoa ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn ánh mắt của nàng tập trung tại cánh hoa bên trên rất nhanh tại một cố kỳ dị lực lượng hấp dẫn h ạ n chán của nàng xuất hiện hai cái màu đỏ sầm huyết điểm di chắt thu hồi này đoá thủy tinh hoa thu tạp cái chán huyết điểm nháy mắt biến mất người đối ta làm cái gì nữ hại hậu tri hậu giác sờ sờ c á i chán di chát ôn hòa nói là thiên biến giả hậu nhân nàng chỉ cảm thấy tỉnh tầng thứ hai còn chưa trở thành tức đoạt giả mặt thẹ gió hỏi đ ó a hoa kia là cái gì di chát giải thích nói đây là ta từ rỗ nhờ xâm lâm mượn tới vĩnh sinh chỉ hoa nó bên trong lẩn chứa thiên biến giả lãnh chúa ra tư lệ văn lực lượng cho nên có thể cùng một bộ phận thiên biến giả phát sinh cộng minh nó có thể dùng đến tìm kiếm thiên biến giả nhưng cũng tiếc chính là nó đôi tức đoạt giả vô hiệu nói hắn dùng rất nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên thu tạp còn nhớ rõ cha mẹ ngươi dáng vẻ sao hai tử thu tạp lắc đầu không nhớ rõ khi còn bé ta là bị một đám giả tinh linh thu dưỡng nhưng bọn hắn rất nhanh liền đem ta đuổi đi giống như cũng bởi vì ta là cái gì t h i ê n biến giả chẳng lẽ thiên biến giả là cái gì rất xấu hết mạch sao di chắc cân nhắc từ ngữ thiên biến giả chưa chắc là người xấu nhưng đối với người bình thường đến nói thiên biến giả lực lượng có chút thật đáng sợ ngươi nhất định phải nhìn thẳng vào mình lực lượng cũng đem hắn hoàn toàn nắm giữ chỉ có dạng này ngươi tài năng không tổn thương người khác hoặc chính mình hai tử ngươi n g không tổn g n g h á c h o ặ n g ư ơ i tài n n g không tổn t h n g i khác o c h í n h mình mặt thẹn nhữ nhữ l ô ngày m thật cũng không nói cái gì dù sao mèo trắng cũng chỉ là mình thuận tay tu h dưỡng nàng tới lui là tự do của nàng một giây sau thu tạp giòn tiếng nói ta tại sao phải học tập người du đãng kỹ xảo di chắt ngấm lại bởi vì dạng này ngươi liền có thể vượt qua mình muốn thời gian thu tạp nghỉ ngờ nói có thể ta hiện tại đã tại qua mình muốn thời gian a di chắt nụ cười cứng ở trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ với mặt thẹn nói thiên biên giả là trời sinh người du đãng ta nhìn ra nàng rất có thiên phú ta muốn để nàng trở thành đệ tử của ta mà lại trong truyền thuyết thiên biến giả ở giữa tồn tại nhất định huyết mạch c ộ n m ì n h nếu có thể ở huấn luyện của ta hạ kích phát tiềm lực của nàng nàng nói không chừng có thể giúp chúng ta tìm ra cồn thạch c h ấ n cảnh nội một vị k h á c tiềm ẩn thiên biến giả mặt thẻ k h o á t k h o á tay chuyện này phải xem chính thu tạp ý nguyện ta chỉ sợ không làm chủ được thu tạp nghe vậy r ư t khoác nói ta nghe petty petty ngáp một cái ta không nghe mặt thẻ nhưng mặt thẻ ngươi có thể cho ta một chút đề nghị mặt thẻ t h n g h ắ n g một cái di chắt tiên sinh là một đức cao vọng trọng truyền kỳ người du đãng thực lực của hắn mạnh mẽ tuyệt đối là danh sư tri tuyển tại vệ ghi lập tức đem thu tạp kéo đến một bên hai người xì xào bàn tán nhưng mà một chút lẹ thẻ từ ngữ vẫn là bay tới mặt thẻ trong lỗ thai lao đầu truyền kỳ có tiền học tập cho giỏi kế thừa loại hình nghe được di chắt mặt đều nhanh đen làm nửa ngày tại vệ ghi cực lực k h u y ê n bảo thu tạp rốt cục miễn cưỡng đáp ứng làm di chắt đệ tử nhưng nàng có hai điều kiện thu tạp không có ý định rời đi rừng sồi cùng mộ viên di chắt muốn dạy nàng bất luận cái gì nội dung đều được tại mặt thẻ địa bàn tiến hành ngoài ra thu tạp thích vệ g h làm thực vật mà tại tiếp nhận huấn luyện trong lúc đó t cũng, ma cũng may sau cùng song phương vẫn là đạt thành nhất trí ước định cẩn thận mỗi ngày thời gian huấn luyện sau rèn cùng di chắt từ chối nhã nhặn lưu lại ăn cơm mời ba người lại thương lượng một chút rèn quyết định trong đêm đem ép vợ đưa đến mặt thẹ trong bộ viên đến tận đây thiên biến giả phong ba tiến vào bảo thủ để phòng giai đoạn tại thu hoạch được càng nhiều chứng cứ trước đó bọn họ cũng rất khó tiến hành bước kế tiếp điều tra mặt thẹ dự định đi nổi nấu quặn phòng tra một chút thiên biến giả tư liệu thuận tiện tìm mặt gạ r t hoặc p h è n dở dổ hỏi một chút tin tức tương quan tuy nhiên ngay tại rẽn hai người sau khi đi b e t t y cầm một phong thư tìm tới mặt thẹ ta buổi sáng về một chuyên thị trấn bên trên nhà trong hộp thư có một phong thư liền thay n g ư ờ i lấy tới mặt thẹ tiếp nhận phong thư xem xét gửi thư l i ệ chỉ là quả táo đại đạo người thân ương lưu điếm mà gửi kiện người rõ ràng là lù mi ờ hắn cấp tốc mở ra thư tín đọc thật yêu ô tô n g ư ơ i tốt rất xin lỗi lần trước ta viết sai tên của ngươi đây không phải đốc công phu nhân sai hẳn là ta phát âm vấn đề dẫn đến nàng phân rõ sai trong đó mấy c h ữ mẫu sau đó ta lại cùng nàng học tốt lâu đọc viết gần đây ta sáng tác mức độ hẳn là giang hạ mặt trời lên cao ta không chỉ có nắm giữ chính xác đọc viết phương thức còn từ nàng nơi đó học được rất nhiều thành ngữ tại cái này bịa hai ta đem nếm thứ sử dụng một chút thành ngữ hy vọng ngươi bỏ qua cho ta không phải tại viễn kỹ hoặc là cố ý gia tăng ngươi đọc gánh vác chỉ là tại học để mà dùng lần trước ngươi gửi thư nói có thể làm ta để cử công việc ta một người làm quan cả họ được nhờ nhưng cảm ơn ngươi h ả o ý chính ta trước mắt qua cũng còn có thể cũng không nhọc đến p h i ề n đại giá của ngươi quan lâm d i ễ m mỏ công việc thật rất thích hợp ta phương diện thù lao là làm nhiều có nhiều bọn họ cũng chưa từng giống đối cái k h á c công nhân như thế k h ấ t nọ qua ta tiền lương ta đoán đây là bởi vì cố gắng của ta đ ã động bọn họ quan trọng hơn chính là công việc này rất rèn luyện người ta có thể rõ ràng địa phát giác được mình lực lượng đang chậm rãi địa tăng trưởng ngoài ra ta giao tế năng lực cũng theo thời gian trôi qua tăng cường tuy nhiên ngay từ đầu tất cả mọi người nhìn ta không vừa mắt nhưng ở cố gắng của t a hạ rất nhanh liền cùng bọn hắn hòa mình vào tuần lễ trước ta được đề bạt thành đại đội trưởng tại mảnh này phân mỏ địa vị gần với đốc công cùng đốc công phu nhân đại gia hỏa đều tâm phục khẩu phục ta vốn cho rằng tại giếng mỏ công tác hội một mực xuôi gió xuôi nước xuống dưới nhưng mà xui xẻo sự tình rất nhanh liền phát sinh ngay tại ta trở thành đại đội trưởng ngày thứ hai một đám địa tỉnh tập kích dưới tay ta sáu cái thợ mỏ trong đó năm người chết tại đường hầm mỏ c h ố sâu chạy trốn trở về cái tia cũng chỉ còn lại một cánh tay đốc công biết được việc này sau lo lắng hắn lo lắng lao bản lại bởi vậy mà hạ lệnh quan bế chỗ này phân mỏ nhưng sự tình nguyên nào quá lớn hắn không có cách nào áp chế chỉ có thể toàn bộ báo cáo sự thật chứng minh đốc công sầu lo là chính xác lão bản của chúng ta là quả táo đại đạo rất nổi danh phu thương thê tử của hắn là vậy bạc trấn nữ lãnh chúa hai vợ chồng nghe nói bằng mặt không bằng lòng nhưng ở nơi đó cũng rất có quyền thế lão bản là cái nghi thần nghị quỷ g i a hỏa hắn cho rằng địa tình tập kích thợ mỏ là bởi vì chúng ta đào quá sâu sau cùng quả nhiên quan ngừng còn mỏ ta thất nghiệp đốc công tuy nhiên không có thất nghiệp nhưng hắn nhìn qua nhận đả kích so ta rất sâu ta hận cực đám k i a địa tinh chúng nó hủy ta hoàn mỹ công việc thế là ngay tại thu được quặng mỏ u a n ngừng mệnh lệnh cùng ngày trong đêm ta một thân một mình tiến vào đường hầm c h ỗ sâu ta lần theo mùi vị tìm tới thợ mỏ thi thể xương cốt của bọn hắn bên trên đã không có còn lại bao nhiêu thịt ta đem thi thể đều khiên ra đến sau đó lại lần xuất phát lần này ta thành công tìm tới đám địa tinh doanh địa t nhưng mà cái này vẫn khó mà lắng lại trong lòng ta nội hỏa thế là ta lại đi xuống mặt rét hơn mấy chục cây số thẳng đến gặp được một đầu nửa ác ma lúc mới dừng lại nửa ác ma hỏi ta vì sao muốn đổ sát hắn địa tình thủ hạng ta không chút nghĩ ngợi trả lời chúng nó ảnh hưởng ta đ à o quáng hắn nhìn qua rất kinh ngạc ta biết giống bọn họ loại này ác ma là không thể nào hiểu được ta loại này người bình thường đối công tác yêu quý cân nhắc đến hắn là đám k i a địa tình đầu lĩnh thế là ta đem hắn cũng giết khi ta dẫn theo ác ma đầu cùng hơn ba trăm con đ ị a tỉnh lỗ hai xuất hiện tại đốc công trước mặt lúc ta vốn cho là hắn sẽ vui cực mà khóc nhưng trên thực tế hắn cũng s á t thực kém chút khóc lên chẳng qua là bị hoảng s ợ khóc hắn nhìn qua hoàn toàn bị dọa sợ đốc công phu nhân cũng thế nan dọa đến tê liệt trên mặt đất bọn họ b ồ i d ố i điệu đem tất cả tiền tài đồ trang sức đều bày ở trước mặt ta để ta lấy đi không nên thương tổn bọn họ ta không rõ bọn họ vì sao như thế y ế u đ ớt sau đó ta mới dần dần ý thức được nguyên lai ta vốn có vũ lực đối với thế giới bên ngoài rất nhiều người mà nói đều là đáng giá sợ hãi ta nói với bọn hắn ta cũng không phải là cướp bóc cường nhân ta chỉ là tại tức giận tinh xấu chuyện tốt của ta nhưng bọn hắn căn bản không tin lúc ấy bọn họ cầu ta cầm một số tiền lớn rời đi ta thật rất không hiểu đấu nhưng có tiền bắt ta vẫn là rất vui vẻ có thể rời đi giếng mỏ về sau không có mấy ngày ta ngay tại quả táo đại đạo lữ điểm bên trên phát hiện bắt đào phạm bố cáo ta đến gần xem thử người ở phía trên thế mà là ta tội danh là nhập tất h cướp bóc thiền truy nã chừng ba nghìn kim tệ người dám tin sao ta thế mà giá trị ba nghìn kim tệ một k h ắ c này ta thật muốn mình bắt giữ chính mình nhưng vô luận như thế nào ta giống như t r ọ c phiến phức ta thử qua trở về quặn bỏ lại tìm đốc công cùng đốc công phu nhân giải thích nhưng bọn hắn đã bỏ trốn mất dạng cũng may ta chỗ phiến khu vực này tựa hồ cũng không yên tĩnh đến từ hùng sư thành quân đội đang đối phủ cận tiểu lãnh địa tiến hành tàn quét người ở đây người cảm thấy bất an ta ở trong vùng hoang dã du đã lúc đường tắt quả táo đại đạo nam đổi núi khu vực trong này phát hiện đại lượng thi thể bọn họ đều là phụ cận lãnh địa binh sĩ ven đường còn có một số thôn trang cũng bị nhân đồ lục hầu như không còn nơi này khắp nơi đều có thi thể căn bản chỗ không người lý ta khẩn cấp viết phong thư này cũng chính vì vậy ta nghe trong bộ lạc lão nhân nói qua đại lượng thi thể nếu như không nhanh chóng xử lý rất dễ dàng dẫn phát ôn dịch nơi này không người thu liễm thi thể cần gấp một cái kết cục thế là ta nghĩ đến ngươi một cái thiện lương tử linh pháp sư ngươi nhất định sẽ có biện pháp xử lý bọn chúng a thâm lam cảng phụ cận chiến tranh vẫn còn tiếp tục tương lai dự tính sẽ có càng nhiều thi thể xuất hiện ta không thích trường hợp như vậy cho nên ta dự định một đường hướng bắc vượt qua hùng sư thành đi đến cảng văn minh địa phương ta tin tưởng lấy n g ư ơ i n h â n từ tâm đ i ệ m hẳn là có thể cho này chút không nhà để về thi thể một cái kết cục đi ta thay bọn họ cha mẹ người thân trên trời có linh thiên cảm tạ ngươi thất nghiệp lù mị ơ giờ ngày mười lăm tháng sáu tại người thân ứng lữ điếm trong hầm ngầm c h ư một trăm tám mươi pháp sư sát thủ cùng thế giới đại sự đọc xong phong thư này mặt thẹ không khỏi mỉm cười lù mị ơ g i a hỏa này thật đúng là một thiên tài vậy mà nghĩ đến để một tử linh pháp sư thay đại lượng không nhà để về thi thể nhà xác theo một ý nghĩa nào đó đến nói cũng là cái giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ chỉ là có thể hay không nhập thổ vi an liền không nói được hắn hồi ức một chút quả táo đại đạo là một đầu qua lại tại đông hải bờ cùng hồng thổ sơn các loại đất liền l ã n h địa ở giữa dầu có con đường nay một vùng địa hình lấy đồi núi chiếm đa số bởi vì đại đạo hai bên mọc ra rất nhiều cây táo mà lấy sưng quả táo đại đạo tại thâm lam c ả n g phía bắc hùng sư thành phía nam một cái một đoạn đúng là song phương giảm sóc chi đ i ệ trước mắt đông hải bờ đao binh nổi lên bốn phía sẽ có đại lượng thi thể tạm thời chồng chất cũng không kỳ quái nhưng nếu như thời gian dài không có người xử lý liền có chút vấn đề có thể tìm cái ban ngày cưới phi mã đi qua nhìn một chút nhiều như vậy thi thể mặt thẻ muốn nói không tâm động đương nhiên là giả chỉ là một phần trong đó thi thể binh lính nếu có gia thuộc n h ậ n lãnh hắn cũng không tiện cưỡng ép đem người ta mang đi dù sao hắn là cái coi trọng từ linh pháp sư đem phong thư này xếp lại mặt thẻ không có vội vã viết hồi âm bởi vì tại phong thư này bên trong lù mì ở giờ cũng không có nói tới điểm này tương phản hắn công bố mình đem tiếp tục bắt thượng coi như mặt t h ẻ muốn b i ế t hồi âm cũng không biết nên gửi hướng phương nào vẫn là chờ tương lai vũ lâm chỉ vương lại lần nữa dàn xếp lại đi hiện tại hắn lấy ra một phần có vẽ địa đồ miếng bản đồ này vẫn là hắn từ dễ gạn nơi đó vẽ tới tỷ lệ vô cùng thê thảm chỉ có thể nhìn cái đại khái đại khái xác định xong quả táo đại đạo vị trí sau mặt t h ẻ bắt đầu suy tư đến tột cùng khi nào khởi hành đi một chuyến sau hai giờ h ắ n tại phong bế lưu hình vạn mỏ bên trong nhìn thấy tinh thần phân chấn tiểu mạt bông nhiên hắn nhìn qua trạng thái tốt đẹp thậm chí đổi một thân da dáng bằng da chế p h ụ so phổ thông lưu đầu của em muốn càng cao hơn lớn uy mấy chút thế nào mặt thẹ quan tâm tới một ngày này hắn tại đại c ư ớ t thành kinh lực tới tiểu mặt đ ố n g nhiên tràn đầy tự tin nói ta đã thành công gia nhập sở l ũ kẹ công nghiệp cũng đảm nhiệm thuốc nổ nhà máy thứ ba s ư ở n g s ư ở n g chủ nhiệm mặt thẹ hơi có chút kinh ngạc ngươi tìm cái kia gọi xìm mòn ác ma người tiểu mặt đ ố n g nhiên lắc đầu cái kia xìm mòn xem xét cũng là cái khôn khéo quý ta không muốn giới loại trạng thái này cùng hắn liên hệ cho nên ta tìm cách khác gia nhập sở lủ kẹ công nghiệp mặt thẹ có chút hăng hái nhìn qua hắn cho hắn đưa chén sữa bỏ ra hiệu hắn nói đi xuống tiểu mạc đ ỗ n g nhiên đem sữa bỏ uống một hơi cạn sạch một bên đi đấm vào sữa mạt vừa nói ta trở về đại c ấ c thành về sau đầu tiên đi tìm mấy cái ven đường ngưu đầu cái kẻ lang thang cái kia gọi cổ ly ngưu đầu cái du hiệp không phải nói với chúng ta qua những n à y kẻ lang thang đã từng đều là sợ lũ kẹ công nghiệp nhân viên sao ta chính là tìm bọn hắn tìm hiểu tình hình mặt thẻ hỏi ngươi thoáng qua một cái đến hỏi bọn họ liền rất phối hợp nói tiểu mạc đ ỗ n g nhiên k h o á t khoác tay dĩ nhiên không phải đám người kia đều là không có thuốc chữa ra hỏa bọn họ rõ ràng bị sợ lũ kẹ công nghiệp hủy cả đời lại ngay cả công khai phàn cũng không dám nếu như không có chỗ tốt bọn họ lại thế nào dám thổ lộ trong nhà xưởng tình huống tuy nhiên loại người này cũng rất dễ đối phó ta đáp ứng muốn đi vào về sau giúp bọn hắn làm lưu hình bọn họ nghe được về sau con mắt tỏa ánh sáng lập tức liền cái gì đều nói một đêm hỏi thăm đến ta ngay cả cái nào đó phân công nhà máy xưởng trường trong nhà có mấy cái thịt bùn cầu đ ề u biết thế là sáng sớm hôm sau ta liền đi trong tay tình báo lớn nhất đầy đủ hết cái công xưởng kia nhà kia nhà xưởng tại sở lũ kẹ công nghiệp nội bộ địa vị vẫn được phụ trách thuốc nổ sơ bộ chế tắc cùng gia công ta buổi sáng đi báo danh thời điểm có cái nữ tính ác ma người thấy ta dáng người cường tráng liền để, lý lý để t mới n vừa buổi sáng thời gian ta đều tại quan sát cùng học tập dây chuyển sản xuất bên trên nội dung ta phát hiện sở lũ kẹ công nghiệp nhà xưởng cũng không như trong tưởng tượng như vậy mà mỹ bọn họ sản phẩm tuyến bên trên tồn tại rất lớn cải tiến không gian ta âm thầm đem những này điểm đều ghi tặc trong lòng lúc chiều tên viên nữ ác ma tìm ta đi gian phòng của nàng trò chuyện tại trong phòng của nàng ta thử cơ đem mình liên quan tới cải thiện sản phẩm tuyến quan điểm đưa ra mà khi ta rời đi gian phòng của nàng lúc liên đã trở thành chính thức s ư ở n g chủ nhiệm mặt hệ nghe được sửng sốt u một chút chẳng lẽ ngươi tại s ư ở n g quản lý phương diện có được trời y ê u ái thiên phú thế thì không có tiểu m ặ c đ ố n g nhiên bất đắc dĩ buông tung tay nàng đối ta đưa ra cải tiến quan điểm khịt mũi coi thường nhưng đối ta thủ pháp đấm bóp nhiều lần khét thưởng cũng ám chỉ ta về sau thường đi phòng làm việc của nàng k u k u những chi tiết này đều không trọng yếu trọng yếu chính là ta chỉ dùng một ngày thời gian ngay tại sở lũ kẹ công nghiệp nội bộ đứng vững góc chân tại tên tia nữ n ác ma đem ta ăn khô lau sạch trước đó ta đều rất an toàn cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta vấn đề an toàn mặt thẹ không có lên tiếng hắn t hay cái đề tài vậy ngươi tại sở lũ kẹ công nghiệp trong nhà xưởng có cái gì tương đối trọng đại phát hiện có tiểu mặt đ ố n g nhiên trầm giọng nói ta phát hiện bọn họ không chỉ có tại dùng lưu h ì n h mỏ chế tạo đại lượng thuốc nổ hơn nữa còn tại chế tắc một loại tên là pháp sư sát thủ hòa pháo pháp sư sát thủ tên ngược lại là rất dọn người mặt thẹ vội vàng hỏi nói loại k i a h ỏ a pháo d á n g dấp ra sao có cái gì công năng tiểu mặt đ ố n g nhiên thuận tay từ sau nơi hông móc ra một con mới tinh ngân sắc túi tơ đưa cho mặt thẹ ta trộm một môn r a ngươi có thể nhìn xem mặt thẹ cả kinh nói ngươi vậy mà có thể trộm được bọn họ sản phẩm sao còn có ngươi ở đâu ra chữ vật đạo cụ tiểu mặt đ ố n g nhiên a một tiếng giải thích nói ta tại hạ ban sau vụ n trộm tiến vào bọn họ nhà kho s ở l ù kẹ công nghiệp thuộc về là bên ngoài gấp bên trong lòng nhà kho đều không có người trông coi ta xem t r ọ n mấy cái cùng loại chữ vật đạo cụ nhét vào nơi hẻo lánh bên trong cũng không ai mớn thiện tay cầm một cái h ỏ a pháo cũng thế bày dòng giã nửa cái nhà kho số lượng nhiều đến ta đều đem không hết trộm đi một môn đoán chừng cũng không ai biết ta còn sờ một chút thuốc nổ cùng càng nhiều lưu hình mỏ người khoan hay nói cái này chữ vật đạo cụ thật đúng là rất lớn so dễ gạ thường xuyên khoác lát cái kia chữ vật giới chỉ còn muốn lớn chút mặt thẹ tiếp nhận cái kia túi tơ xem xét cái đồ chơi này xác thực rất lớn bên trong có bốn cái ô vông trong đó một cái ô vông nhét một môn h ỏ a pháo bên cạnh còn có có dư mặt khác ba cái ô vông thì là nhồi vào thùng thuốc nổ cùng lưu hình bao hắn áng chừng cái này túi tơ riêng này đồ chơi giá trị ngay tại 2 a i nghìn kim tệ trở lên tiểu mặt đ ỗ n g nhiên ra h ỏ a này quả nhiên có mấy phần luồn t ú i năng lực nơi này không thích hợp sử dụng h ỏ a pháo chúng ta đi mặt đất nhìn xem đang khi nói chuyện mặt thẻ mang theo tiểu mặt đ ỗ n g nhiên rời đi dưới mặt đất đi vào rừng sồi phía bắc phương phòng hộ dù đông bắc người chết vết tích phụ cận hắn lấy ra h ỏ a pháo bay ở trên đỉnh núi hướng người chết vết tích phương hướng Số liệu cột bên trên. Người thu cột hoạch được trên. bên ph lợi hại như vậy mặt h ẹ ra hiệu tiểu mặt đ ố n g nhiên thông suốt pháo hậu giả tại sở lủ kẹ công nghiệp xưởng làm một ngày tương quan c h i thức sớm đã nhớ kỹ trong lòng hiện tại hắn hơi hơi điều chỉnh ống pháo hướng phía bên trong ném một đoàn thiêu đốt có khô về sau về sau đ ố n g nhiên đệ xuống bên cạnh tay d sáu vê anh một tiếng so lôi minh còn có vang r ộ i tiếng vang tại hai người vang lên bên h a i một đạo hỏa quan g từ ống pháo bên trong sông ra nhưng lại không thấy phía trước có cái gì kiến trúc nhận tổn thương cho là lúc mặt hẹ kìm lòng không được dùng hai tay che lỗ thai hắn có chút trời đất quay cùng tại nguyên chỗ đi mấy bước hơn nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại cảnh cáo người tao nộ dít lên tổn thương t í n h lực của người lâm thời cắt giảm vì một mươi người chuyên chú lâm thời khấu trừ tám mươi tiếp tục thời gian một mươi năm có cái gì hòa pháo căn bản chính là cái tạp â m chế tạo co mặt t h ẻ lúc này cuối cùng minh bạch nguyên lý làm việc của nó hóa ra ăn t h ư đế quốc liền dùng tạp â m chào hỏi pháp ra đúng không không thể không thừa nhận cái này kỳ thật cũng là một cái nhằm vào pháp sư mạch suy nghĩ chuyên chú cũng là pháp sư mệnh căn tử bất luận cái gì có thể suy yếu chuyên chú hành vi cũng có thể đối pháp sư tạo thành thương tổn cực lớn đặc biệt là tại tin tức không đối xứng tình hố giới đại lượng rít lên hỏa pháo đang tấn công pháp sư tụ tập địa phương vô cùng có khả năng sinh ra giải quyết dứt khoát hiệu quả nhưng trên lý luận kịch liệt như thế sóng âm đối bất tử sinh vật cũng sẽ tạo thành thương tổn cực lớn sợ đủ kẹ công nghiệp phía sau là một c h i vũ trụ tử linh bộ đội bọn họ dám dùng loại phương pháp này đối phó pháp sư khẳng định là có tự vệ thủ đoạn mặt thẻ suy nghĩ một hồi nếu như biết cái đồ chơi này tác dụng cũng là không khó đề phòng dùng đông đem lỗ hay bịt lại liền sẽ tốt hơn nhiều càng đừng đề cập còn có cách âm pháp thuật xem ra cần phải đem cách âm pháp thuật học tập nhật trình hướng phía trước nói lại mặt thẹ cùng tiểu mặt đ ố n g nhiên mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người đều là bên cạnh móc lấy bên thai trở lại rừng s ố i bên trong trên đường đi tiểu mặt đ ố n g nhiên còn từ trong đúng q u ầ n móc ra một cái bóng đèn cho mặt thẹ n é t bút mặt thẹ vốn định thi triển một cái oanh lôi kiếm nhìn xem điện lưu kích thích có thể hay không để bóng đèn sáng lên không biết làm sao chuyên chú thực tế quá thấp hoàn toàn thi không dậy chỉ có thể tạm thời coi như thôi hai người đi không bao xa rừng s ố i bên kia đối diện liền đến vài bóng người mặt thẹ tập trung nhìn vào nguyên lai、like、là rèn đem xì đưa tới thứ hôm nay ban đêm bắt đầu xì liền giao cho ngươi hy vọng có thể bảo vệ tốt an toàn của hắn rèn nghiêm túc đem khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ ép bốn đẩy lên mặt t h ẻ bên người tiểu mặt bỗng nhiên chọn mắt hốc mồm móc lấy lỗ thai chờ một chút ngươi cứ như vậy cùng biểu mội ta ở chung sao ta còn không có chuẩn bị kỹ càng tân hôn của các ngươi lễ vật đâu mặt t h ẻ có chút nghe không rõ l ắ m hắn đang nói cái gì liền chỉ là gật gật đầu tốt tốt tốt ta biết lần này xì mặt càng đỏ rèn cũng có chút kỳ quái nhìn xem mặt t h ẻ kinh ngạc với hắn ngay thẳng bất quá hắn lực chú ý càng nhiều tập trung ở tiểu mặt bỗng nhiên trên thân ở người phía sau ngượng ngùng trong ánh mắt r không muốn lại cho mặt t h ẻ thêm p h i ề n p h ứ c nhưng mà tiểu mặt đ ố n g nhiên dùng sức móc lấy lỗ thai cái gì ngươi đang nói cái gì to hơn một tí ta nghe không được thế là r è n lại sẽ lời vừa rồi lặp lại một lần nhưng mà tiểu mặt đ ố n g nhiên vẫn là nghe không được hắn n g h ỉ hoặc mà nhìn xem r è n hậu giả lại nghĩ lầm ra hỏa này đang giả vờ biết làm cầm thế là không nói hai lời đem tiểu mặt đ ố n g nhiên nắm chặt đứng lên chuẩn bị hướng phía cổn thạch trấn phương hướng áp đi qua trước khi đi hắn nói với mặt thẹ xem ra chúng ta thuế vụ quan cần thanh tình một chút đầu não nơi này liền giao cho ngươi nhớ kỹ mau chóng đem thời không khe hở chắn mặt thẹ vẫn kiến thức nửa đời nhưng nửa câu sau hắn thấy rõ rèn khẩu hình liền g ậ t gật đầu tiểu mặt đ ố n g nhiên lơ ngơ bị ép đi si thì là cúi đầu bị mặt thẹ dẫn hướng trong bóng tối đi đến hai ngày này ngươi đem ở tại ta trong mộ viện hoàn cảnh nơi đây khẳng định so r a kém phủ lãnh chúa chỉ có thể bị khuất ngươi đi ngang qua một gốc cây gỗ sồi lúc một cây gỗ sồi yêu tinh bay ra ngoài vì mặt thẹ thực hiện một cái tự nhiên pháp thuật để hắn khôi phục thính lực hắn cuối cùng từ loại k i ê n mông lung trạng thái bên trong dải trừ g a có thể bình thường cùng người giao lưu si cúi đầu nói không sao thời kỳ phi thường nha rèn thúc thúc đều đã nói với ta mặt thẹ nhẹ nhàng gật gật đầu câu này rèn thúc thúc để trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế rèn cùng dễ gã đều là bốn mươi mấy lao n ă m nhân mình cùng bọn hắn một đời quả thật có chút được nhờ mà tiểu mặt đ ố n g nhiên cùng ép vợ lại rõ ràng so với mình tuổi trẻ nửa đời xem ra vẫn là muốn các luật c ắ t mặt thẹ trong lòng âm thầm nghĩ tới không phải vậy xì chẳng phải là muốn gọi mình mặt thẹ thúc thúc v â n v â ngẫm n lại còn có chút kích thích là chuyện gì xảy ra hắn dùng sức hất đầu một cái rất xác định kia là chuyên chú không đủ triệu chứng không phải mình nội tâm chân thực suy nghĩ thế là hắn mở miệm nói đúng cái k i a gọi ni ni tiểu ma q u ỷ đâu si ôn nhu nói ta đem nàng phong ấ n ta không thích ni ni nàng là cái nữ nhân xấu mặt thẹn g ư ơ i thích nữ nhân xấu sao thích nhưng mặt t h ẹ không có có ý tốt nói hắn chỉ là thằng h á n g một cái ý đổ nói sang chuyện khác tuy nhiên ngay lúc này hai người đã theo thang đá đi vào trong mộ viên cách đó không xa cũng là mặt thẹ phòng làm việc hắn bây giờ đem bên cạnh phòng ngủ đưa ra đến cho x i、si, mà mình thì là để thực nhân yêu xì、si, nọc trong đêm tăng giờ làm việc ở bên cạnh đóng một gian mới t h á y q u c ta đi nhà bếp tìm b ẹ đi trong mộ viên lạnh như băng hoàn cảnh hiển nhiên để xì、si、có chút không thích c ứ n g nàng thử đi tìm người mình quen nhưng mà vừa tới cửa phòng bếp nàng liền thấy trừ b ẹ t ghi bên ngoài nơi này còn có một tên khác tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ si y ê n lặng nhìn chăm chú lên thu tạp thu tạp cũng tò mò đánh ra si trong phòng bếp bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị mặt thẹ vừa theo tới liền có chút hối hận nhưng thấy si mỉm cười hỏi vị tiểu thư này là ai nha có thể vì ta giới thiệu một c h ú t k h ô n g mặt thẹ mặt thẹ còn tại suy nghĩ như thế nào giới thiệu thu tạp phức tạp lai lịch lúc vẹ ghi từ một cái cửa khác đi tới nàng ngạc nhiên nhìn xem si đi qua đưa nàng ôm công chúa đứng lên chuyển ba vòng à bảo bối của ta nghe mặt thẹn nói ngươi phát sốt có thể ta thế nào cảm giác ngươi không có chút nào đốt ngươi có thể khôi phục khỏe mạnh thật là quá tốt lần trước kêu bản thực đơn ta còn không có nghiên cứu triệt đ ể đâu vừa vặn có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi tới tới tới ta giới thiệu cho ngươi một chút thu tạp là nhà chúng ta linh vật chuyên môn phụ trách bắt lao thử cùng con ơn giận nói vẽ kỳ dùng một tay vững vàng ôm lấy s、si, ì một cái tay khác thông đồng tại thu tạp trên bờ vai tới đi thu tạp biến một tay để bảo bối của ta xỉ、si、thấy chút việc đời cứ việc trên nét mặt nhìn xem có chút không tình nguyện nhưng thu tạp vẫn là đàng hoàng biến thành một con mèo trắng trên mặt đất nhảy a i nhảy á s ỉ trên mặt tâm tình khẩn trương nhất thời biến mất rất nhanh trong phòng bếp liền chuyển đến liên tiếp tiếng cười vui mặt thẹ vung lòng một hơi t i ế n lặng rút đi loại chuyện này còn phải là pệ rìa nàng giống như thật rất lấy nữ nhân thích tuy nhiên nhìn xem ba người hoàn thành tiểu ngữ tràng cảnh mặt thẹ đột nhiên cảm giác được có chút ít thất lạc h ắ n không khỏi nhìn một chút số liệu cột còn tốt n h ư n đầu nhân lĩnh vực không có kỳ quá yếu tố gia tăng liền còn tốt thu xếp tốt xi、si、sau mặt thẹ tuần sắt một vòng dưới mặt đất trong mộ viên tình huống một mảnh vui vẻ phục hát võ sĩ ạ cơ sở đến gia tăng thật lớn nơi này sinh động độ đây là cái ngồi không yên g i a hỏa hơn nữa còn rất có nhân vật chính tinh thần sớm tại mặt thẹ hạ lệnh tổ kiến mộ viên quân đội ngày đầu tiên ạ cơ sở liền ngựa không dừng võ địa buôn ba tại mộ viên các ngõ ngách tìm kiếm lấy thích hợp binh lính nhân tuyển hắn không có gấp mà chính là xâm nhập địa h i ể u biết qua mỗi một cái mộ viên thành viên tố chất cùng bối cảnh sau mới từng bước định ra ra một phần hoàn chỉnh danh sách hôm nay vừa vặn gặp mặt thẹ ạ cơ sở liền đem trên danh sách người đều mang tới mặt thẹ một chút kiểm kê phát hiện ạ cơ sở chọn chúng sáu tên hát võ sĩ m ư ơ i hai đầu cương thi hai mươi bốn con đũ hồn còn có hai nhân loại mặt t h ẻ chỉ vào này hai cái mặt mũi tràn đầy mở mịt phóng hỏa phạm kỳ quái mà h ỏ i t h ă m bọn họ là nhân loại cũng có thể sắp xếp bất tử giả quân đội sao a k ơ s r giải thích nói ta cảm thấy bọn họ tố chất rất tốt rất thích hợp chuyển hóa thành bất tử người a này hai cái phóng hỏa phạm nhất thời sắc mặt trở nên trắng xanh bọn họ đồng loạt quỳ trên mặt đất run lầy bẫy mặt t h ẻ đại nhân chúng ta cũng không dám lại khi làm việc lười biếng van cầu ngài đ ư n g giết chúng ta mặt thẹ còn chưa lên tiếng a cơ sở vẻ mặt ôn hòa k h u y ê nhủ các ngươi không cần phải sợ trở thành bất tử giả không có các ngươi trong tưởng tượng biết b á t như vậy ngươi nhìn ta không cũng rất bình thường sao phóng hỏa phạm nhóm run lợi hại hơn mặt t h ẹ k h o á t k h o á t tay tạm thời ngăn lại ạ cái sở thiên mã hành không ý nghĩ hắn lại hỏi vì cái gì ưu hồn nhiều như vậy ạ cái sở giải thích nói ưu hồn tính cơ động mạnh mà lại bình quân đẳng cấp cao hơn chút ta cảm thấy bọn họ rất thích hợp đảm nhiệm t h á m báo chức vụ mặt t h ẹ trong lòng hơi đậu ngươi có thể phân biệt huấn luyện khác biệt binh chủng ạ c á sở khiêm tốn nói biết một chút mặt thẹ lập tức vung tay lên được kỳ thứ nhất đội tuần tra danh sách cứ như vậy định về sau ngươi nghị huấn luyện ai liền huấn luyện ai a cái sờ nhìn xem mặt đất này hai cái phóng hỏa phạm muốn nói lại thôi đại nhân vậy bọn hắn mặt thẹ nói mà không có biểu cảm gì không n ó n g n ả y nhìn xem tuần sau rực lửa nhựa cây sản lượng mới quyết định hiện tại này hai cái phóng hỏa phạm thiên dân vạn tạ địa bị áp tại phòng làm việc chậm chút thời điểm mặt thẹ đi ngang qua thời điểm phát hiện bên trong công việc khí thế ngất trời nhìn phóng hỏa phạm nhóm làm việc sức mạnh mặt thẹ hoài nghi nếu như mình cho bọn hắn một đài máy may bọn họ đều có thể đem nó dấm thành gió hòa luân đều là chuyện tốt mặt thẹ mỉm cười rời đi phòng làm việc ngoài cửa sổ trong mộ viên cái khác cư dân ngược lại là rất ngàn h ạ xích d i ễ m ác n mộng ba ngày hai đầu hướng thành dưới đất chỗ càng sâu đi làm tiền mới đầu mặt thẹ còn có chút lo lắng nhưng thời gian lâu dài cũng liền tùy hắn đi dù sao cái thằng này có thể bước vào hạ hệ t h ở vị diện đào mệnh năng lực điểm không thấp cũng không cần thiết quá nhọc lòng mà không có ứng chỉnh nhập ngũ khô lâu cùng bọn cương thi ở giữa gần đây tựa hồ lưu hành lên một loại ném xúc sắc trò chơi vô luận mặt thẹ đi đến nơi nào đều có thể nhìn thấy khô lâu hoặc bọn cương thi top năm top ba trong này ném thạch đầu đào thành xúc sắc khoa hải cần nói c không không một mặt thẹ i phát c hiện gió a binh thao luyện đồng tộc rốt cục có hiệu quả có hai tên khô lâu binh chuyển hóa thành khô lâu thích khách nhưng hai người này không biết là cố ý hay là vô tình đạt được thích khách mua bản về sau vẫn duy trì lấy tiềm hành trạng thái cái này khiến a gây sợ tại bắt tráng đinh thời điểm sửng sốt không có phát hiện bọn họ mặt thẹ cũng là tâm huyết dâng trào tới kiểm kê khô lâu nhân đầu lúc mới phát hiện biến hóa này Cái này, hai tên khô lâu thích khách đẳng cấp có hai tới này tên đẳng tăng lên khô lâu LV10, đều mặt thẻ đơn giản lệnh, không thường. chỉ lệ, thực lực có chút không tầm thường. Mặt thẻ tầm Mặt suy tư phía dưới vẫn là đem bọn hắn đưa đến hạ cơ sở đội tuần tra bên trong để bọn hắn phụ trách lên mộ viên xung quanh theo dõi nhiệm vụ tới hai, mặt thẻ chú ý tới mộ viên một chút nơi hẻo lánh bên trong sinh trưởng ra chút ít phụ năng lượng tình đám đây chính là thượng hạng mà pháp tài liệu phụ năng lượng tình đám hơi mài chết xuất một chút liên có thể đạt được giá trị đắt đỏ phụ năng lượng tình muối đem tình muối cùng suối nước ngầm theo nhất định tỷ lệ pha chế rượu liên có thể thu hoạch được một loại an tô lạp hôn treo dịch được tế an tô lạp hôn treo dịch có thể dùng tại khôi phục bất tử giả sinh mệnh cùng trạng thái cũng có thể tiểu tiểu địa bổ dưỡng hôn hóa là bất tử giả nhóm tha thiết ước mơ đồ vật bây giờ trong mộ viên phụ năng lượng tinh đám còn không tính nhiều mặt thẹ không có gấp động thủ thu thập hắn sợ quá sớm thu thập sẽ ảnh hưởng càng nhiều tỉnh đám hình thành ta nhớ được minh địa thứ huệ đối phụ năng lượng tỉnh đám sinh trường r a cực lớn xúc tiến tác dụng vẫn là phải nghĩ biện pháp nhiều loại một chút mới đúng nhìn xem mộ viên xung quanh rất thưa thất cây keo số lượng mặt h ẹ âm thầm suy nghĩ tuần sắt một vòng trở về sắt v e x ì gian phòng bên trong đã tắt đèn mặt t h ẻ vòng qua cửa phòng đi vào bên cạnh thạch úc đang định ôn tập hồi trước học được chiến đấu k ỹ xảo nhưng lại tại lúc này đầu góc của hắn bỗng nhiên khẽ run lên ngay sau đó một vài bức hoặc to lớn hoặc tỉ mỉ hình ảnh như điện ảnh biên tập tràn vào trong đầu của hắn trong chốc lát hắn toàn thân lỗ chân lông đều kìm lòng không nổi cấm địa c ò vào đứng lên nhắc nhỏ n g ư ơ i n ă n g lực thế giới đại sự có hiệu lực bên trong căn cứ ngươi nghề nghiệp đẳng cấp lĩnh vực số lượng cùng cảm chi năng lực lần này thế giới đại sự vì ngươi bắt được tam điệu tin tức phân biệt là thế giới cấp quốc gia cấp cùng tư nhân tương quan thế giới đông vương thủ hộ g i ả trần truyền kỳ pháp sư nhất cử đánh giết trong biển nghị long truyền kỳ sinh vật cự thú vì đ ô n g vương hải vực trừ khử tiếp tục ngàn năm hòa lớn quốc gia cự ma bộ lạc chiếm cứ phương bắc giáp đã thành trồn thủ lĩnh cờ lạc nơi này xưng vương cũng thể phải phục hưng viễn cổ trồn đệ quốc đến tận đây t r ồ n vương quốc trở thành thiên luân cung thăng khuyết đến nay h ẹ n đ ồ đại lục ở bên trên cái thứ nhất thành lập quốc gia tư nhân e s k a n a vị diện ở giữa cảnh nội vợ g i ú l i n đại bộ lạc sẽ bỏ trước đây cùng bờ lục phản vương quốc ký kết hiệp nghị đình thiên vợ giúp l i n đại bộ lạc danh xưng bọn họ bắt được bờ lục phản vương quốc d Bở nhưng ơ quốc thế u y đây ê n tin vương bố là giá tin tức, t ấ t tính thừa cũng không nam tính người k Điểm di xem kích xét t ư ợ n giới tường tình. t r đại sự năng lực này cùng loại với lộ di hải nạ tin đồn thất thiệt Nó k hai ô n n g có khả ă vô vô vừa vừa vị d u y này cá ớ nhân ra t thực c n vậy. gà t lực là phi thường quá cứng tại sân nhà tác chiến tình hôn g dưới muốn cấp tốc đánh bại bọn họ chí ít cần một chỉ ngũ giai bốn người tiểu đội mới có thể mà loại này phối trí tại toàn bộ phương nam cũng không nhiều thấy cho nên mặt thẹn lúc rời đi cũng rất yên tâm khi hắn đổi u tới phủ lanh chúa lúc trời đã tối mặt thẹn vốn muốn đi d ẹ n gian phòng tìm hắn lại không ngờ tới xa xa trông thấy đại sảnh văn phòng bên trong lóe lên một chút h ỏ a quang hắn đi vào trong hành lang xa xa liền nghe được một trận tiếng hó o khan đi đến chỗ gần lúc mới phát hiện d ẹ n thế mà còn trong phòng làm việc công việc ta cho là ngươi sớm nên nghỉ ngơi mặt thẹn không có che giấu tiếng bước chân của mình tiện thể gõ gõ cửa rẽn mầng đầu nhìn hắn liếc một chút lộ ra vô cùng có mị lực nụ cười hướng các ngươi pháp sư học tập ta nghe nói khắc khổ nhất pháp sư sẽ dùng pháp thuật t ứ c đoạt giấc ngủ của mình năng lực lấy cam đoan mỗi ngày hai mươi bốn giờ đều tại hấp thu trí thức kém hơn một bậc cũng sẽ đem giấc ngủ của mình thời gian áp suất đến mỗi ngày hai đến bốn giờ mặt thẹ đi tới bất đắc dĩ nói xem ra ta kéo thấp pháp sư bình quân trình độ chăm chỉ g e n cười cười tử linh pháp sư vốn là bị coi là pháp sư bên trong dị loại nói đến ngươi có suy nghĩ hay không qua ngày sau đem mình chuyển hóa thành vũ yêu nghe nói rất nhiều tử linh pháp sư cuối cùng mộng tưởng đều là cái này mặt thẹ lắc đầu với ta mà nói vũ yêu là cùng độ mạt lộ lựa chọn thông qua loại phương thức này đến thu hoạch vĩnh sinh ít nhiều có chút lửa mình dối người hương vị nó cuối cùng không thể bao trùm tại tử vong phía trên vẫn là tử vong nô b u ộ c hắn đi đến trước bàn làm việc nhìn xem này thật dậy một thay phiên văn kiện không khỏi c a o mày nói ngươi phải xử lý đồ vật cũng quá nhiều a ủy ban năm người đâu rất nhiều chuyện không nên giao cho bọn hắn tới làm sao rèn đem b ú t lông chim đặt ở bên cạnh t r ê n kệ dùng hai tay xoa xoa mặt phát ra bất đắc dĩ thám âm thanh lưu dân số lượng thực tế quá nhiều cần không ngừng ra sân khẩu tính nhắm vào biện pháp cao diệp linh cùng hồng thổ sơn ở giữa chiến tranh dự tính sẽ sinh ra càng nhiều lư dân trước mắt cổn thạch chấn đối với chịu đủ chiến tranh vũng bùn xung quanh lánh địa đến nói tựa như một khối nô gia cao điểm rất nhiều bình dân đều mang nhà mang người tìm nơi nương tựa nơi này nếu như không phải cây ăn thịt người cùng cương thi c h u y ề n thuyết ngươi rừng sồi xung quanh cũng sẽ xuất hiện đại lượng lưu dân vấn đề này nhất định phải nhanh giải quyết không phải vậy sẽ sản xuất càng lớn thái họa ủy ban năm người chỉ có thể ứng phó thông thường chính vụ mà thời cuộc phát triển đến bây giờ rất nhiều gió thổi có lay tin tức lẫn nhau ở giữa đều có liên quan ta cũng không muốn cổn thạch chấn luôn luôn hậu chi hậu g á c bởi vậy khó tránh khỏi muốn chịu khó chút mặt hệ bội phục điện nói ngươi là ta thấy qua rất không giống thuật sĩ, thuật sĩ. ghen uống một ngụm cưng ơ thủy nói hình như ngươi gặp qua rất nhiều thuật sĩ giống như mọi người đối thuật sĩ luôn luôn có cứng nhắc ấn tượng thiên nhiên đ ị a cho rằng tất cả thuật sĩ đều là cử chỉ gạy nhẹ phóng đ ă n g không bị trói buộc liền giống với tử linh pháp sư luôn luôn thích trộm thi thể đồng dạng mặt thẹ cười cười ta bộ phận đồng hành s á c thực thích trộm thi thể nhưng đó cũng là hành động bất đắc dĩ dù sao người loại này thi pháp tài liệu vẫn là quá đắt tuy nhiên ngươi nói đúng ta chỉ là kinh ngạc ngươi tại chính vụ xử lý phương diện thiên phú cùng năng lực cùng thuật sĩ cái nghề nghiệp này không quan hệ ghen binh tính nói không có người trời sinh liền nữa thích làm những n à y dườm già sống nhưng dễ gã bên người cần một người như vậy dễ gã cần người liền lên mặt thẹ trong lòng k h ẽ động không khỏi hỏi hắn đã cứu mệnh của ngươi rèn không che giấu chút nào để nói không chỉ một lần ban đêm tựa hồ luôn có thể để người mở rộng cửa lòng hai người cách bàn làm việc nhìn lẫn nhau hai bên là lúc sáng lúc tối ánh đến mặt thẹ có thể nhìn thấy rèn ánh mắt lóe lên nhớ lại chi sắc ta lúc tuổi còn trẻ sinh hoạt tại một vùng tăm tối bên trong rất khó dùng ngôn ngữ hình dung loại kia hoàn cảnh thật giống như đưa tay không thấy được năm ngón h á cám chu vi không khí làm cho cứng thành cứng rắn kim loại ngươi không thể động đậy hô hấp không được ngay cả chớp mắt đều rất tốn sức cho đến ngày nay ta đã rất khó nhớ lại ngay lúc đó chi tiết ta chỉ nhớ do gặp được dễ gà ngày đó ta giống như gặp được một vệ ánh sáng nói đến đây hắn chờ mặc tựa hồ triệt để lâm vào trong hồi ức mặt t h ẻ không có lên tiếng một mực chờ đến rèn lược chú ý trở lại hiện thực hắn mới chậm rãi mở miệng nói khó có thể tưởng tượng kỳ thật tại trong một đoạn thời gian rất dài dễ gà cho ta cảm giác cùng ta một vị kỳ giới sư bằng hữu đồng dạng ta cùng nàng nhất trí cho rằng hắn trong đám người là phụ trách khôi hải rẽ nhẹn cười một tiếng kia là hiện tại trước kia hắn cũng không dặn này tuổi trẻ dễ gà muốn lô mắc nhiều tật xấu cũng không ít nhưng hết lần này tới lần khác luôn luôn nhận người yêu thích suy nghĩ kỹ một chút ngươi chán ghét qua rễ ga sao mặt thẹn g h ĩ lại một chút giống như từ đầu tới đôi đều không có chán ghét h ắ n qua gen lại hỏi vậy ngươi thích rễ ga sao mặt t h ẹ cố mà làm nói tạm được gen tôi nói cái này đúng tuy nhiên hắn có dạng này như thế mà bệnh nhưng người người đều yêu rễ ga đây chính là hắn bị lật chỗ mặt thẹn h á y mắt mấy cái nhưng chúng ta người gặp người thích m ị lực đại vương chỉ sợ gặp nạn nói hắn liền đem mình vì sao đột nhiên bãi phòng chân tướng nói một lần ý của ngươi là ngươi có một loại giống như người ngâm t ơ d o n g năng lực thu được dễ gạ bị người bắt cóc tin tức rèn xoa xoa thái dương huyện biểu lộ có chút không thể tưởng tượng khả năng không phải bắt cóc mà chính là thủ binh mặt thẻ nói rèn to mày hắn là rất không có khả năng luận ngục truyền thống m ô n thẳng đến bởi lụt phản vương quốc nội địa nếu như hắn là trong này bị bởi n đại bộ lụt các h binh, như bở vậy bờ luật phản vương quốc cách d i ệ t quốc chỉ sợ cũng không xa cái này cùng chúng ta đoạn thời gian trước nhận được tin tức hoàn toàn không nhất trí b ở lụt phản vương quốc thực lực vẫn là rất mạnh mẽ chí ít có thể cùng bởi ú t liên đại bộ lạc cân sức n g n g tải có khả năng hay không ngươi nhận được tin tức là b ờ i giúp liên đại bộ lạc giải ra b o n g khói mặt thẹ trầm ngâm nói ý của ngươi là chúng ta phải tin tưởng dễ g ạ g e n gật gật đầu hắn không có ngươi trong tưởng tượng như vậy không đáng tin cậy mặt thẹ gãi gãi đầu không có cách có thể là cố hữu ấn tượng q u á sâu hắn làm sao cũng không có cách nào đem dễ gạ cùng đáng tin cái từ này liên hệ với nhau dễ gạ nhưng thật ra là cái rất có trí tuệ g i a hỏa hắn từng một thân một mình đối mặt qua viêm ma cũng sử dụng qua tinh giới hình chiếu trộm cắp hơn t r o n biến cự nhân bảo tàng dương hắn đối luyện ngục như lòng bàn tay lực chiến đấu của hắn kỳ thật cũng xa so với người thấy phải cường đại chỉ bất quá dưới đại bộ phận tình huống hắn đều là phong ấn tự thân hình thái chỉ có cực thiểu số địch nhân có thể lãnh hội lựa giận của hắn đó cũng không phải là một kiện chuyện may mắn rèn ă n u ổ i như vậy đi sáng sớm ngày mai ta liền thử một chút sử dụng dự ngôn pháp t h u ậ t xác nhận dễ gạ an toàn tình huống đêm nay ta quá mệt mỏi đã không có bao nhiêu lực lượng thi pháp cùng là thi pháp giả mặt thẹ đương nhiên lý giải rèn tình huống đã hậu giả đối dễ gạ có lòng tin như vậy mặt thẹ cũng yên lòng không b t hiện tại hắn lại khuyên hai câu rèn để hắn không nên quá vất vả về sau liền rời đi đại s ả n h văn phòng chỉ là hành tẩu tại hành lang bên trên thời điểm vẫn có thể từ phía sau lưng nghe được thỉnh thoảng một tiếng ho khan trở về thị c h â n trên đường mặt t h ẻ còn tại nghiên cứu thế giới đại sự năng lực này một cái phát hiện mới là năng lực này thế mà còn có việc kiện truy tung công năng mặt t h ẻ phân biệt đem ba cái tin tức truy tung công năng đều đánh lên câu kể từ đó n g à y sau tương quan tin tức nếu có đổi mới mặt t h ẻ sẽ có càng lớn tỷ lệ biết được thao tác hoàn tất sau mặt thẹ mới đưa đ ư c chú ý tập trung ở phía trước hai cái tin tức bên trên trước đó quang lo lắng dễ gà không sao cả nhìn kỹ kỳ thật trước hai thì mới là đối thế giới cách cục ảnh hưởng càng trọng đại tin tức nhất là đông phương thủ hộ g i ả đánh g i ế t trong b i ể n nhiệt long chuyện này đủ để dẫn phát làm cả đông phương cũng vì đó phong vân biến hóa di tượng mặt t h ẻ ấn mở nội dung tặc kẽ trong một trước mắt hắn nhìn thấy rất nhiều rất nhiều hắn nhìn thấy đông phương thủ hộ g i ả trần cùng trong b i ể n nhiệt long đọ sức lúc thảm liệt cảnh tượng khiến người khiếp sợ là vị này truyền kỳ pháp sư cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại cùng nhiệt long thiếp thân cận c i ê n hắn hóa thành to lớn bóng dáng cùng địch nhân quấn quít lấy nhau song p ư ơ n g ngơi một quyển ta một chân từ trong biện đánh tới trên trời lại từ trên trời đánh tới trong biện trước t đó vô ậ nhưng c ỉ d ơ h ả mà cũng là như thế n chính l một vị quyền quyền đến thịt truyền kỳ pháp sư ngạnh sinh sinh là đem thân thể tố chất nịch h thiên trong biện nhiệt long cho đánh chết mặt thẹ nhìn một hồi mặc dù chỉ là rất mơ hồ phim đèn chiếu trong lòng vẫn là rung động không thôi nhắc nhở n g ư y i phát giác được đồng phương thủ hộ g i ả trần một chút đặc tính cùng năng lực. Chuyên đặc tính, cận chiến chuyên lực, hắn đem không cách nào công kích khoảng cách địch chém giết gần người pháp thuật có tác lúc lực, chuyên cơ cả lực, tính, vinh pháp trình hắn không khoảng thân nhân, hắn pháp thuật thời gian hạ định quả thăng pháp pháp hồ pháp. diệu, qua quả đầu quyền quyền lấy nay trần viễn năng nào bên ngoài đền dụng gần người dụng trong gian Năng trần nắm ẻn đến nay cơ hồ tất cả quyền pháp. Năng lực, miệng kỳ kỳ kỳ để đem đề đại đồ triệt tự tại giết từ tất giữ sư sử sư, sư xưa bỏ bù làm làm l 5m trần sử dụng tinh giới chi quan g rèn luyện thân thể của mình khiến cho cường độ đạt tới ngoại tầng vị diện tà ma cấp bậc trần đánh g i ế t trong biển nghiệt long thu hoạch được anh hùng c h i lực anh hùng c h i lực vị diện c h ú c phúc người vật chất giới tại người vật chất giới bên trong chiến đấu phát sinh trần sẽ thu hoạch được cao nhất ưu tiên cấp phán định đây là thế giới hiện ý thức đối anh hùng c h ú c phúc tiếp tục thời gian ba mươi năm làm thất thánh liên minh cùng nhân loại một viên ngươi cũng vì vậy mà thu hoạch tại trần đánh rết trong biển n h i ệ t long về sau ba mươi sáu tháng bên trong ngươi sẽ thu hoạch được anh hùng hợp bối anh hùng hợp bối ngươi tại cùng cái vật đỏ suất lúc sẽ có cực nhỏ sát xuất thu hoạch được đến từ thế giới h i ệ n ý thức chúc phúc không nghĩ tới còn có thể đi theo được nhờ mặt thẹ cùng có với nghiên cho t h ắ n lại cảm giác suy tư xem ra liên minh tứ phương thủ hộ đều có các đặc điểm đông phương thủ hộ giả t r ầ n am h i ể u là lực trường loại cận chiến pháp thuật phương bắc thủ hộ giả d ọ đờ dịp am h i ể u tiên đoán lĩnh vực phương nam thủ hộ giả dộ nạn am h i ể u chú pháp cùng kỳ thuật cũng không biết phía tây thủ hộ giả am h i ể u cái gì trần s ử lý trong biển n i ệ t long sau mặt h ẹ nhìn thấy n i ệ t long thi thể chìm vào đại hải trên mặt biển hình thành một vòng xoáy khổ cái kia vòng xoáy càng lăn càng lớn cuối cùng ảnh hưởng đến trên trời khí lưu. tòa kia trước đây một mực xuất hiện ở trên biển trên bầu trời thành thị bị khí lưu kéo đến trên mặt biển nó cùng vòng xoáy dần dần giao h ò a hình thành một cái uý vi tráng quan ma pháp kỳ quan mặt thẹ nhìn thấy sau cùng một hình ảnh là tòa thành thị kia treo ngược trên mặt biển không tuy nhiên vẫn cùng mặt biển có nhất định khoảng cách nhưng không có trước đó như vậy xa không thể chạm h ã n quan sát được trong tấm hình đã có một ít tàu thuyền thử tới gần tòa kia treo ngược chi đạo cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì có thể xác định tin tức là tòa kia treo ngược p h không thành cũng không phải là trong truyền thuyết vân thượng phế tích tựa hồ cũng không phải đồng p ư ơ n g tiến quốc mà chính là một tòa đột nhiên xuất hiện tại người vật chất giới phụ không thành một tồn tại như vậy khẳng định sẽ hấp dẫn vô số mạo hiểm giả cùng giã tâm gia t r ê n trúc mà tới đông vương hải vực chỉ có thể nói là một đợt vừa phẳng một đợt lại lên mà cự ma bộ lạc bên kia tưởng tình trang bên trong mặt t h ẻ cũng có càng phát hơn hơn hiện nhắc nhỏ người thông qua quan sát trộn vương quốc thành lập di tượng rút r a ra trở xuống quan trọng tin tức vui vẻ phồn vinh lũ cự ma vững vàng đoàn kết tại lấy vương đô giáp đá thành xung quanh cái này tân sinh vương quốc có được dư thừa sinh mệnh lực cùng vô hạn khả năng nhân khẩu bộc phát trộn vương quốc đang đứng ở nhân khẩu tốc độ cao tăng trưởng bộ phát kỳ trên dưới một lòng lũ cự ma tận sức tại c h ấ n hưng ơ viễn cổ trồn đế quốc vinh diệu cả nước dân chúng trên dưới nhất tâm đồng tâm hiệp lực khoai lang trồng lũ cự ma tựa hồ nắm giữ một loại kiểu mới khoai lang trồng kỹ thuật có thể dưới đất hoặc là động huyện trồng cự hình khoai lang điểm này có thể cực nhanh mà tăng lên bọn họ lương thực sản lượng vũ khí thiếu lũ cự ma toàn dân giai binh nhưng giáp thiết thành xuất hiện vũ khí thiếu tình huống bọn họ thường dùng đoạn mô ở trên thị trường cũng không phổ biến mà chồn bản thân cũng không am hiểu rèn đúc vũ khí cái này chồn vương quốc nhìn qua giống như rất có tiền đồ dáng vẻ chính là cách cồn thạch chân qua xa không phải vậy ngược lại là có thể làm tiềm ẩ mặt thẹ trong lòng trầm âm giáp đá thành ở vào hệ lần sơn mạch càng p h ư ơ n g bắc nơi đó là bắc cảnh nội địa nay một phiến khu vực hoa n g vắng vật tư thiếu thốn từng là trời đông ba tỷ mỗi lãnh địa bây giờ sinh động lấy chút ít nhân loại man nhân đột cùng trồn đáng tiếc thực tế quá xa mặt thẹ chỉ tính toán hơi chú ý một chút tuy nhiên cái thứ nhất vương quốc xuất hiện đến tiếp sau làm theo người nhất định không phải số ít hẹn đồ đại lục chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào t r ư vương thời đại mặt h ẹ trở về trong mộ địa lúc vừa vặn gặp được xích diễm ác ngộng ra hỏa này ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy thấy mặt h ẹ cũng không l u n cuống lên cũng là một hồi c u liếm liếm mặt thẹ mặt m ũ i tràn đầy g h é t bỏ rất nhanh ác n g ộ n g nghiêng đầu một cái từ mình trong lỗ thai đổ ra hai đạo bạch còn đến đây là xích diễm ác n g ộ n g năng lực cẩn giấu một trong nó có thể đem chút ít đồ vật nhét vào lỗ thai của mình bên trong lỗ thai của nó có được thứ nguyên không gian đặc tính ác n g ộ n g tại hai thứ kêu bên trên vui sướng vung lấy móng mặt thẹ tập trung nhìn vào kiện thứ nhất đồ vật thế mà là một tấm bản đồ tấm bản đồ này mười phần kỹ càng địa khắc họa ưu ám địa vực thế lực phân bố tầng tầng tình huống chỉ bất quá ưu ám địa vực số tầng thực tế quá nhiều con đường cũng là bốn phương thông suốt mặt thẹ nhìn một hội này lít nha, lít nhít đường. mức liền choáng đầu hoa mắt không đúng đây không phải phổ thông địa đồ đây là một bộ m a pháp địa đồ mặt t h ẻ rất nhanh liền ý thức được địa đồ chỗ dị thường bốn góc tuân r a ma lực khí tức phá lệ rõ ràng có một chút hắc á ma m pháp bóng dáng người từ nơi nào lấy được mặt t h ẻ hỏi nhưng mà ác mộng chỉ biết vui chơi mặt t h ẻ chỉ có thể thu hoạch một cái rất mơ hồ tin tức địa phương rất xa rất xa có một t o a hùng vĩ thành thị thành thị cửa ra vào pho tượng là hắc long là hắc long thành vẫn là cực đông lạnh thành không ai có thể trả lời mặt thẹ vấn đề chợt hắn lại nhìn về phía khối kêu bàn đá mặt thẹn é m cái giám định thuật đi qua nhắc nhở giám định thất bại người cần càng nhiều tri thức thần minh kỳ vật hai gạch chéo ngược không không á không vận mệnh mới có thể lý giải khối này bàn đá h à n g nghĩa mặt thẹn giật n ả y cả mình cần nhiều như vậy ngoài định mức tri thức ý vị này bàn đá lai lịch bất phàm hiện tại hắn đem hai dạng đồ vật thích đáng cất kỹ khuyên bảo ác mộng nói tốt nhất đừng chạy lung tung coi như muốn chạy cũng muốn chú ý an toàn đừng ý có hạ hệ thợ nhảy vọt liền muốn làm gì thì làm hiểu chưa ác mộng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi rất nhiều một loại biết lần sau còn dám tư thế mặt thẹ rơi vào đường cùng đành phải hướng về thân thể hắn cũng nhét hai tấm đào thoát thuật quần y chục cũng nhắc nhớ nói bị ngươi bắt đ ừ n g nói là ngờ của ta về sau một đêm này mặt thẹ tiếp tục tại trong mộ viên học tập pháp thuật lúc dạng sáng ngay tại mặt thẹ buồn ngủ thời điểm thế giới đại sự thế mà đổi mới tư nhân edk nạ cảnh nội theo sở lũ kẹ công nghiệp một nội bộ ác ma lộ ra vợ lụt phản vương quốc vị kia duy nhất nam tính người thừa kế hoàn toàn chính xác bị bộ lạc đại bộ lạc bắt được nhưng rất nhanh hắn liền vượt ngục mà chạy trước mắt vợ g ú p liên đại bộ lạc đang toàn lực bắt vợ lụt phản vương quốc đang lẩn trốn v ư tự vợ l u t phản vương quốc phương diện biểu thị trở lên đều là tin tức giả các nàng lần nữa nhắc lại vợ l u t phản vương thất cũng không nam tính người thừa kế dễ gà trốn mặt thẹ vương lỏng một hơi g i a hỏa này quả nhiên vẫn là có, có chút ó c tài năng lấy hắn thân ra trong tay đảo mệnh đạo cụ hắn là không í t luyện ngục lại là hắn sân nhà mình đích thật không cần thay hắn quá mức ngọc lòng nghĩ như vậy mặt thẹ ngon lành là đi ngủ một giấc sáng ngày thứ hai đứng lên hắn cố ý đi bốn mùa như mùa xuân thổ đ i ệ bên trên nhiều loại mây gốc â y nhưng mà vừa trở lại trong mộ v l o liên nhìn thấy rẻn hùng hùng hổ đ i ệ chào đón không tốt mặt thẹ dễ gà thật bị bắt mặt t h ẻ bình tĩnh điện nói ta tối hôm qua không phải liền biết sao buổi sáng hôm nay ta được đến tin tức mới nhất hắn t r ố n tới trước mắt còn tại đảo vong bên trong ai ngờ rèn một mặt cười khổ nói kia là lạc hậu tin tức ta vừa mới dùng dự ngôn pháp thuật xác nhận qua dễ gà đang lẩn trốn quá khứ quá trình bên trong lại bị nắm mặt t h ẻ giật nảy cả mình lại bị nắm hắn có thể bị ác ma tù binh hai lần rèn lắc đầu lần này bắt đến hắn người là bỡ luộc phản vương quốc một chỉ tư quân nếu như ta nhớ không lầm nhánh kia quân đội người lãnh đạo là hắn một người muộn mặt thẹ xò、so、sờ cái cảm cái kêu hẳn là còn tốt đ ó chứ r e n nghiêm túc nói không thật không tốt lúc đầu dễ gạ lần này bí mật trở lại hương là dự định len lén lén vào bỡ lụt phản gia tộc cổ bảo đỏ và đen chỉ cùng mấy cái tin được nhà thần gặp mặt cũng mang đi một chút tư liệu cùng đạo cụ nhưng tin tức chẳng biết tại sao để lộ hiện tại toàn bộ bỡ lụt phản vương quốc trên dưới đều biết dễ gạ trở về hắn tất cả tỷ m ộ i cô cô đều đang tìm hắn c á c nàng so b ờ giúp linh đại bộ lạc á c ma càng thêm nguy hiểm mặt h ẹ khó hiểu nói vì sao lại dằng này rèn thở dài nói nếu như nói rơi xuống ác ma trong tay ta tin tưởng lấy rẻ gạ năng lực luôn có thể tìm tới trốn tới cơ hội nhưng nếu như là tỉ m ộ i của h ắ n nhóm chỉ có thể nói chúng ta tại sinh thời nhìn thấy rẻ gạ hy vọng không lớn mặt h ệ có chút nhức cả trứng nhưng chúng ta hiện tại cũng không có cách nào xác nhận tin tức thật giả rèn cũng làm khó gật đầu tiên đoán hệ pháp thuật luôn luôn dễ dàng bị người quấy nhiêu hoàn toàn chính xác cũng không thể bài trừ tin tức của chúng ta đều là bom khói khả năng phương pháp ổn t h o á nhất vẫn là phải đi escana đi một chuyến mặt h ệ t r ầ m ngâm nói nếu không để tiểu mặt bỗng nhiên đi một chuyến đại cất thành có lẽ sẽ có chút tin tức ta cảm thấy hắn là đáng giá tín nhiệm d è n suy tư thật lâu mới đồng ý nói tốt ta thế là hai người tìm tới tiểu mặt đ ỗ n g nhiên hướng hắn trình bày sự tình ngọn nguồn sau hậu giả vũ bộ ngực bảo đảm nói ta nhất định sẽ mang về liên quan tới rễ gạ chân thật nhất tin tức nói hắn uống xong r ư ợ u thủy biến thành nhu đầu quái lần nữa thông qua thời không khe hở ba giờ sau nhu đầu quái thân ảnh từ khe hở bên kia chen tới nhưng nghe tiểu mặt đ ỗ n g nhiên bên cạnh chen vừa kêu nói không tốt rồi không tốt rồi ta thăm dò được rễ gạ đã chết vài ngày、á. ách cồn thạch trấn có phải hay không muốn nên đón mới lính chủ chương một trăm tám mươi hai c h bọn t a n họ thuyết cùng sinh ề n h cấp ó khả năng. lý sâm lần này lập đại công bọn lượt phản vương quốc duy nhất nam tính người thừa kế bị giết chết bởi giúp liên đại bộ lạc lấy được ezkà nạ chiến tranh là chuyện sớm hay muộn nghe đến đó rèn c h o mày hắn vẫn là lắc đầu nói không có khả năng dễ gạ không dễ dàng như vậy chết vân vân chỉ có một mình hắn tin tức sao đỗ l ì n cùng ạ xù mà đâu tiểu mặt bỗng nhiên ngẫm lại ta thăm dò được tùy ý một cái phiên bản tin tức ngầm bên trong đều không có đề cập dễ gạ có tùy tùng chuyện này rèn cùng mặt thẹ l ớ t nhau hai người không hẹn mà cùng bông l ò n g một hơi tin tức ngầm khẳng định có vấn đề đại khái dẫn đầu là bờ giúp linh đại bộ lạc hoặc là bờ luật phản vương quốc vứt ra bóng ó i thậm chí không bài trừ dễ gạ bản thân cũng tham dự vào tin tức giả biểu đặt bên trong hai người suy nghĩ ở giữa tiểu mạc đống nhiên lại bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật đầu tiên là một dương bóng đèn sau đó là một tiểu dương thuần bạch sắc thủy tinh còn có hai đại vòng đồng chất dây điện cùng một chút kỳ kỳ quái quái linh kiện bóng đèn các ngươi đều biết cái đồ chơi này rất thần kỳ chỉ cần hướng bên trong đưa vào một điểm địa lưu liền có thể tiếp tục chiều sáng những vật khác cũng là ta nhìn không ai trông giữ liền vụ trộm lấy chút các ngươi nhìn xem có giá trị hay không tiểu mạc đống nhiên tùy ý nói mặt thẹ quét mắt một vòng phát hiện này bạch thủy tinh thế mà là có chút hiếm thấy tinh giới bạch thủy tinh loại này bạch thủy tinh nội bộ tinh chất thuần khiết không thì v mà đồng chất dây điện phẩm chất cũng phi thường ưu tú dùng để làm dây điện đều có chút xa xỉ thủy tinh đánh bóng rất hợp quy tắc dây điện quy cách cũng ra dáng điều này nói rõ sở l ũ kẹ công nghiệp nắm giữ rất cao công nghiệp phẩm giã luyện cùng gia công năng lực về phần những cái kia kỳ, kỳ kỳ quái quái linh kiện nghe tiểu mặt đ ố n g nhiên giới thiệu là từ máy phát điện tổ tương quan nhà kho trộm ra dựa theo lối nói của hắn lại cho hắn chút thời gian có thể trộm ra cả một cái tiểu hình máy phát điện tới điều này thực có chút không hợp t h i thường coi như sở lụ kẹ công nghiệp tại đại cất thành cắm rễ không lâu quản lý mức độ cao thấp không đều cũng không đến nỗi xuất hiện nghiêm trọng như vậy sơ hở. càng lớn khả năng có lẽ là bởi vì bọn họ gần nhất đang cực hạn bạo sản lượng quá trình bên trong cất vào kho vận chuyển các loại khâu quản lý mức độ không thể đuổi theo phát triển tốc độ nếu không dễ gạ sự tình ta lại đi hỏi thăm một chút tiểu mặt đ ố n g nhiên vừa đúng đ i ệ u biểu hiện ra giá trị của mình sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí hướng rèn đề nghị rèn c h â m ngâm thật lâu cuối cùng hãn t r ị n h trọng nói chú ý an toàn mỗi ngày báo cáo nhìn thấy tình huống không đúng liền dùng đáo thoát thuật quần chủ không cần tiết kiệm biết sao tiểu mặt bỗng nhiên vỗ ngực một cái ta làm việc ngươi yên tâm ta bảo đảm đi thăm dò được một cái rể gạ không có chuyện gì tin tức ngầm trở về lời này nghe làm sao là lạ mặt thẹ n h ị n không được sờ mũi một cái g i a hỏa này trước đó nói nội dung không phải chính hắn nói bờ a rèn ngược lại là không có hoài nghi điều ấy hắn lại sẽ một con ếch xanh con dối đưa cho tiểu mặt đ ỗ n g nhiên nhớ k ỹ tùy thân mang theo ở lúc mấu chốt nó có lẽ có thể phát huy được tác dụng rèn cương điệu nói tiểu mặt đ ỗ n g nhiên vui vẻ nhận lấy con dối lại hướng phía khe hở bên kia hóc lưng lại như mèo chùi qua mặt thẹ nhìn xem bóng lưng của hắn đột nhiên hỏi rèn vẫn luôn không hỏi ngươi ếch xanh con dối đến cùng là làm gì dùng. cái hông của hắn còn mang theo một cái trừ trang trí tựa hồ cũng không có khác tác dụng gen cười nhạt một tiếng đến lúc đó ngươi liền biết mặt thẹ có chút n g h i ê n răng bất quá hắn cũng có thể từ đó cảm giác được một cỗ thần bí học thú vị cái này con dối khẳng định là có cái gì có khả năng sau lưng nó ẩn chứa lực lượng nhất định phải phù hợp không thể nói điều kiện mới có thể có hiệu lực có khả năng nó cùng rèn thuật sĩ huyết mạch có quan hệ vừa nghĩ đến đây mặt thẹ nhịn không được lại hỏi nói đến ngươi thuật sĩ huyết mạch truyền thừa từ loại sinh vật nào có thể nói cho ta biết không gen nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi đoán Tổng không đến mức là cự hết lĩnh chủ cái gì vật kỳ q u a y a mặt thẹ suy nghĩ một chút thử thăm dò lòng làm lòng sao rèn không thể phủ nhận nói coi như là đi hắn càng như thế mê ngữ nhân mặt thẹ trong lòng liền càng phát ra hiệu kỳ ngươi không nói ta liền đi hỏi d ễ g ạ rèn ngoài ý muốn liếc hắn một cái d ễ g ạ sẽ không nói mặt thẹ lại nói vậy ta đến hỏi sì、si. rèn cười cười x、si、ì không biết mặt thẹ lộ ra kế hoạch vậy ta để x、si、ì đến hỏi d ễ gà rèn có chút buồn cười nói khó được ngươi cũng có giống tiểu hài từ đồng dạng một mặt mặt thẹ nhún, nhún vai người luôn có chút hiếu kỳ tâm rèn bất đắc dĩ dơ hai tay lên sau m ộ t khắc hai con mắt của hắn bên trong sáng lên màu tím n h ạ tạo ảnh ảo ảnh kia tựa như ảo mộng phản phất hai đoàn như gần như xa vũ khí cùng lúc đó hắn hai bên thái dương cũng mọc ra một hệ liệt nhàn nhạt từ sắc lân phiến cái này một di tượng chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ liền biến mất mặt thẹ cảm nhận được mãnh liệt chân long khí quả nhiên là long nhưng khẳng định không phải làm long hắn tự lẩm bẩm rèn công bố đáp án tử tĩnh long một loại tại đa nguyên vũ trụ có hồ tuyệt tích bảo t h ạ long đợi ta liền chưa từng gặp qua đồng loại tử tử tĩnh long trưởng đáng tiếc ta thiên tư nông cạn quan g lãnh mộ ma pháp không thấy chút nào linh năng mặt thẹ có chút chút hâm mộ nói có đôi khi vẫn là thật hâm mộ các ngươi thuật sĩ nằm ngủ liền có thể nắm giữ ma pháp ghen cười ta cũng không có nghe nói loại kia thuật sĩ có thể nắm giữ t ử linh pháp thuật mặt thẹ tưởng tượng cũng đúng t ử linh lĩnh vực đúng là đối thuật sĩ cách biệt khu vực nghĩ như vậy cũng liền thăng bằng ghen lại nói ngươi vừa mới nói muốn đi tìm dễ g ạ sẽ không là chăm chú a mặt h ẹ bất đắc gì nói cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tiểu mạn bỗng nhiên t r ê thân vạn nhất tin tức càng ngày càng không hợp t h ó i thường chúng ta đến tột cùng nên như thế nào quyết đoán đâu nói cho cùng vẫn là đến chính ta đi một chuyến gen trầm tư nói có thể trước ngươi cũng đã nói ngươi tiên về ngoại t ầ n g vị diện có thể sẽ có phong hiểm mặt thệ trả lời nói ta bị tà thần nhóm bắt được sát xuất khẳng định so dễ g ạ bị t ỷ hắn m u ộ i nhóm bắt được sát xuất muốn thấp hơn nhiều huống hồ ta cũng sẽ không đơn độc hành động ta dự định đi liên minh con đường tuy nhiên thất thánh liên minh sẽ không can thiệp ngoại tầm vị diện nhưng vị diện lữ hành con đường vẫn phải có ngoài ra ta khả năng còn cần thuê một vị bảo tiêu vị diện lữ hành sinh ra phí dụng hẳn là có thể thanh lý a Jen、gật đầu nói không có vấn đề ngươi tìm ta thanh lý là được mặt thẹn lắc đầu vậy ta vẫn tìm dễ gạ thanh lý đi g e n c ư ờ i cười dễ gạ tiểu kim khố ngay tại ta chỗ này chỉ cần kim ngạch không quá khoa trương hẳn là đều có thể thanh lý mặt thẹn nghe vậy trong lòng hơi đậu không quá khoa trương ý là có thể thích hợp khoa trương g e n bị nét mặt của hắn trọc cười cũng không nhịn được nói đ ù a nói chính ngươi lý giải đi đ ừ n g đem dễ gạ để dành đến lao bà bản đều lấy sạch liền tốt tối thiểu muốn cho hắn lưu lại xỉ đồ cưỡi a nửa giờ sau nối nấu căn phòng như vậy sau cùng một đường thực thao khoá ta cùng ngươi đi luyện n g ụ c đi một chuyên hôm nay mặt gạ d ẹ t mặc một thân một mạc si ê m y màu trắng quần áo kiểu dáng có điểm giống mặt t h ẻ k i ế p trước thấy qua l à mã võ sĩ phục nhưng nửa người dưới váy càng thêm dứt khoát phiêu g i ậ t nàng cả người nhìn qua t ỉ n h thần tỏa sáng thần thái sáng láng sau cùng một đường s a u mặt t h ẻ có chút nỗi buồn ta cảm thấy còn có rất nhiều đồ vật muốn theo ngươi học tập ta có thể thêm điểm số mặt gạ d ẹ t thoải mái cười một tiếng những cái kia điểm số với ta mà nói ý nghĩa không lớn trước đó ta còn vọng tưởng thông qua chân thực luyện kim thuật hạng mục này để hoàn thành truyền kỳ chỉ đạo cho nên ta cần kim tệ cùng điểm số hiện tại khác biệt ta đã quyết định tiến về huyết chiến bình nguyên thông qua sinh c ù n g tử lịch luyện đến tấn thăng truyền kỳ những vật kia với ta mà nói đã là ngoài thân mây bay nhắc tới cũng kỳ khi ta không nghĩ tốt làm như thế nào thời điểm ra đi tiến về huyết chiến bình nguyên với ta mà nói chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao khái niệm nhưng khi ta thật quyết định muốn làm như thế về sau ta bỗng nhiên vô cùng khát vọng một khắc n à y đến những ngày này ta một mực tại vì nó làm chuẩn bị nếu như không phải là bởi vì ngươi còn có lớp lúc chậm trễ ta nói không chừng đã sớm rời đi ta thật đã có chút vội vã không nhịn nổi nếu trong vòng ba ngày ngươi còn không liên hệ ta ngươi có thể sẽ gặp được liên minh trong lịch sử cái thứ nhất lại rơi giờ dạy học lao sư trạng thái tinh thần của nàng phi thường sung mãn đấu trí cũng phi thường dâng trào mặt thẹ có thể từ lời của nàng ở giữa cảm nhận được loại kia bất tiết liền phảng p h ấ t đụng phải một loại nào đó cảm hóa huyền diệu khó giải thích nhưng lại xác thực tồn tại chúc ngươi thành công hắn chân thành điện nói nhất định phải thành công mặt gà d ẹ t chém đinh chẳng sắt điện nói vì lần này huyết chiến bình nguyên chuyến đi ta lại đi tìm ta đạo sư mặt thẹ giật nảy cả mình trong thân thể ngươi còn có thể nhét mặt gà dẹp kiêu ngạo dựng thẳng lên hai ngón tay ta lại nhét vào nhiều như vậy mặt thẹ nhìn mà than thở lại mượn hai trăm vạn mặt gà d ẹ t gật gật đầu ta hiện tại tuyệt đối là liên minh trong lịch sử phí tổn sang quý nhất pháp sư nhìn thấy quả đấm của ta không có đá ma quỷ mời run r à y đi bọn họ sắp đến n ê n đón bốn trăm sáu mươi vạn q u y ề n đầu mặt thẹ cảm thấy là rất đáng sợ hắn thậm chí muốn đi sờ sờ mặt gà d ẹ t trên thân mới tăng thêm pháp thuật m ù đ ủ lễ tuy nhiên lý trí ngăn cản hắn h ắ n c á i này năm mươi vạn nghèo bức tử linh pháp vẫn là đường động sứ nhân ra bốn trăm sáu mươi vạn chuẩn mát cấp hào đi nói đến nhà các ngươi lính chủ tại sao phải đi vị diện ở giữa loại kia địa phương nguy hiểm mặt gà d ẹ t bên cạnh liên lạc trận pháp sư vừa hỏi mặt thẹ liền đem dễ gà thân phận thuyết mình sơ qua một lần đương nhiên hắn bỏ bóp đi luyện ngục truyền thống môn tồn tại mặt gà d ẹ t gật gật đầu vậy hắn thế nhưng là cái chạm tay có thể bỏng ra hỏa nếu như hắn nguyện ý dẫn vào b ờ lục phản vương quốc quân đội sợ rằng sẽ trở thành đại lục phương nam cạnh tranh v u a loài người hữu lực nhất tuyển mặt thẹ k h o á t khoác tay nhưng mà hắn không nguyện ý mặt gà d ẹ t trong mắt lóe lên một tiếng ạ c nhiên đang nghe mặt thẹ giải thích xong dễ gà ý đồ sau nàng chân mặc một hồi mới lên tiếng cái này rất khó được hắ ta nói nguy hiểm không chỉ chỉ người vật chất giới chiến tranh còn có escana ma quỷ cùng đám ác ma người hiểu ý của ta không mặt hệ sắc mặt nặng nề gật đầu dễ gà gặp phải áp lực nhưng thật ra là hai c h i ệ u truyền thống môn tin tức hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn giữ bí mật một khi bị người ta biết khát vọng nhúng c h à m người vật chất giới ma quỷ ác ma ngoại hạng tầng vị diện sinh vật liền sẽ đối dễ gà bản thân nhìn chằm chằm nếu như dễ gà không nguyện ý như vậy giết chết hắn đổi một nguyện ý người liền tốt đây cũng là vì cái gì dễ gà trước đây tại làm quyết định thời điểm gian nan như vậy liên như là mạt gà dẹt nói tới hắn đem tất cả nguy hiểm đều gánh tại tự mình một người trên thân người vật chất giới etka n a đều sẽ có rất nhiều người hy vọng hắn chết đi đương nhiên cũng có rất nhiều người hy vọng hắn còn sống mặt thẹ chính là một thành viên trong đó hắn biết rõ ở sau đó cái này giáo dục mây vần thời đại một cái tốt trung đụng l ĩ n h chủ ý vị như thế nào hắn tại cồn thạch c h ấ n ở lâu như vậy cũng có tình cảm không muốn lại lang bạt kỳ hồ cho nên dệ gà nhất định phải còn sống ngươi vừa mới nâng lên chiến tranh đã người vật chất giới cũng muốn khai chiến vì cái gì ngươi nhất định phải đi huyết chiến bình nguyên mặt thẹ đột nhiên hỏi mặt gà dẹt lắc đầu người vật chất giới sắp đến triển khai chiến tranh độ i chấn động cùng huyết chiến so sánh chỉ là chiến c h â u mất sợi lông ngươi hẳn phải biết chiến tranh mật lệnh đi chấm nhất tháng sau liền sẽ toàn diện ra sân khấu nó đem nghiêm ngặt đem khống người vật chất giới trận chiến tranh này chiều độ chấn động mặt thẹn ngạc như nói chiến tranh mật lệnh đó là cái gì m ặ t g dẹt nhịu nhịu lông mày y xa bẹn hoặc h ẹ t mòn không cùng ngươi nói sao mặt thẹn chỉ thích nói bọn họ gần nhất đều không có làm sao tìm được ta mặc ga z cũng là không ngoài ý muốn cho nên nói vẫn là ta đạo sư tị dị h i tốt hết thể tất cả đều dùng tiền tài đến tính toán sẽ không, không hiểu thấu đối ngươi vắng vẻ Vô vô c ũ như g s mặt gà dạy nói c thực h ệ n phần này cho ngươi mật lệnh có rất nhiều hạn chế tính điều khoản mặt ngoài nhìn như còn là vì cam đoan chiến tranh độ chấn động sẽ không khác người mặt thẹ chú ý tới mấy đầu mang tính then chốt tin tức pháp sư đăng ký nguyên tắc phạm thất thánh liên minh pháp sư nhất định phải tại mệnh lệnh ban bố trong một tháng hoàn thành sở thuộc thành ban g hoặc là không tham chiến đăng ký lựa chọn không tham chiến pháp sư tại chiến tranh trong lúc đó bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức thiên vị bất kỳ thế lực nào nhất định phải mức độ lớn nhất tránh đi phạm thế nhân gian chiến tranh không được tìm bất kỳ lý do gì hạ trảng trừ phi phạm nhân l ĩ n h chủ chủ động công kích lựa chọn tham chiến pháp sư nhất định phải tuân thủ một người một thành nguyên tắc trước mắt một vị pháp sư chỉ có thể đăng ký tại một tòa thành ban danh nghĩa không nhiều lắm phương trực thuộc nhưng một tòa thành thị danh nghĩa có thể đăng ký nhiều vị pháp sư các pháp sư tại chiến tranh trong lúc đó tận lực không muốn ngộ thương bình、dân. bất đắc dĩ chiến tranh làm danh nghĩa tiến hành cấm chế thí nghiệm hội chiến nguyên tắc thực lực tương cận thành bang thế lực ở giữa có thể thông qua tham chiến nhân số tiếp cận công bằng công khai hội chiến đến giải quyết lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn hội chiến sân bãi từ song phương hiệp thương quyết định thất thánh liên mình sẽ nhằm vào tùy ý một trận hội chiến phái ra trọng tài lấy cam đoan hội chiến thuận lợi tiến hành hội chiến trước đó song phương nhất định phải ký kết tự nguyện hiệp nghị thư đối với hội chiến kết quả song phương nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm trình bình thường đến nói đan vương hội chiến tổng số người nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngàn người tập kích bất ngờ nguyên tắc tại chiến tranh trong lúc đó cũng khi ô n đoán tập kích bất ngờ, cực nhanh g cấm kích cực bất tập t ế n tới chiến á c lược loại tiến mưu à này n Nhưng dụng những cũng h sách phát h lược sử qua bị ệ n thành bàng, thỉnh tức đoạt thỉnh cầu hội h bị sẽ cầu c i cơ hội.、Nàng、nhau Ngang nguyên tắc. Khi chiến tranh ắ c chiến Khi t một phương xuất hiện không hạn cuối cử động một phương khác có thể tiến hành ngang nhau trả thù nhưng trả thù không được vượt qua nhất định hạt độ phía dưới còn có lẻ số không tổng tổng bốn mươi bảy trang kỹ càng quy tắc nhìn mặt t h ẻ có chút im lặng chiến tranh độ i chấn động cũng là có thể vĩ mô điều tiết không chế vi mô thao tác sao hắn có thể hiểu được thất thánh liên minh cao tầng đối với trận chiến tranh này hướng mâu thuẫn thái độ bọn họ đã hy vọng trận này dậy sóng chiến tranh sẽ không tổn thương quá nhiều tính mạng lại biết khách quan quy luật không cách nào tránh khỏi ngoại tầm vị diện nhìn chằm chằm tại ác ma ma quỷ các loại chủng tộc nhau nhau hoàn thành công nghiệp hóa bối cảnh hạ còn dừng lại tại xã hội nông nghiệp ấn độ s á t thực cần dây lên một thanh liệt hóa nhưng bọn hắn lại không hy vọng thanh này liệt hóa làm bị thương tự thân c ă n cơ loại mâu thuẫn này tâm lý thể hiện cực kỳ do nét tại phần này mật lệnh bên trong cho người cảm giác chính là cái gì đều lớn rõ ràng cũng là mệnh lệnh rõ ràng nha vì cái gì gọi mật lệnh mặt thẹ không hiểu hỏi mặt gà dẹt cười ha, ha. bởi vì phần này kỹ càng chỉ nam sẽ không công khai tuyên bố sẽ chỉ bí mật chạy tới mục tiêu đám người trong tay tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau mặt thẹ càng im lặng chiến tranh độ chấn động cũng là có thể khống chế sao chiến tranh một khi mở ra lại thế nào khả năng tùy tiện dừng lại liền xem như cao cao tại thượng c h u y ể n kỳ pháp sư cũng không thể xem thường phạm nhân nội hỏa cùng t i ự u hận a mặt gà rẽ k h o á t k h o á tay t không rõ ràng ta nghe bọn hắn ý tứ đại khái là cảm thấy chỉ cần c h u y ể n kỳ pháp sư không xuống đại tình thế liền có thể đạt được khống chế đi mặt thẹ nhàng lắc đầu thất thánh có lẽ sẽ không hạ tràng nhưng bọn hắn luôn có thân bằng h à o hữu Hải tuy ử h ậ bối bằng cái à. Nợ n máu máu trả bằng máu cái này một mục mạc rất đạo lý là rất khó bị nhiên g ă n c ặ n Mà một k h quy Tuy tắc mật thành một tờ trò Cái cũng cười. bị biến đánh lệnh n h vỡ. gọi i là sẽ mặt t h ẻ cũng không nói thêm gì đổi thành hắn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn chỉ là phần này mật lệnh để hắn cảm nhận được thất thánh liên minh mê man g cùng nhau có lẽ tại mất đi thiên thai pháp sư sau nhìn như huy hoàng nhất thời thất thánh liên minh cũng là hành tấu tại bấp bên trên đường nhỏ đi nghĩ như vậy hắn chỉ cảm thấy trên người áp lực lại nhiều một điểm mặt thẹ tất kỹ này phần mật lệnh dự định trở về ném cho rèn nghiên cứu hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi không bao lâu mặt gà dẹp hẹn trước trận pháp sư liền đến đây là trận pháp sư a già ngươi gọi hắn nhạc nhạc liền tốt đây là mặt thẹ học viên của ta mặt gà dẹp tùy ý giới thiệu nói cái k i a gọi nhạc nhạc trận pháp sư là cái rất ôn nhu tuổi trẻ nam tử hắn thái độ đối với mặt thẹ cũng phi thường nhiệt tình chào ngươi chào ngươi ngươi chính là mặt gà dẹp học đến nay duy nhất một người học viên mặt thẹ giật mình một chút một cái duy nhất nhạc nhạc cười nói đương nhiên tại trước ngươi tất cả người có ý đều khiếu nạn giá cả quá cao dù sao mọi người trong tay chị thức điểm số đều là rất hữu hàng mặt hẹn h á y mắt mười cái ta cảm thấy vật siêu chỗ giá trị mặt gà dẹn nghe vậy lập tức ứng ngực nàng chống lạnh đối nhạc nhạc nói ra có nghe hay không vật siêu chỗ giá trị về sau các ngươi cũng là muốn học cũng không có cơ hội đắt đ ồ vật cũng là có đắt đạo lý ta liền nên đắt như vậy nhạc nhạc nhún núi vai không quan trọng dù sao ta không yêu đánh nhau các ngươi là muốn đi đâu đây ed cá nạ có đúng không bên kia gần nhất cũng không yên ổn ta nghe nói có cái bợ l ụ t phản vương quốc nam tính người thừa kế bị ác ma tiên sát hậu g i a n phơi thây hoang dã sau lại bị tử linh pháp sư làm thành cương thi mặt t h ẻ cười cười không sai chúng ta cũng là đi cứu cái kia cương thi nhạc nhạc phi thường chuyên nghiệp nhanh chóng thao tác một hồi liền tại nguyên chỗ mở ra một cái truyền tống môn đi nhanh v ề nhanh ta cái này phiến mật môn nhiều nhất có thể kiên trì bảy ngày thời gian bảy ngày sau đó phải thêm tiền nha hắn là nói với mặt t h ẻ hiển nhiên cũng biết mặt gạ dẹt là người nghèo rất mầm tơi hai người xuyên qua truyền tống môn lập tức đi vào một cái trời nắng trang trang thế giới phóng tầm mắt nhìn tới đều là mênh mông hầm thổ hai người còn tại quan sát địa hình bên cạnh khe nham thạch khe hở bên trong một con mắt bên trong lóe ra hồng q u a n g bọ cạp lạng yên bỏ qua mặt thẹ phát giác được cái gì hắn vừa định sử dụng pháp thuật giết chết con kia bọ cạp mặt gà d ẹ t ngăn lại hắn đừng có gấp chúng ta đợi chờ bọ cạp chợt lóe lên sau năm phút phương xa chân trời sơ lược đến một đạo huyết ảnh cái bóng kia tới cực nhanh cơ hổ qua trong dây lắt liền đến, đến hai người trước mặt mặt thẹ tập trung nhìn vào kia là một đầu cùng loại cá đối sinh vật cái đồ chơi này nửa người dưới là cá nửa người trên bao trùm lấy pha lê cùng máy móc. có điểm giống phi cơ hoặc phi thuyền cá đuối bên trong làm lấy hai cái ác ma người bọn họ đem cá đuối dừng sát ở một bên tiếp lấy lưng phấn từ trong khoang thuyền nhảy ra đối hai người dùng sức sẹo nhân loại tiếng thông dụng nói đánh nhưng mà hắn âm tiết còn không có phát ra mặt thẻ bên cạnh liền chuyển đến một trận rõ ràng thâm v i ê n tiếng thông dụng a cướp này hai cái ác ma người s ữ n g sở một chút một giây sau một cái thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện ở sau lưng của bọn họ trực tiếp một tay một cái đem bọn hắn cầm lên tới sưu mặt gà dẹn thân ảnh tựa như tia chớp hướng lên bàn tới nháy mắt đi vào mấy chục mét phía trên bầu trời tiếp lấy dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía dưới rơi xuống vây anh mây khói nổi lên bốn phía mặt đất nhiều hai cái có hình người giấu mà tại cả hai ở giữa là mặt gà dẹt xinh xắn lanh lợi thân ảnh nàng vỗ vô hai tay xe nhẹ đường quen đi vào đầu kia cá đuối bên cạnh vỗ vỗ phía trên pha l ề cái nắp đi theo ta lên thuyền tại mặt gà dẹt chỉ thị hạ mặt hẹ có chút khẩn trương ngồi ở phía sau vị trí mặt gà dẹt thì là ngồi ở phía trước vị trí lái bởi vì cá đuối bản thân liền không lớn song phương thân thể chịu được rất gần tựa như c ư i xe gắn máy giống như lẫn nhau sát bên mặt gà dẹt đối phía trước mười mấy đầu màu sắc khác nhau cánh tay máy cùng cá đ ố i xúc tu một hồi thao tác một lát sau nàng nhịn không được hỏi thứ gì cứng rắn người chịu lấy ta mặt thẹ túi đầu xem xét vội vàng đem treo ở bên hông n g h ế c xanh con rối móc ra giờ phút này cá đ ố i phía trên chụp lồng thủy tinh chậm rãi khép lại mặt gà dẹt vui sướng nói ôm chặt e o của ta ta phải thêm nhanh đi mặt thẹ mặt thẹ có chút khẩn trước hỏi đây là vật gì ngươi xác định ngươi sẽ mở sao mặt gà dẹt tùy ý nói sợ lù kệ sinh vật phi thuyền không có gì ly kỳ Đối với bất luận hướng lấy chân trời lao đi. cùng lúc đó một mảnh thây ngang khắp đồng trong sân cốc máu me khắp người dễ gạ sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt con kia điên cùng má quỷ nàng cái t h á n thủy tinh sừng nhọn tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng dạng dỡ đầu lưới của nàng không tự chủ được nhô ra liếm lắp lấy thuần túy tiên huyết thật không muốn như vậy dễ gà thanh âm có chút phát r u n coi như là xem ở nữ nhị của ta phân thượng ngươi biết không x ỉ sừng cùng ngươi giống nhau như lúc l i lì khét ư ờ i một tiếng đừng làm bộ làm tịch dễ gà lần này ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không mắc lửa không lưu lại một trăm đứa bé ngươi mơ tưởng rời đi b ở lột phản vương quốc chương một trăm tám mươi ba thử linh pháp thuật á o nghĩa dễ gà biến sắc hắn lộ ra một bộ thảm hề hề biểu lộ đều là người một nhà không cần thiết đem lời nói như vậy tuyệt đối lì lì chúng ta có thể hiệp thương một chút liên quan tới sinh sôi hậu đại vấn đề ta có thể cung cấp một chút di truyền vật chất những năm này ta nghe nói bợ lục phản vương quốc phát triển biến chuyển từng ngày chắc hẳn các ngươi đã nắm giữ tân tiến hơn sinh sôi phương thức đi nhưng mà lì lịt chỉ là lắc đầu không có linh cùng thịt giao hòa sinh sôi là không hoàn chỉnh d ạ ả m như vậy là không có cách nào đ à n sinh ra bợ lục phản gia tộc mạnh nhất huyết mạch từ bỏ chống lại đi dễ gà đây là trách nhiệm của ngươi cũng là sứ mệnh của ngươi dễ gà mặt mũi tràn đầy kháng cự hắn biểu lộ phức tạp nhìn chăm chú lên trước mắt nữ tử này nàng có cùng xị cực kỳ tương tự thủy tình độc giác bộ mặt đường còn tại đại đa số thời điểm đều rất nô hòa nóng bỏng dáng người chỉ vừa bị số ít vải vóc bao vây m i ệ n cưỡng c h e khuất bẹn đùi dưới váy ngắn là gọi cảm lưới ca vớ lúc này nàng toàn thân trên dưới đã không nhìn thấy một vệt máu bởi vì những cái k i a trong chiến đấu vẩy ra đến trên người nàng máu đã bị làn da của nàng hấp thu sạch sẽ nhưng mà chính là như vậy một giết người như ngõe nữ ma quỷ tại rất nhiều năm trước vẫn là một cái đi theo hắn phía sau cái mông cả ngày gọi kỳ gạ ca ca tiểu nữ hải lít n g ư ơ i khi còn bé cũng không phải dạng này n g ư ơ i là ta tại bỡ lụt phản trong vương quốc quan hệ tốt nhất mượn mội dễ gạ vẫn ý đổ lấy tình động nhưng mà lì l í không nhúc nhích chút nào nàng c ư i nhạo nói cho nên lần này là ta đến tìm ngươi thừa dịp các nàng bây giờ còn đang bận tâm ngươi mặt mũi sớm một chút lạc đường biết quay lại đi nếu như ngươi tiếp tục minh oan bất linh tiếp xuống tới tìm ngươi chỉ sợ sẽ là lộ đề xì ạ nữ nhân kia vừa nghe đến lộ đề đế xì ạ tên dễ gà đột nhiên đánh cái run dày kia là bợ lụt phản vương quốc bây giờ nhất truyền kỳ tri danh dưới tay nàng hội tụ bợ lụt phản vương quốc tinh nhuệ nhất mang sợ lìn cấu trang người quân đoàn bản thân nàng càng là lấy tàn nhẫn ngang ngược mà lấy sưng dễ gà vẻ mặt đau khổ nói có thể các ngươi dạng này ép buộc ta thì có ý nghĩa gì chứ tự ngươi nói qua chỉ có linh lục giao hòa mới có thể bồi dưỡng được cường đại nhất bởi lột phản huyết mạch ta cùng các nàng ở giữa cũng không có yêu thậm chí ngay cả thân tình đều rất đảm bạc ngươi thấy những nữ nhân kia nhìn ta c h ầ m c h ầ m ánh mắt sao các nàng cũng là một đám phát tình mẫu thú các nàng hoàn toàn không có coi ta là thành một cái nam nhân các nàng chỉ coi ta là thành một cái lên như rượu gặp gió máy móc lilit cười duyên một tiếng cũng không thể dùng loại này chữ hình dung mội mội của ngơi ư nhóm dù sao mọi người đều là vì bởi lột phản vương quốc đích phục hưng v ề phần sự lo lắng của ngươi cũng đều có thể không cần ngươi không có ở đây những trong năm này còn star nghìn trưởng lão cùng người hợp tác nghiên cứu ra hoàn toàn mới mê tình tệ chỉ cần uống xong loại nước thuốc này ngươi liền sẽ sinh ra yêu đương cảm giác đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền vẫn có thể linh lục giao hòa lại nói tình yêu có thể chậm rãi bồi dưỡng bọn họ trong nhân loại không đều có một câu gọi là lâu ngày sinh tình sao dễ g ạ cắn răng một cái ta vẫn là cự tuyệt ly l í g i ậ n tím mặt nói ngươi còn muốn hồ nháo bao lâu ngươi cùng phụ thân của ngươi quả thực là cá mẹ một lứa không có thực hiện xong trách nhiệm của mình liền chạy cách vợ lụt phản vương quốc chạy đến người vật chất giới đi tranh chính đứng lên tiêu dao không có chút nào chịu trách nhiệm ngươi tính là gì nam nhân các ngươi rõ ràng hưởng thụ lấy vợ lụt phản huyết mạch mang tới lực lượng cùng v i n h d i ệ u nhưng không có kết thúc đem phần này huyết mạch c h u y ể n thừa tiếp nghĩa vụ ngươi xứng đáng tiên tổ sao xứng đáng trên người ngươi hết thể sao dễ gà trầm mặc một hồi không vui nói mắng ta có thể chớ mắng phụ thân ta hắn tốt xấu sinh hạ ta li li h ư lạnh nói hắn là trường bối lại sớm đã trôi qua ta lúc đầu không muốn nghị luận nhưng hắn tại mấy chục năm trước gánh vác lấy b ờ luật phản vương quốc tiến quân người vật chất giới sứ mệnh vì thành lập tòa kia đắt đỏ siêu cấp quân đoàn truyền thông môn vương quốc móc sạch năm đó tài chính kết quả đây hắn trở tay liền chạy đến người vật chất giới giữ cửa cho quan con giả mù sa mưa nói đây là vì bảo vệ h n đồ hòa bình hòa bình sao mà buồn cười chữ a cố hương của hắn chịu đủ chiến hòa hỗn loạn đồng bào của hắn chưa hề hưởng thụ qua xa xỉ hòa bình có thể hắn lại vì một đám người không quen biết loại đột nhiên đứng ra nói bảo vệ hòa bình làm người thừa kế của hắn ng chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi cùng phụ th dễ gà ta đến nhắc nhở ngươi ngươi là mã quỷ tuy nhiên trên người ngươi cũng chạy xuôi nhân loại huyết dịch nhưng vật kia sẽ chỉ làm ngươi nhu nhược chỉ có nên đón tiên tổ vinh quang để ma quỷ chi huyết ở trên thân thể ngươi hoàn toàn tiêu đốt mới là đi hướng cảng cường đại đường tắt duy nhất dễ gà sắc mặt hơi hơi trở nên lạnh cho nên các ngươi bắt ta không đơn thuần là vì sinh sôi hậu đại mục đích thực sự vẫn là này phiến truyền thống môn a l ý l ý thở dài một hơi ca ca ta không thể nào hiểu được ngươi sợ tác sở vi nhưng ta, cũng vô ý đi thuyết phục ngươi, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một sự thật coi như ngươi một mực đem cánh cửa kia che giấu chúng ta cũng có thể lấy mình lực lượng đạp lên người vật chất giới hành trình trong mắt của ta trừ có cái lão nhị bên ngoài những năm này ngươi trở nên không còn gì khác ngươi nên may mắn mình là cái nam nhân nếu như ngươi là nữ tính tại bỡ l ộ t p h ả n gia tộc tàn khốc như vậy nội bộ đào thải phía dưới ngươi đã sớm không biết biến thành cái nào đại ma quỷ đồ chơi hiện tại đi theo ta đi nói nàng từ phía sau cái mông rút ra một đầu b ư ớ c lên hỏa diễm trường tiên dễ g ạ sắc mặt x i ế t chặt l í l í ta không muốn cùng ngươi đánh nhau đừng ép ta xuất thủ ta kỳ thật rất mạnh nhưng mà hắn còn chưa nói xong lì l tay phải nắm lấy hỏa diễm bên cạnh tay trái bắt l ấ y chân trái lưới đánh cá v ỡ bên dưới bắp chân hơi hơi câu lên thuận thế hướng phía dưới vừa kéo n à y bít tất nháy mắt bị c h ú t bỏ ngay sau đó nàng đ ỗ n g nhiên đem bít tất ném về phía dễ g ạ dễ g ạ vô ý thức lui một bước trong chốc lát tất lưới biến thành một chương tre khuất bầu trời lưới đánh cá một cố cường đại lực trường khóa lại dễ g ạ lưới đánh cá cấp tốc hướng vào phía trong thu đi hắn lúc ấy liền bị trói cái cực kỳ chặt chẽ dễ gà ra sức dây rồi lấy lại phát hiện làm sao cũng không có cách nào từ này phiến lưới đánh cá bên trong dấy rủa ra đi thôi ca ca, cùng ta về nhà. li li ngọt ngào cười nàng vừa mới chuẩn bị mang rệ gạ rời đi chỗ này sơ cốc sau một khắc phương xa chân trời bay tới mười mấy chiếc sinh vật phi thuyền càng xa xôi một mảnh to lớn âm ảnh đang c h ậ m rãi tới gần âm hồn bất tán át mang người li li chửi một câu c h ậ t nàng do lên hỏa diễm trường tiên hướng phía bầu trời hư không co lại ba một tiếng vang giòn qua đi nguyên bản đang miệng sơn cốc thu thập chiến trường tàn cuộc đám binh sĩ cũng cấp tốc hướng nàng dựa s á t vào những binh lính kia từng cái sắc mặt chắm bệnh khuyến nha bé nhọn rõ ràng là từng cái hấp huyết quỷ g i ế bọn hắn li li l lại lần nữa g i lên trường ti hướng về phía thị lực phạm vi bên trong một chiếc sinh vật phi thuyền hư không m ộ t quyền vê anh n à y chiếc lắp đặt lấy hai tên ác ma người phi thuyền đột nhiên rơi xuống tại bên chân của nàng hấp huyết quỷ nhóm phóng lên tận trời hướng phía địch tới đánh dương nhanh múa vớt ngăn cản đi qua ác ma mọi người đương nhiên cũng không có ngồi chờ chết bọn họ có thao túng phi thuyền ở bên cạnh hạ xuống cũng có mánh nhân dứt khoát từ trên phi thuyền n g ả y xuống hôn chiến nháy mắt kéo ra màn tre trên bầu trời một chiếc sinh vật phi thuyền trôi chạy địa lướt qua chân trời gơi trong khoang thuyền mặt thẻ một viên nỗi lòng lo lắng cũng dần dần b tại vượt qua sơ kỳ về sau mặt gà dẹt điều khiển kỹ xảo sát thực thuần thục không í t hai người trước mắt đang theo lấy rễ gà chỗ phương vị cấp tốc tiền đến trước khi lên đường d ẹ n giao cho mặt thẹ một cái ma pháp kim đồng hồ nghe nói chỉ cần tại năm trăm cây số phạm vi bên trong cái này kim đồng hồ liền sẽ bị kích hoạt sau đó dẫn bọn họ chạy tới rễ gà phương hướng trận pháp sư nhạc nhạc vì bọn họ tuyển lựa truyền t ô n g địa điểm rất là xảo diệu vừa v ậ n ở vào bờ lột phản vương quốc cùng bờ g i ú p linh đại bộ lạc giáp giới chỉ đ i ệ vừa hạ xuống đ i ệ mặt thẻ liền phát giác được ma pháp kim đồng hồ sinh động bên trên phi thuyền về sau lấy ra xem xét quả là thế thế là hắn hướng mặt g dẹt vốn nắn phương hướng hai người ở trên trời cực tốc cùng tiêu hẹn hai mươi phút mặt g dẹt đ ỗ n g nhiên mở miệng nói phía trước có chiến đấu mặt t h ẹ tập trung nhìn vào phía trước giữa không trung có hơn ba mươi khung cùng mình tọa hạ giống nhau như lúc phi thuyền đang xoay quanh mỗi một cái phi thuyền biên giới đều có chỉ ít một con hấp huyết quỷ đang q u a y dối mà trên mặt đất ác ma người cũng đang cùng hấp huyết quỷ quân đoàn đánh vũi bụi ác ma người thân thể tố chất rõ ràng chiếm cư phía trên có thể hấp huyết quỷ số lượng là ác ma người ba lần tả hữu trận chiến đấu này hiển nhiên là hấp huyết quỷ nhóm chiếm thượng phong chúng ta đi vòng qua đi. mặt g ạ d ẹ t để nghĩ nói biên cảnh chỉ địa thường xuyên sẽ buộc phát chiến tranh tìm người quan trọng chúng ta không cần thiết liên lụy trong đó mặt thẹ gật gật đầu、Tốt. thế ố t t là mặt g ạ d ẹ t đ ỗ n g nhiên kéo một phát cần điều khiển sinh vật phi thuyền tiêu sái chuyển một chỗ ngặt thử từ trên bầu trời chiến đấu quần thể bên trong đi vòng qua chỉ là nương theo lấy quá trình này mặt thẹ phát hiện trong tay ma pháp kim đồng hồ cũng xuất hiện to lớn chết đi không chờ hắn mở miệng phích một tiếng tiếng vang từ đỉnh đầu bọn họ chụp lồng thủy tinh bên trên chuyển đến rầm rầm vỡ vụn pha lê cùng trên bầu trời cùng phong lập tức thổi vào trong lúc nhất thời mặt thẹ cổ áo đều là pha lê vỡ mảnh vụt hai người ngẩng đầu nhìn lên một con hấp huyết quỷ ghé vào phi thuyền cái nắp bên trên chính không có hảo ý nhìn chăm chú lên trong khoang hai nhân loại hắn hiển nhiên coi bọn họ là thành bờ giúp linh đại bộ lạc việt quân ngươi làm gì mặt gà dẹt lập tức sinh khí nàng một tay khống chế phi thuyền tay phải hư không một chiêu này nguyên bản ghé vào kim loại trên x à n g a n g hấp huyết quỷ nháy mắt bị nàng kéo đến trong lòng bàn tay t hấp huyết quỷ vô ý thức mở ra huyết bùn đại khẩu một tại mặt gà dẹt trên cổ đến như vậy một chút ai ngờ mặt gà dẹt không mảy may sợ nàng chán hướng lên một đỉnh. đỉnh đầu trực tiếp đụng vào hấp huyết quỷ răng nanh loảng xoảng này hai cây răng nanh nhất thời liền bị đâm đến vỡ ra hấp huyết quỷ lộ ra vẻ mặt t h ư ơ n g khổ mặt thẹ thừa cơ cũng móc ra đầu đinh truy đ ỗ n g nhiên một cái bữa đánh tới hướng hấp huyết quỷ phía sau lưng hậu giả lập tức phát ra tiếng kêu c h ó i thai sống lưng của hắn xương phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang toàn bộ phía sau lưng tức thời sủi lơ xuống dưới mặt gà t lúc này đưa ra một cái tay khác hiện tại nàng hai tay hóa thành đao nhọn cắm vào địch nhân l ư n g ngực tiếp lấy hướng hai bên xé mở đáng thương hấp huyết quỷ nhất thời tựa như một chương rong biện giống như bị xé mở thi thể của hắn nháy mắt bị nhưng mà bởi vì bất thình lình tập kích khoang điều khiển phía trước pha lê bên trên đã thoa khắp tiến huyết ta thấy không rõ mặt g dẹt lớn tiếng nói không có việc gì chúng ta muốn tìm người hẳn là ngay tại kề bên này m ặ t thẽ lại nhìn liếc một chút ma pháp kim đồng hồ lúc này hắn đã kịp phản ứng cái này hai nhóm nhân mã trong cái này đánh nhau đầu n g u ồ n chỉ sợ sẽ là dẹp g ạ tìm một chỗ để phi thuyền hạ xuống là được hắn sợ mặt g dẹt nghe không được thế là dán lỗ thai của nàng hô lớn hạ xuống ta không biết ta ta sẽ chỉ nhấc gà c ù n phong e ả o thét lợi hại mặt gà z cũng lớn tiếng đáp lại nói sẽ không hạ xuống vậy ngươi trước kia là thế nào hạ xuống mặt thẹ trong lòng một lục buộc mắt thấy nhà mình phi thuyền kém chút cùng một cái khác đỡ phi thuyền đối diện đụng vào hắn vội và nói vô luận dùng cái gì biện pháp hạ xuống là được nơi này phi hành vật quá nhiều còn tiếp tục như vậy chúng ta muốn xảy ra chuyện m ặ t gà dẹt nghe vậy gật gật đầu trận n à n g bông u ra cần điều khiển sinh vật phi thuyền thẳng tiến không lùi hướng lấy đánh túi bụi phi hành vật tụ quần bên trong tiến lên nàng đ ỗ n g nhiên cầm lên mặt thẹ bay ra này chiếc phi thuyền hai người tại không trung vững vàng lơ lửng ở mà này chiếc phi thuyền thì làm ánh liệt đụng vào mặt khác hai chiếc phi thuyền trên thân quần cuộn khói đen ở giữa không trung bốc lên ba chiếc phi hành vật dây d ư a cùng nhau lấy hướng mặt đất rơi xuống mà đi ngươi xác định người ngươi muốn tìm ngay ở chỗ này mặt gà d ẹ t cao mày nhìn xem từ bốn phương tám hướng vây tới hấp huyết quỷ cùng sinh vật phi thuyền mặt thẹ đảo mắt một vòng phi hành vật ở giữa cũng không trở ngại cản bên trong người đang ngồi vật đều là một mắt không sai hắn không ở trên trời có khả năng ở phía dưới mặt thẹ nói mặt gà d ẹ t gật gật đầu vậy chúng ta xuống dưới tìm hắn tuy nhiên trước đó vẫn là trước hết để cho bọn giá hỏa này đều dừng tay đi một giây sau trầm đồng du dương tiếng ngầm sướng vang lên có cái không biết tốt xấu hấp huyết quỷ còn nghĩ lên dự định mạt gạ d ẹ t ngâm sướng kết quả bị nàng một quyền đánh vào trên đầu đến cái xuyên đấu nương theo lấy tiếng ngâm sướng kịch liệt bạch q u a n g từ mạt gạ d ẹ t trên thân t u ô n ra dây lát ở giữa một cái quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở giữa không t r u n g đồng thời lấy mặt gạ d ẹ t làm trung tâm không ngừng mà mở rộng cảnh cáo đồng bọn của người mặt gạ d ẹ t sử dụng âu tạp mỗi chi cầu âu tạp mỗi chi cầu ngũ giai pháp thuật âu tạp m ỗ chi cầu phạm vi bao phủ bên trong cấm đoán bất cứ ý nghĩa gì bên trên phi hành bạch quăng chỗ đến vô luận là hấp huyết quỷ hay là sinh vật phi thuyền đ mặt thẹ phản ứng đầu tiên làm ừ n g rõ sau khi thân thể của hắn cũng đi theo rơi xuống dưới lúc hắn mới phát giác được không ổn chúng ta cũng sẽ rơi xuống hắn chết chết ôm chặt mặt g ạ dẹt lớn tiếng hỏi mặt g ạ dẹt đáp lại nói đương nhiên âu tạp mỗi chỉ cầu đối xử như nhau mấy trăm mét mà thôi sẽ không đau hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh mặt đất càng ngày càng gần mặt thẹ tim đập loạn thời khắc mấu chốt hắn cấp tốc từ trong bọc hành lý lấy ra viên kia lông vũ rơi tiền xu sau đó nhét vào trong túi láo trên hai người mãnh liệt hạ xuống tốc độ đột nhiên chậm lại mà những người khắc liền không có tốt như vậy mệnh coi như h ấ p huyết quỷ cùng nửa ác ma sinh mệnh lực cường đại nhưng từ mấy trăm mét trên trời ngã xuống cả đám đều càng thành thói t ó p mặt t h ẻ một cái tay chết chết để lại túi láo trên sau đó chậm rãi bông u lỏng một hơi thân thể của ta cường hóa chỉ có sơ cấp nhất cương thiết thân thể vẽ xuống khả năng xác thực sẽ không đau nhưng sẽ chết nhìn xem mặt t h ẻ chưa t ỉ n h hồn dáng vẻ mặt g ạ d ẹ t đống nhiên cười khúc khích ta đương nhiên biết cũng là nghĩ trêu c h o ngươi không nghĩ tới ngươi còn có lông vũ rơi đồ vật tính sai lúc đầu muốn cùng ngươi chơi điểm hoa thức thao tác mặt thẹ xứng sở hoa thức thao tác chỉ là mặt gà dẹ k khoác khoác tay đã ngơi không t vậy liền không có rồi vung tay vung tay ô m như thế gấp bị n g ư n i nhiều ô m m ấy lần đều muốn ảnh hưởng ta phát dục nói nàng dùng sức đẩy ra mặt thẹ cả người cấp tốc rơi xuống v ơ i anh vài giây sau mặt đất thêm một cái hố to mặt gà rẹt từ trong hố đi tới tiện tay xử lý tất cả còn có một hơi hấp huyết quỷ cùng nửa ác ma nàng giết người hiệu suất nhanh k i n h người chỉ trước mắt chỉ ít hai mươi cái nửa ác ma cùng số lượng càng nhiều hấp huyết quỷ đều bị nàng chém dưa thái rau cho xử lý mà khi nàng làm xong đây hết thảy mặt h ẹ mới chầm dai ung dung địa rơi xuống mặt đất mắt thường thấy đều là phi thuyền hỏa quan g cùng mênh mông thi thể đây chính là bốn trăm sáu mươi vạn lực lượng mặt thẹ có chút cảm khái chất hắn chú ý tới cách đó không xa một cái tay c ầ m hỏa diễm trưởng tiên nữ nhân chính diện cho nghiêm túc nhìn xem phe mình hai người bọn họ cùng nữ nhân ở giữa mặt đất một cái rất buồn cười sinh vật đang mặt đất giống con thư trùng đồng dạng và mẹo trên người hắn còn phê một kiện có chút gọi cảm lưới đánh cá mặt thẹ vừa định cười ra tiếng có thể một giây sau hắn đột nhiên nhận ra lưới đánh cá bên trong người rõ ràng là dẹ gà tìm tới hắn vội vàng đối mặt gà dẹt ra hiệu hai người mục tiêu mặt gà dẹt gật, gật đầu. lúc này hai người hướng phía nữ ma quỷ phương hướng đi đến ta là l i lít các ngươi là ai nữ ma quỷ trong thanh â m tràn ngập kiên kỵ ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều tập trung ở mặt gà dẹt trên thân lúc này mặt thẹ bỗng nhiên chú ý tới nữ ma quỷ trên c h á n cây kia thủy tinh độc giác hắn ý thức được cái gì cũng không có các loại mặt thẹ mở miệng mặt gà dẹt thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ À, y tiếng đêu thảm thiết nháy mắt vang lên nhưng thấy mặt gà dẹt cơ hồ là t u ấ n di đến lì lít r ư ớ c mặt không nói hai lời một quyền nện ở lì lít r ê n bụng đấm máu quyền đầu từ nàng sau lưng trôi nhô ra lý lịch liệt kịch thét chói thai trói v ă ngay lên. Thân thể c ủ nàng n á mắt nổ tung, biên thành đầy trời huyết hoa. huyết trùng nổ biên hướng giữa không quấn ngược đi lên. Ngay giữa đi hoa, hoa đầy sau đó chúng nó liền hội tụ thành một cỗ máu gió lốc máu gió lốc từ trên xuống dưới địa áp xuống tới khi t h ế hung hăng sông mặt gạ dẹt đánh tới mặt gạ dẹt ra một tiếng trên người nàng b ư ớ c lên hảo quang màu u lam tiếp lấy chủ động đi vào máu trong gió lốc thấy song phương đã đánh mặt thẻ biết hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa việc cấp bách là trước tiên cần phải đem rễ gạ từ lưới đánh cá bên trong giải cứu ra nhưng mà lưới đánh cá bên cạnh còn có hai con hấp huyết quỷ hộ vệ đang nhìn chằm chằm phi lìn đỗ du giết cho ta nhân loại kia máu trong gió lốc chuyển đến lì lì thanh â m tức giận này hai con hấp huyết quỷ n g a y vậy liền lộ ra r ă n g nanh hướng phía mặt thẹ cấp tốc bay tới mặt thẹ vừa định thi pháp có thể chọn trong lòng hơi đ ậ u ông thử nhìn một chút tâm lý hắn hướng về phía trong đó một con hấp huyết quỷ ném cái xúi rục con tia hấp huyết quỷ thế sông nháy mắt trì trệ trong mắt của hắn hiện lên một tia mờ mịt có thể ngay sau đó này tia mê mang liền chuyển biên thành kiên định phức hắn một phát bắt được một cái khác hấp huyết quỷ y phục ở người phía sau ánh mắt khó hiểu bên trong hai người kịch liền xoay đánh lên nàng này đánh cũng vẹn vẹn tiếp tục mấy giây liền bị mặt thẹ tiêu d ừ n g số liệu cột bên trên nhắc nhở xét thấy chủ nhân l ý lịch cực thấp chuyên chú ngươi thành công s u ố i rục hấp huyết quỷ tử tức phí lìn lv một phí lìn lâm thời thuộc tính thu hoạch được tăng lên lực lượng rụ hoặc liên tục s u ố i rục ở trước mặt s u ố i rục thành công ngươi thu hoạch được ngoài định mức một lần s u ố i rục cơ hội cường han s u ố i rục thành công s u ố i rục một con hấp huyết quỷ ngẫu nhiên xúi rục hắn bên người tùy ý một con đồng loại ngươi thành công xúi rục hấp huyết quỷ tử tức đô rù lv một mươi ố lâm thời thuộc tính thu hoạch được tăng lên ngươi thu hoạch được hai con hấp huyết quỷ lâm thời quyền k h ô n g chế tiếp tục bảy mươi hai giờ bò của ngươi thủ lĩnh lĩnh vực thu hoạch được càng nhiều yếu tố cảnh cáo hấp huyết quỷ tử tức p h í lìn cùng đố d ủ tồn tại tương đối cao trí lực mức độ bọn họ tuy nhiên đã thần phục với lực lượng của ngươi nhưng ở tự thân ý chí bên trên vẫn tồn tại cực lớn không tình nguyện ngươi nhất định phải thời khắc để phòng bọn họ làm phản bị x ố i rục sinh vật thế mà còn có thể phản bội mặt t hẹ nhúng mày nhìn xem này hai đầu quỷ bái tại trước người mình lại ánh mắt bất thiện hấp huyết quỷ mặt hẹ có chút lý giải xúi rục năng lực này là nhằm vào khế tớ giả nói trắng ra cũng là lý lịch cùng những này hấp huyết quỷ ở giữa tồn tại khế ước mặt t h ẻ có thể thông qua s u ố i r ụ c năng lực đem phần này khế ước cướp được trong tay của mình nhưng vừa đến hấp huyết quỷ trí lực viễn siêu cất long hắc võ sĩ hàng ngũ bọn họ là tồn tại ý chí của mình bị mặt t h ẻ xem như hàng hóa đồng dạng cướp tới cướp đi bọn họ tự nhiên khó chịu thứ hai lý lịch cùng hấp huyết quỷ ký kết khế ước chỉ sợ cũng cùng người bình thường cùng bất tử giả ở giữa khế ước một trời một vực hai cái nhân tố lẫn nhau ra để mặt thệ thông qua xối dục đạt được hấp huyết quỷ cũng không trung thành hắn hơi có chút thất lạc vẫn là pháp thuật học không đủ nhiều sớm biết có thể gặp được hấp huyết quỷ liền sớm đem tẩy não thuật cho học tẩy não thuật là tử linh lĩnh vực một cái tương đối ít lưu ý pháp thuật nó là nhằm vào hấp huyết quỷ cùng vui yêu hai loại có được cao cấp trí tuệ bất tử giả khai thác trong đó vui yêu trí lực cơ bản có thể miễn dịch tẩy não thuật cho nên cái đồ chơi này cũng là hấp huyết quỷ đặc công pháp thuật thông qua tẩy não thuật có thể cực lớn giảm xuống hấp huyết quỷ đ ể phòng trị tâm dẫn dụ bọn họ cùng mình ký kết càng thêm không bình đẳng địa ước mà một khi khế ước hoàn thành coi như hấp huyết quý trên thân có lại nhiều phạt cốt cũng trốn không thoát tử linh pháp sư lòng bàn tay tuy nhiên tẩy não cũng là không nhất định phải thông qua pháp thuật. mặt thẹ nhìn một chút còn tại lưới đánh cá bên trong dãy rùa dễ gà rất tốt dãy rùa rất có lực nói do còn sống còn sống liền không nóng n ả y mặt thẹ trước hết giải quyết cái này hai con lúc nào cũng có thể làm phản hấp huyết quỷ c h ợ c hắn từ bọc hành lý nơi h ẻ o lánh bên trong móc ra con kia thư giãn găng tay lưu loát m ặ c vào về sau hắn dùng cái tay này bộ nắm chặt hấp huyết quỷ từ tức phi l ì n tay các ngươi không cần đối ta như thế ghi hận trong lòng ta sẽ là một cái rất tốt chủ nhân mặt thẹ thử vẻ mặt ôn hòa đối thoại với bọn họ nhưng mà con kia hấp huyết quỷ vẫn là bày biện một trường mặt tối hắn hung hăng đem tay từ mặt thẹ bao tay bên trong tuy nhiên không có mạnh miệng cái bao tay này hiệu quả không được ca không đủ thư giãn mặt thẻ thu hồi găng tay những mày nó lại thuần phục hấp huyết quỷ tương quan trị thức một lát sau hắn rốt cục vừa ngăn tâm ra lệnh hai người các người đều chuyển qua hai con hấp huyết quỷ tuy nhiên mặt có không c a m l ò n g nhưng vẫn là chậm rãi xoay người sang chỗ khác bọn họ hiện tại trạng thái phi thường xoắn suýt rõ ràng nội tâm với mặt thẻ mười phần kháng cự nhưng thân thể bên trên lại không cách nào thoát khỏi loại kia thuận theo xoay người cái mông có thể mân mê đến một điểm mặt thẻ thanh ôn nu từ phía sau bọn họ chuyển đến hấp huyết quỷ nhóm càng thêm sỉ đục nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng làm theo một giây sau mặt thẹ hai tay nắm ở đầu đinh truy hướng về phía hấp huyết quỷ phi liền cái h ó t cũng là một cái mãnh liệt v a chạm ẩm hấp huyết quỷ t ử tức vô t h a n h vô tức ngã nhào xuống đất bên trên bên cạnh đ ỗ dù nhìn thấy một màn này nhất thời có chống cự dấu hiệu cũng không có chờ hắn từ khế ước lực lượng bên trong tránh ra mặt thẹ đầu đinh truy liền nện ở trên gãy của hắn hai con hấp huyết quỷ đều n h à o vào mặt đất mặt thẹ không yên lòng lại hướng về phía cả hai cái ốt riêng phần mình mấy cái nữa sau đó chịu khó mà tiến lên đem bọn hắn óc đều móc ra phơi ở một bên số liệu cột bên trên. Cảnh cáo, công kích tức ngươi hấp huyết phi quý tử lúc ì này g đỗ bọn họ đối n g ư ơ i tràn ngập trung thành tẩy não thành công người hoàn thành một lần kiệt xuất tẩy nao quá trình người khác sâu nhận thức đến thân là nô bột bất tử giả không cần nao tử người đối tử linh lĩnh vực nhận biết làm sâu sắc n g ư ơ i nắm giữ tử linh pháp thuật áo nghĩa ngươi thu hoạch được lần đầu tiến vào ma pháp lĩnh vực tử lĩnh vực tử linh cơ hội là không tiến bảo khá lắm nguyên lai tử linh pháp thuật áo nghĩa một trong là vật lý tẩy não mặt t h ẻ n ằ m mơ cũng không nghĩ tới mình m à i xong lâu đều cọ không đi vào tử linh pháp thuật lĩnh vực thế mà là dùng loại phương pháp này x u ố n g b ả o bất quá hắn không có gấp tiến bảo mà chính là thu xếp tốt hai con hấp hết u y quý sau bước nhanh đi hướng này phiên kỳ quái lưới đánh cá nhưng lại tại lúc này này lưới đánh cá bỗng nhiên kịch liệt cọ vào đứng lên dễ gà tràn ngập thanh âm mệt mỏi cũng truyền tới hào muộn ta đáp ứng cùng ngươi sinh con nhưng chỉ giới hạn trong ngươi một cái nhiều đều không được trước tiên đem ta bông u ra đi n g ư ơ i biết tất m ò đưa ta t ì m chết mặt thẻ nghe vậy trêu tức cười một tiếng cần ta đưa n g ư ơ i muốn cùng những người khác sinh con tin tức truyền cáo cho xì sao chương một trăm tám mươi bốn m ặ t gạ rẻ phương pháp bài trừ cái gì Xì.、Si. chờ một chút thanh âm này là mặt thẻ n g ư ơ i làm sao lại xuất hiện ở chỗ này sẽ không là cái nào tỉ mội biến thành hình dạng của n g ư ơ i a lưới đánh cá bên trong dễ gạ khó khăn nghiêng đi đầu từ lưới trong khe nỗ lực nhìn xem mặt thẻ mặt thẻ có chút buồn cười nói xem ra tỉ mội của ngươi cho ngươi lưu lại rất sâu âm ảnh đang khi nói chuyện này lưới đánh cá tiếp tục co vào biến thành một đầu quấn ở dễ gạ cánh tay hai bên tất lưới dễ gạ chầm một hơi mặt thẻ tiện tay cắt ra một cây t r ù y thủ đem này tất lưới nhẹ nhõm đánh gãy sau đó đem dễ gạ từ dưới đất nắm đó hắn quay đầu nhìn một chút mặt gạ dẹp bên kia cùng nàng chiến đấu tên kia nữ ma quỷ lúc này đã không biết tung tích khó trách đối phương c h ó i buộc pháp thuật mất đi hiệu lực chúng ta thu được một chút tin tức xấu tiểu mặt đ ỗ n g nhiên thậm chí cho là ngươi đã chết vì kịp thời xác nhận phải chăng nên tiên hành cồn thạch chân lĩnh chủ giao tiếp ý thức ta cố ý tới nhìn ngươi một chút tại mặt t h ẹ hời hợt giải thích nói dễ gà nhất thời mặt lộ vẻ vẻ cảm kích sau đó một giây sau phần này cảm kích liền tán đi hơn phân nửa g e n nói lần này vị diện lữ hành có thể thanh lý ngươi hẳn là không ý kiến a mặt thẹn ó i dễ gà c u ộ h ọ n lẩm bẩm hai lần ta cảm thấy các ngươi hẳn là càng bảo trì bình thản một chút không cần đối diện xem ta nhìn ta không phải nhảy nhót tương bừng hào hào sao mặt t h ẹ vừa định nói cái gì mặt gà g e n đã trở lại bên cạnh hai người bị nang chảy mất chúng ta đến nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường sau đó rời đi nơi này ta đoán nhiều nhất m ư ơ i năm phút nơi này liền sẽ bị bờ rút linh đại bộ lạc cùng bờ lục phản vương quốc quân đội vây quanh nói xong những thứ này nàng đánh cái búng tay bạch quan g l ó e lên một con tặc mi thử nhãn có màu trắng ba lô hai bên vành thai treo khoa trương hoàng kim khuyên thai địa tình xuất hiện tại nguyên chỗ tốc độ m ặ t gà d ẹ t ra lệnh một tiếng nay địa tình một đường chạy chậm đến bắt đầu trên chiến trường sờ sát chết thủ pháp của nó cực kỳ thuần t h ụ động tác nhanh như thiểm điện cơ hồ mỗi ba giây đồng hồ liền có thể sờ làm một cỗ thi thể bên trên tất cả vật có giá trị m ặ thẹ nhận ra loại sinh vật này đây là một con tảng bảo địa tình tại à n g bảo ệ u t ấn độ t loại có rất nhiều chơi bởi lêu lổ óng mạo hiểm giả đều nằm mơ mình sẽ đụng vào một con tàng bảo điệu tinh từ đây lên như diều gặp gió mà đối với các pháp sư đến nói loại sinh vật này cũng rất thích hợp làm sùng vật hoặc là nô bục mặt hệ còn là lần đầu tiên thấy nhảy nhót tưng bừng tàng bảo điệu tinh không thể không thừa nhận tuy h ậ t nghiệp h có c u ê nhiên công, gia ỏ a này dọn quét c h ế n trường hơn Binh được nhiều. n suất thể Tuy được hiệu h i có cao A mặt t h ẻ cũng không có có ý tốt sở chiến lợi phẩm dù sao người đều là mặt g d ẹ tự t mình giết hắn nhiều nhất nhặt điểm nàng đổ không cần người đối với mấy cái này thi thể cảm thấy rất hứng thú sao mặt g dẹt chú ý tới mặt t h ẻ ánh mắt mặt t h ẻ gật gật đầu ác ma ma quỷ cùng hấp huyết quỷ thi thể tại người vật chất giới đều rất hiếm thấy mặt g dẹt rất hào phóng đ ị a phất phất tay vậy chúng nó liền đều thuộc về ngươi ngươi để vợ lợi ý kèn giúp người trang liền tốt mặt thẹ hơi xứng sở vỡ lại ý kèn c h ớ hắn kịp phản ứng người quản con kia tàng bảo địa tinh gọi b ợ lại y kèn m ặ t gà dẹt lấy ra nhất đại túi ma pháp bánh bích quy xé mở cốt ca cốt kết bắt đầu nhanh ướt nàng mơ hồ không rõ trả lời nói đúng thế đúng thế không chỉ là b ợ lại y kèn mỗi một cái bạn trai cũ ở ta nơi này đều có thể chiếm cứ một cái nô lệ tên ta còn rất giải tình không phải sao nói nàng đ ỗ n g nhiên hư không ngưng tụ ra một đầu t r ư ờ n g tiền hung hăng quất vào tàng bảo địa tinh gậy g ò trên lưng ba vợ lại y kèn trở về tìm vị đại nhân này lĩnh mệnh nay đ i ệ tinh toàn thân k ẽ run dậy dưới lòng bản chân cũng không dám lãnh đạo một cái xúc địa thành thốn liền bởi tới mặt t h ẻ trước mặt thay hắn đem tất cả thi thể đều chứa vào để lọt một bộ ngươi liền tự mình nằm trên đó đi mặt gà dẹ không cần suy nghĩ ra lệnh tại tàng bảo địa tỉnh lịnh nọt ánh mắt hạ mặt t h ẻ đem bọc đường s ắ c đưa cho đối phương nhìn cái này tàng bảo địa tỉnh cần cù chăm chỉ làm việc dán vẻ mặt t h ẻ không khỏi hiếu kỳ nói ngươi có bao nhiêu cái bạn trai cũ mặt gà dẹ đại lực nhai nuốt lấy dùng để bổ sung pháp lực mà pháp bánh bế quy ngươi hỏi cái này để làm gì chẳng lẽ ngươi cũng muốn ra nhập sao mặt thẹ yên lặng cười một tiếng lại quay đầu lại lúc dễ gà đã quản lý tốt bề ngoài k h mặt hẹn từ r ư ớ mặt gà dẹp ta ta ta trong tay tiếp nhận cẩn trọng bọc đựng xác trong lòng tràn ngập đội thu vui sướng bất quá chúng ta đi bộ rời đi có phải là rất dễ dàng bị người đuổi kịp hắn có chút bận tâm hỏi mặt g ạ dẹp k h o á t khoác tay nàng chỉ vào cách đó không xa một chiếc còn t ạ i bốc lên khói xanh sinh vật phi thuyền nói này một chiếc còn có thể mở mặt thẹ khổ sở nói thật sao nhưng chúng ta có ba người mà trên phi thuyền chỉ có hai chỗ ngồi nếu không dễ g ạ người hủy khuất một chút dễ g ạ vỗ ngực một cái là muốn ta chen một chút sao không sao ta có thể phối hợp một phút đồng hồ sau này chiếc đuôi cánh phả ra khói xanh sinh vật phi thuyền đột nhiên là lái rời bên trong mặt đất chỗ bên trong mặt thẹ cùng mặt gà d ẹ cùng trước đó đồng dạng nhét trùng một chỗ mà dễ gà thì là bên hông cột a toàn giàn buộc t i ê n lặng bị treo ở phi thuyền phía dưới cũng may chuyến đi này cũng không có tiếp tục quá lâu ước chừng sau hai mươi phút sinh vật phi thuyền thắng tắp lấy hướng phía chân trời bay đi mặt gà r ẹ tay trái mang theo dễ gà tay phải mang theo mặt thẹ hoàn toàn như trước đây sử dụng phi hành thuật đáp xuống trên mặt đất đầu góc c h o n g váng rể gà c h ậ một m hồi rốt cục tại một lát sau tìm tới mình nâng lên cái tia điểm an toàn kia làm một cái ở vào dưới mặt đất nhẹ địa đạo xuyên qua một cái mặt phía sau cửa ẩm ư ớ không khí đập vào mặt hô tạp nồng hậu dày đặc khí lưu hoảng khiến mặt người bộ có thể cảm nhận được hơi hơi g e n tông mấy đám pháp sư chỉ hóa tung bay ở không trung lộ ra trong địa đạo hết thảy mặt thẹ chúng ta đi bên trong đàm ta có một ít sự tình muốn nói với ngươi dễ gạ cho mặt thẹ làm cái nhan sắc hai người vừa muốn nhấc chân đi vào mặt gạ gét lại đi ra ngoài một bước không có việc gì các ngươi ngay ở chỗ này nói chuyện đi ta đi bên ngoài xem xét tình huống cũng dù sao cũng phải có cái theo dõi nói thân ảnh của nàng liền biến mất tại mật môn về sau ngươi cái này lao sư còn rất thông t ì n đạt lý dễ gạ tán dương mặt h ẹ gật gật đầu mặt gạ gẹ xác thực cùng bình thường liên minh pháp sư không giống nhau lắm cho nên ngươi có hứng thú trở thành bạn trai c ũ sao dễ gạ cười xấu xa nói hiển nhiên hắn cũng nghe đến tàng bảo điệu tình tên nơi phát ra mặt t h ẻ n chọn mắt chừng một cái vẫn là trước quan tâm một chút chính ngươi đi đã nói xong dễ dàng về cái nhà làm sao biên thành dạng này dễ gạ than nhẹ một tiếng xem ra ta cho rèn phát tin tức bị người ngăn cản sự tình là như vậy ta lúc đầu dự định điệu thấp làm việc tại không thông chi bất luận kẻ nào tình hùng dưới đột nhiên trở về đỏ và đen trên thực tế ta cũng làm được điểm này tại ta chui vào đỏ và đen thời điểm căn bản không ai biết tại hắn về sau ta tiếp xúc trong thành bảo mấy lao giả b ọ nàng họ đều l đối phụ h t â ta t r u n thành có ả cảnh n người, cũng rất không h c rất khả năng để lộ bởi í mật. Ta vì giác tỉnh thất ư b bại mà lâm vào lâu dài ngủ say loại này ngủ say cơ h i là không có quế ai cũng không nói chắc được ngủ say triệu chứng lúc nào biến mất càng lớn khả năng là tại một lần thời gian dài về sau nàng liền rốt cuộc không hồi tính tới mặt thẹn ngạc như nói vì sao lại dạng này dễ gạ lắc đầu là vấn đề của ta bởi vì từ nhỏ giáo dục cùng tiếp xúc hoàn cảnh nguyên nhân ép v e r nàng có chút quá t h u ầ n k h i ế t quá t h i ệ n lương ma quỷ thiên nhiên cũng là tà ác ma quỷ huyết mạch giác tỉnh cũng nhất định cần bộ phận tà ác yếu tố đến làm phụ trợ có thể x ì trên thân không có những vật này nàng quá t h i ệ n lương khả năng thiện lương đến ngay cả tà ác suy nghĩ cũng sẽ không có dưới loại tình huống này đ ế từ tiên tổ huyết mạch liền từ quà tặng biến thành nguyền rửa cái này nguyền rửa điên cùng hướng tây phủ chỗ lấy tội ác yếu tố nàng nhỏ yếu thân thể căn bản là không có cách trẹo trống cuối cùng chỉ có thể thông qua ngủ say đến tạm thời tránh điểm này có thể ngủ say cuối cùng không thể từ trên căn bản cải biên cục diện này nàng cận tà ác lực lượng mặt thẹn nghe hiểu hắn sắc mặt ngưng trọng nói cho nên nếu như s ỉ hiện tại đi g i ế t mấy người làm mấy món chuyện xấu phải trăng liền có khả năng thỏa mãn tà ác yếu tố nhu cầu dễ gà sắc mặt phức tạp trần c h ờ một hồi sau đó không xác định điện nói không nhất định hiện tại đi làm một chút tà ác sự t ì n h có lẽ có ít quá chế, mà lại s ỉ sẽ không làm như vậy ngươi đừng nhìn tính tình của nàng luôn luôn nhu, nhu, nhu nhược, nhược. kỳ thật nàng là một cái cô gái rất quật cường tử ngươi bây giờ để nàng vì mạng sống mà giết người nàng chưa chắc sẽ đồng ý mặt thẹ ngẫm lại có khả năng hay không nàng chỉ là đối ngươi tương đối quật cường dễ g ạ một đôi mắt trâu nhìn hắn chằm chằm mặt thẹ vội vàng k h o á t khoác tay ta chỉ là chỉ đùa một chút điều tiết một chút bầu không khí tuy nhiên những n à y cùng ngươi bây giờ tình cảnh lại có quan hệ gì đâu dễ g ạ giải thích nói ta biết còn có một loại biện pháp có thể giải quyết gì trên người vấn đề tại bỡ luật phản gia tộc cổ bảo bên trong có một kiện tên là tội ác chén thánh bảo vật có thể cung cấp ép vờ giác tình cần thiết tội ác yếu tố nhưng kiện vật phẩm này ta là không có tư cách đi l ấ y thậm chí ngay cả mượn tư cách đều không có b ợ lột phản gia tộc người đối với nó chặt chẽ đề phòng phụ cận thủ vệ nghiêm mật đến một con ruồi cũng bay không đi qua nó gần như không có khả năng bị người đặt được bị buộc rơi vào đường cùng ta chỉ có thể lựa chọn bông u tay đánh cược một lần ta rời đi tòa thành bại lộ hành tung hấp dẫn bở lột phản vương quốc người tới tìm ta vì có thể cùng bọn họ l ư ợ n vòng ta lại bí mật thông chi bở r ú p linh đại bộ là người dù sao bọn họ song phương là túc địch hiện tại không đánh về sầu cũng muốn đánh tại thời điểm này ta liền một mực tại t r á n h n ệ song phương truy sát dùng cái này đến hấp dẫn e s c ả n n đại bộ phận người lực chú ý chính yếu nhất chính là muốn đem tọa chấn đỏ và đen c h u y ể n kỳ ma quỷ lộ đề xì ạ cho dẫn đi trước mắt đến xem kế hoạch này chỉ thành công một nửa xác thực có rất nhiều mang phở l ì n rời đi đỏ và đen tòa thành tới t ì m ta có thể lộ đề xì ạ cũng chưa từng xuất hiện tuy nhiên hẳn là không xa ta đoán tại lý lý thất thủ về sau n à n g liền sẽ tới t ì m ta lúc kia cũng là tiềm phục tại tòa thành chỗ sâu ạ xù mạ cùng đồ l i n động thủ thời điểm dễ ga nhỏ giọng bày tỏ kế hoạch của mình mặt hẹ nhũ nhũ mày n chỉ có chết sau bờ lục phản vương quốc trong truyền thuyết hiến tế ở giữa bên trong chỉ có chết sau bờ lục phản vương thất thành viên mới có tư cách tiến vào mộ viên cái khác bất kỳ tình huống gì hạ ý đồ xâm nhập đều sẽ bị coi là tội lớn ngập trời ta rất dài n à n g nhóm bao quát những năm kia bước ra thần những cái kia bảo thủ thủ k i ự u gia hỏa là không thể nào đáp ứng ta để ta tiên mộ viên cho nên ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp vụng t r n g tới mặt thẻ sắc mặt cũng rất nghiêm trọng có thể ạ sủ mạ cùng đồ liền hai vị tia kỵ sĩ nhìn qua cũng không am hiểu đạo tặc hành vi dễ gà bất đắc gì nói vội vàng ở giữa ta cũng không có biện pháp tốt hơn mặt thẻ cho mày hắn lại hỏi mấy chi tiết bên trên vấn đề dễ gà đủ số trả lời mặt dễ gà đột nhiên hỏi ngươi người đạo sư kia nàng nhìn qua giống như rất biết đánh giá vẻ nàng có thể đối phó truyền kỳ sao không đợi mặt t h ẻ trả lời mật môn bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới một âm thanh vang dội có thể mặt t h ẻ có chút buồn cười nhìn qua mật môn phương hướng người đ a n g trùng nghe bên ngoài trầm mặc một hồi thật lâu sau mới chuyển đến mặt gạ dẹt thanh âm không có nghe lén là thanh âm của các ngươi quá lớn âm thanh hai người hai mặt nhìn nhau không hẹn mà cùng hướng phía địa đạo chỗ sâu đi một đoạn dễ gà mở miệng nói tóm lại ta còn phải tiếp tục tại đường biên giới bên trên b ô n ba hấp dẫn song phương lực chú ý ta nhất định phải đem lộ để xì ạ hấp dẫn tới sau đó tại thích hợp thời điểm thoát thân trở về người vật chất giới hy vọng hạ sủ m à cùng đồ lìn có thể thành công nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong một cái huyết sắc hư ảnh tại dễ gạ trước mặt nhanh chóng sinh ra hư ảnh bên trong truyền tới một rất thanh âm ôn nu là người trở về s a o ta cực kỳ thân yêu đệ đệ dễ gạ người hai vị này người hầu thật là không an phận bọn họ vậy mà len lén lẻn vào toàn thành chẳng lẽ bọn họ không biết truyền kỳ ma quỷ lĩnh vực là rất mẫn c ả m sao hì hì ha ha nói tới chỗ này huyết ảnh bên trong truyền đến hai cái tiếng kêu thảm thiết dễ gạ sắc mặt soát một chút liền mạch xấu là hạ xu mạ cùng đồ lìn không sai cũng là bọn họ người ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ ta à chờ ta lấy đi trên người bọn họ khế ước liền lập tức tới tìm người nói xong câu này huyết ảnh nháy mắt biến mất dễ gà trên mặt tràn ngập phiền muộn chuẩn loại này phiền muộn biến thành khẩn trương là lộ đề xị ạ nàng nói láo nàng đang nhanh chóng hướng ta tới gần đáng chết nàng vậy mà nắm giữ b ở l ụ t phản huyết mạch huyền bí nàng tùy thời có thể xác định vị trí của ta nhiều nhất mười phút đồng hồ không có thể là bảy phút nàng liền sẽ tìm tới nơi này mặt thẻ đề nghị chúng ta trước tiên phản hồi người vật chất giới lại bàn bạc kỹ hơn dễ ga nhanh chóng lắc đầu không lộ đề xì ạ bây giờ rời đi tòa thành ngược lại là một cái cơ hội ạ xù mạ cùng đố lìn là không thể nào khai ra kế hoạch của ta nàng đại khái dẫn đầu cho là ta khả năng muốn trộm trong thành bão một vật có thể trên thực tế mộ viên tại tòa thành hậu sơn đây quả thật là một cái cơ hội nếu như chúng ta bây giờ có thể b ổ i tới nơi đó nơi đó thủ vệ nhất định phi thường thư giãn có lẽ một cái cao đẳng ẩn hình thuật liền có thể trà trộn vào đi đáng chết nếu là có tức thời truyền tống quyển trục liền tốt so với dễ gạ kích động mặt t h ẻ duy trì tuyệt đối lý trí chúng ta tạm thời còn chưa đủ lấy cùng một truyền kỳ đối kháng chính diện coi như ngươi thành công điệu hồ lý son coi như chúng ta có thể đến ngươi tổ tiên mộ viên có thể mộ thất bên trong chỉ sợ cũng là hung hiểm và phần có thể an toàn tìm tới hiến tế ở giữa xác suất phi thường xa vời dễ gạ làm sao không rõ đạo lý này hắn cũng đi theo cười khổ nói ngươi nói đúng trọng yếu nhất chính là đội ngũ của chúng ta bên trong cũng không có một cái đạo tặc xuất sắc xem ra chỉ có trở về c ổ n thạch chân mời di chắt xuất thủ ngay tại lúc lúc này mặt ga z thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người nét mặt của nàng nhìn qua có chút vội vã không nhịn nổi ai nói không có đạo tặc xuất sắc liền không thể c h ố n mộ ta nắm giữ lấy phi thường cao minh mở khóa pháp thuật cùng cạm bấy bài trừ kỹ xảo nếu như ngươi thật có thể hấp dẫn tên kia truyền kỳ lực chú ý đồng thời cho ta cung cấp liên quan tới mộ viên đầy đủ tình báo ta cùng mặt thẹ có thể thay ngươi làm thay hai người bị nàng g i ậ mình không tự chủ được riêng phần mình hướng lui về phía sau một bước mặt thẹ buồn bực nhìn xem m không phải nói không có nghe lén sao mặt gà dẹt mặt không đổi s ắ c nói xác thực không có nghe lén bất quá là trên cửa có k h ẽ hở thanh âm của các ngươi là từ bên trong lộ ra ngoài hai người vừa định nhìn về phía tòa kia mật môn mặt gà dẹt đống nhiên quyền đầu hư không vung lên mặt trên cửa thình lình thêm một cái nắm đấm lớn lỗ thủng gió hào hào hào từ bên ngoài thổi vào hai người hai mặt nhìn nhau đều đối mặt gà dẹt lý do biểu thị t i n phục thế nào cần ta hỗ trợ sao mặt gà dẹt lộ ra một cái tự nhận là rất hòa thuận nụ cười dễ gã lại lâm vào xoắn xút bên trong h ắ n đương nhiên minh bạch trên đời này không có khả năng có hay không duyên vô cơ thiện ý mặt gạ dẹp sở dĩ đồng ý giúp đỡ chỉ sợ là coi trọng hiến tế ở giữa bên trong bảo vật ngươi có thể đáp ứng ta không cầm quá nhiều đồ vật sao dễ gạ rất khó khăn hỏi này dù sao cũng là ta tiên tổ bồi tán phẩm m ặ t gạ d ẹ t miệng đầy đáp ứng đương nhiên nếu như ngươi yêu cầu ta có thể một kiện đều không cầm dù sao mặt thẹ là bạn tốt của ta dễ gạ hai mắt tỏa sáng thật sao mặc gạ dẹp lập tức nói g i vì để trong lòng ngươi dễ chịu chút mới nói như vậy thật là không phải muốn truy vấn ngọn, ngọn. dễ gà nhất thời liên tục c ư ờ i khổ mặt hẹ thì là tò mò nhìn mặt gà rét ngươi thật có thể đối phó truyền kỳ mặt gà rét tiêu ngạo nhô lên bằng thẳng lồng ngực ta thế nhưng là bốn trăm sáu mươi và đâu bình thường truyền kỳ ta còn thực sự không nhất định sợ mặt hẹ có chút hăng hái điệu hỏi lần trước chúng ta gặp phải đầu kêu hoàng ngọc long đâu mặt gà rét khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống không cho phép xét hắn hắn cũng không phải bình thường truyền kỳ lại nói bên cạnh hắn còn có cái tia cây nấm đại vương cùng q u dị vi sinh vật coi là hai cái rơi truyền kỳ trong địa đạo dễ gà đi qua đi lại nửa phút đồng hồ sau hắn đột nhiên r ậ m chân một cái toán vì xì ta không thèm đếm x ỉ a những ngày kia trời nằm tại trong mộ viên lao già kia hẳn là có thể hiểu được ta、à. dù sao bọn họ đều đã đều chết hết giữ nhiều như vậy b ồ i táng phẩm làm gì đâu không bằng tạo phúc hậu nhân đang khi nói chuyện hắn đem một tấm bản đồ ba con rót đầy huyết dịch bình thủy tinh cùng một khối cổ xưa bựa hộ mệnh giao đến mặt thẻ trong tay cái này bựa hộ mệnh có thể tránh các ngươi gặp trong mộ viên vong linh t h ủ vệ công kích cái này ba bình máu là trên người ta thời hạn có hiệu lực ước chừng còn có bảy giờ các ngươi nhìn tình huống sử dụng đây là đỏ và đen tỏa thanh địa đô Các n g ư ơ i có thể ở phía trên tìm tới mộ viên vị trí cùng hiến tế ở giữa cụ thể phương vị ghi nhớ si cần bảo vật là một cái tên là tội ác c h é n thánh đồ vật không muốn l ầ m còn có đừng nghĩ lấy đem ta tổ tiên thi thể kéo lên dễ gạ cảnh cáo mặt thẹ nói mặt thẹ vốn là không muốn đi nhưng nghe đến lời này hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng giống như đi một chuyên cũng không phải không được ca tội ác c h é n thánh d á n g dấp ra sao có thể miêu tả một chút sao mặt thẹ hỏi n g ư ơ i thấy nó liền biết loại này cấp bậc bảo vật sẽ nói cho người biết tên của nó nhưng ngươi phải cẩn thận không nên bị nó làm cho mế hoặc không、si、p vô vô lâu sau đó dễ gà khi tức liền biến mất tại mật môn bên ngoài cao cấp đào thoát quần chúng người lính chủ thật đúng là người có tiền nếu như trên tay hắn có rất nhiều loại này hàng cao cấp nói không chừng thật đúng là có thể cùng truyền kỳ ma quỷ chu xoáy mực h a i m ặ t gà dẹt có chút hâm mộ nói ta chỉ hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm hắn không có bị tất lưới cột vào mặt đất mặt thẹn nhún núi h vai hiện tại m ặ t gà dẹt đối hở mật môn sử dụng một cái thuật chữa trị lại thi triển thủ đoạn thanh lý địa đạo cửa ra vào tung tích hai người nhanh chóng hướng phía địa đạo chỗ sâu đi đến nương theo lấy thời gian trôi qua mặt thẹ trong lòng khẩn trương cảm giác dần dần bị hòa tan thay vào đó chính là rất nhỏ sầu lo xem ra tên kia truyền kỳ ma quỷ đích thật là truy dễ gà đi tốt xấu là tỉ, tỉ của hắn. hy vọng hạ thủ có thể nhẹ chút đi vừa nghĩ đến đây mặt thẹ không khỏi tăng tốc tiến lên tốc độ cũng không có đi ra ngoài mấy bước hắn đ ỗ n g nhiên bị mặt gà dẹt nữ lại phía trước có cảm b ấy mặt gà dẹt nhanh chóng ném cái cảm b ấy điều tra pháp thuật trong lúc nhất thời trước mắt mặt đất hai bên vách tường còn có trên đỉnh đầu trần nhà thậm chí giữa bọn chúng trong không khí đều tràn ngập màu đỏ tươi đường cong kia là phát động cảm b ấy tiêu chí nhiều như vậy cảm b ấy bài trừ đứng lên rất phiền phức ca mặt thẹ đề nghị có thể hay không thông qua cánh cửa thần kỳ lái qua có thể c h ọ hắn phát hiện phía trước thông đạo tầm mắt t ám tựa hổ bị thực hiện hắc cám thuật hiệu quả tùy tiện lái về phía trước cánh cửa thần kỳ vô cùng có khả năng một đầu tiến vào trong tường ủ thành bị kịch đừng có dùng cánh cửa thần kỳ loại này cạm bẫy tổ phụ cận bình thường cũng sẽ thiết trí nhằm vào pháp sư phản chế thủ đoạn m ặ t g dẹt như là lên lớp g i ả n giải đối phó cạm bẫy trung dung thủ đoạn cũng là tìm đạo tặc kém nhất thủ đoạn cũng là sử dụng cạm bẫy phương pháp bài trừ thuật từng bước từng bước đi giải trừ mặt thẹ nhịn không được hỏi chẳng lẽ ngươi không có ý định sử dụng cạm b ẫ phương pháp bài trừ thuật sao mặc gà z tự tin lắc đầu đương nhiên không ta có b ẫ dập của mình bài trừ kỹ x cũng chính là ta nói thủ đoạn cao nhất ta đem hắn mệnh danh là mạt gạ d ẹ t phương pháp bài trừ n g ư ơ i lui ra phía sau mười bước mặt t h ẻ không rõ nội tình làm theo một giây sau mã cách lệ tiêu đặc biệt trên thân sáng lên đủ mọi màu sắc q u ò n mang đầu tiên là pháp lực hậu thuẫn lại là lực trường tri cầu còn có mũi tên chết đi đao kiếm bất nhập cương thiết thân thể tổn thương chuyển di vật lý bán ngược ma pháp hấp thu hỏa diễm miễn thương tổn dịch acid phòng hộ một đống lớn phòng hộ tính pháp thuật một khắc này mặt thẹ b ỗ n nhiên đoán được mạt gạ dẹp phương pháp bài trừ ý vị như thế nào một giây sau nhưng thấy mặt gà rét ngẩng đầu lưỡng ngực đi đến cảm b ấy trồng bên trong ba t r ă ba ba g à y đặc cơ quan âm thanh tại mật đạo chỗ sâu vang lên vô số h ỏ a cầu thật lớn từ hai bên trên vách đá t o á t ra tiếp theo là mấy chục cây bén nhọn cương thiết trường mâu giao thế đông xuyên đại lượng tên n ỏ từ các ngọ ngách bắn tại mặt gà rét trên thân ngựa bạn phu cường t o à n tiễn liên hoàn t i ề m điện suy yếu nguyền rùa mây độc thuật sàn nhà sổ đổ dịch acid bành trướng trong t r ớ c mắt đến không hết pháp thuật tại cùng thời khắc đó bộc phát cho dù thân ở mười bước bên ngoài mặt hẹ cũng không thể không lấy ra thủ ngự thi thiên điều r a phòng hộ pháp thuật lấy ngăn cản cạm cả bẫy cơ quan đại bạo phát dư ba mà chân chính bị các loại lực lượng điên cuồng công kích địa phương đã triệt để lâm vào tất h thải lộng lây sắt thái mê trận bên trong mặt t h ẹ không nhìn thấy mặt gà d ẹ t thân ảnh trọn vẹn sau mười phút khi mọi vấn đề đã lắng xuống mặt t h ẹ mới trên mặt đất đạo cuối cùng nhìn thấy biểu lộ nhẹ nhóm mặt gà d ẹ t nàng thuận tay đem con kia cắm ở mình trên h u y ệ t thái dương tên nó rút ra sau đó mỉm cười hướng mặt t h ẹ với gọi nhìn cạm bẫy không phải bị bài trừ sạch sẽ sao đây chính là mặt gà dẹp phương pháp bài trừ ngươi học được sao c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm cái thứ ba mặt t h ẻ hiển nhiên là họ không được trên lý luận để nói tử linh pháp sư tựa hồ là nhục thân đụng cảm bẫy tốt nhất chức nghiệp nhưng ở thực tế thao tác phương diện cũng không có đơn giản như vậy vô luận là khô lâu hay là cương thi tính mạng của bọn hắn đều quá yếu ớt một con hạ cấp bất tử giả nhiều nhất chỉ có thể phát động một cái bẫy mà giống nhện địa đạo loại này cảm bẫy khu tập trung muốn dùng triệu hoán vật từng cái thăm dò qua không biết phải hao phí bao nhiêu công phu về phần cao cấp bất tử giả bình thường tử linh pháp sư cũng không nỡ để bọn hắn dùng n ụ c thể đi chọi cứng cảm b ẫ tổn thương bởi vậy mặt gạ dẹt phương pháp bài trừ cũng không thích hợp hiện giai đoạn mặt thẹ có công phu này. hắn còn không bằng trước đó chiêu mộ một cái tinh thông dỡ bỏ cạm bẫy đạo tặc dạng này chi phí còn thấp hơn chút bất quá đối với mặt g ạ d ẹ t đến nói 460 vạn kim tệ chỉ lực để nàng hoàn toàn có thể không nhìn c h u y ể n kỳ trở xuống bất luận cái gì cả bẫy công binh công việc này hoàn toàn là đại tài tiểu dụng hiện tại mặt g ạ d ẹ t một ngựa đi đầu mặt t hệ xa xa đi theo phía sau chờ thêm cạm bẫy dạy đặt phát động khu vực hắn mới một lần nữa đuổi theo mặt g ạ d ẹ t tốc độ nện trong địa đạo đường cũng không khó đi hai người sóng vai tiến lên thời gian từng giây từng phút trôi qua bởi vì trên đường đi quá bụt thẻ hai người bất chi bất giác liền nói chuyện phiếm đứng lên mà khi mặt t h ẹ hỏi thăm mặt gạ d ẹ t đối với b ợ l u t phản vương quốc hiểu biết bao nhiêu lúc hậu giả lập tức chậm rãi mà nói đến đến b ợ l u t phản vương quốc lịch sử tại liên minh nội bộ có phi thường ghi chép tỉ mỉ đại đô thư quán bên trong thậm chí có một cái chuyên môn tiểu phân khu dùng để cất giữ cùng b ợ l u t phản vương quốc có liên quan thư tịch cái này quốc gia sớm nhất người sáng lập có thể truy tố đến một cái tên là mẹm p ị t tờ trên thân người hắn là đến từ luyện ngục tầm thứ ba vô dan mật động cao đảng má quỷ là g ụ c ma nữ vương g dạ xì ạ tình nhân kim thị vệ thiên luân cùng một lời không hợp liền đem ngay lúc đó cựu ngục c h i chủ b ạ tỏ đánh tới luyện ngục tầng thứ chín chúng sinh chi cầu phía dưới cùng thân n g h i ệ t nhóm phong ấn tại cùng một chỗ b ạ tỏ nửa vẫn lạc dẫn phát luyện ngục vị diện v ặ n mẹo cùng tách ra sau đó mấy trăm năm luyện ngục mỗi một tầng đều rất không ổn định trong đó tầng cùng tầng ở giữa sinh ra rất nhiều nếp vốn những này nếp vốn khiến cho tương đối thống nhất tầng chín luyện ngục giống vô tận thâm nguyên như thế phát triển ra rất nhiều chi nhánh vị diện những này chỉ nhánh vị diện tại vượt qua lúc đầu thai ngén kỳ về sau rất nhanh liền tiên vào tách ra kỳ cũng chính là tốc độ cao hướng ra phía ngoài phát triển kéo dài thời kỳ chúng ta bây giờ chỗ vị diện ở giữa escana cũng là tại giai đoạn này hình thành kia là đến từ cựu trọng luyện n g ụ c nếp ốn cùng vô tận tâm u y ê n một cái một tầng dung hợp giáp giới về sau hình thành lần vật chất giới m à liên tại luyện n g ụ c tách ra mới bắt đầu tận mắt nhìn thấy thiên luân cung tha khuyết bà to bị phong ấn cao đ ẳ n g ma quỷ mẹm phịt tờ lại sinh ra lớn lao dạ tâm hắn ý đồ thông qua bên gối gió thuyết phục d ụ c m à nữ vương gỡ dạ xì ạ ban cho hắn một chỉ ma quỷ quân đội mẹ p h i t e r nói cho gợ dạ xì a nói hắn sẽ xuất l ĩ n h chỉ quân đội này tiến về tân sinh vị diện ở giữa đánh bại hết thẻ định nhân cũng tìm tới cựu ngục chỉ chủ bạ tó bị thiên thai pháp sư đã thương lúc thất lạc tại luyện ngục ba giọt bạ tỏ chỉ huyết phải biết dùng ma nữ vương gợ dạ xì a là bạ tỏ thân nữ nhỉ có cái này ba giọt bạ tỏ chỉ huyết nàng liền có cơ hội trở thành mới cựu ngục chỉ chủ lại thêm đối với mình tình nhân phi thường tín nhiệm gợ dạ xì a liền đồng ý mẹ peter thì cầu cứ như vậy mẹ peter mang theo nhánh kia ma quỹ quân đội đến tân sinh escana cũng chính là chúng ta dưới lòng bản chân mảnh đất này ngay từ đầu mẹn phi tơ đích thật là tận tâm tận lực tại thay vợ dạ xì ạ đánh thiên hạ hắn cùng từ thâm v i ê n lại tới đây ác ma quân đoàn kịch chiến mấy chục năm chết ở trong tay hắn ác ma đâu chỉ ngàn vạn đáng ghét ma là giết không hết không chỉ có như thế tại một gọi là bờ giúp l i n đại ác ma linh chủ xuất linh dưới đám ác ma thế mà đoàn kết cùng một chỗ cộng đồng chống cự ma quỷ quân đội xâm nhập thế là luyện n g ụ c thế lực tại escana chiến sự liền trở nên mười phần căng thẳng hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới mẹn phi tơ đành phải làm ra thỏa hiệp hắn cũng chưa hề biết nơi nào lang thang tới luyện mục dân tộc đạt thành hiệp nghị song phương sẽ tại tiếp xuống một ngàn năm bên trong không xâm phạm lẫn nhau cùng nhau trông coi kết quả hiệp nghị ký sau ngày thứ hai luyện ngục nhân tộc thủ lĩnh cái kia không có trong lịch sử lưu lại tính danh nữ tử liền tại mẹ phi tờ trước mặt biểu hiện ra nàng thu hoạch bạ tỏ chỉ huyết nguyên lai mẹ phi tờ đau khổ tìm kiếm mười mấy năm bạ tỏ chỉ huyết trong đó có một giọt liền bị luyện ngục nhân tộc thủ lĩnh cho cầm tới mẹ phi tờ đương nhiên đối bạ tỏ chỉ huyết trông mà thèm vô cùng nhưng là song p ư ơ n g vừa mới ký kết khế ước mà lại là đối với ma quỷ đến nói nghiêm trọng nhất cái chủng loại kia khế ước hắn không thể bức bách đối phương giao ra bạ tỏ chỉ huyết không chỉ có là mẹ phi tờ không có cách liền ngay cả sau lưng của hắn thứ ba luyện ngục cái khác ma quỷ cũng không thể làm trái hòa luyện ngục n h â n tộc mỹ nước mẹ phi tờ trầm tư suy nghĩ không có tìm được biện pháp liền đem việc này hồi báo cho dục ma nữ vương dục ma nữ vương g ờ dạ xì、si、ạ cho hắn trả lời chắc chắn là sử dụng mỹ nam kế là đủ g ờ dạ xì、si、ạ hy vọng mẹ phi tờ có thể đem người tộc thủ l ĩ n h dô đến n g o a n n g o ã n để nàng tự nguyện trình lên bạ tỏ chỉ huyết mới đầu mẹ phi tờ đối với mỹ nam kế là có chút kháng cự tuy nhiên tại g dạ xì、si、ạ nhiều lần khuyên bảo hắn vẫn là đồng ý mẹ phịt tờ trước đó là một trăm tay chuẩn bị dự định đi câu dẫn người tộc thủ lĩnh kết quả song phương ăn nhịp với nhau năm thứ hai mùa xuân nhân tộc thủ lĩnh liền vì mẹ phịt tờ sinh hạ một đôi long phượng thai đôi kia long phượng thai kỳ thật cũng là bằng hữu của ngươi dễ gạ tổ tiên cũng là bờ lụt phản vương quốc chân chính người sáng lập nói trở lại gợ dạ xỉ ạ mắt thấy mẹ phịt tờ cùng nhân tộc thủ lĩnh tình c ả m ngày càng ấm lên liền thúc giục mẹ phịt tờ tranh thủ thời gian tìm về bạ tỏ chi huyết nhưng mà nhân tâm cũng là chuyện thần kỳ như vậy tại có hải tử về sau mẹ p ị t tờ ra tâm ngược lại giảm đi hắn không nguyện ý con của mình nhận ma quỷ chi ph m từ một điểm này chúng ta cũng không khó lý giải vì sao bỡ lụt phản vương quốc có thể tại escan nạ sừng sững không ngã dù sao trên người bọn họ chạy xuôi thế nhưng là đợi trước cựu ngục chỉ chủ bạ tỏ đại quân huyết dịch mặt hệ ngay được say sương ngon lành không nghĩ tới bỡ lụt phản vương quốc còn có dạng này lai lịch này sau đó thì sao dù ụ ma nữ vương g ờ dạ xì ạ chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua m ẹ m phịt tờ cùng nhân tộc thủ lĩnh a mặt thẹ truy vân mặt gạ d ẹ t gật gật đầu đương nhiên tại b ạ tỏ chi huyết dung nhập long phượng t h a i thời điểm dù ụ ma nữ vương liền phát giác được m ẹ m phịt tờ phản bội ma quỷ là một loại rất đáng sợ sinh vật bọn họ thượng hạ cấp ở giữa đẳng cấp sông nghiêm chế độ có thứ tự m ẹ m phịt tờ làm phản để g ờ dạ xì、si、ạ l ử a dẫn n g ú t trời nàng phái r a ma quỷ đại quân vượt giới chinh chiến cứ việc lúc này mèm ị t tờ đã cùng đại ác ma linh chủ bờ giúp l i n đạt thành hòa bình hiệp nghị nhưng hắn xuất lĩnh ma quỷ quân đội cùng luyện ngục n h â n tộc tinh nhuệ căn bản là không có cách ngăn cản r i ụ c ma nữ vương đại quân một trận thê thảm vô cùng trận tiêu diệt qua đi vừa mới sinh sản không lâu nhân tộc thủ lĩnh chết ở trên chiến trường mẹ phi tờ thì bị bắt về thứ ba luyện ngục vô gia n mật độ mà đôi k i a long phượng thai thì bị mẹ phi tờ ủy thác cho một thần bí võ tăng nuôi dưỡng sau đó mấy chục năm liên minh nội bộ đều không có liên quan tới đôi k i a long phượng thai tin tức ghi chép ngược lại là mẹ phi t hắn bị giục ma nữ vương bắt về, về sau ngày đêm chịu đủ lăng đ ụ nghe nói giục ma nữ vương yêu nhất là một sự kiện cũng là biến thành nhân tộc thủ lĩ xuất hiện tại mẹm phịt tờ trước mặt sau đó ở ngay trước mặt hắn cùng khác ma quỷ thần thương khẩu chiến đao qua kiếm lại thậm chí càng hỏi mẹm phịt tờ cái kêu p h à m nhân nữ tử đến tột cùng đến cỡ nào mỹ d i ệ u nàng có thể làm ra ta như vậy động tác sao cho ngươi thêm một cơ hội biểu thị một lần ngươi cùng nàng là thế nào làm như là loại này tóm lại cũng là rất quá đáng nghe đến đó mặt thẹ không khỏi buồn bực nói liên minh trong tiệm sách ngay cả dạng này nội dung đều có thể tìm tới sao miêu tả giống như g ụ c ma nữ vương cha tấn mẹm p ị t tờ thời điểm thực sự có người ở đây giống như mặt gạ zem t h ư nói đương nhiên k i ê u bản ghi chép chuyện này chân tướng vô gian mận động bí sử sáng tác người cũng là giục ma nữ vương một tên khác thiếp thân thị vệ hắn tận mắt nhìn thấy lúc ấy phát sinh hết thảy về sau hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp trở thành phí tư bản tiên sinh khế ước ma quỷ thế là liền gia nhập thất thánh liên minh đảm nhiệm đại đồ thư quán q u á n t r ư ở n g n g ư ơ i hiện tại đi đại đồ thư quán cũng là có cơ hội nhìn thấy vị tiên sinh kia vị tiên sinh kia chứ tắc rất nhiều đồng đều lấy tính chân thực lấy x ư n g càng khó hơn chính là vị tiên sinh kia tác phẩm không chỉ có chuyên nghiệp trình độ rất cao có thể đọc tính cũng rất mạnh ta mãnh liệt đề nghị ngươi có g à n h nhiều mượn mấy quyển nh vì cái gì gọi vị tiên sinh kia không có cụ thể tính danh sao mặt gạ d ẹ t lắc đầu vị tiên sinh kia bởi vì viết quá nhiều đại nhân vật bí sử dễ dàng bị người ghi hận cho nên tên của hắn đã bị người xóa đi chúng ta chỉ có thể gọi hắn là vị tiên sinh kia theo ta được biết dục ma nữ vương cái kia tiếp thân thị vệ kỳ thật chỉ là vị tiên sinh kia một cái hóa thân hắn hóa thân ngàn ngàn b ặ t vạ bạ. có người hoài nghỉ hắn là một vị khác tiếp cận cựu ngục chỉ chủ cường đại ma quỷ nhưng đến nay không có thực tế căn cứ mặt hệ sau khi nghe xong trong lòng có chút cảm cái xem ra liên minh đại đồ thư quán mình vẫn là muốn thường xuyên đi phép chia thuật học tập bên ngoài các loại đủ loại c h i thức cũng muốn học đứng lên để tránh ngày sau tại tương quan lĩnh vực ăn thiệt thòi này lại sau đó thì sao d ụ c ma nữ vương cứ như vậy bỏ qua mẹm p ị t tờ nhi nữ mặt thẹ tiếp tục truy vấn mặt gạ dệt nói dĩ nhiên không phải sau đó d ụ c ma nữ vương lại phái người tại escana trắng trận lúng bắt đáng tiếc cũng là tìm không thấy đôi kia long phượng thay chỗ mẹm p ị t tờ cũng rất kiên cường m a i cho đến bị dậy vỏ đến hồn phi phách tán cũng, cũng không nói đến nhi nữ hạ lạc mãi cho đến ba trăm năm sau s c ả nạ đại điệu bên trên xuất hiện một đôi phân biệt nắm trong tay lôi điện băng xương cùng huyết chỉ cấm chú thẹp h ơ l ỉ n bọn hắn quan hệ chính là tỷ đ ệ lại là t ì n h lữ bọn họ chính là tuân theo bạ tỏ chỉ huyết giáng sinh ma quỷ chỉ tử hai người nương tựa theo cực kỳ cường đại thực lực quét ngang hết thể nhân chỉ dùng thời gian hai năm bọn họ ngay tại trên phiến đại địa này thành lập được bờ l ụ t phản vương quốc nghe nói tại bờ l ụ t phản vương quốc cường thịnh nhất thời điểm tỷ đ ệ hai người thậm chí xuất lĩnh đại quân giết vào qua tầng thứ ba lượt ngục cuối cùng bọn họ cùng g ụ c ma nữ vương đánh cái khó hòa giải cũng chính là kinh lịch một trận chiến này qua đi mọi người mới ý thức tới tệ p h ở lìn cái này một chủng tộc hữu gì chỗ cái này một chủng tộc đã có thể có được ma quỷ bẩm sinh lực lượng cường đại cũng sẽ không giống ma quỷ như thế bị trật tự cả đời trói buộc tệ p h ở lìn bên trong người nổi bật có được tiếp cận nhân loại tiến hóa tiềm lực tỷ đ ệ hai người thành lập được huyết kỷ vương quốc nhất thời hấp dẫn đa nguyên vũ trụ địa phương khác tệ p h ở lìn gia nhập tại bờ luật phản vương quốc thời kỳ mạnh mẽ nhất bọn họ thậm chí có thể cùng cựu ngục bên trong cường đại nhất tầng kia địa vị n g n g nhau chỉ tiếc tệ phờ lìn cũng không có kế thừa đến ma quỷ dài ràng g i ặ t h ỏ mệnh bởi vậy tại hơn một ngàn năm sau hôm nay vỡ l ụ t phản vương quốc tại e s k a n a thống trị cũng không giống lúc đầu như thế kiên cố tại kinh lịch mấy lần bấp bênh sự kiện sau hiện tại huyết kỷ vương quốc dùng một câu loạn trong giặc ngoài để hình dung cũng là không quá phận mặt hệ nghe nghe đã cảm thấy không thích hợp chờ một chút hơn một ngàn năm g à n n sau bà tỏi chỉ huyết lưu lạc luyện ngục là phát sinh ở thiên luân cung thăng khuyết về sau a thiên luân cung thăng khuyết khoảng cách hiện tại tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm năm m ặ t g dẹt kiên n h ẫ n giải thích nói đó là bởi vì tách ra kỳ nguyên nhân còn nhó rõ ta trước đó ta nói qua luyện ngục tại bà to bị phong ấn về sau trải qua một đoạn dài rằng giặc hướng ra phía ngoài phát triển kéo dài giai đoạn sau tại cái kia giai đoạn luyện ngục tốc độ thời gian trôi qua thật to bị tăng tốc tại người vật chất giới thiên luân cung thăng khuyết đi qua chỉ có mấy trăm năm nhưng đối với luyện ngục đến nói nhưng thật ra là đi qua hơn một ngàn năm g à n n mãi cho đến năm mươi năm trước thách gia kỳ mới kết thúc luyện ngục tốc độ thời gian trôi qua lúc này mới cùng người vật chất giới một lần nữa mô phòng hợp cũng chính là từ thời kỳ đó lên đ á ma m quỷ lại một lần không ra mang hào ý ánh mắt tập trung tại ẹ n độ đại lục ở bên trên thời gian nhưng thật ra là một cái rất vi diệu khái niệm nó không có trong tưởng tượng của ngươi ổn định như vậy lấy một thí dụ tại chúng ta trong ấn tượng thiên luân cung thăng khuyết là mấy trăm năm trước phát sinh sự tình có thể đến cùng là mấy trăm năm trước ngươi có thể xác định sao mặt t h ẻ sững sờ một chút đúng a đến cùng là mấy trăm năm trước đâu vì sao lại không có một cái rõ ràng miêu tả lúc trước hắn cơ hồ không có suy nghĩ qua vấn đề này tựa như là liên quan tới phương diện này nhận biết bị triệt để che đậy mặt gà rét m ỉ m cười đây không phải một mình ngươi hoang mang kỳ thật tất cả mọi người không biết thiên luân cung thăng khuyết cụ thể phát sinh thời gian bao quát giống thị dị hẹo ỷ ạ bẹn dạng này thần pháp sư cũng không có chuẩn xác đáp án đây là bởi vì thiên luân cung thăng khuyết chuyện này ảnh hưởng quá mức sâu xa thiên hai pháp sư tại lưu đ ạ y chư thần sự kiện này bên trong phong thích quá nhiều năng lượng những năng lượng này vặn b ẹ o thời gian lĩnh vực để niên đại trở nên mơ hồ cho đến ngày nay liên minh pháp sư căn cứ các loại phương pháp đo lường tính toán đem thiên luân cung thăng khuyết thời gian suy đoán đến cách n à y hai trăm năm đến bốn trăm năm ở giữa đây đã là cái rất không tầm thường tiến bộ căn cứ lao sư ta phỏng đoán nếu như chúng ta muốn biết cái này một lịch sử sự kiện thời gian cụ thể chỉ sợ đến có được cùng thiên hai pháp sư một cái cấp bậc lực lượng mới được cái này hiển nhiên là rất khó làm được cho nên chúng ta chỉ cần trong lòng có cái này khái niệm là được không cần truy vấn m ạ n m u ờ n tương ứng chư thần thêm tại ỵn đồ đại lục ở bên trên tam đại mê khóa cũng là đồng dạng đạo lý chúng ta chỉ cần biết nó khái niệm cùng tồn tại không cần thiết đi mảnh cứu nó nội dung mặt hẹn g h e vậy trong lòng hơi đậu đúng liên quan tới tam đại mê khóa ta đến nay chỉ biết hai cái một cái là trí lực mê khóa phong tỏa là liên quan tới chư thần c h i thức cùng lịch sử một cái là văn minh mê khóa phong tỏa là ỵn đồ thế giới văn minh phát triển cái thứ ba là cái gì mặt gạ dẹt ngạc như nói ngươi thế mà ngay cả tam đại mê khóa đều không có hoàn toàn biết rõ ràng mặt t h ẹ không có ý tứ gãi đầu một cái chúng ta nông thôn pháp sư là như vậy mặt gà r t có chút lo lắng địa cao mày một cái ngươi dạng này ta đều không yên lòng cứ như vậy đi luyện ngụt đến hung hăng vồ một cái kiến thức cơ bản mới được ca về phần cái thứ ba mê khóa là hỗn loạn mê khóa hôm nay bồi hài tử kiểm tra sức khỏe dày vò hơn nửa ngày hơi ngắn một chút chương một trăm tám mươi sáu khế ước diệu dụng đại trương cầu đặt mua hỗn loạn mê khóa tên như ý nghĩa nó hiệu quả là khiến mọi người hành vi cùng mạnh suy nghĩ trở nên hỗn loạn vô trương chư thần tam đại mê khóa nhưng thật ra là cùng một nhịp thở trí lực mê khóa để trên phiến đại lục này sinh linh lãng quên chư thần lãng quên lịch sử mất đi lịch sử mọi người liền sẽ mê mang văn minh mê khóa phong tỏa văn minh phát triển khả năng tương đương với khóa lại tương lai thấy không rõ tương lai mọi người càng thêm bằng hoàng mà hỗn loạn mê khóa thì là đưa đến đem mọi người triệt để vây ở nguyên địa điên cuồng đạo quanh hiệu quả bởi vì tư duy cùng hành vi đều trở nên hỗn loạn trước một giây khả năng hạ quyết tâm muốn làm một sự kiện sau một giây lại bắt đầu làm một kiện tới tương phản sự tình dưới loại tình huống này đây ồ đại cũng trên văn là chư thần tại thiên luân cung thăng khuyết về sau phí hết tâm tư nghiên cứu thiên thai pháp sư quyết định quy cụ lúc tìm tới một cái lỗ thủng nếu như một ngày trên thiên đại lục này sinh linh toàn tâm toàn ý nên đón hắn nhóm trở về như vậy hắn nhóm thật đúng là có khả năng trở về thì ra là thế cái thứ ba mê khóa thế mà là hỗn loạn mê khóa mặt hẹ nhữ mày nghĩ lại trong trí nhớ kiểm tra hành vi của mình phải chăng cũng là nhận h ô n loạn mê khóa ảnh hưởng thất thánh liên minh đối với cái này chẳng lẽ thờ ơ hắn hỏi m ặ t g ạ dẹt lắc đầu nói dĩ nhiên không phải trên thực tế lấy thất thánh cầm đầu truyền kỳ pháp sư nhóm vì đối kháng chư thần mê khóa làm rất nhiều nỗ lực nhưng ngươi cũng muốn biết chư thần thiết chí mê khóa thuộc về là trong tuyệt cảnh ra sức đánh cược một lần bọn họ rất cẩn thận kế hoạch cũng rất chú đáo chặt chẽ chúng ta muốn triệt tiêu bọn họ mê khóa ảnh hưởng mau lẹ nhất phương thức vẫn là phải tìm đến mê khóa vị trí chỗ ở sau đó đem hắn ngăn cách ra mà đang tìm kiếm tam đại mê khóa quá trình bên、trong. liên minh kỳ thật nhận không nhỏ tổn thương bởi vì tam đại mê khóa đều bên ngoài tầng vị diện có rất nhiều thế lực t à ác đều tại nhìn chằm chằm mà thiên thai pháp sư rời đi về sau liên minh mất đi lấy sức một mình chấn áp toàn vũ trụ năng lực đoạn thời gian kia nghe nói trong liên minh bầu không khí rất ngột ngạt tam đại thông thiên pháp sư cơ hồ một mực tại vì tam đại mê khóa sự tình b ô n ba trước hết nhất bị tìm tới chính là trí lực mê khóa thời gian là tại chư thần hạ xuống mê khóa một tuần sau nó bị phát hiện ở vào một cái kẹp ở hẹn đồ đại lục cùng thâm viên ở giữa thứ cấp vị diện bên trong nơi đó bị chư thần đầu nhập đại lượng binh lực chấn giữ hư hư thực thực còn còn có đặc biệt nhằm vào truyền kỳ pháp sư cùng thần pháp sư vị diện cảm ấy cứ việc chúng ta không cách nào đem hắn triệt để phá hủy nhưng thông qua thích hợp phản chế pháp thuật trí lực mê khóa ảnh hưởng bị thật to địa suy yếu chỉ cần ngươi trí lực tại mười lăm điểm trở lên ngươi hoàn toàn có thể thông qua đọc sách lịch sử viết tay thần minh sự tích đến tránh đem hắn lắm quên phải biết tại trí lực mê khóa không có bị suy yếu tình hồ giới cơ hội là tất cả mọi người quên trước kia phát sinh cái gì đó mới là kinh khủng nhất lớn nhất kiềm chế thời đại nhưng mà vì ngăn cách trí lực mê khóa ảnh hưởng tam đại thông thiên pháp sư một trong lin đại nhân không thể không thời khắc tại thứ cấp vị diện bên ngoài trân thủ hơn một trăm n ă m tới thân thể của hắn nhận vũ trụ tinh quang cùng xạ tuyến ngày đêm tàn phá tình trạng nghe nói đã không lớn bằng lúc trước nói đến đây m ặ t g rẹt cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng cho nên liên minh tình cảnh kỳ thật cũng không có mọi người trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy tuy nhiên nàng chỉ là sách đời miệng sau đó liền lại tiếp tục giới thiệu nói cái thứ hai bị phát hiện cũng là hỗn loạn mê khóa nó bị giấu ở tỉnh giới một viên vứt bỏ tinh cầu bên trên phát hiện hỗn loạn mê khóa chính là ý xạ b ệ nữ sĩ mà trước đó ngươi biết phiến đại lục này đã hỗn loạn tới trình độ nào sao cha con tương tàn hảo hữu bất hòa này đã là rất nhẹ tô lại nhạt viết sự tình bao quát nhân tộc ở bên trong tất cả chủng tộc sinh hoạt trật tự đều tiếp cận hoàn toàn s ụ p đ ổ ngay tại hỗn loạn mê khóa có hiệu lực hơn ba tháng bên trong h、e、độ nhân khẩu giảm mạnh ba đây là một cái phi thường khủng bố s ố tự đoạn thời gian kia mọi người tâm linh trạng thái cũng hoàn toàn chính xác tiếp cận chư thần muốn giai đoạn tất cả mọi người rất mờ mịt không biết nên đi con đường nào bọn họ thậm chí không biết phát sinh cái gì chỉ có thể cảm giác được trên người mình một thứ gì đó bị tất đoạn đây chính là mê khóa chỗ đáng sợ có đôi khi ta cũng rất buồn b ự c thiên thai pháp sư lưu đày chư thần thanh tẩy lĩnh vực nhưng không có hoàn toàn tước đoạt hắn trên người chúng quyền hành lúc này mới cho chư thần cơ hội p h ả n kích liên quan tới hỗn loạn mê khóa đến tiếp sau xử lý ta kỳ thật biết đến không nhiều liên minh nội bộ cũng lưu truyền nhiều loại phiên bản tin tức ẩ m có một loại thuyết pháp là ỵ xạ bèn nữ sĩ tại chỗ liền đem hỗn loạn mê khóa cho ăn ta đạo sư nguyên thoại là nói như vậy nhưng ta không xác định nàng nói ăn là ví von hay là chân thực tình huống từ đó về sau hỗn loạn mê khóa hiệu quả đồng dạng bị suy yếu rất lớn phản ứng đến cuộc sống của người bình thường bên trong nhiều nhất cũng là sinh hoạt hành vi tương đối phóng đăng có thể cái này cùng trước đó hiệu quả so sánh cái này hoàn toàn không nói lên được cái gì ngược lại là ỷ xạ bẹn nữ sĩ bản thân tựa hầu nhận càng lớn ảnh hưởng nàng trở nên có chút tố chất thần kinh có chút điên cuồng cùng lúc đó hỗn loạn mê khoa sức mạnh còn s ấ t lại càng nhiều bị tập trung ở các pháp sư trên thân đặc biệt là liên minh pháp sư cho nên ngươi luôn luôn có thể phát hiện các pháp sư hành vi thiên kỳ b á c khoái ta không phải đang vì mình ngụy biện a khả năng pháp sư thiên nhiên cũng là một cái quái đảng q u thể nhưng hỗn loạn mê khóa đối với chúng ta ảnh hưởng cũng là thật sự tồn tại nếu có một ngày ngươi phát hiện mình biến thành một cái đồ biến thái ngươi cũng đừng nản trí khả năng này không phải chính ngươi sai đều là hỗn loạn mê khóa nguyên nhân mặt gạ d ẹ t nghiêm trang nói mặt thẹ cẩn thận một suy nghĩ phát hiện nàng nói nội dung giống như cũng không có gì lỗ thủng cái này một bộ phận tin tức cực kỳ chân quý mặt thẹ không chỉ có học vẹn trong đầu còn xuất r a ma pháp bút hung hăng là một m ký nếu như ỷ xã bèn thật là bởi vì hỗn loạn mê khóa nguyên nhân mới biên thành như bây giờ như vậy liên minh xác thực cũng không tốt xuống tay với nàng nhưng lần trước ệ c mòn cùng ta nói về ỵ xã bèn tính t ì n h đại biên thời điểm lại đối hôn l o ạ n mê khóa chuyện này ngậm miệng không để cập tới hắn biết đến không có khả năng so mặt gạ d ẹ t thiếu a mặt t h ẻ trong lòng âm thầm suy tư e c h mòn có lẽ là cố ý giấu giếm hắn có lẽ là đang tận lực chính dẫn đạo đối ỵ xã bèn sinh ra địch ý hoặc là tâm tình sợ hãi hoặc là dứt khoát cũng là không hy vọng ỵ xã bèn bên người xuất hiện cùng nàng tương đối thân mật người như vậy tiến thêm một bước phỏng đoán dỗ nạn bị lưu này phải chăng cũng cùng ếch mòn từ đó cản trở có quan hệ mặt thẹ không biết chuyện kỳ pháp sư ở giữa nước cũng quá sâu hắng n g h e một chút bắt quái sau đó tránh ra thật xa mà tại mặt gạ d ẹ t đến tiếp sau trong miêu tả mặt t h ẻ cũng được biết sau cùng văn minh mê khóa thất thánh liên minh làm sao tìm được cũng không tìm tới cuối cùng chỉ có thể từ bỏ tuy nhiên cái này một mê khóa ảnh hưởng tương đối mà nói nhỏ bé dù sao nó không ảnh hưởng liên minh thống trị địa vị cũng sẽ không đối với người bình thường sinh hoạt tạo thành quá lớn tổn thương nhiều nhất cũng là sức sản xuất mức độ chỉ trệ không tiên tại h n đầu có được cường đại người vật chất giới bích trồng lên bao bọc điều kiện tiên quyết ngoại t ầ n vị diện vô luận phát triển được như thế nào phong sinh thủy khởi cũng rất khó tiến đánh tiến đến mà cho đến ngày nay chư thần càng là hư hư thực thực chủ động h ủ bỏ văn minh mê khóa chiến tranh khói lửa chính là một cái chứng cứ rõ ràng n g h e xong mặt g ạ d ẹ t dài rằng đặc tự t h u ậ n qua đi mặt thẹn xoa xoa cổ tay hết ẩm đem lít nha lít nít h bút ký thích đáng cất kỹ những kiến thức này ta là chỉ tam đại mê khóa bao quát bợ lụt phản vương quốc lịch sử đều là ngươi tại đại đồ thư quán bên trong đạt được sao hắn hỏi mặt g ạ d ẹ t vui vẻ gật đầu làm sao ngươi cảm thấy hứng thú sao muốn hay không đem ta khuê mật giới thiệu cho ngươi kiến thức của nàng quán thâu thủ pháp là h ạ n nhất mặt thẹ trầm tư nói mình đi qua nhìn sách mà nói cũng có thể m ặ t g d ẹ thế t nào trước mắt không có đơn giản như vậy nha đại đồ thư quán bên trong thư tịch không cho phép mượn bên ngoài chỉ có thể tại trong tiệm xét đọc có thể quá trình này không có dễ dàng như vậy ngươi đi nếm thử một lần liền biết tin tưởng ta kiếm tiền sau đó mua chi thức quán chú đây chính là hiệu quả về chi phí cao nhất tăng lên phương thức không có cái thứ hai mặt thẹ ngẫm lại kỳ thật còn có một loại phương pháp cũng là ngươi đi mua chi thức quán chú sau đó thông qua khẩu thuật phương thức chia sẻ cho ta ta có thể thanh toán một chút điểm số cho ngươi mặc gà z lắc đầu nói loại biện pháp này trên lý luận có thể thực hiện nhưng trên thực tế không ai sẽ cùng ngươi chơi như vậy nguyện ý mua chi thức quán chú pháp sưu hoặc là không thế nào thiếu tiền hoặc là giống như ta thông qua phổ thông kiếm tiền phương thức đã còn không lên nợ nần trọng yếu nhất chính là các pháp sư đều là một đám đặc biệt sợ phiền toái ra hỏa chia sẻ chi thức quá trình quá mức dài dằng dặc thích lên mặt dạy đời trung quy là số ít mặt thệ tâm đạo cũng thế thật sự là hắn không có ở liên minh các loại lớp v ấ n luyện bên trong tìm tới kiến thức căn bản học đủ tương quan nội dung có lẽ những vật này phải đi bồi dưỡng pháp sư học đồ học viện pháp thuật bên trong tìm mà cao cấp hơn một chút chi thức chỉ có thể dựa vào mình đi đại đồ thư quán đọc hoặc mua chi th hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói trên đường đi công binh mặt gạ dẹp n ụ c thân sắp xếp bốn cái lôi khu không đến ba giờ thời gian bọn họ liền đến đến nện địa đạo điểm cuối cùng mà ở trong quá trình này mặt thẹ cũng phát giác được nện địa đạo bí mật bọn họ trên mặt đất chặng đường mỗi đi đến mười bước trên thân liền sẽ phát động nện đi thuật hiệu quả pháp thuật này có thể cực nhanh địa đề cao hành tàu tốc độ hiệu suất không sai biệt lắm đồng đẳng với hành tàu người một đường đều mở ra xúc địa thành thốn đây là một cái rất hiệu quả kinh người mặt h ẹ suy đoán đầu này địa đạo là bợ l u ậ phản vương quốc dùng để tại đặc thù thời kỳ chuyển vận binh lực nếu như cùng loại địa đạo trải rộng mở luật phản vương quốc cảnh nội lời nói như vậy cái này quốc gia bản thổ tiềm lực chiến tranh không thể nghi ngờ là m ư ờ i phần đáng sợ vì nghiên cứu n h n đ i thuật là như thế nào cố hóa trên mặt đất c h ẳ n g đường mặt t h ẻ từ trên tường này ra mấy khối rõ ràng mang theo ma pháp khí tức cục l ạ c h trở về dự định nghiên cứu một chút địa đạo cuối cùng hai người thông qua một tòa phát động tức mật môn cảnh tượng trước mắt nhất thời rộng màu trong sáng bọn họ giờ phút này là nằm ở một tòa màu xám đen núi lửa trên sườn núi ngầm đầu hướng lên quanh năm không rời hắc sắc khói đặc bồi hồi tại miệm núi lửa miệng núi lửa hơi phía dưới tòa kia cổ bảo biến mất tại trong khói đen nhang tương c ỏ rửa ra đặc thù lục địa diện mạo phía trên tràn ngập đồng đậm khí lưu hoàng mà hướng dưới núi nhìn lại một tòa hùng thành từ núi lửa chân đột ngột từ mặt đất mọc l ê n từ chân núi bên trên kéo dài đến giữa sườn núi tòa thành thị kia kiến trúc tràn ngập luyện ngục phong tình khắp nơi có thể thấy được là tròn vo tháp lâu cùng cao vút trong m â y cấu trang bình đài nhắc nhở người phát hiện luyện ngục tháp lâu thương cung chỉ lục cấu trang bình đ i cùng luyện ngực tà cây núi lửa chỉ thành là bờ lụt phản vương quốc thủ đô nơi này sinh hoạt đại lượng k ệ phờ lin cùng luyện ngục nhân tộc mà cổ bảo đỏ và đen thì là b ỡ lụt phản gia tộc khởi nguyên chỉ đ ị a n ó đứng lặng tại miệng núi lửa đông vương lấy cực cao tư thái quan sát chân núi đô thành cùng dưới núi minh mông vô b ỡ luyện ngục bình nguyên trước đây hai người liền đã cẩn thận nghiên cứu qua dễ gạ cho địa đồ rời đi địa đạo sau m ặ t gạ ẹ t cấp tốc mở ẩn hình phác cầu hai người dọc theo đường núi gập gành hướng phía miệng núi lửa chỗ đi đến bợ lụt phản tiên tổ mộ viên ở vào cổ bảo hậu sơn khoảng cách miệng núi lửa chỉ có cách xa một bước nếu như thông qua bình thường đường đi cần vượt qua cổ bảo trung đ xuyên việt một mảnh thủ vệ dày đặc rừng đá mới có thể đến mộ viên nhưng dễ gạ trên bản đ ồ cho ra một đầu tiểu lộ có thể thông qua miệng núi lửa đi vòng qua chỉ là con đường này cũng rất khó đi chứ ác kém địa hình bên ngoài p h í a khu vực này còn giải lấy đại lượng khen nhét ma cùng k i p ma bọn họ đều là bờ lụt phản gia tộc n ô b u thụ trong pháo đài cổ người mệnh lệnh du đang ở đây ẩn ẩn kẹp lại mỗi một đầu thông hướng mộ viên con đường cũng may mặt gạ sẽ không chỉ có thực lực mạnh mẽ ứng đôi các loại tình huống thủ đoạn cũng là tầng, tầng lớp lớp hai người hữu kinh vô hiểm xuyên việt ma quỷ dày đặc khu vực đến miệm núi lửa phía trên hành tàu ở chỗ này mặt thệ thậm chí có thể nghe được núi lửa trong bụng nham tương sôi trào âm thanh t o à này núi lửa không chỉ có là núi lửa hoạt động mà lại phi thường sinh động đỏ và đen cùng núi lửa chỉ thành có thể tại tấp nập núi lửa trong hoạt động lưu giữ tục xuống tới đại khái dẫn đầu là tồn tại một loại nào đó dẫn đạo nham tương thủ đoạn hai người đi vòng non n ử a vòng rất nhanh liền đến mộ viên xung quanh khu vực nơi này bị quần quận khói lửa bao phủ đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt không phải khoa t r ư ơ n g hình dung mà chính là sự thực khách quan bảo thủ trình bày khói lửa bên trong cũng không có ma quỷ du đãng có thể cả tòa mộ viên đều bị từng cây từng cây thân thể giữ tận l tuy nhiên tòa này mộ viên không có bị bố trí thành chuyên môn nghi thất trận nhưng nó năng lực phòng ngự so mặt thẹ tiểu mộ viên muốn mạnh hơn gấp mấy trăm lần hiện tại hai người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua khói lửa tới gần tà cây khu vực lúc mặt thẹ đem dễ gạ lưu lại này ba quản máu lấy ra hắn đem bên trong một ống máu bôi ở mình cùng mặt gạ dẹt lòng bàn tay tiếp lấy hai người đưa bàn tay rỗi tại trước n h ấ t đầu từng bước một tới gần này sắp xếp địa lít n h à lít nhít tụ h tưởng dễ gạ trên thân có cao đẳng ma quỷ mẹm phịt tờ huyết dịch trên lý luận loại này huyết dịch đối luyện n g ụ c tà cây có nhất định chấn áp tác dụng quả nhiên thủ tướng tại phát giác được có sinh mệnh tới gần về sau cũng không có ngay lập tức vây công hai người tà cây vỏ cây bên trên nhau nhau hiện ra từng chương vạn vẹo khuôn mặt bọn họ cứng rắn như đá khối thân cành mềm nhựng rủ xuống tới mặt đất phản phất dây leo rắn chặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên m tà cây sắp xếp thành thụ tường ở giữa chỉ có khoảng hai mươi cm ở giữa mặt thẹ đánh bạo đem con kia nhuốm máu bàn tay cắm vào khe hở ở giữa hai bên tà cây nhất thời kịch liệt địa mềm mại xuống dưới trên c ả n h cây v ặ n vẹo khuôn mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ chúng nó phát ra uy mắng thét lên liên đói lấy thân cây cũng giống biển người rời hướng về hai bên n g ã xuống thụ tường trung gian xuất hiện một cái hình bán n g u y ệ t khe hở mặt thẹ hai người thừa cơ chui vào nương tựa theo dễ ga huyết dịch bọn họ liên tiếp vượt qua tám đạo thụ tường mà liền tại bọn họ hướng phía đạo thứ chín thụ tường đi đến lúc bên trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến cổ quá m ặ t gà rẽ một tay lấy mặt t h ẻ kéo đến bên cạnh ẩn hình pháp cầu nháy mắt mở ra hai giây sau một cái cơi to lớn máy móc con rơi ma quỷ từ thụ tưởng trên không lướt qua con rơi một bên phi hành một bên hướng phía dưới phun ra lấy màu xám trắng một phấn hô hô hô những này bột phấn như hoa tuyết dương dương sái sái rơi xuống mà bởi vì thụ tưởng ngăn trở miệng núi lửa khói lửa đến nơi đây đã nhìn không thấy bao nhiêu tầm nhìn biên độ lớn tăng lên hai người đều có chút khẩn trương bọn họ đều không xác định loại này bột phân phải trăng có phản ẩn hình năng lực tuy nhiên cũng may máy móc trên thân biến bức ma quỷ tựa hồ cũng không thèm để ý dưới đáy phát sinh sự t ì n h vùng s o n g bột phân sau đầu hắn cũng không trở về hướng lấy những phương hướng khác đi mặt thẹ v u ô n g lỏng một hơi nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện bột màu trắng rơi xuống về sau phụ cận luyện n g ụ c tả cây trở nên càng thêm sinh động hắn túi đầu nhìn một chút không tốt dễ ga huyết dịch mau làm hắn vội vàng nhìn về phía mặt ga z hậu giả trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng viết khẩn trương tuy nhiên nàng vẫn đưa tay tiếp được một chút bột màu trắng quan sát mấy giây sau nàng rất ghét bỏ đ i ệ đem những cái tia bột phấn đều chiếu xuống mặt đất là bột x mặt gạ d ẹ t vố vô, vô tay vợ luật phản gia tộc dùng tới tốt b ộ x ư ơ n g tự dưỡng luyện n g ụ c tà cây khó trách những n à y tà cây bộ dạng như thế tốt thừa dịp những n à y cây đang ăn chúng ta đi m ò mặt h ẹ nghe vậy trong lòng hơi đậu hai người nhanh chóng xuyên việt sau cùng một đạo t h ụ tướng lúc hắn bất động thanh sắc dùng nghệ tật chỉ trào từ dưới đất nắm b ộ x ư ơ n g trở về thành công vượt qua sau cùng một đạo t h ụ tướng sau số liệu cột bên trên cũng hiện lên loại này b ộ x ư ơ n g tin tức cà kẽ núi lửa bổ sương từ bụi núi lửa lưu hình tình hoa cùng sinh vật cho cốt pha chế rượu hạ thành rót vào chút ít tinh giới chỉ quang l i ề n có thể thành hình công dụng một lấy núi lửa bồ xương định kỳ tự dưỡng thực vật có thể khiến thực vật có được hai mươi lần trở lên sinh trưởng tốc độ cũng có cực cao sát xuất có được động vật hóa mô bản ngoài ra núi lửa bồ xương có thể khiến thổ địa càng thêm phì nhiều đối với đặc biệt thực vật có cực mạnh tầm bộ tác dụng công dụng hai lấy núi lửa bồ xương tắm rửa bất tử giả có thể lớn mạnh hắn hôn hỏa tăng lên hắn đẳng cấp dùng lâu dài núi lửa b ộ xương bất tử giả đem có được cường trắng hơn xương cốt cũng có thể cực đại tăng lên bất tử giả trời sinh hộ giáp đẳng cấp là cái thư tốt nếu không phải lo lắng từ tà cây trong miệm đoạt thức ăn khả năng phát động cảnh cái đồ chơi này hiệu quả nhưng so sánh giờ y sinh trường lục dịch mạnh hơn mạnh điểm ở chỗ thông qua b ộ x ư ơ n g thúc đẩy sinh trường thực vật không tính vi phạm tự nhiên tạo vật có cơ hội nhất định phải làm đến loại này b ộ x ư ơ n g phối phương cái khác nguyên vật liệu đều rất tốt cầm tới chỉ có tỉnh giới chỉ q u ò n g có hơi phiền thoái tuy nhiên cũng không phải không có thao tác không gian pha chế rượu tỷ lệ khá là phiền thoái mình dần dần phối trí lời nói hiệu suất quá thấp mặt hẹ trong lòng thầm nghĩ về phần sinh vật cho cốt hắn dự định sau khi trở về ngay tại trong mộ viên thành lập một cái khô lâu truyền tống môn cái đồ chơi này tốn hao không thấp nhưng có thể định kỳ từ phụ năng lượng vị diện chiêu mộ khô lâu tiên mộ viên chất lượng tốt liền lưu lại khi khô lâu binh quân dự bị chất lượng t r i n h lệch cũng chỉ có thể vì mặt t h ẻ trồng cây đại nghiệp thêm gạch đóng gói suy nghĩ thoáng qua liền mất mặt t h ẻ nghiêm túc dò xét hắn trong mộ viên cảnh tượng đến mộ viên nội bộ từ đầu đến cuối tràn ngập một mảnh đậm đặc sư ngủ tầm nhìn cũng rất thấp hai người là từ mộ viên phía tây thủ tường chui vào căn cứ địa đồ chỉ thị nơi đây khoảng cách hiến tế ở giữa chỉ có khoảng cách mấy trăm mét tuy nhiên dọc theo con đường này chỉ ít có ba cái bờ lụt phản gia tộc một phần phụ cận cạm b ấ y số lượng so i nhện trong địa đạo chỉ nhiều không ít trọng yếu nhất chính là ở loại địa phương này mặt gạ d ẹ t phương pháp bài trừ sẽ rất khó phát huy được tác dụng bởi vì rất dễ dàng phát động cảnh báo mặt thẻ đem dễ gạ cho bựa hộ mệnh lấy ra đeo ở trên người hai người một đường sử dụng pháp thuật thăm dò cạm bẫy cùng cơ quan cũng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tất cả tiềm ẩn địa phương nguy hiểm sau hai mươi phút bọn họ mới chầm rãi đi ngang qua không biết là dễ gạ thái gia ra vẫn là phu nhân gia ra một phần địa đồ biểu hiện phía trước còn có hai nơi cao nguy khu vực trong m ộ viên bầu không khí rất là kiềm chế ngay cả mặt gạ dẹt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều hiện lên ra một chút vẻ khẩn trương có thể thấy được việc này b ớ c sát cơ chỉ địa mang cho người ta mang tới áp lực thật lớn hai người lại sờ nửa giờ rốt cục lần lượt thông qua địa đồ biểu hiện khu vực nguy hiểm nhất phía trước x ư ơ n g mù bên trong xuất hiện một tòa có đầy đủ đ ỉ n h chóc kiến trúc nhà này kiến trúc cấu tạo có điểm giống kim tự tháp nhưng nền móng là chìm ở dưới nền đất nơi này là bờ lụt phản gia tộc dưới mặt đất lăng mộ lối vào chỗ tất cả mộ thất đều được thông qua nơi này tế bảo hai người tại lối vào đi dạo một hồi bởi vì sương mù thực tế quá lớn cảm giác của bọn hắn bị che đậy phi thường lợi hại vừa hướng vào trong miệng đi hai bước hướng phía dưới nấc thang chỗ góc cua đột nhiên thình lình mà bước lên đến một con khô lâu cảnh cáo người tao nộ bỡ lụt phản mộ viên vong linh thủ vệ lv m ộ ư ơ i sáu các ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở tòa này trong mộ viên vong linh thủ vệ nghiêm nghị quát mặt thẹn vội vàng do lên trong tay vừa hậu mệnh dựa theo trước đó chuẩn bị kỹ càng lời kịch nói ra chúng ta là bỡ lụt phản gia tộc hậu đại cố ý đến đây tế bái tiên tổ vong linh thủ vệ chăm sóc phủ mơ mơ màng m à n ó i tế bái tiên tổ đi xem trên đất mộ bia là được Các người đi như thế nào đến nơi đây mặt thẹ đang muốn ngụy biện đã thấy mặt gạ d ẹ t thoải mái tiến lên nắm chặt vong linh thủ vệ xương tay một đôi mắt to như nước trong veo tràn ngập sùng bái Và, ngài cũng là trong truyền thuyết trong mộ viên cường đại nhất thủ vệ gian đ ẳ n g tiên sinh a ta nghe rất nhiều trưởng bối nhắc qua ngài hôm nay nhìn thấy quả nhiên là rất xuất khí đâu mặt thẹ liếc liếc một chút khô lâu bên hông phát hiện thượng diện treo một cái không tính dễ thấy tấm bạc gỗ giàn đản an nông này khô lâu có vẻ hơi không biết làm sao ta là giàn đản bên ngoài thật sự có rất nhiều người nhấc lên ta sao nói đến c h í n h ta đều vong ngã lúc còn sống làm qua những cái kêu anh hùng sự tích ngươi có thể nói cho ta một chút sao mặt gạ dẹt cười hì hì nói đương nhiên có thể a nhưng ở này trước đó ngài có thể cho ta ký cái tên sao ngài là trong lòng ta sùng bái nhất đại anh hùng nha nói nàng tay lấy ra khiết b ạ c h vô hà giấy thực sự đưa tới vong linh thủ vệ trước mặt gian đạn trần c h ờ một chút sau đó tại mặt gạ dẹt chờ đợi trong ánh mắt tiếp nhận bút lông chim trên giấy nhanh chóng viết xuống tên của mình hiện tại ngươi có thể cùng ta nói một chút vong linh thủ vệ lời còn chưa nói hết m ặ t gà dẹp tiếp nhận tờ giấy kia nhẹ nhàng lắp một cái sau đó nghiêm khắc ra lệnh dàn đàn quỳ xuống trong chốc lát tờ giấy kia biến thành một phần cẩn trọng tâm da dê thượng diện toát ra rất nhiều lít nha lít nhít chữ phía dưới cùng nhất là dàn đặn ký tên mặt thẻ liếc liếc một chút đây là một chương khế ước nô lệ không người lửa g ạ ta t dàn đặn phát ra thanh â m tức giận nhưng thân thể lại rất thành thật quỳ đi xuống mặc gà dẹp dương dương đắc y đem tấm kia khế ước chuyển hướng mặt thẻ thấy không đây cũng là thực thao khóa nội dung một trong khi n g ư ờ i gặp được não t ử không tốt lắm địch nhân lúc một phần trước đó chuẩn bị kỹ cảng đi qua thuật ngụy trang đóng gói nô lệ hợp đồng liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề tuy nhiên điều kiện tiên quyết là đến tại luyện ngục hoặc là tới gần luyện ngục vị diện bởi vì khế ước lĩnh vực là luyện ngục hạch tâm lĩnh vực một trong nơi này sinh vật s o địa phương khác càng muốn phục tùng khế ước hiệu lực người vật chất giới địch nhân dưới loại tình huống này cho dù là ký kết khế ước cũng là rất khó có hiệu lực bởi vì nơi đó pháp tắc càng thêm hoàn thiện mà thẹ gật gật đầu biểu thị lúc này thật học được mặt gà rẽ hoa quả khô xác thực không ít nghĩ đến đây cũng là bài học cuối cùng mặt t h ẹ trong lòng tràn ngập tiếp h ậ n hiện tại mặt ga t mệnh lệnh dàn đặn ở phía trước mở đường nàng c h ắ t hỏi người đ ố i tòa lăng mộ này hiểu biết bao nhiêu dàn đặn khổ cấp cấp điện nói không có bao nhiêu trí nhớ của ta bản thân liền rất thán h u y ế t ta chỉ biết ta nhất định phải thủ hộ tòa này mộ viên đồng thời chỉ có thể ở phụ cận đây một khối nhỏ địa bàn tuần tra chỗ xa hơn cũng không thể đi mặt ga t nhìn về phía mặt thẹ hậu giả nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đây là rất thường gặp tình trạng trong mộ viên vong linh thủ vệ tuy nhiên đẳng cấp rất cao nhưng t h thật rất nhiều đều là địa p h ư linh bọn họ là cưỡng ép bị câu lưu tại trong mộ viên bất tử giả cho dù có ý thức cũng là rất bi thảm mặt gà ghét lại hỏi mấy vấn đề gian đặt trả lời nội dung không có gì dinh dưỡng một đoàn người chỉ có thể chậm dai hướng trong h u y ệ t mộ sờ soạn trên đường đi gian đặt đột nhiên hỏi các ngươi biết ta lúc còn sống đến cùng là làm nghề gì không ta nói là không nói láo tình h ư ớ dưới ta thật rất muốn biết điều này các ngươi có thể thỏa mãn ta sao mặt thẻ suy tư một hồi hắn ý thức được khả năng này là dán đạn thân là địa phược linh chấp n i ệ m trả lời hoặc là giải trừ địa phược linh chấp n i ệ m là một kiện tồn tại nguy hiểm sự tính một khi thất bại, liên có khả năng thu nhận địa phược linh điên c u ầ n công kích loại công kích này ưu tiên cấp có lẽ còn tại mặt g ạ dẹt khế ước nô lệ phía trên theo lý thuyết là không nên trở về đáp nhưng một phương diện nếu như thành công giải đáp địa phược linh chấp nghiệm bọn họ sẽ có khá lớn xác suất thu hoạch địa phược linh di tạo một phương diện khác gian đản c h í nhớ tự hồ đối với thăm dò mộ viên cũng không phát huy được tác dụng mặt thẹ thương lượng với mặt g ạ dẹt một hồi ngươi xác định đáp án của ngươi là đúng mặt gà dẹt nghi ngờ hỏi mặt thẹ tự tin nói vô cùng xác định thế là mặt gà dẹt nghi ngờ hỏi mặt thẹt tự t n nói vô cùng xác định thế là mặt gà dẹt gật đầu biểu thị đồng ý mặt gian đăn giật n ả y cả mình làm sao có thể ta thật đúng là gian đăn mất mát đứng tại chỗ h á n hồn hỏa đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên một trận bạch quang hiện lên gian đăn toàn thân xương cốt tán loạn trên mặt đất hắn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó một thanh vàng óng ánh chìa khóa xuất hiện tại khô lâu trồng bên trong số liệu cột bên trên nhắc nhở ngươi năng lực đồng hành cứu rác có hiệu lực bên trong đồng hành cứu rác phần mộ lĩnh vực ngươi phát hiện một t r ô n mộ gian đản giờ phút này chính khoảng cách ngươi một hai m ngươi thành công giải đáp địa p h ư linh d ạ n đạn chất ngươi thu hoạch được d ạ n đạn di tặng vạn năng chìa khóa vạn năng chìa khóa đem hắn cắm vào tùy ý một cái khóa tâm bên trong liền có thể đem hắn mở ra cái này mai chìa khóa có thể mở ra bao hàm c h u y ể n kỳ lĩnh vực cùng thần mình lĩnh vực ở bên trong tùy ý ma pháp hóa thần thuật khóa hoặc vật lý khóa c ò n thưa có thể dùng số lần hai mươi ghi chú đây là lữ giả chỉ thần ủy thác công tượng chỉ thần chế tạo kỳ vật mục đích là vì mở ra một cái kỳ lạ c h i ế c lồng lồng bên trong giam giữ chính là đau khổ thiếu nữ cùng nàng tỷ mỗi nhóm thế mà còn có thứ đồ tốt này mặt thẻ đem hắn nhặt lên lại đưa cho mặt gà bất quá vẫn là đem v ạ n năng chìa khóa trả lại cho mặt thẻ chính người giữ đi tiếp xuống ta địa phương muốn đi sẽ chỉ tràn ngập chiến đấu cái chìa khóa này cầm cũng không dùng được chỉ là đáng tiếc nô lệ của ta khê ước hai người tiếp tục đi tới dưới mặt đất mộ thất tia sáng càng ngày càng ố ám b ạ c h vụ phảng phất cũng từ mặt đất chảy vào loại cảm giác này bị che đậy cảm giác m ư ờ i phần không dễ chịu mặt thẻ đem dễ gạ huyết dịch lấy trong tay một cái tay khác thì là cầm đùa hộ mệnh thật chặt cùng sau lưng mặt gà dét quả nhiên t r ộ mộ loại chuyện này áp lực trong lòng vẫn là quá lớn nghĩ như vậy phía trước bỗng nhiên lại xuất hiện một bộ k h â lâu lần này m ặ t gà dẹt không nói lời gì cũng là một cái tử linh định thân thuật hậu giả cứng tại nguyên địa. m ặ t gà z vướng mày thật cao miên trừ ta nhiều nhất chỉ có thể định trụ hắn ba mươi giây lần này ngươi đi thử một chút nói nàng đem một phần ngụy trang qua chống không khế ước nô lệ giao cho mặt thẻ đây coi là cái gì tuy đường k i ế m chắc sao mặt thẻ kinh ngạc tại cho dù tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh hạ m ặ t gà dẹt vẫn duy trì lên lớp thái độ tuy nhiên nàng hành động này đều là để mặt thẻ vung lòng không b t hắn nhãn trâu xoay động trong lòng liền có mạch suy nghĩ một lát sau này khô lâu từ định thân thuật bên trong giải trừ cao dọ quát các ngươi là ai mặt t h ẻ đem dễ gạ huyết dịch cùng đ ù a hộ mệnh ở trước mặt hắn lấp một chút hậu giả nhất thời bị mê hoặc ngay sau đó hắn vụng trộm triệu hắn đi ra a binh cùng dễ n h ỉ sơ mê đột nhiên cùng nhau tiến lên đem khô lâu nhấn trên mặt đất dễ n h ỉ sơ mê lực lớn vô cùng này vong linh thủ vệ căn bản không t r á n h thoát mặt t h ẻ đ ố n g nhiên đem tấm kia khế ước đập vào trước mặt hắn tiếp lấy mệnh lệnh dễ n h ỉ sơ mê đem khô lâu bàn tay thao xuống sau đó dòng bay p ư ợ n g múa trên khế ước ký tên lô càn linh sân đờ ly không có cách nào ai bảo bỡ l ụ t phản gia tộc trong mộ viên quản lý vong linh thủ vệ đều như thế thành thật đâu mỗi người bên hông đều treo một viên ghi chú tính danh tấm bảng gỗ mặt thệ ngay cả tính danh đều không cần lời nói khách sáo trực tiếp án lấy đối phương ký tên liền xong việc nhắc nhở người cùng lộ ken linh sợ nợ ly hữu hảo ký kết khế ước nô lệ khế ước nô lệ có hiệu lực bên trong ngươi thu hoạch được một mới nô lệ vong linh thủ vệ lv ỡ ộ t mươi lăm thấy cảnh này mặt ga z lộ ra nụ cười vui mừng xem ra ngươi học được suy một ra ba mặt h ệ đem này phần khế ước nô lệ đưa cho mặt ga z vong linh thủ vệ trợt mắt há hốc mồm mả nhìn xem bọn họ các n g ư ơ i rõ ràng không phải ma quỷ làm sao so ma quỷ còn không giảng đạo lý mặt thệ đang muốn trả lời hắn có thể đúng lúc này một c ố kỳ dị lực lượng xông lên đầu nhắc nhở n g ư ơ i đ ố i khế ước diệu dụng khắc sâu quán triệt ma quỷ áo nghĩa cũng đạt được cựu ngục chỉ chủ bạ tỏ còn xuất lại ý thức t ả n thưởng ngươi chính thức tiên vào khế ước lĩnh vực làm tiến vào lĩnh vực hồi báo ngươi sẽ thu hoạch được trở xuống ba cái năng lực thứ hai một khế ước c h í cao vô luận thân đỏ chỗ nào ngươi đều có thể thân tượng chỗ luyện ngục như thế khiến khế ước cao hơn hết thể pháp tắc có hiệu lực Hai t r ộ một đổi khái i n ệ chế trăm á c đức khế thời đ tám mươi bảy người quan sát cùng mắc nợ chiếc nhẫn viếng thăm lĩnh vực là một kiện rất kỳ diệu sự tình dù là mặt thẻ ra v à qua nhiều như vậy lĩnh vực cũng rất khó chính xác tổng kết ra bọn chúng điểm giống nhau có lĩnh vực nhiệt tình không bị cản trở có lại lạnh như băng sơn mà tại viếng thăm tốc độ cùng thăm dò trình độ phương diện lĩnh vực ở giữa cũng có nhanh chậm sâu cạn khác biệt có lĩnh vực tính tình hội mặt t h ẻ có thể tự mình lựa chọn lúc nào tiến vào nói ví dụ vừa mới khai thác tử linh pháp thuật hắn đến nay còn tại ngoài cửa đi lêu lỏng có lĩnh vực thì cần gấp gáp như lửa thường thường không nói lời gì liền đem người kéo vào đi khế ước lĩnh vực chính là loại này lĩnh vực đại biểu mặt t h ẻ không chỉ có tiến nhanh ra cũng nhanh chỉ n h ó n g một cái thần công phu trong óc của hắn toát ra một đống lớn liên quan tới khế ước tri thức ngoài ra hắn đối với khế ước uy tắc độ mẫn cảm cũng tăng lên mấy chục lần khắc liền không có cái gì đặc thù sự chú ý của hắn trở về trước mặt ba cái tuyển hạ n g bên trong tới ba tuyển hai sự tình liền trở nên đơn giản đầu tiên khế ước trí cao là nhất định phải cầm xuống đây là có thể thật to phát triển khế ước lĩnh vực có hiệu lực phạm vi nền tảng năng lực có nó mặt thẻ tại người vật chất giới cũng có thể ý lại khế ước lĩnh vực đặt thành một chút không thể cho ai biết mục đích đương nhiên khắc sâu hiểu biết khế ước lĩnh vực trị thức mặt thẻ biết rõ khế ước cao hơn hết thẻ bản thân liền là một câu hoang nôn khế ước cái đồ chơi này bản thân liền trăm ngàn chỗ hở thật có thể cao hơn hết thẻ liền đặc quý mọi người đều biết chính là đá ma quỷ trời sinh là đùa bơn văn tự cao thủ bọn họ tại cùng nhân loại ký kết khế ước thời điểm luôn luôn có thể tại một chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong thiết hạ c ả b ấy từ đó khiến khế ước ký kết người nhảy vào vạn k i ế p bất phục hố lửa bởi vì án lệ tương tự phát sinh quá nhiều đến mức mọi người đối ma quỷ sinh ra một cái cứng nhắc ấn tượng loại này đến từ luyện n g ụ c tà ác chủng tộc luôn luôn lấy nhẹ nhàng thân sĩ phong phạm xuất hiện tại sự tưởng tượng của mọi người bên trong thật giống như ma quỷ liền chỉ biết tâm bình khí hòa cùng ngươi thảo luận khế ước cùng giao dịch chỉ cần ngươi có thể nhị được tham n i ệ m khắc chế dục vọng liền có thể cùng tại ma quỷ giao phong bên trong vĩnh viện đứng ở thế bất bại giống như nhưng trên thực thế, cái này Ma quỷ sẽ cũng h ỉ c chính n phẳng tâm h k vì vậy mặt thẹn suy một da bà cử chỉ mới có thể nhận cựu mục chỉ chủ bà tỏ thưởng thức mà tại còn lại hai cái năng lực bên trong mặt t h ẻ n không sao cả do dự liền lựa chọn bá vương hợp đồng năng lực này có thể hữu hiệu địa cường hóa khế ước lực lượng đồng thời có nhất định cưỡng chế tính hiệu quả đặc biệt thích hợp dùng tại hòa luyện một sinh vật liên hệ mặt thẹ liền thích chơi cưỡng chế về phần trộm đổi khái niệm coi như không có năng lực này mặt thẹ cũng có thể mình nếm thử làm như vậy năng lực đơn giản là tăng cường khế ước giữ g ố c hiệu quả cùng bá vương hợp đồng cưỡng chế tín hiệu h lực so sánh hơi có không đủ cho nên cuối cùng bị mặt thẹ vứt bỏ cấp tốc lựa chọn hoàn tất về sau mặt h ẹ vừa định đem đ ư c chú ý quay lại hiện thực nhưng lại tại lúc này một cỗ nhu hòa lực lượng trêu chọc hắn một chút tựa hồ đang mời hắn hướng phía ch nhắc nhở ngươi đã chính thức tiên vào khế ước lĩnh vực trước mắt thăm dò trình độ tương đương với hai lần bà tỏ ý thức mời ngài thăm dò lĩnh vực chỗ càng sâu mặt thẹ không chút do dự liền lựa chọn cự tuyệt vô sự hiến tân cần phi gian tức đạo khế ước lĩnh vực tuy nhiên cũng bị thiên thai pháp sư tẩy một lần lý luận rất sạch sẽ nhưng chưa chừng bà tỏ tại lĩnh vực chỗ càng sâu cho mình t r ô n h ỏ a lôi dù sao k i ệ u ngục chỉ chủ theo một ý nghĩa nào đó là so chư thần càng cường đại đơn thể tồn tại mặt thẹ là thật tâm không muốn cùng những n à y đỉnh cấp lão đại liên hệ tuy nhiên vừa mới cự tuyệt một đạo mở nhặt ánh mắt li Bà tỏ á người h nhìn chăm chú mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên n anh em này không phải bị thiên thai pháp sư phong ấn tại chúng sinh chi dưới cầu đầu sao hắn là làm sao nhìn chăm chú ta sao mặt thệ chỉ cảm thấy phía sau phát lệnh đúng lúc này mặt gà d ẹ t bén nhẹ chú ý tới sự khác thường của hắn nàng kinh ngạc hỏi ngươi vừa mới tiến lĩnh vực mặt thệ trần trờ gật gật đầu mặt gà d ẹ t bất khả tư nghị hỏi liền cũng bởi vì vừa mới cử động ngươi tiến chính là cái gì lĩnh vực cương bạo vẫn là bất hiếp mặt t ệ chỉ tiết cáo chi khế ước mượt gà dẹp một tiếng q u a thiếu vì cái gì ta không có tiên rõ ràng khê ước của ngươi vẫn là ta nhất bút nhất họa với i r a h ả o h ả o khí a mặt t h ẹ tăng h ắ n g một cái chỉ có thể an ủi nói có thể là ngươi quá đắt đi mặt gà sẽ không nói lời nào nàng chỉ là dùng một đôi mắt to nghi ngờ đánh giá mặt t h ẹ hai bên quay hàm tức giận nếu để cho nàng biết mình tùy thời còn có thể tiến từ linh pháp thuật lĩnh vực nàng còn không phải t ứ c đ i ê n mặt t h ẹ trong lòng hiện lên nguy hiểm suy nghĩ chẳng hắn đem mình gặp phải nguy cơ kể ra, ra lần này tiến lĩnh vực có lẽ cũng không phải là chuyện tốt ta giống như bị cựu mục tri chủ còn x u t lại ý thức cho để mắt tới dù là ta cự tuyệt trong lĩnh vực tiến thêm một bước ánh mắt của hắn cũng khóa chặt trên người ta mặt ga rét trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài còn có thể tiến thêm một bước mặt thẻ bất đắc di cười một tiếng cô nàng này sợ không phải đã tê dại chỉ có thể nghe được trong lời nói của mình liên quan tới lĩnh vực đề tài hiện tại hắn yên lặng cảm thụ được cái k i ê u đạo mở n h ạ t ánh mắt nhưng b ạ c h vụ tồn tại từ đầu đến cuối n h i ề u loạn lấy cảm giác của hắn mặt thẻ không phân rõ ánh mắt quăng tới phương hướng nó phảng phất từ bốn phương tám hướng mà lên mình đi đến chỗ nào đều không thể trốn tránh bạ t ỏ nhìn chăm chú cái này rất khác thường Mặt tay trái nhìn quanh một thẻ t a cảm giác n h của ngươi hai hai ngươi tốc độ di chuyển tăng lên ba mươi Ông. ba tất cả vận động tương quan phán định biên độ nhỏ tăng lên bốn ngươi năng lực xuyên tường thuật thu hoạch được trên diện rộng cường hóa hiệu quả tăng lên như sau người xuyên tường thuật có thể xuyên qua dạy nhất ba m bức tường hoặc là chứa ngại vật trước kia vì một năm m người tại xuyên tường lúc tốc độ di chuyển tăng lên đến trạng thái bình thường hai ba trước kia vì một ba người tại xuyên tường lúc nếu như gặp sâu kiến quấy nhiều hoặc là gặp công kích sẽ lập tức đánh gãy xuyên tường quá trình cũng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại xuyên tường trước đó địa điểm Người cảm giác, hay, đến người quan sát bức tranh. đống nhiên mở hai mắt ra. Tại phần mộ lĩnh vực cường giác, Tại cảm bức vực Mặt mở mắt mộ sát ra. hóa thẻ mà ba mét có hơn bên trái hành lang bên trên treo một bức tranh gió quỷ dị bức tranh mặt t h ẻ xài bước đi qua bức tranh ngay chính giữa là một cái to lớn nhãn cầu nhãn cầu phía dưới là một chương mọc đầy sắc bén răng nanh vết n ư ớ c nhãn cầu c h ỉ n h thể phía sau mọc ra bốn đầu tráng kiện mắt c h u i mỗi cái mắt c h u i mũi nhọn cũng mọc ra từng k h ỏ a nhỏ bé nhãn cầu đây là một con người quan sát nhãn ma mặt t h ẻ minh bạch bức tranh bên trên nhãn ma chính là cái tiêu đạo mở nhạt ánh mắt nơi phát ra hắn thử đem khung ảnh lồng kính từ trên vách tường lấy xuống bức tranh bên trong người quan sát từ đầu tới cuối duy trì lấy không nhúc nhích tư th mặt thẹ vừa định đưa tay đi vớt ve bức tranh mặt ngoài theo tới m ặ t g ạ dẹt trực tiếp thô bạo mà lấy tay cắm đi vào ba nàng một phát bắt được bức tranh bên trong người quan sát nhắn ma hậu giả hét lên một tiếng liền bị m ặ t g ạ dẹt từ bức tranh bên trong cầm ra đến cái này xanh mơn mẩn ma quỷ trong tay m ặ t g ạ dẹt điên cuồng rẫy rồi lấy sên xẹt chất lỏng lưu nàng một tay cổ tay mặt thẹ túi đầu xem xét bức tranh bên trong phong cảnh vẫn còn có thể họa bên trong người quan sát lại dốc tuyết nhìn trộm cũng không phải một kiện thể diện sự tình ngươi không phải bỡ lột phản g a tộc thái mắt ân ngươi thay bạ tỏ làm việc mặt gà dẹt chất vận trong tay người quan sát. nhưng mà hậu giả t h ở dê chỉ là dương n anh múa vớt phát ra thanh â m k h n t hàn thả ta nếu không cựu ngục đem không các người dùng thân chỗ mặt gà dẹt lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ được rồi sau đó tay trên cánh tay gân xanh đột nhiên bạo khởi ba nàng năm ngón tay dùng sức một chảo cái này người quan sát nhãn ma liền bị nàng tươi sống bất bạo nhắc nhở đồng bọn của người mặt gà dẹt giết chết người quan sát nhãn ma ngươi không còn gặp b à tỏ ánh mắt nhìn chăm chú ngươi cùng đồng bọn của người luyện ngục đ ộ thiện cả một ngươi thu hoạch được một bộ người quan sát nhãn ma thi thể phải trăng đem hắn triệu hắn vì hoàn toàn mới bất tử giả mặt thẹn lựa chọn không hắn đem nhãn ma thị thể nhét vào bức tranh lại ìm khối vải liệm thi cho không ảnh lồng kính đắp lên xác định mặt gà dẹp đối nó không có hứng thú về sau đem hắn nhét vào trong bọc hành lý dưới mắt hành trình quá u ổ i lần này thu hoạch các loại tốt thi thể vẫn là trở về lại từ từ hưởng dụng đi b vợ lột phản gia tộc trong mộ địa thế mà xuất hiện b à tỏ thái mắt các ngươi là thế nào nhìn đại môn mặt gà dẹp chất vấn vừa bị mặt thẹn án lấy ký kết vong linh thủ vệ hậu giả một mặt mờ mịt ta cũng không biết nó lúc nào tiến đến mặt thẹ thì là tò mò hỏi ngươi lối bạ tỏ hiểu biết bao nhiêu mặt gà dẹt suy tư nói. Không nhiều lắm. đến tiểu n g ụ c c h i chủ cấp độ cùng bọn hắn tương quan c h i thức sẽ trở nên phi thường đắt đỏ ở trong đó cũng có bảo hộ người nhỏ yếu suy tính ở bên trong ta chỉ biết bà tỏ là nhãn ma đại quân tuy nhiên luôn luôn lấy chỉ có một con mắt kỳ nhân nhưng kỳ thật hắn có được một trăm triệu con mắt nghe nói mỗi một cái con mắt cũng là một cái mạng bởi vậy bà tỏ là r ế t không chết tại khai sáng thời đại cũng có chư thần cùng bà tỏ giao thủ ghi chép nhưng hắn cơ hồ có thể lấy bên tháng tư thái rời trận có người nói hắn này một trăm triệu con mắt có thể nhìn thấy quá khứ tương lai tất cả thời gian tuyến bên trên phát sinh nội dung mà ta liền muốn biết chính là tại thiên thái pháp sư giáng lâm trước đó hắn có nhìn thấy mình bị người hành hung tràn g diện sao mặt t h ẹ yên lặng cười một tiếng thiên thai pháp sư đích thật là liên minh t i ê u ngạo lúc trước nàng hành hung toàn vũ trụ chiến tích thực tế quá kinh người đến mức nhiều năm sau hiện tại dù là thế hệ tuổi trẻ chưa từng gặp qua thiên thai pháp sư bản thân nhưng cũng bởi vì duyên có của nàng đối những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng tồn tại không còn quý b ã i thậm chí có một chút điểm miệt thị ý vị nhân tính cũng là như thế khi ngươi chiến vô bất thắng thời điểm tất cả mọi người tại sẽ cảm thấy ngươi là không thể đánh bại có thể chỉ cần ngươi thua một lần liên sẽ hướng ngoại giới phát ra một cái cực kỳ mãnh liệt tín hiệu đó chính là ngươi là có thể bị đánh bại có lần thứ nhất liền có lần thứ hai chính là căn cứ vào dạng này tâm lý liên minh pháp sư đối thiên luân cung chư thần cùng cựu mục c h i chủ thái độ là đối xử như nhau không sai biệt lắm cũng là ta biết ngươi rất yêu nhưng cũng không có như vậy châu ý tứ k h ú c nhạc dạo ngắn qua đi hai người tiếp tục đi tới vong linh thủ vệ bị bọn họ đuổi tại trước nhất đầu dò đường mà mở ra phần mộ lĩnh vực về sau mặt t hệ rõ ràng có thể cảm giác được trước đó loại kia khẩn trương không khí biến mất không ít có lẽ khẩn trương cảm giác đến từ không biết dù sao trước đó cảm giác bị suy yếu quá lợi hại tương đương với một người mù tại một nơi xa lạ tiến hành thăm dò trong vô hình áp lực sẽ bị gấp bội phóng đại sau mười lăm phút bọn họ lặng yên không một tiếng động xuyên việt hành lang cùng không biết dùng để làm gì dưới mặt đất phòng cư địa đồ biểu hiện khoảng cách hiến tế ở giữa chỉ có cách xa một bước cái này so với bọn hắn trong dự đoán muốn thuận lợi nhiều dưới mặt đất mộ thất vong linh thủ vệ số lượng ít cạm b ấy có là có nhưng tương đối dễ dàng bị phát giác mặt gà sẽ không có đi mang ra cạm ấy hai người lựa chọn tránh đi tuy nhiên hai người sở dĩ như thế x ô i gió x ô i nước liền lên vào đến nơi này dễ gạ đ ị a đồ đứng hàng công đầu như không có vị này hiếu tử hiện tôn phối hợp mặt thẹ hai người là tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy phía trước cũng là hiến tế ở giữa đại môn kia là một đạo cực kỳ to lớn cửa đá chừng cao bảy tám mét độ dày nhìn không ra nhưng khẳng định rất đầy đạn mặt gạ dẹt đi về phía trước một bước nàng yên lặng đọc lấy trên cửa văn tự đây là bờ lụt phản hiến tế ở giữa cũng vì bảo vật long đong chỗ kẻ đến sau như muốn b ả o cửa khẽ chọc cánh cửa ba lần là đủ giống như không có cảm ấy hai người sử dụng pháp thuật nhiều lần thăm dò qua đi mặt gạ dẹt ra hiệu mặt h ẹ lui ra phía sau mấy bước sau đó nhẹ nhàng gõ gõ cửa đá cửa đá cũng không động tính thế nhưng là hai người trước mắt không gian đột nhiên và mẹo một cái mặt người thân sư t ử quái vật đông nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn quái vật kia nhìn thấy bọn họ liền lạnh lùng chất vấn trong các ngươi ai đến trả lời vấn đề của ta mặt gạ dẹt hai mắt tỏa sáng mặt t h ẻ đối với loại này trong truyền thuyết thường xuyên xuất hiện dưới đất thành mộ h u y ệ t hoặc trong mê cung bảo tàng khán thủ giả cũng có nghe thấy mỗi một cái spins đều chỉ ít có được chuẩn truyền kỳ thực bọn họ là nắm trong tay một chút thời gian tuyến ở giữa tuân thủ nghiêm ngặt lấy không muốn người biết lời hứa chỉ có cực thiểu số tồn tại cường đại tài năng cùng sphinx ký kết khế ước để bọn hắn trông coi mình bảo tàng m à ý đồ ngấp nghẽ nhưng bảo tàng này người tại đối mặt sphinx lúc chỉ có hai cái lựa chọn hoặc là trả lời sphinx vấn đề trả lời chính xác sẽ chỉ giúp cho thông qua trả lời sai lầm thì sẽ bị sphinx truy sát trí tử đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời vấn đề nguyên điệu rời đi đại bộ phận sphinx khá tốt nói chuyện bình thường nguyện ý tha thứ lạc đường biết quay lại người nhưng nếu như vận khí không tốt đụng vào số ít tính khí nóng này s p i n x khả năng chỉ có thể kiên trì trả lời vấn đề đương nhiên nơi này kỳ thật vẫn là có một cái khác t u y ệ t hạng đó chính là đánh n ổ hắn mặt thẹ liếc liếc một chút mặt g a r e t khá lắm một đ ộ ngao ngoe muốn động dán g vẻ bốn trăm sáu mươi vạn cứ như vậy để người lòng tự tin bành trường sao hắn nhẹ nhàng kéo một thanh mặt g a r e t nếu không ta đi trước trả lời thử một chút mặt g a r e t suy nghĩ một chút cũng được thế là mặt thẹ đi vào sphinx trước mặt ta đến trả lời ngươi hỏi đi xích tiến lặng nhìn chăm chú lên mặt thẹ hắn suy nghĩ hẹn ba phút sau đó đột nhiên mở miệng nói nếu ngươi là một thành kính tín đồ có một cái không tín người hỏi ngươi như thế một vấn đề n g ư ơ i là có hay không tin tưởng mình tín ngưỡng thần là văn năng nếu như là văn năng như vậy n g ư ơ i tín ngưỡng chính là có thể hay không sáng tạo một cái có thể đánh bại chính hắn tồn tại xin hỏi n g ư ơ i n ê n như thế nào ứng đối nếu như là thành kính tín đồ như vậy tất nhiên tin tưởng vẫn g chắc mình thần minh là văn năng cho nên muốn trả lời vấn đề này tự hồ liền muốn trực diện thần minh có thể hay không sáng tạo ra một vị có thể đánh bại mình tồn tại cái này một vòng lần quần m ặ t gà dẹt lông m à y lập tức liền nhăn lại tới xin ôn hòa nói ta biết vấn đề này có chút quá khó cho nên ta có thể cho ngươi ba mươi phút thời gian tại cái này ba mươi phút bên trong ngươi có thể vận dụng ngươi toàn bộ tư nguyên hoặc nhân mạch đến tìm kiếm vấn đề giải đáp sau ba mươi phút ta sẽ đem ngươi giết chết mặt t h ẻ nhãn trâu xoay động không cần ba mươi phút lâu như vậy sinh b i n h thản nhìn xem hắn a nói một chút hắn tự hồ cũng không xem trọng mặt t h ẻ trả lời ánh mắt bên trong mang theo một tia hứng hở ý vị nhưng mà một giây sau nhưng nghe mặt t h ẻ hồi đáp ta sẽ lập tức giết hắn sinh có chút giật mình nhìn xem hắn ngươi ngươi có thể như ngươi loại này hành vi chưa nói tới lý tính hoặc cơ chí dạng này cũng không thể hoàn thành giải quyết vấn đề mặt thẹ vô tội buông cùng tay ngươi đều giả thiết ta là một cái thành tính tín đồ yêu cầu ta bảo trì lý tính phải chăng có chút làm khó khi giải quyết không vấn đề thời điểm giải quyết đưa ra vấn đề người cũng là một loại bất đắc dĩ mạch suy nghĩ sử biểu lộ phi thường dãy rủa tuy nhiên ta rất không tình nguyện nhưng câu trả lời của ngươi tại lo dịp bên trên là suôn sẻ đáng chết sớm biết còn có loại phương pháp này trước đó nhân loại kia đang hỏi ta vấn đề này thời điểm ta liền có thể hoàn mỹ phản kích hắn mặt thẹ buông lỏng một hơi cho nên chúng ta có thể vào không sử thật sâu liết hắn một cái các ngươi tử linh pháp sư luôn có thể làm ta mở rộng tầm mắt đi vào đi nhưng các ngươi hai người nhiều nhất chỉ có thể lấy một kiện đồ vật sau đó lập tức rời đi nếu như bị ta phát hiện các ngươi lấy thêm một kiện ta sẽ truy sát các ngươi đến chân trời góc biển nói đạo thạch môn kia chậm rãi kéo ra một cỗ sang người cho bụi từ bên trong c h à o ra mặt thẹ không có vội vã vào cửa hắn có chút hăng hái nhìn xem sphinx ta có thể nhiều trả lời mấy vấn đề sao ý của ta là mỗi nhiều trả lời một vấn đề ta liền có thể lấy thêm đi một kiện đồ vật sít lãnh đạm nói không thể mặt thẹ có chút tiếc mới chật lại hỏi n g ư ơ i vì ai mà công việc vợ lụt phản gia tộc làm như thế một cái hiến tế ở giữa r a rõ ràng là dùng để cất giữ bồi tán g phẩm vì sao lại có sphinx xuất hiện ở đây xích nhanh chóng nói Sphinx thích hỏi vấn đề không thích trả lời vấn đề nhưng xét thấy ngươi kỳ tư diệu tưởng ta nguyện ý hướng tới ngươi lộ ra một chút tiểu tín hơi thở chúng ta sphinx chỉ vì thủ hộ cường đại nhất chân bảo mà tới cho nên nhanh đi vào đi ghi nhớ các ngươi chỉ có thể chọn một kiện lại chỉ có mười lăm phút chọn lựa thời gian hai người lướt nhau bước nhanh đi đến trong cửa đá sau cửa đá mặt là một cái căn phòng rất lớn gian phòng tư phía đều trưng bày từng dãy pha lê tủ trưng bày nương theo lấy pháp sư chi hỏa ánh đèn sáng lên khoe thủy tỉnh trên mặt phản xạ ra trăng loa q u a n trạch như mặt thẹ lúc trước miêu tả như thế hiến tế ở giữa cho người cảm giác không hề giống một cái trôn giấu đ ồ i tán g phẩm địa phương cũng là một cái đại hình bảo vật cất giữ ở giữa hai người hành tấu tại tủ trưng bày ở giữa bọn họ có thể rõ ràng trông thấy mỗi một kiện đ ồ i tán g phẩm kiểu dáng cùng bẹ ngoài nhưng một cô cường đại lực lượng ngăn trở cảm giác của bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu liền ngay cả mặt thẹ phần mộ lĩnh vực cũng không thể đưa đến tiến thêm một bước hiệu quả nhắc nh ngươi phát giác được h i ê n tế ở giữa bên trong tất cả vật phẩm đều bị cố định một cái truyền kỳ pháp thuật long đ ô n g b ả o quang long đ ô n g b ả o quang đây là một cái khiến tất cả bảo vật chỉ có thể giữ lại hắn tối nguyên thủy bộ dáng pháp thuật ngươi không cách nào cảm nhận được phía trên pháp lực ba động hoặc là ngoài định mức lịch sử tin tức hết thệ chỉ có thể bằng vào mắt thường quan sát dùng nội tâm đi lắng nghe gặp quỷ. nơi này bồi tán g phẩm thế mà còn bị cố định truyền kỳ pháp thuật dễ gạ trước đó nhưng không có nâng lên cái này một mạnh v ụ hành tàu tại hiến tế ở giữa mặt thệ phản phất cảm thấy mình đang hành tàu tại một truyền kỳ pháp sư phòng bảo tàng bên trong loại này trước mắt thì cảm thực tế quá mạnh để hắn thậm chí hoài nghi dễ gạ tổ tiên bên trong một cái một vị đem mình chuyển hóa thành vũ yêu sau đó mới đem mộ viên kinh doanh thành dạng này hắn lúc đầu lo lắng không cách nào thuận lợi tìm tới xì、si、giác tỉnh dùng đồ vật rất nhanh là hắn biết mình là lo ngại ngay tại tủ trưng bày góc đông bắc mặt t h ẻ nhìn thấy một cái cùng loại c ú t vật thể nó toàn thân dùng đúc bằng đồng thành trong chén rót đầy đậm đặc tiên huyết những huyết dịch này thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài chạy ra chạy xôi u qua chén bích phát ra xa xa xa thanh âm chỉ liếc một chút liền cho người ta một loại rất tà ác cảm giác khó trách dễ gạ nói ta liếc một chút liền mặt thẹ đưa tay mỏ ra quầy thủy t ì n h t ự sau đó đem chén thánh nâng trong tay một cỗ to lớn tả niệm trong lòng hắn dâng lên một khắc này hắn vô cùng khát vọng giết chóc chi phối bạo ngược cũng may tiết chế lĩnh vực cùng tâm như chỉ thủy cấp tốc có hiệu lực mặt thẹ miễn trừ chén thánh r ụ hoặc hắn trả t r à mồ hôi chán phát hiện mặt g ạ dẹt đang theo mình máy mắt thế là hắn đi qua cái này chén thánh là người thay các người l ĩ n h chủ cầm đúng không mặt g ạ dẹt nhỏ giọn nói mặt thẹ gật gật đầu mặt gà dẹt còn nói người lấy thêm một kiện chúng ta liền lập tức rời đi chỉ nhớ chỉ có thể lấy thêm một kiện chén thánh là dễ gà một a muốn hồi i ngươi h n này, n ba đến thứ ngươi muốn trước mặt cho ta so thủ thế chúng ta cùng một chỗ cầm liền chạy mặt thẹ nhìn một chút mặt gà dẹt tủ kính trước mặt đồ vật kia là một con nhìn qua thường thường không có gì là bạch kim chiếc nhẫn mặt gà dẹt hướng về phía chiếc nhẫn bên trên dùng một cái cao cấp giám định quần chúng Bởi bảo vì Long Đông bảo quang nguyên n hiệu â n quả chỉ hồ kéo dài 3 giây đồng hồ liền biến đồng một ấ t thẻ nhưng mà thẻ số liệu c bên trên trung lại khi phí tư bản tại chế tác khắc kim người n lúc thu hoạch ngoài ý muốn một kiện n thất bại phẩm.、Hiệu、quả g leo chiếc nhẫn thời gian vượt qua một năm trở lên lúc mỗi đầy một năm người liền có thể thu hoạch được tương đương với người mắc nợ tổng ngạch một phần trăm kim tệ hiệu quả hai khi n g ư ơ i đ e o chiếc nhẫn cũng kích hoạt công hiệu q u ả lúc n g ư ơ i sẽ thu hoạch được ngoài định mức pháp thuật siêu ma tăng thêm n g ư ơ i tất cả pháp thuật cùng pháp thuật loại năng lực đều muốn thu hoạch được siêu ma dài hơn hiệu quả n g ư ơ i tổng mắc nợ hạn mức càng cao n g ư ơ i lấy được pháp thuật siêu ma tăng thêm liền càng cao pháp thuật siêu ma hiệu quả bao quát nhưng không giới hạn tại trở xuống pháp thuật cường hiệu pháp thuật c ự c hiệu pháp thuật mở rộng nặng bao nhiêu thi pháp pháp thuật phát. Pháp thuật phát phát di động thi pháp truyền kỳ thi pháp người tất cả pháp thuật sẽ tại trên lý luận đạt tới truyền kỳ cường độ yêu cầu tổng mắt nọ năm trăm vạn kim tệ trở lên mặt thẻ xem hết nhỏ mắt cái đồ chơi này không phải vì mặt gà dẹt đo thân mà làm bảo vật sao hắn chọt nhớ tới mặt gà d ẹ trước t đây đột nhiên cắm vào mình cùng dễ gà đối thoại lúc c h ẳ n g cảnh không khỏi hoàng nhiên hiểu ra nói ngươi đã sớm biết nơi này có thứ n g ư ơ i m u ố n Mặt g dẹt có chút có ngủ ư ợ gãi g gãi đầu ta chỉ là nghe nói phí tư bản tiên sinh một chiếc nhẫn lưu lạc tại escana liền suy đoán chi ít có một nửa khả năng rơi vào bờ lột phản gia tộc trong tay thứ này vị cách lại cao người bình thường lại dùng không lên nếu quả thật rơi vào bờ lột phản gia tộc trong tay dùng để chôn cùng lại phù hợp không nhiều hhhhh <cười> ngươi mau tìm đi cái t h i a sư tử người nhiều lần vụn trộm dò xét chúng ta mặt thẻ nghe vậy lập tức ở ngăn tủ ở giữa tìm kiếm tuy nói có chút thật xin lỗi dạy g ạ nhưng mình nói thế nào cũng là vất vả đi một chuyến chỉ cần một kiện bảo vật khi vất vả phí cũng là hợp tình hợp lý hiện tại hắn thử dùng giám định thuật đi phân biệt những bảo vật này đáng tiếc hiệu quả lại không tốt nhìn qua chỉ có cao cấp giám định thuật mới có thể thu được lấy hai ba giây tin tức trùng hợp hắn trong bọc hành lý cao cấp giám định quyền trục đã sử dụng hết dưới mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn những này bồi t á phẩm không phân biệt được bọn họ cao thấp tốt xấu tuy nhiên đúng lúc gặp lúc này phần mộ lĩnh vực giao phó năng lực của hắn nhà khảo cổ học đột nhiên phát huy được tác dụng mặt thẻ trong đầu một chút có quan hệ với phần mộ cùng lịch sử tri thức điên cuồng phun trào đứng lên ánh mắt của hắn tại từng kiện bồi táng phẩm bên trên giò xét đi qua sau một lát mặt thẻ liền khóa chặt một kiện cùng trong đầu tri thức đối được hào đồ vật đó là một thanh vết dỉ loang lộ thanh đồng giao găm đây cũng là bình đẳng giao găm a dù thế nào cũng sẽ không phải hàng n g à i a mặt thẻ trong lòng có chút thấp thỏm hắn nhìn một chút đại môn tình hung xung quanh n h ì n chằm chằm liền kém đem đầu luồn vào tới mặt gà dẹp bên kia thì là trơ mắt nhìn mình một bộ liền muốn kìm nén không được dán g vẻ toán dù sao ghi nhớ tiến vào mộ viên biện pháp chỉ cần lần này không bị bắt cái tại chỗ về sau cũng có cơ hội thường về thăm nhà một chút mặt thẻ phóng bình tâm thái hắn cho m ặ t gà dẹt so một cái động thủ thủ thế hai người dùng miệng hình nhắm ngay ba hai một về sau mặt thẻ một thanh cơ lấy cái kia thanh thanh đồng dao găm một giây sau tay cầm mắc nợ chiếc nhẫn m ặ t gà dẹt xuất hiện tại bên cạnh hắn cửa ra vào sphin phát ra cười lạnh một tiếng các ngươi quả nhiên vẫn là không có ngăn cản được tham lam dục hoặc vậy liền để ta đưa các ngươi đoạt đường nói hắn liền nhào về phía hai người có thể trong khoảnh khắc hai người hóa thành khói trắng biên mất ở nguyên đ ị a rơi vào tay sphinx chỉ có một cái đang bút khói cao cấp đào thoát thuật quyển t r ụ c sát ngoài mây phút đồng hồ sau tòa thành bên ngoài mặt ga z thành t thạo địa mang theo mặt thẹ một đường cùng bay rất nhanh bọn họ liền đến đến núi l ử a chi thành phía dưới bình nguyên bên trên không bao lâu một cái cơi thẹ o con lớn máy móc con rơi t phờ lìn cấp tốc đáp xuống bên cạnh bọn họ cái k i ê u thẹ phờ lìn tham lam nhìn chăm chú lên hai người đánh a cướp m ặ ga z nước chảy mây trôi một quyền đem hắn đánh mắt xịu sau đó mang theo mặt thẹ dạng chân tại cự hình máy móc con rơi trên thân hậu giả hai cánh r ả o liên phát ra thạch thạch thạch tiếng vang hai người chầm dãi bay lên không cái này ngươi cũng biết lái mặt thẹ nhịn không được hỏi mặt ga d ẹ t tràn đầy tự tin trả lời nói đương nhiên tuy nhiên cái đồ chơi này không có chân ga nhưng ta chỉ cần thử đem tất cả có thể hoạt động đồ vật đều kéo đẩy một lần liền tốt đang khi nói chuyện máy móc con rơi c h ậ t nhanh chậm c h ậ t cao c h ọ t thấp địa d ẫ y ruộ một hồi về sau bình ổn vô cùng hướng phía chân trời bay đi trên đường đi thái bình vô sự mặt thẹ vung lỏng một hơi bắt đầu dùng trong đầu chi thức cẩn thận so sánh t ù y thủ trong tay cùng lúc đó liên quan tới bình đẳng giao găm thuộc tính cũng trong lòng hắn chậm rãi hiện hiện chương một trăm tám mươi tám tử vong l ư n g thị là một kiện có thể trong lịch sử lưu lại dấu vết tiếng t ă m g chuyển xa vũ khí bình đẳng giao găm chỉ ít có trở xuống năm cái đặc tính linh mẫn c h i ác người sử dụng nhanh nhẹn không được thấp hơn hai mươi điểm chúng sinh bình đẳng bình đẳng giao găm chỉ cần tại xuyên thấu hộ giáp tình hùng dưới đều muốn đôi tất cả sinh vật tạo thành đối xử như nhau các loại tỷ lệ tổn thương vô luận là nó hạ cấp bùn q u á địa tinh hoặc là cao, cao tại thượng cự long thần minh ghi chú bình đẳng g a o găm mỗi lần đòn công kích bình thường đem tạo thành ba năm lớn nhất sinh mệnh giá trị tổn n g lĩnh vực thu thập người mỗi khi ngươi tiến vào một cái lĩnh vực liền có thể đem bình đẳng giao găm cần thiết một cái nhanh nhẹn điểm số chuyển rời đến cái khác thuộc tính bên trên nhiều nhất có thể chuyển di năm điểm trước mắt khi ngươi tiến vào năm cái lĩnh vực lúc người sử dụng nhanh nhẹn yêu cầu vì một mươi năm điểm đã thỏa mãn sử dụng yêu cầu. tiếng h ỏ a tăng i truyền t sa vũ khí là chỉ trong lịch sử lưu lại qua một đoạn có sắc thái truyền kỳ chuyện xưa vũ khí tiếng tâm truyền xa vũ khí hình thành yêu cầu phi thường hà khắc nó đ ố i vũ khí bản thân cùng chủ nhân truyền thuyết độ đều có cực cao yêu cầu theo mặt t h e biết vị này t h í thần giả ẹ sột nổi danh nhất sự tích vẫn là tại khai sáng thời đại thành công giết chết một trí cao thiên cứ việc sau đó hắn cũng bởi vậy lọt vào chư thần trả thù mà tử vong nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng hắn t h í thần cử chỉ vĩ đại dù sao vào niên đại đó trí cao thiên đối với người bình thường đến nói cơ hồ cũng là không thể nhìn thẳng đại danh tử cái gọi là trí cao thiên chỉ cũng là phụ mẫu song p ư ơ n g đều là cường đại thần minh hậu nhân Bọn họ sinh ra kém cõi nhất cũng cõi ra kém có được yêu thần lực chân thần, nếu như là điểm này là chư thần mê khóa đều không thể xóa đi bởi vì lịch sử vết tích đã thật sâu in dấu tại giao găm phía trên bất kỳ cái gì một bộ tộc có trí tuệ tại tiếp xúc đến cây trùy thủ này sau một thời gian ngắn trong óc của hắn đều sẽ tiếng vọng lên phạm nhân ẹ s ố t ám sát trí cao thiên a ẹt này rung động đến tâm can cố sự mặt hẹ cũng là từ một điểm này bên trong xác định thanh này bình đẳng giao găm không phải hàng đái tuy nhiên tại liên quan tới ẹ s ố t trong chuyện xưa còn có một đoạn rất là ý vị sâu xa nghe nói ẹ s ố t tại bị chư thần giết chết sau hôn phách của hắn bị một thần chỉ rút ra chuẩn bị đem hắn bắt đến thần quốc bên trong cha tân vạn năm nhưng lại tại lúc này tử thần bỗng nhiên ngang ng ư ợ c can th Công bố tuy nhiên n cái này chưa hẳn cũng là lịch sử chất tướng nhưng khi mặt thẹ nắm chặt cây truy thủ này thời điểm vẫn có thể cảm nhận được thí thần giả lúc trước nhiệt huyết cùng hào hùng là một thành vũ khí tốt ta mặt thẹ âm thầm mừng rỡ hắn chỉ dùng trong một giây lát liền hoàn mỹ thích đứng bình đẳng d a o găm xúc cảm đào quanh cắt đao đâm thẳng hoành trọ từng cái kỹ thuật động tác trôi chạy địa trong tay hắn xử x u ấ t không thể so với n h ấ t nhị giai người du đã kém số liệu cột bên trên nhắc nhớ ngươi năng lực binh khí ngắn chuyên tình có hiệu lực bên trong ngươi trở thành tiếng tâm t r u y ề n xa vũ khí bình đẳng d a o găm lâm thời chủ nhân nếu như ngươi muốn trở thành nó chính thức chủ nhân kích hoạt càng nhiều c tính ngươi còn cận tải mang theo hoặc sử dụng nó tình hồ giới tích lũy nhất định thế giới chuyển thuyết độ khi tiến lên độ không một cái đồ chơi này đúng là người du đã thần khí nhưng pháp sư dùng dao găm cũng là thiên kinh địa nghĩa mặt t h ẻ yêu thích không bông tay mà thưởng thức rất lâu mới đưa dao găm đặt vào bọc hành lý mau l ẹ lấy dùng cột bên trong thuận tiện tùy thời lấy ra tâm tình của hắn một mảnh rất tốt làm sao cầm thanh truy thủ về sau dự định trở thành trần gần như vậy chiến pháp sư sao mặt gà ẹ trong t lúc cấp bách quay đầu nhìn một chút mặt t h ẻ cười cười đông phương thủ hộ giả đại nhân cũng sẽ sử dụng dao găm sao mặt gà z lộ ra một cái rất hòa trương biểu lộ hắn cái gì binh khí đều rất tinh thông dáng dấp ngắn vô mảnh cứng rắn mềm chỉ cần là vũ khí không có trần sẽ không thậm chí bản thân hắn đều coi là một kiện rất đáng sợ binh khí có cơ hội ngươi hẳn là đi gặp hắn một chút hắn là cái người rất tốt cùng dỗ nạn đại nhân quan hệ cũng không tệ tuy nhiên có một chút n g ư ơ i nhất định phải chú ý hắn là liên minh tất cả truyền kỳ pháp sư bên trong nghèo nhất một vị cho nên đừng hy vọng có thể từ trên người hắn sở đến bao nhiêu chất béo ngay mặt gạ dẹt đối trần một hồi khen mặt t h ẻ thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là quỷ nghèo ở giữa cùng trung trí hướng bất quá hắn bản thân đối trần cũng rất có hào cảm dù sao cũng là xử lý trong biện n h ị c h long đại anh hùng để mặt thẹ cùng cái khác liên minh pháp sư cũng đi theo được lợi mặt t h ẹ vừa định truy vận trần càng nhiều tin tức có thể ngay vào lúc này máy móc con rơi tốc độ phi hành đột nhiên hàng chậm phía trước trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy bên trong một cái so lúc trước toàn cục gấp mười đầu người từ bên trong chui ra ngay sau đó chính là một cái các loại tỷ lệ phóng đại sư t ử thân thể sau lưng của hắn sinh trưởng cánh khổng lồ trong tay dẫn theo một thanh cùng loại kích dị trùng vũ khí các ngươi thật cho là có thể đào thoát spin đuổi bắt sao hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người chịu chết đi cường đạo mặt gạ dẹt tay trái v u lên ở giữa không chúng kéo cái cánh cửa thần kỳ kết quả bản thân lại nữ lấy máy móc con rơi cùng mặt t h ẻ hướng phía bên phải bay qua cái này động tác giả thành công lừa gạt đến sphinx song phương cấp tốc kéo dài khoảng cách xem ra chúng ta bài học cuối cùng chỉ có thể lên tới nơi này ngươi đến một người rời đi luyện ngục nha m ặ t g ạ dẹt x ô n g mặt t h ẻ cười một tiếng tiếp lấy nàng mặt hướng này mặt người thân sư tử quái vật hỏi tôn kính sphinx tiên sinh xin hỏi ngài có h à i từ sao sphinx cười lạnh một tiếng đều đã sắp chết đến nơi còn nghĩ lấy cùng ta đánh tình cảm bài sao mặc gà z lắc đầu ta không phải e ngại lực lượng của ngươi cũng không có ý định mời ngươi tha ta một mạng ta chỉ là muốn biết cái này sự thực khách quan sif、sì, như nhữ mày ta đương nhiên có hai tử ngươi đến cùng muốn nói cái gì m ặ t gà rét như chút được gánh nặng thở dài ra m ộ t hơi sau đó nàng v ẽ mặt thành thật nói đạo sư của ta tỉ dỉ từng giáo dục ta đối với các ngươi loại này đa nguyên vũ trụ bên trong tương đối khan hiếm quái vật tốt nhất đừng đổi tận giết t u y ệ t nếu như ngươi còn không có hai tử như vậy ta khả năng nhất định phải đưa ngươi hàng phục hoặc là lưu đ à y sif、sì, nếu như vì vậy mà tiết chủng ta sẽ cảm thấy có chút t y nấy cũng thẹn với lao sư dạy bảo dù sao năm đó nàng cũng là kém chút đem ngũ sắc long cho giết t u y ệ t chủng về sau phát hiện làm sao cũng tìm không thấy ngũ sắc long tài liệu bởi vậy phi thường ấ y n ấ y nhưng bây giờ ngươi đã có hai tử như vậy ta liền không có cái gì lo lắng s i p nghe vậy giận tím ặ t hắn này thân thể khổng lồ tại không trung linh hoặc thay đổi phương vị mánh liệt hướng phía mặt g ạ dẹt dốc sức tới một g ạ dẹt trong miệng buộc phát ra một cái cao vút âm tiết ngay sau đó cái này âm tiết trở nên trầm thấp biệt chuyện mãi cho đến xin cơ hồ phải bay đến trước mặt nàng lúc tổ này ngâm sướng mới dùng một cái thanh em rung động kết thúc công việc cường hoa quái vật định thân thuật trong chốc lát, xích thân thể liền dừng lại tại nguyên chỗ ánh mắt của hắn t r ọ n thật lớn phản phất muốn đem m ặ t gà dẹt ăn sống nước tươi nhưng mà m ặ t gà dẹt căn bản không có để ý tới ánh mắt của hắn nàng chỉ là hơi điều chỉnh một chút giữa song phương khoảng cách sau đó lại bắt đầu một đoạn trầm bồng du dương ngâm sướng mặt thẹ lắng nghe nàng ngâm sướng k ị m lòng không nổi cấm địa muốn bắt trước đây chính là tỷ d ì e o ngâm sướng pháp cộng minh ngắn ngủi năm giây bên trong mặt gà dẹt liền hoàn thành một cái ngũ giai pháp thuật ngâm sướng thập tự cắt chém chỉ một thoáng x í c chỗ khu vực hình thành một cái hình lập phương lực trường cái này lực trường là không cách nào dùng mắt thường phân rõ nhưng m à t h ẻ cách xa xưa đều có thể cảm thấy được lực trường công chính tại tích xúc lực lượng đáng sợ mắt thấy này từng đạo như là tơ thép lực trường thiết các tuyến liền muốn vạch hướng s p h i n x thân thể s p h i n x thể hiện ra cường đại dẻo dai hắn m ó n g đ u ố t cùng cái đôi u thế mà hoi động một cái mắt thấy là phải từ quái vật định thân thuật hiệu ứng bên trong giải thoát ra ừ loại trình độ này lực trường pháp thuật chỉ sợ còn chưa đủ lấy giết c h ế t ta s p h i n x trong lồng ngực phát ra khinh thường thanh âm vô số cắt chém tuyến thật nhanh bay về phía hắn thân thể của hắn đại bộ phận bộ vị cũng đều bắt đầu hoạt động ngay tại lúc lúc này mặt gà dẹt ngâm sướng cái thứ hai pháp thuật cũng hoàn thành gấp m ộ ư ơ i suy yếu thuật khi cái kia có thể trên diện rộng suy yếu trời sinh hộ giáp đẳng cấp vầng sáng rơi vào sphinx trên đầu lúc đ á y mắt của hắn rốt cục hiện lên một vẻ khẩn trương nhưng mà cái này khẩn trương chỉ tiếp tục nửa giây này vô tận cắt chém tuyến liền xé rách sphinx thân thể nửa giây về sau pháp thuật kết thúc sphinx n h ấ thời t biến thành hàng ngàn hàng vạn khối thịt nát cùng máu m ả n h vụn lưu loát hướng mặt đất rơi đi thấy không pháp thuật trí h o á n cùng phát sau mà đến trước cũng là hai cái rất hữu dụng siêu ma năng lực nếu như không có gấp m ư ơ i suy yếu thuật ta rất khó đem hắn một cách mất mạng chỉ khi nào ta trước đó sử dụng gấp mười suy yếu hắn liền không dễ dàng như vậy bị ta định thân thể mà pháp thuật ở giữa dính liền trừ thích đáng sử dụng t ỷ d ì hẻo ngâm sướng pháp bên ngoài còn có thể dựa vào một cái tên là pháp thuật không g i ấ u vết năng lực chỉ bất quá thứ này ngươi chính đến đi học trong liên minh cũng không có khác pháp sư sẽ dạy những thứ này cho dù có bọn họ thực chiến vận dụng cũng kém xa tít t ắ p ta mặt gà rẽn giơ lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ hơi xúc động địa với mặt thẻ nói đi tôi mặt thẻ nơi này cách nhạc nhạc truyền tống môn đã không xa ngươi hắn là nhớ kỹ phương hướng nhanh lên rời đi đi không đợi mặt thẻ trả lời mặt gà rẽ trước người đột nhiên xuất hiện một đoàn huy trong huyết vụ truyền tới một nữ nhân bén nhọn thanh âm n g ư ơ i j e s p h i n s n g ư ơ i còn trộm đi ta bảo vật mặt gà d ẹ t lấy ra mắc nọ chiếc nhẫn mang tại mình trên n g ó n giữa sau đó bình tĩnh địa đối này huyết vụ nói ra khát máu nữ yêu lộ đề xì ạ ta nghe nói qua tên của ngươi nếu như ngươi còn muốn về chiếc nhẫn này liền đến răng cửa bảo tìm ta ta dự định bắt đầu từ nơi này đánh xuyên qua lợi u nhuận có thể trở thành ta đối thủ thứ nhất nói nàng hướng về phía này huyết vụ hư không bắn ra hậu giả liền biến mất không gặp chỉ để lại lộ đề xì ạ không mặn không nhạt thanh âm rất tốt ta sẽ đem đầu của ngươi cắt bỏ khi chén rượu ta thông ra gặp nhau hôn ngươi bờ môi hy vọng lúc kia ngươi còn có thể giống bây giờ như thế mạnh miệng thanh âm biến mất sau vị này đến từ bờ lụt phản gia tộc truyền kỳ uy áp cũng nhanh chóng tiêu tán mặt thẹ ân cần hỏi han ngươi thật muốn đi khiêu chiến truyền kỳ mặt gà rét mỉm cười hỏi lại nếu như không thể khiêu chiến truyền kỳ vậy ta lại như thế nào thực tiễn chiến đấu chỉ đạo đâu ta là vì chiến đấu mà thành người trời sinh liền nên s o những người khác am hiểu hơn cái này ta đối với cái này cũng làm tốt đầy đủ chuẩn bị chỉ bất quá đang chờ một cơ hội mà thôi ngay tại vừa rồi ta cảm nhận được truyền kỳ chỉ đạo triệu hoán cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu nếu như ngay cả một cái vị diện ở giữa truyền kỳ đều đánh không lại ta cũng không cần thiết đi luyện n g ụ chỗ c càng sâu khiêu chiến tự mình ta đáng chết chết ở chỗ này cho nên cùng lộ để xì ạ đánh một trận với ta mà nói là tốt nhất bắt đầu mặt hẹn nhìn chăm chú lên cặp mắt của nàng xác nhận nàng không phải đầu góc phát sốt về sau chỉ có thể đưa tay phải ra đến nắm cái tay đi ta nghĩ chúc ngươi may mắn kỳ thật n g ư ơ i lúc trước hoài nghỉ ta luôn luôn có thể được đến lĩnh vực chiếu cố cái này cũng không sai chỉ b ấ t q u á đối với điểm này ta còn không có t h a m dò nó quy luật thật giống như ta người bên cạnh đều có cao hơn xác suất mở ra c h u y ể n kỳ chỉ đạo hoặc là tiến vào lĩnh vực hắn còn chưa lên tiếng liền bị mặt gà dẹn ôm chặt lấy điên cùng từ từ ngươi không nói sớm ngươi muốn nói sớm ta cũng không cần khổ cực như vậy đi đánh xuyên qua luyện n g ụ c mà có phải là mỗi ngày cùng ngươi ngủ liền có thể tiến vào lĩnh vực cả nhà ô ô ô thế nhưng là nhân ra đã vay bốn trăm sáu mươi vạn ai không đánh xuyên qua luyện mục chỉ sợ không được đi nàng hô nháo một trận sau đó cười bay về phía chân trời mặt thẹ sờ sờ trên thân bị cấn t r ô đau tâm đạo bốn trăm sáu mươi vạn thân thể xác thực không phải mình có thể người g i ả bị đụng sau đó hắn bắt trước mặt gạ dẹt dáng vẻ lái máy móc con rơi một đường đi xa nhưng mà không may hắn tự hồ không có cái gì người điều khiển tiên phú bay một khoảng cách này máy móc con rơi đột nhiên xoay người đem hắn bỏ rơi đi về sau vinh váo tự đắc bay đi cũng may mắn mặt thẹ kịp thời biến thành qua lúc này mới miễn bị thai nạn trên không hắn không có thời gian cùng máy móc con rơi so đo dù tốc độ nhanh nhất tìm tới lúc đến chuyển tấm môn khởi động đưa tin pháp thuật sau nhạc nhạc hư ảnh liền xuất hiện tại mặt t h ẻ trước mặt ta muốn trở về mặt t h ẻ kiên định nói mặt gà dệt đâu ngươi đem nàng b á n không nhạc nhạc có chút ngoài ý muốn hỏi mặt t h ẻ giải thích nói nàng đi khiêu chiến bỡ lụt phản vương quốc truyền kỳ đi nếu như thắng lợi nàng đem tiến về luyện ngục chỗ càng sâu tôi luyện tự mình ngươi hẳn phải biết tính toán của nàng à? nhạc nhạc sợ h ã i thằng nói nàng là cùng ta nói qua cái kia không hợp thói thường đánh xuyên qua luyện ngục kế hoạch nhưng ta coi là khi đó nàng đang nói mê sảng không nghĩ tới nàng thế mà thật có cái này dũng khí phóng ra một bước này thật ao ước nhà ta cũng muốn đánh xuyên qua luy có thể ta ngay cả liên minh sân kiểm tra đều đánh không thủng chuyến tống trận đã khởi động các người ba mươi giây liền có thể trở về mặt thẹ vứt vàng vượt qua dài ràng giặc ba mươi giây cuối cùng bạch quang l ó e lên hắn an toàn trở lại người vật chất giới mặt thẹ rất có tự mình hiểu l ấ y mặc kệ tiếp tục đi theo mặt g ạ dét vẫn là không biết sống chết đi tìm dễ g ạ đều không phải mình bây giờ tài giỏi sự tình mình đã đem tội ác chén thánh t ử dễ g ạ trong mộ tổ m ắ c ra xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ còn lại liền phải xem chính bọn hắn bạn sự hiện tại hắn dự định cáo biệt nhạc nhạc nhưng lại tại lúc này nhạc, nhạc kéo lại hắn nói hắn nghi ngờ nhìn chăm chú lên mặt thẻ mặt thẻ trong lòng đau xót vừa mới bởi vì mặt g ạ dẹp dũng khí mà đối với nàng sinh ra những cái kia hào cảm toàn diện sụp đổ cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức trả tiền an toàn trở lại trong mộ viên mặt thẹ thần kinh nháy mắt đạt được buông lỏng hắn lân cận tìm một cái mộc đầu dương hỏm ở bên trong lấp đầy bùn đất sau đó đem tội ác chén thánh nhét vào lại tại cấp trên đắp kín mấy t ầ n g bùn đây là bởi vì cái đồ chơi này một mực tại hắn bên thai bức bức lẩm bẩm không ngừng tuy nhiên có thể bằng vào t i ế t chế lĩnh vực chống c ự sự cám dỗ của nó nhưng với mặt thẹ đến nói cũng là không sợ người khác làm phiền trực tiếp đưa nó trôn ở mộ viên dưới mặt đất thế giới liền thanh tĩnh cái đồ chơi này đoán c h ừ n g có thể bị triệt để phong k í n mặt thẹ dỗi người một cái trong lòng thầm nghĩ đương nhiên hắn cũng có thể thử dùng tà ma phong ân năng lực này đi phong ấn tội ác t r ê n thánh cái đồ chơi này vốn chính là ngoại tầng vị d i ễ n khác h tới bản thân lại tà ác vô cùng chính là năng lực này nơi nhằm vào mục tiêu tuy nhiên cân nhắc đến xỉ tạm thời còn cần dùng mặt thẹ chỉ có thể sử dụng càng thêm linh hoạt phong ân phương thức chuyện này escana chỉ hành mặt thẹ thu hoạch là thật không ít trừ bình đẳng g a o găm bên ngoài có giá trị nhất đồ vật cũng là một loạt thi thể mà lại đều là m ư ơ i phần hiếm thấy ma quỷ cùng ác ma thi thể coi như mặt h ẹ không mình k h n g cần phòng theo dễ gà xuất ra đi bán cũng có thể bán một cái thiên liên giới nghĩ như vậy mặt gà dẹp tại mặt thẹ trong lòng hình tượng lại lần nữa cao lớn đứng lên mặt thẹ đầu tiên là đối với mấy cái này thi thể tiến hành sơ bộ nhất chống phân hủy xử lý sau đó hắn đem người quan sát nhãn ma thi thể đơn độc lấy ra đặt ở phòng làm việc mặt đất đây là một bộ dị hình thi thể cái gọi là dị hình cũng là chỉ phi thường quy hình thái sinh mệnh có trí tuệ lưu lại thi thể cái đồ chơi này không cách nào thông qua đặc biệt t ử linh triệu hoán thuật đem hắn chuyển hóa thành cô lâu cương thị hoặc là ư hồn chỉ có thể làm ngẫu nhân tính rất lớn từ linh khôi phục Tử tử triệu thuật linh là linh khôi phục là tử linh triệu hoán phục hạ m ộ t cái í t lưu ý c h ỉ n h h phận tử linh pháp á n đại bộ tử sư cũng u ố i đời cùng cả c năng khả không dùng đến mấy lần. Mặt cũng là ầ n cũng Mặt thẻ l lâm thời ô m chân phật tìm đến tương quan c h i thức nghiên cứu một giờ lúc này mới bắt đầu vào tay đối nó tiên hành khôi phục tính triệu hoán cũng may năng lực này tuy nhiên ít lưu ý nhưng độ khó khăn cũng không cao nếm thử sau hai mươi phút tại mặt t h ẹ tiếng âm sướng bên trong người quan sát nhãn mà thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ tập được một nhóm linh tính chỉ bất quá nó lúc còn sống là bị mặt gạ dẹt trực tiếp bốc nổ cho nên dù là khôi phục về sau con mắt của nó cũng là lom đi vào bốn phía mắt trôi càng là hiện lên chóc ra trạng thái cái này khiến nó nhìn qua càng giống là một cái c h u ỗ i lùi n h ã n cầu mất đi lúc còn sống g i ữ t ậ n cùng bà khí nhắc nhở n g ư ơ i thành công sử dụng t ử linh triệu hoán thuật tử linh khôi phục n g ư ơ i thu hoạch được một con không chết chi nhãn n g ư ơ i thu hoạch được mới t ử linh triệu hoán t r ù n g loại không chết chi nhãn yêu cầu người quan sát nhãn ma thi thể căn cứ vào bất tử giả lĩnh vực tăng thêm cùng không chết chi nhãn lúc còn sống tình trạng nó đem có được m ư ơ i cái sinh vật đẳng cấp cùng một cái đặc biệt chủng tộc đặc tính tử vong ngưng thị tử vong ngưng thị người có thể khống chế không chết chi nhãn đối ở ngoài n à n dặm chăm chú tại trong lúc này ngươi sẽ thu hoạch được ba trăm sáu mươi độ nhìn trộm bọn hắn năng lực tiếp tục thời gian một giờ tại trong lúc này bị ngươi nhìn chăm chú người đem có cực nhỏ sát xuất thu hoạch được vật r ủ i ghi chú một tại tử vong ngưng thị trong lúc đó không chết chi nhãn có khả năng bị bị người quan sát cảm thấy được cũng đem quá trình này đánh gãy ghi chú hai ngươi chỉ có thể viễn trình nhìn chăm chú những cái k i a đ ố i ngươi cựu hận độ tương đối cao hoặc là độ thiện cảm tương đối cao đáng người trước mắt có thể nhìn chăm chú đối tượng Si, mặt t h ẻ mộ viên cồn thạch chân độ thiện cảm thỏa mãn nhưng bởi vì những điều kiện khác không phù hợp mà tạm thời không cách nào nhìn chăm chú đối tượng bina tiếp xúc thời gian quá ngắn l u m i ơ t r năng lực thiên phú mê tung huyễn ảnh có thể trở ngại tùy ý tiên đoán lĩnh vực pháp t h u ậ t tố r a hát dung ngộng cảnh đã phong tỏa z e n đại não phong bê thuật có thể trở ngại tùy ý nhìn trộm l ô dạy nạ người ngâm thơ do năng g n lực ngăn chặn nhìn trộm cái khác sơ lược khá lắm đây không phải xem ai ai chết năng lực sao mấu chốt là mặt thẹ quét mắt một vòng phát hiện mình có thể nhìn đều là hào bằng hữu Coi nhưng h ắ rất quan tâm tình quan bọn hắn tình hình ầ n đ â lại tại lúc này số liệu cột nhảy một chút nhắc nhở ngươi không chết chi nhãn mới tăng đáng nhìn danh sex phins cựu hận giá hỏa này không phải chết sao chẳng lẽ nói có phục sinh năng lực mặt thẹn nhún Nhưng mày hắn vừa định khởi động không chết chi nhãn nhìn trộm một chút phim tình huống có thể một giây sau trong mộ viên tâm xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu tím vòng xoáy bên trong mặt người thân sư t ử quái vật cường thế đang tràng các ngươi coi là cứ như vậy có thể giết chết một đầu phim sao quá ngây thơ chúng ta dòng chơi tại vô số thời gian tuyến ở giữa dù là ngươi giết chết hiện tại ta cũng sẽ có vô số tương lai hoặc là ta của quá khứ tới ỉm ngươi tính sổ sách ngươi chú định không cách nào đào thoát bị ta tiêu diệt kết cục s i n cao cao tại thượng nhìn xuống mặt h ẻ nhưng mà một giây sau trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vị sắc mặt nghiêm túc bán nhân mã mục thụ giả ngay sau đó từng cái cây gỗ sồi thủ vệ cũng khôi phục đi theo bán nhân mạ ổ bẹt đi vào mộ viên lối vào chỗ bọn họ cúi đầu nhìn chăm chú lên sphinx cùng lúc đó một cái vo trang đầy đủ tay cầm đại thuẫn hắc võ sĩ cũng yên lặng đi vào sphinx trước mặt cùng ạ ạ cơ sở cùng một chỗ đ ậ u còn có trong mộ viên đến trăm cái bất tử giả chỉ một thoáng hải lượng cương thi k h ô lâu cùng ngũ hồn liền đem sphinx vây cái chật như nêm c ố i mộ viên một góc thực nhân yêu xỉ mặc ánh mắt bất thiện hắc ám giáo sĩ cùng dưới tay hắn giáo buộc nhóm vận sức chờ phát động xích diễm ác mộng cùng vẹ gỉ cùng một chỗ từ trong phòng bếp đi ra xem náo nhịt đi theo bọn họ phía sau còn có mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ thiên biên giả thu tạm cùng sầu mi khổ kiểm truyền kỳ đạo tặc ngân xà dì chát mặt hẹ nháy mắt mấy cái t â y gỗ sồi cùng bất tử giả lĩnh vực đồng thời khởi động hai đại nghị thức trận lực lượng nháy mắt bị phóng đại mấy lần xịt nào mắt một vòng đột nhiên trầm m ặ t mặt, mặt hẹ yên lặng nhìn xem hắn nếu không lặp lại lần nữa người nghĩ tiêu gì hay